chương bốn trăm tám mươi tám cương thiết vương đ ỉ n h quy thuật chương bốn trăm tám mươi tám cương thiết vương đ ỉ n h quy thuật chu yên đưa mắt nhìn vô minh rời đi về sau điều khiển ứng long thần cơ rơi xuống đất thần cơ lập tức từ ứng long hình thái thu nhỏ biến thành một tôn cao lớn ngựa máy móc chu yên cưỡi ngựa thản nhiên đi vào bị nổ tung một nửa lộ cột bên trong sau đó trực tiếp liền thấy một vị ở trần hạ thân lấy khải thanh niên cao lớn chính một mặt cảnh giác nhìn xem hắn phía sau hắn đi theo ba nam hai nữ chung năm cái mệnh t r a n g làm mỗi người trang phục đều cùng hắn không sai bị lắm nữ ngoài định mức xuyên quà tu thân áo thanh niên khi nhìn đến mặt của hắn đằng sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra mười ba chu yên ngu chu yên nghiêng đầu một chút thanh niên lập tức gật đầu chu yên ngươi quả nhiên chính là vị trí thứ mười ba hành giả mấy vị này là đồng bạn của ta mệnh trang làm chu yên hướng mấy cái kia mệnh trang làm gật gật đầu mỉm cười xem ra ta sơ kỳ phát biểu cùng tố cầu kết hợp phía sau biểu hiện dẫn đến thân phận quá mức rõ ràng một chút ngu nhẹ gật đầu xác thực như vậy đế quốc đột nhiên quật khởi siêu cấp thiên tài trước đó vừa có mang tính tiêu chí thân thể thiếu hụt đặc thù manh mối rất ngay thẳng chu yên không còn xoắn suýt cái đề tài này tợ dần đại đế còn tốt chứ ngu nhớ mày lại lắc đầu nói thật không tốt lắm hết lần này tới lần khác ta vị phụ thân này còn không nguyện ý cùng ta khế ước ta nhất thời không có biện pháp gì tốt trợ hắn thanh trừ hỗn độn ăn mòn khá lắm ngươi làm t h dân nhi tử thân phận hiển quý a chú yên cười nói tiếp lấy hắn nói những cái kia bị hỗn độn ăn mòn cường giả ta đã toàn bộ đánh giết các ngươi có thể an bài phản công không để ý liền mang ta đi nhìn xem cha ngươi ta nhìn có thể hay không rút một tay ngu lập tức gật đầu liền chờ ngươi câu nói này mời đi theo ta rất nhanh chú yên ngay tại ngu dẫn đầu xuống gặp được t h dân cương thiết vương đình người mạnh nhất cùng cao nhất trưởng không giả tại mấy ngày trước đó hắn còn chủ động xuất động chuẩn bị liên hợp cầu gì hơn thật hết thệ trả viện binh cự mong đợi liên minh lần kia hỗn độn cải đức nếu như không phải nửa đường gặp phải tuyệt vọng giáo hội ngăn chặn chu yên tảo liền có thể cùng hắn đụng tới giờ phút này nam nhân này chính suy yếu ngồi tại chính mình trên ghế cao khi tức cùng hỗn độn chặt chẽ dây dưa rõ ràng cường hoành không thua đế quốc tùy ý một vị c u n g chủ nó thần hồn t u y ệ t đại bộ phận tinh thần lại tại duy trì tự thân ý chí, chống cự hỗn độn ăn mòn chu yên tiến lên hai bước mỉm cười hướng hắn k h ô n người tợ dần đại đế các người vương đình mấy cái kia bị hỗn độn ăn mòn cùng dưới mặt đất hoàng đế vọng đồng đều đã bị ta tru sát hy vọng không có mạo phạm đến ngươi bọn hắn bị hỗn độn nô dịch không giết chỉ sẽ tạo thành c à n g lớn nguy cơ đ ợ d ầ n hướng hắn gật đầu thở dài chu yên ta nghe nói qua ngươi đế quốc từng ấy năm tới nay như vậy kinh diễm nhất thiên tiêu nhưng ta không nghĩ tới chính là ngươi vậy mà đã đến loại trình độ này thực lực chu yên từ chối cho ý kiến thẳng vào chính đ ề t ợ d ầ n đại đế ngươi bây giờ thâm thụ hỗn độn dây dưa chủ yếu là bởi vì tự thân tiếp nhận kẻ bất tử siêu phàm cải tạo kỹ thuật ta mớn cái này kẻ bất tử bản nguyên tất nhiên là một loại nào đó hỗn độn kẻ nứt sinh vật đúng không tợn dần gật gật đầu không sai đem đặc biệt k ẻ nước sinh vật cùng mới nhất một đời người máy nạ nô đem kết hợp đem nó cắm vào thân thể nhẹ nhõm hoàn thành nhân thể cải tạo cũng cung cấp cường đại lực lượng siêu phàm thờ chủ thể thúc đẩy nội tại cải tạo kỹ thuật tai hại chu yên tỉnh táo nói ra bây giờ ngươi toàn thân khắp tổn hỗn độn sinh vật thừa số những này thừa số tất cả đều là hỗn độn khí t ứ c ăn mòn ti í tiêu chỉ cần thừa số chưa trừ diện vô tận hỗn độn ăn mòn liền sẽ không đình chỉ nghĩ, nghĩ hắn nói ta tạm thời nghĩ đến ba loại phương thức xử lý thứ nhất chính là ngươi đồng ý cùng con trai ngươi khê ước như vậy chẳng những có thể tăng cường tự thân còn có thứ ể trực tiếp miễn trừ t rơi miễn hôn độn ảnh hưởng. h hai chính là vì ngươi sáng tạo nhục thân mới, đem thần hồn của ngươi chuyển di đến nhục thể mới, nhưng ta không hiểu phương pháp、này. Thứ của ta ngươi mới, ngươi di mới, lục lục sáng đến này. là vì tạo đem ba chính là đưa ngươi đưa đến hoàn toàn không có hỗn độn khí tức xâm lấn thế giới hoặc không gian đoạn tuyệt hỗn độn khí tức liên tục không ngừng căn nguyên sau đó chính ngươi từ từ lấy thần hồn đem thân thể hỗn độn ăn mòn bài trừ sau khi nói xong hắn a n tính lại do t ợ dần tự hành cân nhắc vị đại đế này suy nghĩ một lát nói khẽ như không phải bị bất đắc dĩ ta y nguyên không muốn trở thành con trai mình phụ thuộc chu yên ngươi nếu đưa ra loại phương pháp thứ ba thế nhưng là biết được có dạng này không gian chu yên gật đầu có hắn hồ lô có cái trong hồ lô giới công năng chính là có thể đem có linh đồ vật thu nhập giới tử tu di trong không gian sinh hoạt nhưng hắn hiển nhiên cũng không tính đem vợ dần thu vào chính mình trong hồ lô người khác cũng không có khả năng đồng ý thế là hắn nhìn thoáng qua mang theo vẻ chờ đợi ngu nói ra vợ dần đại đế nếu như không để ý sau đó ngươi có thể tại mặt trăng tính dưỡng ta ở nơi đó kiến tạo một cái cỡ lớn căn cứ ngu bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được chu yên ngươi muốn đem gặp mặt địa điểm định tại mặt trăng ngươi lai、like. chu yên cười gật đầu mặc dù còn chưa tới có thể vũ trụ đi thuyền tình trạng nhưng đã là cái có thể chứa được đại lượng nhân khẩu siêu cấp căn cứ không sai từ tháng mười một thượng tuần hắn bắt đầu lấy tinh chi bí vòng cải tạo mặt trăng đến bây giờ cuối tháng mười một cải tạo thời gian đã có hai mươi ngày tại mỗi ngày gần như hai trăm triệu mệnh lực chống đỡ dưới bí vòng một mực không có đình chỉ làm việc bây giờ đã hoàn thành tiếp cận một phần mười cải tạo tiến độ từ mặt trăng t h á n g mạn chỗ sâu bắt đầu tại tới gần nguyên hoạch bộ vị bây giờ đã bị khai thác ra một cái cự đại lập thể căn cứ không gian không gian kia có hoàn thiện tự tuần hoàn công năng thiết bị có thể căn cứ chu yên thiết chí mô phỏng ra thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh đợi đến chu yên hoàn thành toàn bộ mặt trăng cải tạo. khiến cho triệt để biến thành siêu khoa học kỹ thuật hóa vũ trụ đi thuyền trang bị cái kia toàn bộ mặt trăng tháng mạn bộ phận liền sẽ biến thành nhân loại hoạt động khu tháng s á t trở thành ngoài phi thuyền s á t bên này tờ dân thì không chút do dự đối với chu yên gật đầu nói nếu quả thật như như lời ngươi nói ngươi thậm chí tại mặt trăng chốt đều thành lập siêu cấp căn cứ vậy ta nguyện ý t i ế n về chu yên tán thưởng một câu tờ dân đại đế quả nhiên đủ quả quyết như vậy cương thiết vương đình bên này ngươi dự định an bài như thế nào tờ dân thì cười cười biểu lộ hơi bất đắc dĩ chắc hẳn chu yên tiên sinh cũng có thể suy đoán ra đến mặc dù ngươi đã đem bị hỗn độn ăn mòn đông đảo cùng cảnh cường g i ả chu d i ệ t nhưng còn có đại lượng tiếp nhận kẻ bất tử cải tạo tầng dưới binh sĩ bị hỗn độn ăn mòn bây giờ đang không ngừng tàn sát vô tội vương đình công dân hắn nhìn về phía nhi tử ngu nhẹ nhàng nói ra chỉ dựa vào ta tiểu nhi tử này cũng có thể đem tất cả kẻ bất tử binh sĩ toàn bộ thanh trừ nhưng đến lúc đó vương đình nhân dân chỉ sợ sớm đã chết đến không còn sót lại bao nhiêu ngu bất đắc dĩ túi lầu xuống phụ thân là ta vô năng đợ dần khoát tay á o không là ta vô năng ngược lại là bởi vì có ngươi tại vương đình mới có thở dốc cơ hội nói hắn nhìn về phía chu yên chu yên cảm tạ ngươi lần này đến đây cứu giúp ta lập tức cùng trời nguyên đế liên minh quốc tế hệ nguyện ý nhập vào đế quốc từ đó về sau cương thiết vương đình chính là thiên nguyên đế quốc phụ t r u c quốc chỉ cầu đế quốc phái ra giới võ giả giúp ta quét dọn hỗn độn cứu trợ vương đình công dân nhập vào đế quốc tự nguyện trở thành phụ t r u c quốc chu yên lông mày cho lên đại đế ngươi quả quyết như vậy ngược lại để tâm ta sinh bội phụ ta dần thở dài bất quá là cái kẻ thất bại chỉ còn lại có thể làm sự tình tôi đêm đó do bạch h ổ cung c u n g chủ giám binh cùng thanh long c u n g chủ mạnh trương hai đại cường giả xuất lĩnh đại lượng giới võ giả cấp tốc xuất trình rất nhanh tới đạt cương thiết vương đ ỉ n h cảnh nội tại ngu cùng hắn mấy vị mệnh trang làm cùng vương đ ỉ n h chi thuẫn còn x u ấ t lại khả i trang binh lực hiệp trợ b ê n d ư ớ i bắt đầu cấp tốc chấn sát vương đ ỉ n h cảnh nội kẻ bất tử phản loạn cương thiết vương đ ỉ n h chính thức tuyên cáo trở thành thiên nguyên đế quốc phụ thuộc tin tức c ũ n g cấp tốc chuyển khắp toàn thế giới chương bốn a cấp cùng căn cứ mặt trăng chương bốn a cấp cùng căn cứ mặt trăng sau ba ngày ngày một tháng mười hai mặt sau của mặt trăng người mặc màu la máo khoác lưng đeo trắng c h u i trường đao tóc bạc nam nhân nhanh nhẹn mà tới chính là hành o đ ộ vũ trụ mà đến vô minh hắn đi vào tháng c o n g đằng sau đưa mắt nhìn ra xa rất n g a u nhìn đến thẳng đứng tại tháng c o n g vũ trụ chân không bên trong có một viên cao lượng tinh thần ngay tại lóe r a biến h ó a q u a n mang xem xét liền phi tự nhiên hình thành đồ vật tiền bối chỉ cần đến mặt trăng liền sẽ thu đến tin tức của ta trong chân không có lực cản tốc độ phi hành của hắn nhanh đến mức kinh người rất nhanh liền đi tới mục đích thấy rõ tinh thần nguyên trạng đương nhiên đó là một cái cự đại phát sáng bình đại nhìn xem cực kỳ tương lai k h í tước bây giờ cái này to lớn trên bình đài chính dừng lại lấy một tôn màu đỏ máy móc trường long vài ngày trước vô minh từng gặp chu yên cưới đầu kia rất hiển nhiên đây chính là chu yên cho khách đến thăm an bài chung truyền điểm vô minh thân hình loại lên rơi xuống trên bình đài bén mẹ cảm thấy bình đài tự mang có khá mạnh lực hút đầy đủ để cho người ta ở phía trên bình thường hành động sau khi rơi xuống đất hắn hướng phía ứng long thần cơ phương hướng nhìn lại một cái mang theo độc nhãn che đậy nữ từ tóc đỏ tính đang từ bên kia nhanh chóng bay tới tới gần đằng sau nàng hướng vô minh ôm quyền hành lễ chuyển ra một đạo thần niệm vô minh tiền b Ta là sở trường doanh, gật gật doanh, gật gật doanh nhìn xem hình dạng xa lạ vô minh hồi ức chu y ê n nói cho nàng biết tình huống y nguyên vẫn là không thể từ trong trí nhớ tìm ra liên quan tới người này tin tức không khỏi cảm thán thế giới này quả nhiên h o a hổ tàng long lục tinh cấp trật tự hành giả thực lực sợ là so mấy cái cung chủ đều muốn lợi hại hai người yên lặng không bao lâu trong vũ trụ lại có biến hóa trong hư không sáng lên một chút quan g mang quan g mang kia cấp tốc tới gần rất nhanh liền để sở trường doanh cùng vô minh thấy rõ chân dung của nó rõ ràng là một chiếc như là con t o i hình dạng màu trắng phi hành khí nó tốc độ phi hành cực nhanh chỉ một hồi liền đạt tới phía trên bình đài sau đó thẳng đứng hạ xuống rừng hẳn tương tự máy bay k h o a n g điều khiển pha lê vòng bảo hộ rút đi một cái mang theo toàn phong bế mặt nạ kim loại mặc màu trắng áo da bó người giống như trang phục có nóng này xinh đẹp dáng người n ữ tính từ đó nhảy xuống. vừa mới rơi xuống đất nàng liền nhìn chung quanh quan sát bình đại kết cấu còn cần phi thường bất nhã tư thế ngồi xổm xuống, xuống gõ gõ bình đại mặt đất sau đó nàng dùng như là mặt trăng dạo bước giống như làm quái phương thức đi lại nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới sở trường doanh bên cạnh này ta là a cap ngươi là thập tăng mệnh trăng làm sở trường doanh cười gật đầu ta là sở trường doanh nhìn ngươi rất trẻ trung dáng vẻ làm như thế nào xưng hô trực tiếp gọi a cap sao a cap chiều nàng tính cái bay lễ ngươi gọi ta a lệ á cũng được xưng hô bất quá là cái danh hiệu thôi nói nàng quay đầu nhìn về phía một bên trầm mặc không nói vô minh vị này lạnh lùng lao ca là vô minh nhìn nàng một cái vô minh a cấp lập tức tới hào hứng nàng cấp tốc nhảy n h ó t đến vô minh bên người chắp tay sau lưng nghiêng đầu gió xét ta x i ế t cái vô minh đại lão là ta muốn cái kia vô minh sao vô minh đúng a, a loại này lỗ mãng hành vi cũng không n ưa chỉ là thản nhiên nhìn nàng một chút liền không có lại trả lời a cấp tự hồ lơ đ ễ n vui tươi hớn hở vòng quanh hắn dạo qua một vòng xem ra vô minh đại lão là cao lênh khoản hắc <cười> hắc s ở t r ư ớ n g doanh thì đánh gãy hai người giao lưu nếu vô minh tiền bối cùng a lệ a đều đến vậy liền không lại chỉ hoãn chúng ta lên đường đi nói nàng vây tay một cái đem ứng long thần cơ chiêu đi qua trực tiếp nảy h lên sau đó quay đầu nhìn về phía hai người hai vị là cùng ta cùng nhau đi hay là thói quen từ bay a c ấ p lập tức thu hồi chính mình phi hành khí cười hì hì nhảy lên ứng long thần cơ n g ư ờ i máy móc này lòng cực giỏi so ta kiếm k i ê u cá phi hành khí nhìn xem châu nhiều là mấy sao cấp sở trường danh o hướng a c ấ p cười bên dưới ngũ tinh chu yên dùng chính mình thần cơ thăng cấp đi lên nàng bổ sung một chút thập tam chính là chu yên a c ấ p này ta biết thập tam chính là chu yên bất quá ta cảm giác loại con số này danh hiệu kêu lên khóc nhiều quả nhiên là cái thú nhân sở t r ư ớ n g doanh nhìn xem làm gói a cup nhớ tới chu y ế n đối với các nàng nói qua mấy cái hành giả dạ thủ chính là không nghĩ tới cái này a cup lại là nữ bên này vô minh cũng nhảy lên thần cơ yên lặng đứng ở phía sau hai người sở t r ư ớ n g doanh thao túng ứng long thần cơ cấp tốc bốn lượn bay lên lấy tốc độ khủng khiếp nổ bắn ra đi ứng long thần cơ tại bên trong tinh cầu có không khí trở lực tình h u n g dưới đều có thể lấy m ộ mươi mã hết tốc độ bay đi hiện tại đã tới chưa trở lực bầu trời cao tốc độ lập tức nhanh đến mức không gì sánh được khoa trường chở ba người vô cùng ngắn ngủi thời gian liền bay đến mặt trang mặt ngoài sau đó một đầu đụng vào một tòa hố thiên thạch hình thành trong núi hình v tại đụng vào trong nháy mắt đã thấy núi hình vòng cung kia trung tâm dưới đáy một cơn chấn động tùy y ứng long thần cơ xuyên tấu mà qua đúng là một đạo có bắt t r ư ớ c ngụy trang công năng lực trường bình chướng và a a cấp nhìn xem tiến vào núi hình vòng cung sau biến thành cực kỳ bằng phảng thông đạo không khỏi cảm thán một chút đã có không khí có thể nói chuyện sở trường doanh há miệng cười nói a cấp không có hái mặt nạ khoa trương khoa tay mua chân thập tam đến tột cùng là dựa vào đạo cụ gì có thể tạo ra khoa trương như vậy tình cầu cấp căn cứ hãn vận khí có phải hay không quá tốt rồi sở trường doanh gãi đầu một cái ta cũng không biết khả năng đi bên cạnh vô minh thản nhiên nói mặc dù không có chỉ rõ nhưng theo ta phỏng đoán tiềm lực càng mạnh hành giả càng có thể thu được trật tự y ê u ái mà chu yên tốc độ phát triển cùng loại này siêu cấp khác cường độ cũng rất phù hợp trật tự đối với hắn đầu tư a cấp tò mò nhìn về phía vô minh vô minh đại lão ngươi hẳn là rất mạnh đi vậy ngươi và thập tam ai mạnh vô minh nhìn nàng một cái ta lục tinh hắn ngũ tinh a cấp lập tức mánh liệt mánh liệt gật đầu a a a đã hiểu vô minh đại lão mạnh hơn nhiều ta liền nói thập tam đang khoác lác vô minh nhưng chu yên so với ta mạnh hơn a cấp lời nói bị kẹt tại trong n h ư n g a ha ha, ha. sở trường doanh thời mở cười một tiếng chu yên s á c thực mạnh đến mức không giống người trong lúc nói chuyện phi hành ứng long đột nhiên xông ra thông đạo tiến nhập trong một không gian cự đại toàn bộ giống như là ở vào một cái cự hình hình cầu nội bộ so thành thị không từ trong bên cạnh diện tích bề mặt đến xem so một chút cỡ nhỏ quốc gia chỉ sợ đều muốn càng lớn nhìn cực kỳ trống trải chỉ có chính giữa tâm cầu bộ vị lơ lửng một cái cự đại dạng vòng kim loại vật có thể nhìn ra được giờ phút này cái vật hình cái vòng ngay tại chậm dài chuyển động chương bốn trăm chín mươi chiêu mộ lại nổi lên chương bốn trăm chín mươi chiêu mộ lại nổi lên、à. a cup nhìn xem nơi đây là gì, không khỏi thán phục một tiếng đơn giản cũng không cách nào giải thích năng lực trật tự đạo cụ quả nhiên là không nói đạo lý đồ chơi lúc này một thanh âm từ mấy người sau lưng truyền đến không sai ta cảm thấy liền xem như cái này tình chi bí vòng nơi phát ra hỗn độn tinh ma cũng rất khó làm đến lợi dụng nó loại này sen lẫn bảo vật đến cải tạo mặt trăng lớn như vậy tinh thể ba người lập tức quay đầu thấy được vừa mới nhảy vọt ở đây chu yên chu yên hướng phía vô minh gật gật đầu nhìn về phía a cup không nghĩ tới a cup lại là vị nữ sĩ a cup cười hì hì dò xét chu yên ta ngược lại thật ra biết ngơi bất quá ngươi bây giờ hình tượng và khí chất lại cùng trước đó ta thu t ậ p được tư liệu có khác biệt lớn chu yên cười gật gật đầu hiện tại hắn là âm dương đạo duệ hình thái tự nhiên cùng trước đó thường trú phổ thông hình tượng khác biệt to lớn trừ khuôn mặt bên ngoài trên cơ bản cùng phổ thông phiên bản hắn tưởng như hai người người đã đâu đủ chúng ta đến hội nghị thất đi như vậy mọi người lần này xem như biết nhau minh sát thân phận căn cứ lâm thời trung tâm bên trong chu yên cười nhìn về phía mấy người trừ đi bờ ngu còn tại cương thiết vương đình phối hợp đế quốc tiêu diệt nội bộ phản loạn kẻ bất tử cho nên không dành đến đi lên mặt khác tất cả chân chính đồng liêu đều đã đúng chỗ a lệ a a cấp chấp trường thiên võ lạc sùng quang thử một chút chính án trinh na hoàng đạo cùng vô minh không tới t r ậ n người thì là cơ bản minh xác đã dấn thân vào hỗn độn cực cùng một về phần không biết tung tích ư ớ n g long đế cùng xác định chết năm ngón tay còn có sát s u ấ t lớn chết bốn cùng m ư ờ i mấy người kia thì không tại chu yên đoàn cây phạm vi bên trong hắn tiếp tục nói bởi vì ta có lấy tương đối tinh vi phân rõ hỗn độn năng lực cho nên lần này mục đích chủ yếu trừ biết nhau thuận tiện về sau cùng chống chọi với bên ngoài hỗn độn cũng coi là duy nhất một lần làm một lần loại bỏ chu yên hoàn xem một vòng trải qua lần này xác nhận đằng sau không rõ ràng chí ít hiện tại có thể minh xác đ ân giống t r mọi người phong ô n tồn tại dân thân g tại à h độn phản đồ. cách p t của người này chu yên đạm xác định vị trí đầu nói đến kế tiếp chủ đề mặt khác cực cùng một cơ bản đã minh xác tại vì hỗn độn hiệu mệnh nhất là cực hắn là ở kiếp trước thay mặt hành giả Bản chấp trường ệ t thiên hòa thuận vui vẻ sùng ánh, ánh sáng không tới ngũ tinh không chú ý sợ là ngay cả cực mệnh trang làm đều đánh không lại a cấp mặc dù nhìn điên điên khùng khùng nhưng từ trên khi tức nhìn cũng tuyệt đối không có vượt qua ngũ tinh coi như thiên v h ú cực mạnh chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới chính hắn trình độ như vậy a quang thử một chút lập tức túng túng nói đã ngươi đều nói như vậy cái kia nếu không ta liền ở chỗ này căn cứ mặt trăng làm hậu cần tính toán ta mới tam tin bị cái kia đại lão nhìn thấy không tới tập trung bị m i ể u s á t ta chu yên không nói nhìn xem hắn ngươi muốn ở lại cũng có thể bất quá bây giờ trên tinh cầu chỗ an toàn nhất chính là thiên nguyên đế quốc nhất là ứng long cung ngươi tại ứng long cung cũng không dễ dàng chết như vậy a c á p lập tức cũng đi theo nhấc tay ta ta ta ta về sau cũng ngốc căn cứ này sau đó để mệnh trang làm mang theo ta trật tự đạo cụ xuống dưới kháng áp t ạ y điểm bảo mệnh hai không lầm a quang lập tức hai mắt tỏa sáng không hổ là a c á p tiền bối mạch suy nghĩ này tốt ta cũng làm như vậy a cup không tệ không tệ ngươi rất có ngộ tính hai người cùng trung trí hướng cách không tới cái vô tay chấp trường t i ê n thì lắc đầu ta dù sao cũng hơi thủ đoạn bảo mệnh mà lại cơ bản đi theo trái phải sư phụ không sợ địch nhân đánh tới ta vẫn là về huyền võ cung vô minh ở bên cạnh nói bổ sung cực làm ở kiếp trước thay mặt hành giả sát xuất lớn không thể đột phá siêu vị chi khế phong tỏa trạng thái cho nên hắn linh tính có lẽ không thiếu nhưng là không cách nào tiến hành họa giới hành t ẩ u tình hôn g dưới mệnh của hắn trang làm chết một cái thiếu một cái cũng không bỏ được tùy tiện tiêu hao nghe được vô minh phỏng đoán chu yên cảm thấy có chút đạo lý không khỏi cười nói t r á c không được ta xử lý hắn một cái mệnh trang làm thời điểm để cái kia mệnh trang làm tiện thể nhắn khiêu khích lâu như vậy đều không có trả lời chắc chắn ta còn tưởng rằng cực như thế có thể chịu đâu kết quả là cái kia mệnh trang làm không có bị lại triệu hoán đi ra vô minh lắc đầu ngươi mặc dù rất mạnh nhưng cuối cùng không tới lục tinh cấp làm gì sớm t r e o chọc cái tiêu cực không bằng chầm chầm mưu toan về sau cảnh giới càng mạnh đằng sau đem hắn nhất cử đánh giết t r ầ m mặc ít nói chính á n cũng khó được ở bên cạnh phụ họa một câu không sai chu yên ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là nhanh chóng tăng lên tới siêu đế cấp độ chu yên cũng không có quá nhiều tranh luận việc này chỉ là cười nói nói tóm lại sau định t r ư ớ khi nghe cái kia siêu vị n tranh trước đó, đ m n xong a cup có vẻ hơi phiền muộn a vậy ta hiện tại đã đem mệnh trang nhanh lá gan đến lục tinh cấp chẳng phải là không có nhiều thời gian có thể lãng ta còn muốn nhiều hành tẩu một chút thế giới đâu chu yên mỉm cười vậy ngươi có thể cân nhắc thiếu đánh g i ế t một chút hỗn độn ma vật không nhìn ngoài định mức nhiệm vụ mỗi cái thế giới đều c ầ u thả đi qua a cắt khoát tay áo đôi kia ta tăng cường cũng không có chỗ tốt rồi a c h ấ p trường tiên thì phát hiện điểm mấu chốt ý là dựa theo hiện tại tiến độ chu yên ngươi cùng vô minh cùng chính án hai tiền bối rất có thể sẽ làm thứ nhất phát tổ đội tham gia siêu vị phân tranh vậy các ngươi tiến về đằng sau chúng ta mấy cái nếu như đạt đến điều kiện lại sẽ như thế nào chu yên nghĩ, nghĩ cá nhân ta suy đoán lớn nhất khả năng hẳn là các ngươi trực tiếp bổ sung đến chúng ta cái này nhóm đầu tiên đội ngũ đến a quang lập tức nhẹn thở ra nếu như là dạng này vẫn được liền sợ m u ộ n các ngươi một bước chúng ta liền phải một lần nữa tổ đội thậm chí phân phối đến mặt khác đội ngũ a cup thờ ơ cười nói đi đội ngũ khác cũng chưa chắc không t ố c ta nói không chừng có thể ôm vào siêu cấp đ u ổ i đâu a quang ngươi ngất ca còn có so chú yên càng thô u ổ i a cup hừ hừ hừ nhiều như vậy thế giới vô hạn khả năng phía dưới ngươi dám đoán chắc không có so m ộ ư ơ i ba người lợi hại a quang vậy ngươi muốn nói như vậy liền không có ý tứ chú yên cười híp mắt nhìn xem hai người làm càn một giây sau hết thẻ trước mắt lại đột nhiên dừng lại số dưới chìm xuống rơi xuống quen thuộc cảm thụ bên trong chu yên trước mắt xuất hiện liên tiếp tin tức bởi vì một vị nào đó trật tự hành giả ngẫu nhiên triệu tập ngươi được triệu h o á n tiến về trợ lực nó hoàn thành nhiệm vụ thù lao h a y không triệu linh tính đã tự động thu lấy sắp bắt đầu hành tẩu không phải lại tới chương 491, siêu văn minh tiên tần chương 491, siêu văn minh tiên t ầ n chìm xuống rơi xuống chu yên trước mắt một rõ ràng phát hiện mình đã hành tẩu đến đối ứng thế giới trước mắt t ù y theo lóe lên liên tiếp tin tức họa giới hành tẩu định vị hoàn tất họa giới số hiệu hai t r ă t h í n h độ bảy nguyên nhân thái họa số hảo đại n h i ệ t họa giới bản tóm t ó n tuyệt thế tổ đế hoàn thành nhất thống đằng sau dựa vào phân tích viễn cổ tiên nhân tạo vật phát triển ra vận dụng số ảo năng lượng kinh người khoa học kỹ thuật thành lập quét ngang n g c hợp uy chấn bát hoang siêu cấp văn minh tiên tần tiên tần tại tổ đế dẫn dắt bên dưới trên dưới một l o n g phát triển số ảo khoa học kỹ thuật tạo ra vũ trụ đi thuyền trang bị tiên thuyền chín chiếc đúc siêu cấp chiến đấu binh khí kim nhân mười hai vị chính thức phóng ra t ổ tinh đem phạm vi thống trị khuyết trương trở thành bao hàm chín đại hệ hàng tình cự hình tinh hệ mà liên tạc tiên tần chinh phục chín đại tinh hệ hung tâm bừng bừng dự định tiến quân hoàn vũ thời điểm tao nộ truy tìm sinh ra từ hỗn độn tụ quân ma vật mục tiêu duy nhất chính là đem tất cả khống chế số ảo có thể văn minh triệt để thốt vệ việc quan hệ toàn bộ văn minh hưng suy chiến tranh như vậy bắt đầu tiên tần xưng bá hoàn vũ đại kế còn chưa triển khai liền đã phá diệt đại n g h i ệ t quân đoàn chiến lược khủng bố số lượng vô cùng vô tận khó mà chính diện chống lại tổ đế quyết định thật nhanh đội công làm thủ tại phòng tuyến liên tiếp co vào một ngàn năm bên trong rốt cục nghiên cứu phát minh cũng đưa vào sử dụng lấy tổ đế tự thân làm hạch tâm cứu cực số ảo đại trợ trường thành dựa vào trường thành làm nền tuyến nhưng â n nghiệt vô tận tấn công song chống loại hào tại đại số đỡ đ vô ợ c đ ế tận、đây. tiên tần tiên thuyền đã hao tổn tôn, tinh nhân vẫn n đây, đã chiếc, kim lại hao hệ lạc c ư ơ thổ còn xuất còn cái. lại một à m năm này là tiên tần chính thức định hào cái thứ ba ngàn năm yêu cầu một bảo đảm triệu tập giả còn sống yêu cầu hai hiệp trợ triệu tập giả hoàn thành nó hành tẩu nhiệm vụ nhắc nhở một lần này hành tẩu không kế toán t cho điểm ban thưởng lại đánh giết thông thường ma vật không linh tính ban thưởng nhưng không ảnh hưởng thu hoạch được đạo cụ ban thưởng nhắc nhở hai lần này họa giới hành tẩu sẽ có khả năng gặp phải hỗn độn họa đồ xâm lấn nhắc nhở ba bởi vì người trợ lực triệu tập giả lần này hành t ẩ u h ọ a giới trên độ khó t h ă n g nhắc n h ỏ bốn lần này hành t ẩ u là đặc thù hạ n g mục công việc không cách nào triệu hoán mệnh trang làm trợ lực khá lắm c h u yên xem xong tin tức đằng sau nhịn không được gọi thẳng khá lắm phát triển ba năm siêu cấp văn minh tiên tần nắm trong tay tên là số ảo khoa học kỹ thuật kỳ lạ khoa học kỹ thuật phạm vi thống trị bao quát chín đại tinh hệ kinh khủng đối thủ số ảo đại nhiệt kết hợp với cái này chiều sâu đánh giá chính thức là bảy độ khó cái kêu đăng trừng lục tinh cấp địch nhân xác suất lớn sẽ trở thành phổ biến tình huống vận khí không tốt còn có thể dẫn xuất thất tinh cấp tồn tại chu yên hiện tại cũng còn không biết mình rốt cuộc có thể hay không cùng thất tinh cấp xoay cổ tay đây coi như là trật tự đại lao cho hắn bên trên độ khó sao cũng không đúng à hắn là bị triệu tập người chân chính họa giới hành giả hẳn là triệu tập hắn hành giả mới đối coi như bởi vì hắn trợ lực sẽ dẫn đến cái tia hành giả tiến vào độ khó cao hơn thế giới nhưng tinh hệ này cấp bậc thế giới cũng vẫn như cũng là có chút khổ sở đầu có lẽ còn có một cái khả năng triệu tập hắn vị hành giả bản thân mặc dù là ngũ tinh bình xét cấp bậc nhưng sức chiến đấu nói không chừng cùng hắn cùng loại là có thể chiến thắng đại đa số lục tinh cấp đối thủ siêu cấp hành giả cho nên vị tia hành giả là ai chu yên thu hồi suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lại hắn chính xử tại một cái tràn ngập tương lai cảm giác gian phòng sửa sang phong cách ngắn gọn đ ồ dùng trong nhà bố trí đơn giản giống như là một loại nào đó phòng đơn ký túc xá xác nhận hoàn cảnh tốt tạm thời an toàn đằng sau chu yên nhìn về hướng lần này người triệu tập một cái có màu hồng t ó c ngắn n ữ tính tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn lam giao nhau s o n g đồng mở căn g tròn hình dạng động lòng người nhìn tinh thần đầu vô cùng tốt nàng người mặc màu trắng áo cùng lam tử sắt v á n ngắn lộ ra một đoạn nhỏ cùng lam tử sắt vánh ngắn lộ ra một đoạn nhỏ đuổi cùng khi nhìn đến chu y ế n rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng đằng sau trên mặt cái kia một bộ trông mong biểu lộ lập tức trở nên nhảy cầm đứng lên nàng cười hì hì hướng chu y ế n vậy vây tay thanh âm thanh thúy này ngươi chính là của ta đồng đội đi ngươi có thể gọi ta lục tướng tôi ta chu y ế n thầm than một hơi loại này đ á n g yêu phong cách nữ h ả i tử nhìn xem thật sự là khuyết thiếu cường giả khí tức xem ra chính là trật tự đang cho hắn bản nhân bên trên cường độ hắn thu thập một chút cảm xúc đối với nữ hải lộ ra mỉm cười ân g ư ơ i gọi ta thương là được sau đó hắn đưa tay ra hiệu lục tướng ngươi chở một chút ta thay cái trạng thái lục tướng chắp hai tay sau lưng tò mò nhìn chu yên chu yên tâm niệm vi động trong chốc lát liền hoàn thành siêu dung hợp lấy âm dương đạo duệ hình thái lần nữa hiện thân đoạ. lục tướng nhìn xem chu yên lập tức từ tóc ngắn độc nhãn độc tay thanh niên biến thành có tóc dài phiêu giật người mặc tiên khí pháp y dáng vẻ hai mắt lập tức phát sáng lên đây là biến thân sao năng lực của ngươi chu yên cười gật gật đầu ngươi có thể cho rằng như vậy có lẽ là chu yên thái độ tương đối bình thản cũng có thể là cái này lục tướng là cái như quen thuộc chỉ gặp nàng vui tươi hớn hở cầm lấy bên hông máy ảnh nhìn về phía chu yên hắc, hắc ng t u y ý chu yên vô sở v ị đạo sau đó cười bồi thêm một câu đập đẹp trai một chút cái k i a nhất định lục tướng lập tức răng rắc răng rắc vài tiếng cho chu yên ngay cả đập mấy chương đập song sau còn vui tươi hớn hở đem đập lập đến đánh ra tới tấm hình đưa tới ngươi nhìn đẹp trai đi chu yên nhìn về phía trong tay nàng tấm hình là phong nhã không hổ l à ta ha ha lục tướng hướng hắn làm cái mặt quỷ da mặt ngươi vẫn rất dày da mặt dày là hành giả cơ bản tố dưỡng chu yên thuận miệng cười nói sau đó hắn nhìn về phía đối phương lục tướng không để ý ta cần biết lần này hành tẩu thời gian cùng nhiệm vụ lục tướng ngậu một chút ấy ta còn không có nhìn kỹ ngươi c h ờ một chút nói sắc mặt của nàng dừng lại ánh mắt hư xem p h ả n phất là đang nhìn cái gì một giây sau nàng đ ỗ n g nhiên nhảy dựng lên sắc mặt trở nên có chút đổ hỏng bét làm sao lần này chiều sâu là bậy a còn có cái này cái gì họa giới a cái này tiên tần văn minh thực lực thật mạnh khóa tinh hệ văn minh trình độ phóng tới ta bên kia cũng là lợi hại thế lực kết quả thế mà bị cái kia số ảo đại nghiệt đánh tới liên tục bại lui thi thao ở giữa nàng vừa sợ hô một tiếng không đúng ta linh tính làm sao thiếu đi nhiều như vậy hai mươi triệu sau đó lục tướng đột nhiên kịp phản ứng nàng mới bước sông lên trước điểm lấy mũi chân bắt lấy chu yên cổ áo liều mạng lay động ai nha người đem ta hai mươi triệu trả lại chu yên bất đắc dĩ b u ô n g tay người coi như nói như vậy ta cũng làm không được trả lại linh tình à, nếu không ngươi đi cùng trật tự xin mời một chút lục tướng một mặt p h i ề n muộn quá vô lại ngươi đây không phải hố người sao chu yên ngươi hay là trước tiên nói thời gian cùng nhiệm vụ đi có ta ở đây khẳng định không thể để cho người thua lỗ hôm nay tục sự phong phú cho nên chỉ có một c n h che mặt xấu h ồ lui chương bốn trăm chín mươi hai vây bắt chương bốn trăm chín mươi hai vây bắt lần này hành tẩu nhiệm vụ căn bản là còn sống chín mươi ngày chu yên cùng lục tướng phân biệt ngồi xuống làm việc ghế dựa cùng nhỏ hưu nhàn trên ghế salon lục tướng một bên nhìn xem nhiệm vụ tình huống một bên thuật lại cho chu yên ngoài định mức nhiệm vụ đầu tiên là trợ lực tiên thuyền liêm trinh tiến về giải cứu gặp phải tập kích tiên thuyền lục tồn thứ hai là hiệp trợ tiên tần chấn thủ cứu cực số ả o đại trận trường thành để tổ đế thuận lợi hoàn thành đại trận hạch tâm cung á phòng cuối cùng thăng cấp thứ ba là tìm tới số ả o đại nhiệt đại bản doanh hư chi xảo trợ lực nhân loại quân lực hoàn thành tập kích phản công hủ nói lục tướng kinh ngạc chừng lớn mắt khả lắm tổ đế lại còn không chết đâu đều ba ngàn năm chu yên cười cười ngươi quản nhiều như vậy có không có cái này tiên tần văn minh khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy đi nói không chừng là máy móc con đường phi thăng con trường sinh bất lão cũng không có gì kỳ quái lục tướng gãi đầu một cái luôn cảm giác cái này tiên tần văn minh cho ta một loại đã thị cảm nhất là cái này tiên thuyền cách gọi chu yên thì dối lưng một cái nương đến trên ghế salon cho nên lần này hành trình có thể n g ố c chín mươi ngày vậy ta có thể hào hào tu luyện lục tướng ngồi thẳng đứng lên ấy ngươi đừng nằm thẳng à không nói đại quyết chiến cuối cùng người tốt xấu giúp ta hoàn thành trước hai nhiệm vụ đi ta cũng không nói không giúp a chu yên cười cười chỉ chỉ dưới chân căn cứ trật tự lệ cũ chúng ta bây giờ hơn phân nửa ngay tại tên là liêm trinh trên tiên thuyền đi đúng a lục tướng lại dựa vào trở về thành g h ế đắc ý nợ nụ cười ngay sau đó nàng lại hưng phấn mài nhảy dựng lên một thanh nữu lại chu yên tại cái này cái phòng rột ở giữa ở lại không có ý nghĩa đi ra xem một chút tình huống gì nhìn xem thế giới này tiên thuyền cùng ta bên kia đến cùng có cái gì khác biệt chu yên cười bị lục tướng kéo hai người cùng đi ra khỏi gian phòng đi vào hành lang nơi này nhìn xem như cái khách sạn lục tướng tò mò nhìn chung quanh chu yên ánh mắt khẽ nhúc đích cười cười nói lục tướng sợ là lập tức có việc vui nhìn lục tướng hai mắt sáng lên có đúng không có đúng không ở nơi nào chu yên ra ngoài liền có thể nhìn thấy vậy còn chờ gì lục tướng một tiếng kêu lên vui mừng t hưng ơ phấn dắt lấy chu yên tăng tốc bước chân chu yên nhìn xem dẫn đầu chạy nữ hải có chút im lặng người này chẳng lẽ liền sẽ không dùng tinh thần sớm cảm ứng xung quanh tình huống sao rất nhanh hai người ra kiến trúc đi tới đường cái bên ngoài kết quả l i ê n thấy kiến trúc trước cửa trên đường phố đã đứng một loạt mặc máy móc áo giáp bưng tương lai thức súng ống uy vũ binh sĩ dừng lại chớ động nếu không giết chết bất l u ậ t tội mũ giáp của bọn họ phần mắt lập lòe ra h à o quang màu xanh lam càng không ngừng quét nhìn chu yên cùng lục tướng hai người họng súng kích quang ống nhắm trải rộng hai người toàn thân lục tướng ngơ ngác quay đầu nhìn về phía chu yên đây chính là ngươi nói về vui chu yên cười nói xem ra ngươi nghĩ đến chỗ đi dạo kế hoạch muốn sửa lại lục tướng sắc mặt một đồ không phải cái này cái gì bị vây quét bắt đầu bọn hắn làm sao phát hiện được ta một cái thanh âm thanh thúy từ một bên khác hai vị vừa rồi tại khách sạn t r a g a cao năng phản ứng dấu hiệu mức năng lượng vượt qua tiên thuyền quản lý quy định hạn chế đẳng cấp chu yên quay đầu nhìn lại chỉ gặp cuối ngã tư đường màu l a m quang ảnh phù văn lấy đặc thù góc độ sắp xếp thành trật pháp cường hành nhưng ổn định dòng năng lượng chạy xuống đem một cái cùng loại hình cửa màn ánh sáng hiện hiện sau đó một người mặc tu thân võ phục nhìn tiêu sái phiêu giật thiếu niên từ đó đi ra một thanh bút lên trạm l a m quang mang phi kiếm tại phía sau hắn chậm rãi lưu động như có như không điều chỉnh mũi kiếm trực chỉ chu yên cùng lục tướng thiếu niên mỉm cười hai vị xin hỏi các ngươi từ nơi nào đến đi về nơi đâu? bầu không khí trong lúc nhất thời g i ằ n g co lục tướng giống như là nghĩ tới điều gì đột nhiên vô tay một cái chứng mắt về phía chu yên năng lượng vượt chỉ tiêu nó i chính là ngươi đi chu yên cười thừa nhận xác thực vừa rồi năng lượng có chút ba động hạ tử phổ thông trạng thái tiến hành siêu dung hợp biến thân thời điểm nhất là biến thành truyền thuyết hình thái loại này đặc thù loại hình cái kia khí tức thần bí cùng năng lượng khổng lồ liền xem như tận lực k h ô n g chế cũng sẽ không thể tránh khỏi có ngắn mùi tiết ra ngoài dĩ vãng loại này ngắn mùi tiết lộ có rất ít bị phát hiện không nghĩ tới cái này tiền tần dò xét khoa học kỹ thuật rất lợi hại chu yên nhìn về phía cái kia nhìn tiêu sái nếu như ta nói chúng ta là đến trợ lực l i ề m t r ì n h trợ giúp lập t ồ n ngươi tin không hh thiếu niên cười một tiếng lắc đầu không tin hắn chăm chú nhìn chu yên hai người ngay tại vừa rồi trí nào số liệu điều lấy đã hoàn thành minh sát hai vị không thuộc về ta tiên tần trăm tỷ hợp pháp con dân bên trong bất kỳ một người nào cho nên các ngươi đến tột cùng là ai hạng sở dương nhiệt hoàng thiên giao chúng hay là nho hỏa tàn đảng nhanh chóng thẳng thắn có lẽ còn có thể lưu đến tính mệnh đang khi nói chuyện hắn bóp kiếm quyết phía sau phi kiếm lập tức quang mang vùng cháy mạnh tiếng kiếm g e o ông ông tác hưởng phản phất tùy thời đều có thể bắn ra lục tướng một mặt m ộ n g b ứ c nhìn về phía chu yên thương tiểu ca này đến cùng đang nói cái gì à ta làm sao nghe không hiểu chu yên cười nói bọn hắn trong kho số liệu không có chúng ta tư liệu đem chúng ta xem như phản loạn thế lực thiếu niên xem vào cái gì gọi là xem như ta nhìn các ngươi chính là rất có nhân vật phản diện cùng nhau lại không thành thật khai báo ta muốn đ ộ u thủ lục tướng lại gần sát chu yên một chút che miệng nhỏ giọng nói loại thời điểm này ta bình thường đều là trực tiếp chạy lại nói ui ui ta đều nghe được a bên kia thiếu niên một mặt im lặng chỉ, chỉ lỗ thai của mình ngươi cho rằng hạ g i n g liền có thể né qua một cái giáp đẳng tinh cưỡi tiêu vệ thái mắt sao bất quá đã các ngươi m u ố n kháng pháp bỏ trốn vậy cũng đừng trách ta đánh tiếp theo sát hắn hưng phấn mà hét to một tiếng sau lưng l a m quang phi kiếm trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra phương hướng trực chỉ lục tướng nàng trên lưng lộ ra một góc trường cung hắn không có ý định trực tiếp lấy tính mạng người ta mà là chuẩn bị trước đánh tan vũ khí của hai người ấy nha lục tướng nhìn đối phương đột nhiên nổi lên lập tức nâng lên hai tay không màu băng khí dâng t r o cấp tốc trước người ngưng ra hàn băng thất bài sau một khắc nàng trong tưởng tượng công kích va chạm cũng không có đến phi kiếm màu xanh lam phẳng phất bị bàn tay vô hình n ắ m lấy ở trong không khí run không ngừng lấy muốn đột phá bắn ra lại rằng có không cách nào tiến lên một phần nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh chu yên chỉ thấy hai con mắt của hắn ánh sáng g ầ n lưu t r u y ề n hững h ở ở giữa đơn giản tràn ra một chút lực lượng liền đem phi kiếm k h ô n g chế lại chu yên liếc mắt mắt lục tướng mỉm cười một chút thăm dò công kích ngươi cái này ngạc nhiên hh ắ c ắ c đây không phải cẩn thận sao lục tướng gãi đầu một cái có chút xấu hổ thăm dò thiếu niên tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ sau lưng lại mở ra mấy cái như là hư không giống như lỗ hổng năm thanh hình thái khác nhau, phi kiếm từ đó chậm Tất chương ả đều c ỉ h bốn trăm chín mươi ba số ảo khoa học kỹ thuật chương bốn trăm chín mươi ba số ảo khoa học kỹ thuật thiếu niên ngự sử phi kiếm nhắm chuẩn hai người hắn hai mắt thần quang đại phóng nhàn nhạt, nhạt nhìn xem chu yên nhìn n g ư ơ i như cái đạo gia thuận giả sao không trực tiếp đem ngư ơ i đạo khí tế ra đến chu yên rất có hứng thú mà nhìn xem thiếu niên cái kia mấy thanh phi kiếm cảm thụ được phía trên đặc dị năng lượng không khỏi sờ lên cái cảm những phi kiếm này thoạt nhìn như là tiên hiệp trong cố sự tiên kiếm trên thực tế lại không phải cái gì linh bảo mà là một loại cực kỳ tình vị cao siêu dụng cụ tại thiếu niên cường hãn tinh thần khu động bên giới không ngừng mà từ thế giới nào đó rút ra năng lượng cường đại kèm theo tại tự thân theo một ý nghĩa nào đó tới nói loại phi kiếm này có thể nhẹ nhõm sản xuất hàng loạt đây chính là số ảo khoa học kỹ thuật sao từ đối với loại này khoa học ngự kiếm hiếu kỳ chu yên hướng thiếu niên kia phát ra mời tiểu ca ngươi công tới để cho ta nhìn xem vi lực côn g vọng thiếu niên tức g i ậ n cười mạnh liệt thần hồn chi hỏa từ trên người hắn hiện lên chỉ gặp hắn kiếm chỉ r ố i ra nam thanh bám vào lấy cường hãn năng lượng lập lệ khác biệt quang mang phi kiếm lúc này bắn ra trong nháy mắt liền đem chu yên hai người vây quanh phi kiếm cao tốc vờn quanh xoay trọn hoàn toàn phong kín hai người đường lui hợp tượng trí diễm chu yên nhìn xem thiếu niên bên ngoài thân như là giống như hỏa d i ễ m tinh thần cụ hóa mỉm cười bên cạnh lục tướng cũng nhìn ra thiếu niên thần hồn cảnh giới gãi gãi cái óp vô luận trật tự hành giả nguyên bản thế giới là loại nào hệ thống tu luyện vận dụng là cái gì loại hình năng lượng một khi trở thành hành giả cũng đem mệnh trang tấn thăng đến tam tinh liền sẽ bắt đầu thu hoạch được siêu hạn k ỳ điểm cái này siêu hạn k ỳ điểm sẽ chỉ dẫn tất cả hành giả để bọn hắn cảm nhận được tại trật tự công nhận hệ thống bên trong liên quan tới thần hồn cảnh giới phân cấp cùng biểu hiện dù cho lục tướng tại nguyên bản thế giới lúc cũng sẽ không theo hợp tượng lĩnh vực đạo vận cấp độ dạng này tu luyện tinh thần cùng linh hồn hiện tại cũng đã đi tại trên con đường này mà chỉ có cùng là ngũ tinh cấp hành giả mới có thể triệu tập mặt khác ngũ tinh cấp hành giả hiệp trợ hành tàu cho nên mặc dù lục tướng nhìn rất không đáng tin cậy nhưng không hề nghi ngờ nàng là có thể mở ra lĩnh vực ngũ tinh cấp cứng giả dưới cái nhìn của nàng tiểu ca này nhìn tuổi còn trẻ liền đặt đến tư tinh hợp tượng cảnh giới có thể xưng tiên túng kỳ tài nhưng là muốn cùng nàng cùng chu hiến dạng này ngũ tinh hành giả chiến đấu thật sự là có chút khó khăn hắn thế là lục tướng quên n h tiểu ca nếu không ngươi hay là không nên quá tích cực miễn cho ăn thiệt thòi khó chịu thiếu niên chỉ đem lục tướng lời nói xem như là c h ả o phúng mặt hiện lên tức giận vậy liền thử một chút đi hắn kiếm chỉ một chút khóa chặt chu yên cùng lục tướng tiếp theo sát nguyên bản cao tốc vờn quanh hai người phi kiếm bắn ra năng lượng của bạo hướng phía bọn hắn bắn nhanh mà đi mà một mực cảnh giới lấy những binh l í n h khác cũng khi nhìn đến thiếu niên công kích đằng sau ngang nhiên kéo trong tay súng ống cỏ súng kế i p quan g cùng xạ tuyến trong nháy mắt bao trùn mảnh khu vực này bất quá thiếu niên kia mặc dù phẫn nộ lại hiển nhiên biết nặng nhẹ mặt ngoài nhìn là năm thanh phi kiếm đồng thời xuất động trên thực tế lại có hai thanh kiếm một mực lơ lửng giữa k h ô n g c h u n g phóng thích ra năng lượng hình thành vòng bảo hộ đem chiến đấu ba động nhốt lại trong phạm vi nhỏ kịch liệt năng lượng dòng nước x i ế t duy trì mấy giây chốc lát thiếu niên mắc thu kiếm thuận thế phát lệnh để mấy người lính cũng dừng tay sau đó thần sắc hắn thận trọng nhìn về phía trong tràng ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện tinh thần của mình không cách nào cảm ứng được chu yên cùng lục tướng hai người tồn tại dư ba chầm rãi tán đi hai mắt thiếu niên run lên chỉ gặp chu yên cùng lục tướng bình tĩnh đứng tại chỗ lục tướng còn nhẹ nhóm dôi lư sau đó chỉ thấy lục tướng nhìn về phía chu yên tiểu bằng hưu xúc động thương ngươi cũng đừng thật hoàn thủ đem người giết chết chu yên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái yên tâm đi ta còn sợ ngươi xúc động đâu sau đó hắn đưa tay hướng thiếu niên một chiều làm ra một cái kéo trở về thủ thế một giây sau bàng bạc chân nguyên hóa thành bàn tay vô hình tại thiếu niên trong ánh mắt khiếp sợ đem hắn dật tới thiếu niên kinh hãi ở giữa tâm niệm chuyển động sáu thanh phi kiếm bay nhanh bởi theo trái bay lại hoàn toàn chạm không phá trói buộc hắn chân nguyên hiện lực dãy rụa ở giữa đã bị kéo đến chu yên trước mặt chu yên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thiếu niên này, vị này giáp đảng tình cưới tiêu vệ xin hỏi tôn tính đại danh thiếu niên đã tử cái này dây lát đối kháng bên trong minh bạch song phương t r í n h lệch hắn nhắm mắt như đầu ta gọi mã lang tiêu muốn giết cứ giết đi chu yên đưa tay bắn ra chán của hắn tại đối phương kinh ngạc trong ánh mắt mỉm cười ngươi suy nghĩ nhiều quá chúng ta đúng là nghĩ đến hiệp trợ tiên thuyền liêm trinh tiến về trợ giúp tiên thuyền lộc t ồ n mã lang tiêu nghi ngờ nhìn nhìn thẳng chu yên vừa rồi ta là lười n h ắ c cùng ngươi nói d ố c ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì ta cũng không thu đến lộc tổn cần trợ giút ti tức chưa lấy được ti tức chu yên bay đầu nhìn lục tướng một chút kết quả nữ hài này cũng là một mặt sau m ộ t k h ắ c bầu trời trở nên một mảnh xích hồng mà lúc này có dành ngẩng đầu nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh chu yên cùng lục tướng mới nhìn đến nơi đây bầu trời cũng không phải là truyền thống ý nghĩa xanh lam cùng á n n mây mà là màu xám tráng vật nhân tạo bọn hắn đúng là tại một chiếc phi thuyền bên trong bén nhọn vù v ù âm thanh cấp tốc vang lên ngay sau đó là không ngừng tái diễn loa phóng thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến toàn thể tiên tần người chú ý lập tức trở về riêng phần mình chỗ ở tất cả chiến sĩ toàn bộ tập hợp tiến về tác chiến bông thuyền tiên thuyền sắp tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cũng tại sáu tiếng người chậm tiến đi khác biệt lời nói có thứ tự phát ra bên trong chu yên nhìn thấy mã lăng tiêu sắc mặt k ỳ biến hắn bung ra đối với thiếu niên trói buộc nhẹ nhàng nói ra không để ý dẫn ta đi gặp thượng cấp của ngươi cấp bậc càng cao càng tốt mã lăng tiêu hơi s ữ n g sở dường như không thể tin được chu yên cứ như vậy bung ra chính mình khoe miệng của hắn k h ẽ n h ă n một cái ngược lại là không tiếp tục lập tức đập thủ chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m chu yên một chút nói đến nếu không sợ chết lời nói vậy ta liền dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta lục tướng ở bên cạnh tò mò hỏi sư phụ ngươi là ai mã lăng tiêu hử nhẹ một tiếng xoay người lại ném ra một viên nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh ngọ hai tay khép mở ở giữa kết xuất mấy cái phát ấn tinh thần tùy theo khuấy động ngọc bài kia thủ hắn không chế nội đồng bền giữa không trung phóng xuất ra đại lượng ba đ ậ u màu xanh thảm phù văn hiện hiện ở trong không khí trong dây lát liền mở ra một cánh vừa rồi đem hắn truyền tống mà đến cửa hình mạn sáng đi theo ta thiếu niên quay đầu nhìn hai người một chút sau đó ngạo khí khu vực đầu đi vào trong q u a n môn thân hình tiêu tán theo chu yên cùng lục tướng lẫn i nhau cái này truyền tống kỹ thuật rất không tệ người bên kia có sao lục tướng nhẹ gật đầu có tự nhiên là có chính là giống như nguyên lý có chút không giống với chu yên vậy người bên kia khoa học kỹ thuật rất phát đạt t lục tướng một mặt đắc ý, chương á i kia n ấ t i i ớ bốn trăm chín mươi bốn liêm trinh tướng quân chương bốn trăm chín mươi bốn liêm trinh tướng quân bước vào màn sáng đằng sau chu yên cảm giác mình đi vào một đầu bị năng lượng thật lớn bao khoả kỳ dị thông đạo nhưng loại cảm giác này vẹn vẹn duy trì một cái trước mắt sau một khắc hắn phóng ra chân phải đạp vào thực địa người cung từ trong màn sáng đi ra Dương mắt do xét hắn người đã ở một cái cổ kính lại gồm cả rất nhiều khoa học kỹ thuật tạo vật trong đại s ả n h trước người mã lăng tiêu chính bước nhanh về phía trước đi tới một cái đưa lưng về phía mấy người đứng chắp tay nam nhân sau lưng mã lăng tiêu túi đầu kêu một tiếng sư phụ nam nhân kia không quay đầu lại chỉ là nhìn xem trước người hắn một cái như là t ì n h đồ giống như to lớn chiếu ảnh thở dài lộc tồn tiên chu đột nhiên gặp phải số ảo đại nghiệt bỡ đỉnh lệ ghi ẩn tập kích có thể thông qua cực hạn khoảng cách nhảy vọt trợ rút cũng chỉ có chúng ta liêm trinh lúc này chu yên đang tò mò quan sát cái kêu bề ngoài nhìn như thanh niên ra hỏa sau một khắc sau lưng của hắn một trận lại là theo sắt mà đến lục tướng cô nương này lỗ mãng đụng hắn một cái hung hạt ấy lục tướng kinh hô một tiếng bị hắn bắn ra chu yên quay đầu lại nhìn thấy lảo đảo ngã mở lục tướng lộ ra im lặng ánh mắt ngươi thế nào thấy giống như là đầu thiếu gân dáng vẻ ngươi mới đầu thiếu gân lục tướng đứng vững thân thể khó chịu phản sặc sau đó mới thuận tiện dò xét vị trí đây là cái nào chu yên không nói chuyện ngược lại là con ngựa kia lăng tiêu sư phụ nói khẽ nơi này là liêm trinh tiên chu tác chiến trung tâm ta chỗ làm việc lục tướng nhìn thanh niên kia một chút ngươi là ai nam nhân chậm rãi xoay người lại nhìn về phía hai người đồng thời cũng h i ể n lộ ra hắn hình dạng người này tóc trắng thơ khí chất cao quý mang theo bao trùm nửa mặt mặt n ạ ác quỷ nhưng chỉ từ trên đó nửa mặt mặt mày nhìn lại liền cảm giác no tuấn mỹ vô cùng ta tên hoắt trường cung liêm trinh tiên chu người quản lý thanh niên trong mắt chưa ý cười sư phụ hay là tiên chu vũ trang cao nhất chỉ huy người liêm trinh tướng quân đệ nhất cường giả trưởng quản tiên tần binh khí mạnh nhất một trong kim nhân buổi chưa tại tiên tần binh khí mạnh nhất ộ t r o n g kim nhân b u i chưa tại tiên tần binh khí mạnh nhất một trong kim nhân buổi chưa tại tiên tần trăm tỷ con dân bên trong n ư ờ i mã lăng tiêu nhị cái này cùng ngươi có quan hệ gì cũng không thể sư phụ ngươi lợi hại ngươi liền lợi hại đi mã lăng tiêu mặt đỏ tới mang thai tranh luận ta không nói cùng ta có quan hệ chỉ là nói cho các ngươi biết sư phụ ta lợi hại lục tướng tốt tốt tốt tỉ tỉ biết h o c trường c u n g nhìn về phía chu yên hai vị cường giả theo ta đệ tử đến đây không biết cần làm chuyện gì chu yên mỉm cười liêm trinh tướng quân lần này có nhiều cái g i à y bất quá chúng ta mục đích rất đơn giản chính là đến hiệp t r ợ liêm trinh tiến đến t r ợ giúp lộc tốn tiên chu hoa trường cũng ánh mắt khé nhúc ních lẳng nhìn về phía chu yên cùng lục tướng liền ngay cả ta cũng bất quá là vừa vặn thu đến lộc tổn tiên chu gặp đại n g h t quân đoàn tập kích tin tức hai vị tin tức lại là từ đâu mà đến cái này sao ha ha ha ha. bên cạnh lục tướng một mặt chột dạ sờ lên cái hót chu yên không nói liếc nhìn nàng một cái cô nương này cũng quá không có thành phủ một chút cái gì đều viết lên mặt hắn quay đầu nhìn về phía hoác trường cung liêm trinh tướng quân chúng ta có con đường tin tức của mình bất quá tình huống cụ thể không có khả năng nói cho ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là đồng ý liền đem chúng ta lưu lại cùng một chỗ đối phó sau đó khả năng được nhân hoác trường cung phát ra một tiếng cởi khẽ nếu ta không đồng ý đâu chu yên nói Người nói, vậy chúng ta lục i rời đi tiên ề n cũng là không tru, là l sao.、Lục、tướng k i n hiếu ngạc về nhìn về h tru ê n Bất á nàng mặc kỳ nói cho nên liêm trinh tướng quân lời này của ngươi đến cùng là muốn bắt chúng ta vẫn là phải làm sao hát trường cũng mỉm cười nói vài giờ sau tiên h chu liền sẽ tiến vào nhảy v ọ t điểm đến lúc đó chẳng mấy chốc sẽ gặp phải đại nghệ t quân đoàn tự nhiên là có thể biết hai vị là giúp đỡ hay là quay dối cho nên liền ủy khuất hai vị tạm thời tại cái này thần sách tư cùng ta đồng hành không được tự tiện rời đi lục tướng chừng to mắt ngươi muốn giam lòng chúng ta h o á c trường c u n g lắc đầu bất quá là xin mời hai vị tạm thời ở đây làm khách thôi không cần suy nghĩ nhiều lục tướng cái này không phải liền là giam lòng sao chu yên tức giận vỗ xuống nàng cái h ó liền ngươi nói nhiều có thể rút một tay không được sao quá trình không trọng yếu lục tướng che đầu ngồi s ù n xuống, xuống. chu yên hướng h o ắ c trường cung chắc tay vậy liền làm phiền h o ắ c trường cung cũng trái lại hướng hắn hành lễ hai vị x i n cứ tự nhiên nếu như mọi bệnh thần sách tư phía sau cũng có lâm thời nghỉ ngơi gian phòng các ngươi có thể đi cái kia nghỉ ngơi có chuyện gì lời nói tìm ta hoặc là lang tiêu đều được chu yên lại không nghỉ ngơi hứng thú hắn đối với cái này tiên tần thế nhưng là rất là hiếu kỳ bây giờ cuối cùng là cùng một tuyến tự nhiên muốn nghĩ biện pháp hỏi một chút tìm hiểu một chút thế giới này tình huống liêm trinh tướng quân dễ dàng cùng ta giới thiệu liêm trinh tiên chu tình huống như thế nào bên cạnh mã lang tiêu không nín được bảo không phải cho nên tại có t h mã lăng tiêu xem ra tại tiên tần bị hạn chế ở chín đại tinh hệ bên ngoài hẳn là cũng đồng dạng tồn tại có văn minh khắc cùng sinh vật có tri khôn chỉ là bọn hắn tiên tần thăm dò hoàn vũ bước chân bị khủng bố số ảo đại nghiệt cản trở mà thôi chu yên lơ nễm nói thẳng người coi như chúng ta là ngoài tinh khách đến thăm Cũng c hắn ư a h nhìn g Lăng còn muốn nói nhiều g Tiêu không cần nhiều lời. Hắn nhìn về phía chu yên vậy ta liền tạm thời đi đầu sinh ra từ n g o à i tinh ngươi n g h ị muốn hiểu rõ cái gì chu yên rất ngay thẳng hỏi các ngươi khoa học kỹ thuật chiến đấu hệ thống tỷ như giống phi kiếm của hắn hắn đưa tay chỉ mã lăng tiêu bên cạnh nội phi kiếm sau đó hắn trực tiếp đưa tay chỉ hướng h o á c trường cung nếu như có thể mà nói để cho ta mở mang kiến thức một chút liêm t r i n h tướng quân thực lực thậm chí là trong truyền thuyết kim nhân sức chiến đấu vậy liền không thể tốt hơn hát o trường cung cũng không có sinh khí chỉ là lẳng lặng nhìn xem chu yên cười một tiếng hiện tại ta còn thực sự có chút cảm thấy ngươi cùng vị cô nương này là đến từ tinh ngoại văn minh người chu yên cho nên hát o trường cung thản nhiên nói tiên tần khoa học kỹ thuật tự nhiên không có khả năng tùy ý cáo chi ngoại nhân bất quá nếu là đằng sau tại cùng đại nghệ quân đoàn trong chiến đấu hai vị có thể phát huy tác dụng trọng yếu chu yên gật gật đầu mắt nhìn lục tướng đã hiểu vậy liền xin mời liềm trinh tướng quân dựa mắt mạ lợi chương bốn trăm chín i lăm t đếm trinh tướng q u a mắt mạ l ợ chương bốn t ổ đế siêu năng đánh mệnh trang sứ c h ư n g b n trăm h í n h đ lặng lặng về phần lục tướng gia hỏa này ngay từ đầu còn cảm thấy hứng thú khi cố sự tới nghe kết quả không nghe thấy một nửa liền tràng án phối hợp chạy tới một bên tại thần sách tư bên trong nên ngang bắt đầu đông nhìn tây nhìn mà trải qua vừa rồi liêm trinh gian thuật mặc dù cùng quân lực tương quan số ảo khoa học kỹ thuật không có lộ ra nhưng chu yên xem như đối với trước mắt tiên tần tình huống xâm nhập hiệu rõ một phen tiên tần loại này tinh hệ văn minh cấu thành tự nhiên cùng địa cầu hoặc là chu h i ê n hiện tại chủ thế giới tinh cầu văn minh không giống với tại cao độ tổ tinh tập quyền thống trị bên dưới lấy còn lại lục đại tinh hệ làm hậu cần cùng căn cứ sáu chiếc vệ tinh cấp lớn nhỏ tiên chu là chủ yếu c u n lực bàn bạc trung trăm tỷ các tộc nhân khẩu phân bố tại từng cái tinh cầu hoặc trên tiên thuyền có thứ tự sinh tước riêng chỉ là sáu chiếc trên tiên thuyền mỗi một chiếc đều sinh hoạt gần hai tỷ quân hộ những này quân hộ bình thường tại tiên chu bên trong mỗi người quản lý chức vụ của mình đồng dạng tham dự nội tuần hoàn sinh sản làm việc cùng người bình thường không có gì khác biệt như tại thời gian chiến tranh chỉ ít một nửa trở lên quân hộ người liền sẽ tự động bị chiêu mộ thành tiên quân tần tiến về tiên chu mặt ngoài các đại tác chiến b o n g thuyền chấp hành nhiệm vụ tác chiến đương nhiên muốn cùng kinh khủng số ảo đại nhiệt tác chiến chỉ dựa vào những n à y phổ thông tiên tần quân là không được mỗi chiếc trên tiên thuyền chứ ước chừng một tỷ tiên tần quân bên ngoài chân chính hạch tâm chiến lực là tiếp cận mười triệu tinh kỵ tiêu vệ trong đó bính cấp tiêu vệ ước chín triệu người mỗi một người đều có đối ứng chú yên chủ thế giới khí phách cảnh cũng chính là nhị tinh cấp tinh thần lực gất cấp tiêu vệ ước năm trăm n g ư ờ mỗi một người đều có tam tinh cấp cường độ thần hồn đều có thể triệu hồi ra hạng a tiêu vệ một vài người mỗi một người đều có tứ tinh cấp hợp tượng trị diễm tiên chu tướng quân hoắc trường cung đệ t ử thân truyền mã lang tiêu hán kỳ tài n g ú trời t bất quá buộc tóc chi niên liền đã đến cảnh giới này mà đạt đến ngũ tinh cấp có thể lái được lĩnh vực cường giả cho dù ở tinh kỵ tiêu vệ bên trong cũng đã là định tiêm người mỗi một cái đều có chính mình quân hầu xưng hảo mỗi cái trên tiên thuyền ước hẹn trăm vị ngũ tinh quân hầu mà cái này trăm vị quân hầu do bao hàm tiên chu tướng quân ở bên trong mười vị tướng lĩnh quản lý cái này mười vị tướng lĩnh tất cả đều là thấp nhất lục tinh cấp siêu đế cấp cường giả về phần tiên chu tướng quân bản thân tất cả đều là lục tinh cấp bên trong trí cường giả đồng thời mỗi vị đều khống chế một tôn siêu cấp chiến đấu binh khí kim nhân mặt khác lục tinh cấp cường giả vô luận số lượng có bao nhiêu tại tiên chu tướng quân trí cường thực lực trước mặt không có ý nghĩa quá lớn ấn nghe xong hoác trưởng cung g i ả n g thuật chu yên có chút trầm âm nhìn về hướng đối phương liêm trinh tướng quân ngươi còn có một cường giả không nói hoác trưởng cung nghi ngờ nhìn hắn a có sao chu yên cười nói có nếu tại liêm trinh tướng quân trong miệng các người sáu vị tiên chu tướng quân đã là có thể xưng trí cường tồn tại như vậy bị trăm tỷ con dân kính ngưỡng sùng bái tổ đế nên mạnh bao nhiêu tổ đế hoắt trường cung biểu lộ lập tức trở nên chăm chú nghiêm túc không gì sánh được sùng kính hai tay của hắn ô n lễ chỉ lên trời không người tiếp lấy hắn cực kỳ nghiêm chỉnh nói tổ đế thao làm trung thực số ảo pháp bảo cung a phòng ngự đại trận trường thành trung tâm tại trường thành canh gác phạm vi bên trong hắn đâu đâu cũng có là tiên tần con dân chân chính thủ hộ thần cũng là tiên tần có thể chống cự ngoại địch chân chính danh giới cuối cùng hắn nhìn về phía chu yên thương tiên sinh nể tình ngươi đến từ ngoài t ì n h người không biết vô tội nhưng vọng nghị tổ đến nói như vậy dừng ở đây sau này xin chờ nếu lại sách nếu không tăng thêm t h a i h o ạ liền ngay cả ta cũng sẽ không bảo đảm ngươi chu yên nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói ta minh bạch là ta đường đồ hắn không hỏi thêm nữa mà là trong lòng yên lặng tính ra căn cứ liêm trinh tướng quân viết pháp này sáu chiếc tiên chu đều có trăm vị ngũ tinh cấp mười vị lục tinh cấp cùng viễn siêu phổ thông lục tinh tiên chu tướng quân một vị lại thêm cái kia uy lực chưa sáng tỏ siêu cấp số ảo binh khí kim nhân cơ hồ có hồ đâu đâu theo ể minh m sát, ỗ lục tướng thuyết pháp ba cái ngoài định mức trong nhiệm vụ nhiệm vụ thứ hai chính là hiệp trợ t h ấ n thủ trưởng thành trợ lực tổ đế hoàn thành cung á phòng thăng cấp nếu trật tự đại lão có an bài này nói do chỉ cần bọn hắn đi theo cái này cái thứ nhất trợ giúp lộc tổn tiền chu nhiệm vụ đi tích cực kết nối tương quan cừng giả liền sát xuất lớn có thể dính liền đến nhiệm vụ thứ hai bên trên hắn chỉ cần nguyện ý liền có thể cùng truyền thuyết này chi đế gặp nhau hoác trường cung nhìn chu yên phối hợp thái độ cũng hỏa hoán rất nhiều chu yên cũng không có gì muốn giải vừa vặn sắp tiến vào nhảy vọn hoác trường c u n g có thật nhiều kế hoạch tác chiến cần ăn bài hắn liền thức thời cáo lui sau đó liền bị lục tướng một thanh bắt được thương mau cùng ta đến ta phát hiện chỗ tốt chu yên nhậm do nàng lôi đi hiếu kỳ hỏi chỗ nào hắc hắc ta nghe được chúng ta đi thần sách tư nơi đó có thể nhìn thấy tiên chu phía ngoài tinh không chu yên nhìn xem nàng cao hứng bừng bừng dáng vẻ không khỏi cười nói không nghĩ tới ngươi vẫn rất như quen thuộc cái này không bao lâu liền thăm dò được tin tức lục tướng đắc ý nói chút lòng thành chút lòng thành hai người cười nói rời đi trước khi đi chu yên cùng hoát t r ư ở n g cung lên tiếng c h à o cái này liêm trinh tướng quân cũng không có ngăn cản xem ra hắn rất có tự tin cho là chỉ cần chu yên cùng lục tướng thân ở thần sách tư phạm vi bên trong là hắn có thể tùy thời giám sát thậm chí chấn áp hai người nói dỡn ở giữa rất nhanh liền rẽ ngang rẽ dọc tiến nhập một cái cùng loại đường sắt ngầm xe quỹ đạo toa bên trong sau đó tại buồng xe này trên đường cao tốc thang bên dưới rất nhanh liền đi tới một chỗ mang theo trong suốt mái vòm k h o á n g đ ặ m chỗ mái vòm bên ngoài là bóng tối vô tận cùng điểm điểm tinh thần nơi đây đã là đài xem sava lục tướng hưng phấn mà xuất ra chính mình máy ảnh bắt đầu chụp ảnh chu yên ở bên cạnh m ỉ m cười thế giới của ngươi cũng là thời đại vũ trụ đi còn cần máy chụp ảnh sao ngươi đây liền không hiểu được mặc dù có mặt khác thiết bị đều mang quay phim công năng nhưng là máy chụp ảnh càng có cảm giác nghi thức lục tướng quay người lại hướng phía chu yên hỉ hỉ cười một tiếng nhìn hoạt bát vừa đáng yêu chu yên nhìn xem thân ảnh của n ta cùng liêm trinh tướng quân nói chuyện trời đất nội dung không biết ngươi nghe không có thế giới này cường giả rất nhiều ngươi chỉ có năm sao nói nhớ kỹ h ả o h ả o ở tại bên cạnh ta xa ta sợ bảo hộ không được ngươi ấy hắc hắc vậy liền xin nhờ thương lao ca ngươi là người tốt cùng tình so sánh cũng không kém lục tướng thỏa mãn gật gật đầu sau đó lại như là an ủi chu yên bình thường nói ra bất quá ngươi có thể yên tâm ta mặc dù không ra thế nào lợi hại nhưng ta khế ước một cái siêu cấp có thể đánh mệnh trang sứ đợi lát nữa ta gọi nàng đi ra lục tinh đối thủ không uy hiếp được ta a quả nhiên cái này nhìn như người vật vô hại lục tướng cũng có được chính mình lực lượng chu yên cười nói vậy ta coi như rửa mắt mà đợi hôm nay mẹ vợ x ư ơ n g đùi đầu cẳng rách ra bận trước bận sau kèm chút đổi u không r a đ u ổ i mới chương 496. t r c h í cường vong xuyên chương bốn t r c h í cường vong xuyên hai người tại đài xem sao đi dạo một vòng đem thế giới này tinh không nhìn mấy lần sau lục tướng mang theo chu yên đi tới một chỗ góc tối không người hắc hắc ngay tại cái này triệu h o à n đi tà chân chính đ u ổ i nàng cười nói chu yên đơn giản dùng tinh thần quan sát một chút xác nhận nơi đây không có giám sát đương nhiên hắn có thể cảm giác được toàn bộ thần sách tư phạm vi đều ở vào cái kia liêm trinh tướng quân hoắc trưởng cùng cường hoành thần hồn giám sát phạm vi bên trong một khi hai người có cái gì d ị động siêu cấp cường giả này chỉ sợ cũng sẽ lập tức đến đây chấn áp mặc dù lấy chu yên thực lực hôm nay cũng không sợ hắn nhưng hắn còn muốn lấy có thể thuận lợi nhìn thấy trong truyền thuyết tổ đế cho nên cũng không tính hiện tại liền cùng người khác đối chọi gây gắt hắn nghĩ trước gọi ngưng lục tướng nói ngươi chờ một chút ta cổ vực ngăn cách dò xét lại nói lục tướng a một tiếng cũng muốn, muốn nói cho chu yên t h ư đợi lát nữa ngươi đối với ta cái kia mệnh trang sứ khách khí một chút tại ta bên kia trong thế giới mặc dù nàng là mệnh trang sứ lại có thể không nhận quyền hạn của ta chế ước ngươi cũng đừng hại ta bị chửi â n lục tướng lời nói khơi dậy chu yên hưng ơ thú lại còn có loại tồn tại cường đại này bị khế ước thành mệnh trang sứ cũng có thể kháng cự hành giả k h ô n g chế cái này theo một ý nghĩa nào đó tới nói có tính không là có thể đối kháng trật tự xem ra lục tướng chỗ thế giới gia i vị hẳn là rất cao loại kia thế là hắn nhẹ nhàng gật đầu ta đã biết lắm miệng hỏi một câu nàng tình cấp rất cao sao lục tướng gãi đầu một cái làm sao giải thích với ngươi đâu t a Bên kia thế giới thực lực hệ thống cùng thường quy có chút khác biệt đại l ã o này mặc dù chỉ có lục tinh tại nguyên thế giới lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi một đ a o thậm chí có thể bổ ra tinh cầu loại kia phổ thông lục tinh căn bản không có để nàng xuất thủ tư cách đ a o b ổ tinh cầu đây quả thật là mạnh đến mức k hoa c h g a một k í c h d i ệ t tinh cờ giả làm sao mới chỉ có lục tinh cấp chu yên ánh mắt khẽ n h ú c đích đại khái đoán được nguyên do lục tướng bên kia thế giới chiến đấu hệ thống hơn phần nữa là tương tự lúc trước hắn đi qua nguyên võ thế giới như vậy cờ giả có thể từ ngoại giới thu hoạch lực lượng hoặc là trực tiếp điều khiển ngoại bộ lực lượng loại hình mà cái kế ngo đoán chừng cấp độ tương đương q u a trường xa không phải nguyên v õ thế giới thiên địa nguyên khí có thể so sánh với chu yên một bên tự hỏi đồng thời cười nói chiếu ngươi nói như vậy cái kia đ ạ i lao dựa vào cái gì nguyện ý làm m ệ n h của ngươi t r a n g làm ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt lục tướng gãi gãi cái óc trên mặt hiện hiện ngơ ngác t h ầ n sắc ta cũng không phải rất rõ ràng là nàng chủ động tới tìm ta khế ước nói dạng này có thể thiếu quên rất nhiều chuyện chủ động khế ước là phát giác được lục tướng thân phụ trật tự uy năng cho nên muốn, muốn nhờ cái này lực lượng đặc thù khắt chế một loại nào đó tự thân ảnh hướng trái chiều chu yên mơ hồ đoán được ý nghĩ của đối phương trở thành mệnh trang làm cho sau tại trật tự ảnh hưởng dưới khởi tử hoàn sinh cùng mệnh trang lực lượng ra chỉ chỉ là cơ bản nhất chỗ tốt tận t ả n g chỗ tốt càng nhiều như là không nhận hỗn độn khí t ứ c ăn mòn sẽ không bị khống chế tinh thần chờ chút hiệu quả nghĩ kỹ lại kỳ thật cũng tương đương thực dụng lục tướng nhìn xem suy nghĩ chu yên hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm vậy ta có thể triệu hoán không có chu yên gật gật đầu người triệu hoán đi nói hắn tâm niệm khẽ nhúc ních cấp tốc chống ra một cái phạm vi nhỏ màu tái n h ậ t lĩnh vực tại lĩnh vực ngăn cách bên dưới trừ phi bị tinh thần cường độ viễn siêu người đem lĩnh vực trực tiếp liền ác ngoại nhân tuyệt đối không cách nào lấy tinh thần dò nhìn thấy chu y ế n phối hợp lục tướng cũng không chậm trễ trực tiếp tiêu hao linh tính đem tự chọn mệnh trang s ứ kêu gọi ra một giây sau một cái hư hảo pháp trận chống rông xuất hiện đại lượng quan g vận tập kết một cá thể thái duyên dáng hình người quang ảnh hiện hiện tại trước mặt hai người bóng người kêu hóa hư vi thực màu tím lu thuận tóc dài khót rơi dung mạo dịu dàng thanh lệ rõ ràng là cái để cho người ta kinh diễm siêu cấp mỹ nhân ngay sau đó trên người nàng mệnh trang tùy theo biến hình hóa thành một bộ lây tím đen trắng ba màu lộn xộn mà thành mang theo chấn tay áo đặc biệt y phủ trong tay cũng tại trong g â y lát xuất hiện một thanh trắng vỏ đen trôi trường đào nàng ch màu tím n h ạ t trong con mắt lộ ra vô tận hư vô cùng mê mang đồi con ngươi này nhẹ nhàng đ ả o qua chu yên sau đó rơi vào lục tướng trên thân nhàn nhạt thanh âm đàm thoại từ nàng màu sáng răng m ô i bên trong truyền ra lần này ngươi tên gì lục tướng hướng nàng nhữ mày nhìn chu yên một chút cười nói thói quen từ lâu lục tướng nữ tử tóc tím nhẹ nhàng gật đầu sau đó một lần nữa nhìn về chu yên vị này là lần này người đồng hành chu yên hướng nàng gật đầu ra hiệu gọi ta thương là được nữ tử bình tĩnh bắt lại ngươi có thể gọi ta vong xuyên vong xuyên t u t chu yên gật gật đầu sau đó xin nhiều chiều cố vong xuyên lại chỉ là n h i đầu phản phất tại cảm thụ cái gì sau đó hướng chu yên lắc đầu ta tại có chút thế giới khó mà phát huy hoàn chỉnh lực lượng hiện tại thế giới này xem ra cũng không được khả năng không đối phó được quá mạnh người minh bạch chu yên không có hỏi nhiều đối phương không cách nào phát huy lực lượng nguyên nhân mà la thẳng vào chính đ ề ngươi nói thẳng có thể đối phó cấp bậc gì là được vong xuyên trầm mặc một chút nhẹ nhàng nói ra lục tinh trong vòng không thành vấn đề chu yên mỉm cười tốt đầy đủ ngươi bảo vệ tốt lục tướng là được hắn có thể cảm thụ đi ra cái này vong xuyên mặc dù tự xưng thực lực nhận hạn chế nhưng n ô luận là thần thái hay là ngữ khí đều mượi phần bình thản rất hiển nhiên đối phương là trường kỳ thói quen tại tự thân cường đại trí cường giả có đối t ự thân thực lực tuyệt đối tự tin mà lại đó cũng không phải hư giả tự tin chu yên yên lặng nhìn thoáng qua vị này vong xuyên đ a o trong tay phía trên ẩ n chứa một loại kỳ dị nào đó khí t ứ c thậm chí để hắn đều cảm thấy mười phần nguy hiểm cái này gọi là vong xuyên nữ nhân có kinh người cường đại trách không được hắn liền nói trật tự sẽ không bởi vì chỉ gia tăng hắn cái này người đồng hành liền đem triệu tập giả đưa đến chiều sâu cao như vậy thế giới tình cảm là bởi vì lục tướng còn có loại này siêu cấp đường mệnh trang sứ trợ lực cái kia hết thể liền nói đến thông bên cạnh lục tướng thì đắc ý hướng chu yên thiêu thiêu mi thương thấy được chưa ta nói vong xuyên siêu cấp biết đánh nhau liền xem như cái này cái gì tiên thuyền tướng quân đối đầu nhà ta vong xuyên cũng chỉ có thể bị bạo ngược một trận chu yên thì mỉm cười lục tướng phía sau nói người nói xấu thì cũng tôi đi ở trước mặt nói ta là thật bội phụ c ngươi lục tướng hướng hắn làm cái mặt quỷ ngươi làm ta sợ cái gì ở trước mặt nói nàng đ ỗ n g nhiên cứng đ ở lĩnh ngộ chu yên ý tứ sau đó nàng một thẻ một thẻ quay đầu nhìn lại thình lình thấy được đang xem lấy nàng hoắc trường cung cái này tiên thuyền tướng quân thời khắc này mắt mang ý cười lục tướng cấp tốc q u a y đầu nhìn về phía chu yên t h ấ p giọng hắn đến đây lúc nào chu yên triệt bỏ lĩnh vực của mình cũng cố ý t h ấ p giọng nói ngay tại ngươi nói tiên thuyền tướng quân chỉ có thể bị ngươi bạo ngược câu nói này thời điểm lục tướng bưng k í n m ặ t phát ra xấu hổ hai t h á n bên này hoác trường cung nhìn thấy hai người không có cái gì dị động đằng sau có chút nhẹ nhàng thở ra chương 497. lục tinh phía trên bí mật chương 497. lục tinh phía trên bí mật xác nhận chu yên mấy người cũng không có phạm sai lầm ý nghĩ hoác trường cung nhẹ nhàng thở ra hắn vừa rồi phát giác được chu yên dùng lĩnh vực che giấu tinh thần của hắn dò xét sợ hai cái này người thần bí muốn làm gì liền lập tức thông qua số ảo thông đạo truyền t ô n g tới hiện tại xem ra hai người cũng không có cái gì d ị động cũng không gọi không có d ị động hai người bây giờ biến thành ba cái tiếp lấy hắn nhìn về phía thêm ra tới v o n g xuyên khi nhìn đến đao trong tay của n n g lúc ánh mắt khẽ run liền hướng chu yên hỏi vị nữ sĩ này cũng là đồng bạn của các ngươi chu yên cười gật gật đầu chính là cũng là đến cùng chúng ta cùng một chỗ hiệp trợ trợ rút hoắt trường cung thật sâu liếc hắn một cái cười khổ nói cũng được chính là hy vọng tiếp sau đó đừng lại thêm ra không hiểu thấu người có thể chứ chu yên mumbai lời này ngươi phải hỏi nàng hắn chỉ hướng còn tại xấu hổ lục tướng hoắc trường cung nhìn về phía lục tướng lục tướng lập tức hốt hoảng dơ hai tay lên không có không có những đồng bạc khác nàng đã đem lợi hại nhất triệu h ắ n đi ra mặc dù mặt khác mệnh trang khiến nàng cũng nghĩ triệu h ắ n nhưng nàng dù sao không đốc còn không có lấy được tiên tần tín nhiệm triệu h ắ n một người cũng đã đầy đủ để hoắc trường cung bất mãn lần nữa tiến thêm thức lời nói liền có chút quá mức đạt được lục tướng cam đoan sau hoắc trường cùng không hỏi thêm nữa hắn đem ba người một lần nữa mang về thần sách tư trung tâm chỉ huy cũng khẩn cầu ba người tốt nhất đừng lại rời đi tầm mắt của hắn chu i ê n ba người vui vẻ đáp ứng sau mấy tiếng mấy người cùng một chỗ đứng tại tinh đồ chiếu ảnh trước đó h o c trường cung nhẹ nhàng nói ra nhảy vọt tiết điểm dựa vào trường thành đại trận thiết lập có thể mức độ lớn nhất giảm bớt có thể t hao tổn cũng tinh chuẩn truyền thống hắn đưa tay chỉ một chút cái kia bao quanh lục đại tinh hệ lục trọng hình cái vòng trong đó tới gần nhất trọng vòng vị trí biểu hiện ra một cái màu vàng nóng con trọ cùng khoảng cách cái này còn trọ cơ hồ trùng điệp cùng một chỗ màu làm con trọ vừa rồi trải qua hoa hoa chu yên biết cái này màu vàng nóng con trỏ chính là liêm trinh tiên chu màu l a m con trỏ chính là nhảy vọt tiết điểm lúc này hiếu kỳ lục tướng n h ấ c tay hoắt tương q u â n tiên chu chính mình không có cao tốc phi hành hoặc là nhảy vọt năng lực sao hoắt trường cung mỉm cười vậy dĩ nhiên là có tiên chu có thể tự hành mở số ảo thông đạo tiến hành đi thuyền nhảy vọt nhưng là hao phí năng lượng cực lớn đồng thời khó mà tinh chuẩn xác định mục tiêu điểm vũ trụ lớn như vậy một chút xíu sai lầm liền muốn lãng phí rất nhiều thời gian một lần nữa đi thuyền lục tướng cái, hiểu cái không gật gật đầu a chu yên thì chỉ xuống biểu tượng trường thành hình nguyên vỏng tướng vân trường thành này lục trong vỏng vòng cung vòng ở giữa khoảng cách khá lớn không có phòng ngự l ô thủng sao không cần lo lắng một khi t r ư ờ n g thành phòng ngự hình thức bị kích hoạt vòng cung vòng ở giữa liền sẽ liên hợp tạo ra số ảo bình t r ư ớ n g bình t r ư ớ n g này có thể tinh chuẩn phân biệt số ảo đại nhiệt cùng với các đ ị c h nhân hình thành cường lực đà kích bất quá h o á c trường cung cười nói đồng dạng là năng lượng tiêu hao vấn đề dưới tình huống bình thường nhận số ảo đại nhiệt tập kích thời điểm sẽ không trực tiếp kích hoạt t r ư ờ n g thành phòng ngự hình thức mà là trực tiếp điều động gần đây tiên chu nhảy vọt tiến về tiêu diện Hoác trong ư cung lúc n nói chuyện thời gian dần dần trôi qua chu yên ba người nhìn thấy hoa trường cung phó quan môn điệu báo cáo càng ngày càng dày đặc trong đó có đúng hạn báo cáo khoảng cách nhảy vọt thiết điểm có báo cáo tinh hoàn khác một bên lộc t ồ n tiên chu chiến trường tình huống cũng có báo cáo liêm trinh phương chu mặt ngoài tất cả tác chiến căn cứ chuẩn bị chiến đấu tình huống trong quá trình chu yên mấy người cũng thông qua h o á c t r ư ờ n g cung thuận miệng giải thích biết được càng nhiều tiên chu quân lực tình huống trong đó thần sách tư làm trung ương chỉ huy cơ cấu không thiết phổ thông tướng sĩ nhưng không có nghĩa là nơi này không có sức chiến đấu thần sách tư là tiên chu tướng quân cùng kim nhân châu đóng quân vị trí một khi xuất động chính là muốn đối phó siêu cấp tường địch mà trừ do hát trưởng cung quản lý thần sách tư ngoài trụ sở còn có mặt khác chín vị lục tinh cấp phó tướng trưởng quản căn cứ những căn cứ này mỗi cái đều có mấy triệu trở lên tướng sĩ là chiến tranh thông thường lúc cần xuất động đến tiên chu ngoại bộ tác chiến chiến lực tiên chu t ử dân nữa thích đem những này tình kỵ tiêu vệ gọi là thiên minh mà theo một vị thông tín viên báo cáo liêm trinh tiên chu chính thức đi tới nhảy vọt tiết điểm chuẩn bị tiến vào nhảy vọt đến lúc đó tiên chu tại số ảo thông đạo ghé qua sẽ sinh ra nhất định quán tính nghịch lý các vị tốt nhất đi trên ghế ngồi xuống để tránh ngã s ắ p xuống đồng thời có thể sẽ có nhất định khó chịu không cần kinh hoàng hoắc trường cung cười nhạt nói này lục tướng một mặt nhảy cẫng nhảy vọt tôi ta am hiểu nhất cái này ngồi nhảy vọt cái gì xưa nay không là của ta thói quen ta muốn đứng đấy nhảy vọt nói nàng bày ra một cái cùng loại quyền kích ngậm e o không người hai chân chuyển hướng ổn định động tác m ẫ u chốt chính là muốn tinh chuẩn điều động e o cùng bắp đùi phát lực hiểu không bên cạnh vong xuyên t h ả n như nói nhưng ta nhìn trước ngươi mỗi lần nhảy lên trời thời điểm đều ngã sấp xuống không ít bị người chê cười lục tướng mặt đỏ lên ngươi nói bậy trong lúc nói chuyện toàn bộ thân s á c tư phát thanh đã bắt đầu tiến hành cuối cùng năm phút đồng hồ đến n ư ợ c trên thực tế này cũng tính thời gian là tại toàn bộ tiên chu các nơi vang lên bốn phần năm mươi bảy giây ba phần bốn mươi hai giây một phần lẻ tám giây một ư ơ i chín sau cùng d â y số đến ngưỡng lúc chu yên cảm ứng được toàn bộ tiên chu cũng bắt đầu tiến vào một loại nào đó kỳ diệu tần suất chấn động bên cạnh lục tướng hai mắt nhắm lại sức e o hợp nhất trong miệng yên lặng lẩm bẩm lần này nhất định đi ta muốn chinh phục n g ả y vọt ngồi tại chu yên bên cạnh vong xuyên thì khuôn mặt bình thản yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước phát giác được chu yên đang nhìn nàng đằng sau vong xuyên dùng cái kia con mắt màu tím lướt tới thần niệm cũng theo đó chuyển đến ngươi th là lục tướng nói ngươi rất mạnh cho nên ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút lục tinh phía trên cảnh giới đến tột cùng là dặm gì vong xuyên nhẹ nhàng lắc đầu ta cũng bất quá là lục tinh thôi chu yên nhìn chăm chú lên n à n g nhưng ngươi có thể điều động không chỉ lục tinh cấp lực lượng đi tại các ngươi bên kia vong xuyên ánh mắt khẽ nhúc đích ân không sai biệt lắm chu yên thuận tiện chia sẻ một chút không cùng năng lượng lượng cấp có quan hệ có thể là cần càng mạnh đạo vận loại hình vong xuyên nhẹ nhàng lắc đầu cùng năng lượng nhiều ít không quan hệ mặc dù tầm thứ cao hơn năng lực tất nhiên lương theo lấy lực lượng khổ nàng có chút do dự một chút bởi vì chỉ là điều động ta cũng không dám xác định nó uy năng bản chất nhưng là có một chút ta có thể xác định chu yên chăm chú nghe vong xuyên truyền ra t h ầ n nhiệm g là thấy rõ và vật là tuyệt đối tinh tế độ là có thể lấy lực lượng ảnh hưởng vi mô kỳ diệu thể nghiệm thấy rõ và vật vi mô cấp bậc lực k h ô n g chế chu yên hai mắt nổi lên trạm nhiên tần h quang mang ngoại bộ đến ngược đã tùy theo kết thúc tiên chu đ ố n g nhiên ra tốc trước mắt lục tướng lập tức lấy một cái trượt chân tư thế ngưng kết ở giữa không trung trong tầm mắt hết thể hóa thành một mảnh lưu động sinh h ả m tiến vào nhạy vọn chương bốn trăm chín mươi tám nhóm lửa tinh hải chương bốn trăm chín nhóm l ử a tinh hải tại số ảo trong thông đạo đi thuyền tiên chu phản phất ngao du tại màu xanh thẳm năng lượng c h i hải mà cái này nhảy lên trời thời gian cũng chỉ duy trì một giây không đến phản phất cao tốc trong khi chạy tiên chu đ ỗ n g nhiên dừng lại ngay sau đó năng lượng màu xanh lam hải dương tối lui vừa mới bị quán tính lịch lý một chút mang lật lục tướng lần nữa bị tương phản quán tính ảnh hưởng nàng kinh hoàng kêu to trên không trung liền hướng phía một cái bản trực tiếp đục tới chu yên tâm niệm vi động vừa định điều động chân nguyên cách không đón lấy lục tướng liền thấy bên người ngồi vòng xuyên hóa thành một đạo màu tím tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở lục tướng quảng bay con đường bên trên ôm lấy nàng ta nói qua ngươi sẽ ngã s ắ p xuống nhàn nhạt lời nói t ử vong xuyên trong miệng nói ra lục tướng cười hì hì t ử vong xuyên trong hai tay nhảy xuống lần này là ngoài ý m u ố n bọn hắn số ả o nhảy vọt cùng chúng ta trước kia có chút không giống với không phải vậy ta kinh nghiệm như vậy phong phú nhất định có thể đứng vững r a mặt thật d à y chu yên đang xem náo nhiệt mấy giây đằng sau lại cảm giác được tiên chu tại có chút rung động toàn bộ t h ầ n sách tư đều bị lấp lóe đèn đỏ chiếu sáng bị tập kích thiên chu gặp phải đại lượng công kích định nhân phán định là số ả o đại nhiệt căn cứ ngoại hình đ xác nhận lần này đại nghiệt loại hình thiêu đốt nhiệt vật cùng trước đây tình báo tương xứng là bờ n ì n h lệ ghi ẩn liên tục tiếng cảnh báo vang lên hoác trường cung cấp tốc đứng lên đi tới công nghệ cao tác chiến xa b à n trước đó phía trước hắn trong không khí tinh đồ chiếu ảnh bị cấp tốc phóng đại chu yên nhìn một cái liền từ phóng đại trên tinh đồ thấy được tình hình chiến đấu do màu vàng nóng tia sáng phát họa ra đến hình như thân tàu tiên chu liêm t r ì n h to lớn vô cùng nhưng nó t r u n g quanh bây giờ lại hiện đầy lít nha lít nhít điểm đỏ những n à y điểm đỏ bị tiên chu chống ra to lớn màu vàng nóng vòng bảo hộ ngăn lại cách trước mắt xem ra căn bản là không có cách đánh vào trong đó nhưng này màu vàng nóng vòng bảo hộ sơ đồ bên cạnh tinh chuẩn hiện ra số ảo bình t r ư ớ n g còn thừa năng lượng ít ít ít ít ít chữ rất hiển nhiên bị động phòng thủ lời nói vòng bảo hộ năng lượng sớm muộn sẽ hao hết đồng thời chu yên còn chú ý tới tại tinh đồ lập thể khác một bên còn có một chiếc khắc dùng tia sáng xanh lá phát họa ra thuyền lớn tiêu chí giờ phút này thuyền lớn kia cũng đồng d ạ n g bị che đậy hoàn vũ màu đỏ tiêu ký bao vây cùng liêm trinh tiên chu khác biệt chính là thuyền lớn này chống ra vòng bảo hộ rõ ràng nhỏ đi một nửa trở lên nói rõ năng lượng của nó đã bị tiêu hao rất nhiều thậm chí đến bước lên thân tàu bị hao tồn phóng hi hát trường cung cấp tốc xác nhận chiến trường tình huống sau đó quả quyết hạ đạt chỉ lệnh điều chỉnh đi thuyền phương hướng hướng lộc tồn hết tốc độ tiến về phía trước chín đại tiêu vệ quân toàn bộ bong thuyền chờ lệnh một đến năm quân tới gần lộc tồn sau căn cứ hiệu lệnh chỉ thị xuất động cứu viện sáu đến chín quân làm tốt bản thuyền hộ tống phòng ngự từng đầu chỉ lệnh từ hát trường cung trong miệng truyền đạt xuống d ư ớ i toàn bộ tiên chu một tỷ tiên tần tướng sĩ cấp tốc hành động nhất là trong đó mười triệu tinh nhuệ tinh kỵ tiêu vệ giờ phút này đã toàn bộ tại chín đại lục tinh cấp phó tướng dưới sự dẫn dắt đi vào tiên chu ngoại bộ thân sách trong thi hoàn thành chiến lược bố trí hát trường c hắn quay đầu lại nhìn về phía chu yên ba người sắc mặt nghiêm túc thoáng thu liễm tiếp lấy hắn chỉ chỉ tinh đồ trong xa bàn cái kia che đậy hoàn vũ vô số điểm đỏ cho mấy người giải thích nói những này điểm đỏ tất cả đều là số ảo đại nhiệt nhiệt tốt cũng chính là đại nhiệt phá hôi đặc điểm là đơn thể cũng không c ư ờ n g đại nhưng là số lượng rất nhiều có thể xưng vô cùng vô tận cùng loại bầy h ong hoặc là bầy kiến kết cấu đẳng cấp thấp nhiệt tốt trên bản chất là từ đại nhiệt mẫu thể đạn sinh ra súc tu bọn chúng không có bản thân ý thức chỉ có hướng về hết thể số ảo năng lượng phát động tự sát thức tập kích bản năng đây là số ảo đại nhiệt thường dùng nhất tiêu hao tiên tần ti mà lần này được nhân là số ảo đại nhiệt bên trong đáng sợ nhất thập đại quân đoàn một trong tiêu đốt h o c trường cung thanh âm cấp tốc ta hiện tại muốn đi tiên chu ngoại bộ lượt trận ba vị nếu như không có chuyện gì liền cùng ta cùng nhau như thế nào đương nhiên vị này liêm trinh tướng quân mặc dù là dùng câu hỏi ngựa khí lại không thể nghi ngờ tại loại này chiến tranh thời khắc hắn không có khả năng bỏ mặc ba cái lạ lấm cường giả tự do lưu tại tiên chu nội bộ nhất là h o c trường cung ánh mắt như có như không nhìn về phía một mực rất an tính vị kia nữ từ tập tím cái này tên là vong xuyên bội đau người nàng trong cây đau kia ẩn chứa để hắn vị này đạt đến thứ sáu mức năng lượng tiên chu tướng quân đều kinh hãi lực lượng cái này vong xuyên là không hề nghi ngờ thứ sáu mức năng lượng mà vong xuyên cũng không phải là trọng điểm h o ắ c trường c u n g lại liếc mắt nhìn một mực duy trì thiện thiện ý cười chu yên mặc dù nói vong xuyên ẩn chứa rõ ràng đủ để cho tâm hắn kinh hãi cường đại nhưng lại không đến mức để hắn cảm thấy e ngại không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi xem xét ngược lại là khí tức này nhìn bất quá là thứ năm mức năng lượng nam nhân mặc dù nhìn rất ôn hòa nhưng hoắt trường cũng bản năng hoặc là nói thần hồn chỗ sâu một sợi linh q u a n g cũng đang không ngừng nhắc nhở lấy cái này tự xưng là thương gia hỏa rất nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm h o ắ c trường cung phi thường tin tưởng mình bản năng chính là bởi vì phần này vượt qua người cùng giai bản năng mới khiến cho hắn tại ngàn năm trong trinh chiến đại chiến bất bại cho dù là số ả o đại nghiệt nhằm vào liêm trinh t i ê n chu bảy nhiều lần bấy dập cũng không có thể làm cho hắn gặp nghiêm trọng tổn thất cho nên hắn nhất định phải nhìn chằm chằm mấy người này mà thu đến hoắt trường cung mời chu yên ba người đơn giản liếc nhau một cái liền không chút do dự gật đầu đồng ý cái này liêm trinh tướng quân mặc dù một mực đ ề phòng bọn hắn nhưng ba người tại trật tự nhiệm vụ chỉ đạo bên dưới vốn là đứng tại phe nhân loại không thẹn với lương tâm phía dưới cũng không thèm để ý h o ắ c t r ư ờ n g c u n g cảnh giác chu yên trực tiếp cười nói vừa vặn có thể mượn cơ hội này nhìn xem tiên tần các chiến sĩ võ lực nếu như có thể kiến thức đến tướng quân ngươi xuất thủ thì càng được không qua ngươi sẽ kiến thức đến h o ắ c t r ư ờ n g cung ánh mắt nhàn nhạt, nhạt lần này b ợ n đỉnh lễ g h ẩn tập kích tiên chu lập tồn ta hiện tại đã trợ giúp đều không có g ú t đi nói do đối phương tất có toàn tính vợn lễ g h ẩn chủ thể đại n h i ệ t cho tản đ cho tàn đại ma một khi xuất thủ thì chỉ ít cần hai cái tiên chu tướng quân ngự sử kim nhân liên thủ ứ n g đối trong lúc nói chuyện hắn dùng số ảo pháp khí gọi ra tiểu hình truyền tống màn sáng ra hiệu ba người đuổi theo mấy người cũng không chần chờ trực tiếp đi theo h o á c trường cung cùng một chỗ xuyên qua màn sáng sau một khắc liền cùng nhau xuất hiện ở dưới tinh không trước người h o á c trường cung bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng quan g mang màu vàng lẳng lặng ngẩng lên đầu nhìn xem tinh không chu yên đưa mắt l i ế n nhìn phụ cận tiên chu bong thuyền khắp nơi đều đứng đấy đại lượng như là chiến sĩ cơ giáp giống như tướng sĩ bọn hắn thân mang cổ kính nhưng trên thực tế lại là số ảo khoa học kỹ thuật tạo vật võ bị nhìn tựa như là từng tôn người mặc áo giáp người máy mỗi một cái đều đằng đằng sắc khí khí thế hùng hồn hiện nhiên thân kinh bách chiến tiêu vệ môn thân là tinh huệ y n đã làm tốt chuẩn bị tùy thời có thể lấy rời đi tiên chu tiến vào hoàn vũ công sát quân địch chu yên từ tiên tần tướng sĩ trên thân thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiên chu bên ngoài hắn thấy được đại h ỏ a phản phất toàn bộ tinh không đều đang tiêu đốt chương bốn trăm chín mươi chín số ảo có thể thì ra là thế chương bốn trăm chín mươi chín số ảo có thể thì ra là thế khi nhìn đến những n à y tiên tần tướng sĩ đồng thời Chu y ê những cũng n ì hình hình n hoàn nha lit nhít nghiệt、vật. Bọn chúng trên đại thể hình tượng, giống như là một đoàn mấy chục mét lớn nhỏ hình người thấy lít lít vật. thể một mét che chục hế mấy đậy cái kia đại liệt là vũ, diễm. ô này nhiệt vật trong tinh không tầng tầng gấp gấp không ngừng mà hướng tiên chu phát ra ngọn lửa c u ầ n bạo hành kích cái này vô tận h ỏ a diễm kết nối liên miên đem toàn bộ tiên chu hoàn toàn b a o khỏa đến mức từ trên tiên thuyền hướng ra phía ngoài nhìn lại tựa như là vũ trụ đều bị triệt để nhóm lửa bờ nịnh lệ g h ẩn là thập đại đáng sợ nhất đại nhiệt quân đoàn một trong bọn chúng mỗi một lần hành động bị nó để mắt tới cùng vây quanh mục tiêu chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ tinh hải đều bị nhét lửa phía trước hoác trường cũng có chút bên mặt nhìn về phía sau lưng sau đó liền thấy chu yên ba người cũng không có lấy năng lượng hộ thể cũng không có mặc bất luận cái gì giống như là vũ trụ sinh tồn bọc thép loại hình đồ vật nhìn t ộ i hồ thuần túy lấy lục thân tại trong vũ trụ hành động vị này liêm trinh tướng quân không khỏi ánh mắt k h ẽ r u n chu yên ba người biểu hiện đối với bất kỳ một cái nào tiên tần người mà nói đều gần như với thiên phương giả đàm cho dù là giống h ắ n dạng này ở vào tiên tần người cường giả bên trong đỉnh được người lục thân nó cùng thần hồn tranh l ệ n h c ũ n g cực lớn nhất định phải dựa vào số ảo pháp khí kích hoạt bình c h ứ n mới có thể còn sống ở trong vũ trụ về phân phổ thông tin kỵ y mới được thoát trường, trường cung thần h t r nghiệm lòng c tin tức chu h i ê n cùng vòng xuyên còn không có đáp lại bên cạnh lục tướng cũng đã hưng phấn mà nhảy nhót đứng lên miệng nàng cấp tốc đóng mở lấy phản phất tại nói cái gì nhưng không có một chút thanh em t h u y ể n ra sau đó nàng kịp phản ứng tiên chu bên ngoài là vũ trụ không có không khí thanh em không cách nào truyền bá lục tướng lập tức hoán đổi thành thần niệm giao lưu những này đại hỏa nhân chính là số ảo đại nhiệt g đi thật nhiều à. hoặc trường cung phẳng phất c h ẹ n họ một chút có vẻ hơi bất đắc dĩ bên cạnh vong xuyên thần niệm chuyển đến ngươi vừa rồi hoàn toàn không có nghe liêm t r ì n h tướng quân những này hỏa nhân mặt ngoài nhìn là tách ra đơn độc cá thể trên thực tế tất cả đều bắt nguồn từ một cái tên là cho tàn đại ma chủ thể lục tướng a chu yên ở bên cạnh cười giải thích toàn bộ bờ đỉnh lệ gỉ ẩn trên bản chất chính là một tôn tên là cho tàn đại ma số ảo đại nhiệt cái này vô cùng vô tận hòa nhân là cái này đại nhiệt phân thân hoặc trường cung lập tức g lục tướng một mặt bừng tỉnh đại ngộ sớm nói như vậy không được sao sau đó nàng lại hưng p h ấ n lên bất quá lần này thần n i ệ m chỉ chuyển cho chu yên cùng v o n g xuyên cái này vô cùng vô tận phân thân toàn xử lý lời nói đến có bao nhiêu linh t í n h à. v o n g xuyên lườm nàng một chút t h ầ n s ắ c nhàn nhạt, nhạt càng lớn có thể là chỉ chấm điểm thân không có ban thưởng c h ặ n đánh giết bản thể mới có à. lục tướng mặt sụt xuống vậy ta đưa cho thương linh tính chẳng phải là không về được bản chu yên mỉm cười có hay không ban thưởng giết một cái thử một chút chẳng phải sẽ biết hắn đi đến h o ắ trường cung bên cạnh liêm trinh tướng quân nếu như không để ý để cho ta đi thử xem những này nghiệt tốt kết lượng như thế nào vậy ngươi hai vị này đồng bạn đâu cùng ngươi cùng một chỗ hoác trường cung trực tiếp hỏi chu yên minh bạch hắn ý tứ cười cười các nàng lưu tại bên cạnh ngươi chính ta đi hoác trường cung nhẹ nhàng gật đầu như thế có thể thực hiện chỉ cần không phải ba người cộng đồng rời đi hắn liền không như vậy lo lắng xảy ra chuyện cái này thương tổng không thể không quản đồng bạn ở ngay trước mặt hắn đi chợ giúp địch nhân đối phó tiên tần chu yên hướng lục tướng thiêu thiêu my ngươi cùng vong xuyên trở ở tại đây đi ta đi trước chơi một chút lục tướng lập tức kéo lại hắn cự tay đầy mắt chờ đợi mang ta lên ta cũng muốn đi chơi cái kia không có khả năng đi chu yên chỉ chỉ bên cạnh nhìn xem hai người hoắc trường cúng hiện tại vị đại lão này còn không cho các loại muộn một chút chúng ta bỏ đi hắn lo lắng lại dẫn ngươi đi chơi không có tí sức lực nào l ụ c tướng hướng hắn làm cái m ặ t quỷ tức g i ậ n đến chạy trở về vong xuyên bên người chu yên chiều vong xuyên nhẹ gật đầu tại đối phương nhàn n h ạ t trong ánh mắt đạp lên mặt đất cả người bỗng nhiên bay lên thân hóa tàn ảnh màu xám lưu quang bất quá một giây chu yên liền đã xuất hiện ở tiếp cận mười cây số bên ngoài lại một giây sau tốc độ của hắn càng nhanh thoáng qua liền xuất hiện đang đến gần ba mươi km bên ngoài không sai tại trong tầng khí quyển có không khí trở lực tình huống dưới hắn đều có thể bay ra gấp mười lần vận tốc cầm thanh cực tốc hiện tại thân ở trong vũ trụ giống như là không có lực cản chu yên ngự làm chân nguyên lấy được tăng tốc độ đầu chỉ gấp b ộ i thậm chí bởi vì không có lực cản tốc độ của hắn cơ hồ có thể lấy không hao tổn phương thức một mực gấp t h ă n g cái này khoa trương thần tốc để hắn chỉ dùng không đến mười giây liền bay ra trên trăm cây số một chút liền sông ra liêm trinh tiên chu cái kia to lớn số ảo bình chướng trực tiếp đối mặt cái kia phảng phất làm cho tinh hại đều bốc cháy lên đẩy trời hỏa diễm nhiệt tốt ta đi thật nhanh lục tướng nhìn quanh đã biến thành xa xôi một đạo lưu quang chu hiền nhịn không được một thanh bóp lấy bên người vong xuyên cánh tay làm sao cảm giác thương hắn còn nhanh hơn n g ư ờ i vong xuyên thần sắc lạnh nhạt dường như sớm có nói trước không phải cảm giác ở thế giới này thương hắn chính là nhanh hơn ta thậm chí không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi xem xét cái này thương nếu như đi đến chúng ta bên kia thế giới sợ là khoảnh khắc liền có thể thu hoạch được một ít mệnh độ ưu ái trực tiếp trở thành lệnh sứ cấp bậc tồn tại vong xuyên ở trong lòng toát ra một cái kinh người ý nghĩ lục tướng không biết vong xuyên ý nghĩ nhưng vong xuyên có thể chính miệng thừa nhận chính mình không bằng thương đã đầy đủ để nàng cảm giác mình thế giới quan đều sụp đổ đây chính là vong xuyên có thể một đao đoạn tinh cơ hồ người vô địch bây giờ nàng vậy mà chính miệng thừa nhận không bằng cái tiết thương đơn giản không hợp t ố i thường cùng lúc đó hai người phía trước một mực cẩn thận quan sát chu yên hoắt trường cung đồng dạng ánh mắt kinh ngạc hắn có thể cảm giác được chu yên sử dụng lực lượng cùng bọn hắn tiên tần khoa học kỹ thuật chỗ vận dụng số ảo có thể có bản chất tính khác biệt phải biết liền ngay cả tiên tần đại địch số ảo đại n h i ệ t loại ma vật này sử dụng năng lượng bản chất đồng dạng là từ không gian số ảo bên trong điều ra số ảo năng lượng chỉ là số ảo đại nghiệt không cần mượn nhờ khoa học kỹ thuật tạo vật có thể trực tiếp sử dụng mà thôi càng làm cho tâm hắn kinh hãi là hắn mơ hồ c ả m thấy chu yên cái này mạnh mẽ như vậy năng lượng tựa hồ là do hắn bản nhân phát ra mà không phải dựa vào mặt khác bất kỳ vật gì càng không có dựa vào không gian số ảo nhân loại tự thân không dựa vào bất kỳ khoa học kỹ thuật gì liền có thể phát ra kinh người như thế lực lượng cùng chu yên so sánh bọn hắn những n à y tiên tần sức chiến đấu cao nhất bị trăm tỷ tiên tần con dân nhận định là tiên nhân tiên chu tướng quân chẳng phải là thành trò cười bình thường bởi vì cho dù là tiên chu tướng quân cũng chỉ là đem thần hồn tu luyện được cường đại mà thần hồn này chỗ ngự sử năng lượng trên bản chất hay là thông qua số ảo khoa học kỹ thuật trang bị hấp thu mà đến chu yên đến tột cùng đến từ tinh hệ nào trong vũ trụ vẫn tồn tại có so số ảo có thể càng thần k ỳ năng lượng hoặc trường cung nội tâm cực độ không bình tĩnh ngay tại hậu phương các đồng bạn sợ h ã i thán phục thời điểm chu yên chỗ trực diện cái kia một nhóm m ợ ninh lệ vị ẩn cũng đã hướng hắn đánh ra đại lượng do số ảo có thể chuyển hóa mà đến hòa diễm hoặc là nói cái này vô tận ma vật chưa hẳn phát hiện chu yên bọn chúng chỉ là một mực tại hướng phía tiên chu bình ch chỉ là chu yên ở vào công kích lộ tuyến bên trên thôi mà đối mặt cái này muốn tránh cũng không được công kích chu yên đồng dạng không có tranh né ý đồ cặp mắt của hắn sáng lên như, như mặt trời ánh sáng màu trắng này đôi âm dương đạo duệ đặc thù pháp nhãn chăm chú nhìn oanh kích mà đến h ỏ a diễm lấy khoa trương tốc độ phân tích trong đó ở bên trong năng lượng chuyển đổi nguyên lý cuối cùng tại làn công kích này vượt qua tinh không đến trước đó chu yên im lặng cười một tiếng hắn đã hiểu rõ cái này số ảo có thể điều động cùng sử dụng phương thức chật hắn tay trái kết xuất một cái huyền ảo trị ấn hướng bạch ngọc kiếm nhẹ nhàng một vòng lập tức liền để nó ở trong tay cực t bên hông màu đen âm quyền tự động triển khai âm dương luân chuyển vạn pháp điều phục vô số to lớn màu xanh thảm phù văn hiện hiện đột nhiên khuyết trương thành một cái đường kính ba cây số lớn nhỏ p h á p trận hình tròn trong p h á p trận màu xanh thảm số ảo năng lượng giống như là biển gầm máy liệt tiếp theo sát chu yên bạch ngọc kiếm chỉ về phía trước đi khổng lồ số ảo năng lượng từ trong p h á p trận kia phun ra ngoài trong chốc lát hóa thành một viên to lớn vô cùng quang cầu màu xanh lam quang cầu kia một chút đem hướng chu yên phóng tới đầy trời hỏa diễn toàn bộ thôn vệ tiếp lấy cấp tốc huyết trương sinh trường hướng phía đại nhiệt quân đoàn bay nhanh đi qua sau đó ẩm vang nổ tung Giữa vũ trụ bạo tạc, là im ắng hậu phương chú ý chu yên ba người chỉ có thấy được một đoá vô cùng to lớn đoá hoa nở rộ ở trong tinh không đem khu vực này tất cả ma vật toàn bộ thanh không đó là một đoá đem nhóm l ử a tinh hải hòa diễm đều triệt để trôn vùi màu băng lam đoá hoa chương năm trăm số ảo có thể cùng chu yên chương năm trăm số ảo có thể cùng chu yên chu yên dùng pháp nhãn quan sát địch nhân năng lượng lưu động kết hợp tại trên tiên thuyền thời điểm hắn từ các loại số ảo khí giới bên trên có được số ảo năng lượng điều động chi pháp tại hắn điều nằm vạn pháp đặc tính bên dưới sử dụng số ảo năng lượng đến công kích thủ đoạn bị hắn nhẹ nhóm xuất hiện lại đi ra mà tại hoàn thành công kích này đằng sau hắn cảm thụ được chính mình vừa rồi điều động b ả n g bạc năng lượng không khỏi tán thưởng đồng thời hắn cũng minh bạch cái này số ảo năng lượng nơi phát ra cái này năng lượng quả nhiên cũng không phải là đến từ sinh vật đương nhiên cũng không tồn tại ở trong phương thế giới này mà là tồn tại ở một cái cùng phương thế giới này chặt chẽ song song không gian đặc thù tạm thời xưng là không gian số ảo vô luận là tiên tần khoa học kỹ thuật hay là cái này vô tận số ảo nghệ t h ậ t bọn chúng tại thao túng số ảo có thể thời điểm đều là t r ư ớ c thông qua p h á p bảo hoặc là tự thân mở ra không gian số ảo sau đó dẫn động đưa ra bên trong số ảo có thể đến sử dụng nghiệt vật tạm thời không nói đối với tiên tần người mà nói có thể điều động số ảo năng lượng nhiều ít quyết định bởi với hắn chỗ thao túng số ảo khí giới phẩm cấp càng cao ngăn số ảo pháp bảo có thể hấp thu cùng chuyển vận số ảo năng lượng công suất càng cao mà có thể hay không đem những này năng lượng dùng tốt thì dựa vào nhân loại thần hồn tinh thần từ góc độ này nhìn tiên tần người phương thức chiến đấu quả thật có chút cùng loại cái kia nguyên võ thế giới bên trong nhân loại đều là điều động sử dụng bên ngoài năng lượng phương thức đồng thời cũng bởi vì không gian số ảo bên trong số ảo năng lượng vô cùng vô tận đồng thời mật độ cùng phẩm chất xa so với nguyên võ trong thế giới thiên địa nguyên khí cao hơn thế giới này không giả có thể tạo thành phá hư phạm vi phi thường khoa trương cũng t h như chu yên vừa rồi chỉ là lâm thời phát ra một kích uy lực mạnh hơn xa dùng thiên địa nguyên khí đ ả kích phạm vi cũng khoa trương được nhiều phải biết lấy hắn bây giờ chân nguyên thể lượng tới nói chăm chú đầy công suất dưới một kích sát thương phạm vi đại khái là l ba đến năm cây số muốn mở rộng sát thương phạm vi cũng không phải không được nhưng sẽ dẫn đến ngoài định mức chân nguyên hao tổn công kích lực sát thương cũng sẽ tương ứng giảm xuống không tất yếu tình hồn giới hắn cũng sẽ không cân nhắc loại này lãng phí phương thức có thể số ảo năng lượng khác biệt loại này đến từ chuyên môn không gian năng lượng vô cùng vô tận mật độ cực cao không có hao hết thuyết pháp có thể sử dụng bao nhiêu loại năng lượng này thuần túy quyết định bởi tại người sử dụng thần hồn năng lực chịu đựng tại t i ê n đề này bên dưới vừa rồi hắn cái kia một cái phổ thông công kích trực tiếp liền đánh ra ba cây số bên trong kính năng lượng màu xanh lam bóng mà tại đem quả cầu năng lượng dẫn bạo đằng sau bạo phá sát thương phạm vi thậm chí tiếp cận bên trong kính trên trăm cây số hình tròn lúc đầu một kích chỉ có thể hủy diệt một cái thành khu chu yên đang sử dụng số ảo có thể tình hữu dưới có thể một kích hủy diệt một cái thành thị cỡ lớn thậm chí đây chỉ là hắn lần đầu điều động số ảo có thể thô lậu cách dùng cho hắn nhất định nghiên cứu thời gian hắn có thể làm đến càng khoa trương hơn trình độ thậm chí là một cách d i c h quốc phục ban kết thúc về sau chu yên nhịn không được có chút nho nhỏ hâm mộ người của thế giới này thật sự là quá xa xỉ c h ắ c không được tiên tần văn minh này có thể quật khởi thành tung h à n h mấy cái tinh hệ siêu cấp văn minh có không gian số ảo vô hạn cung ứng tại nguồn năng lượng vấn đề căn bản cũng không phải là vấn đề muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào chỉ cần tận sức tại khai phát đối với năng lượng sử dụng phương thức là đủ rồi mà chu yên suy nghĩ không có tiếp tục quá lâu bởi vì vừa bị hắn đánh ra trăm cây số chống c h ấ n g h i ệ t tốt đại quân giờ phút này cũng đã toàn bộ lấp đầy phản p h ấ t không có bị s á t thương qua một dạng không sai đối với đại nhiệt quân đoàn khủng bố thể lượng tới nói cái này một trăm cây số chống chỗ bất quá là cái nho nhỏ đã cứt thôi riêng chỉ là liêm trinh tiên chu nó chiều dài liền có chí ít ba nghìn cây số nói cách khác đây là một chiếc thể lượng đạt tới mặt trăng cấp bậc vũ trụ đi thuyền trang bị cùng chu yên hiện tại đang dùng tinh chi bí vòng cải tạo mặt trăng t ư n g xứng mà có thể đem cái này tiên chu toàn bộ báo khỏa đến mức trên tiên thuyền người chỉ có thể nhìn thấy bao trùm tinh không đại họa cảnh tượng đại nhiệt quân đoàn nó tràn ngập không gian có thể coi là một trong đó kính tiếp cận 4.000 cây số to lớn viên cầu chu yên cái k i a đường kính 100 cây số số ảo quả cầu năng lượng đối với diện tích c h e phủ trí ít 50 triệu cây số vương đại nhiệt g quân đoàn tới nói đơn giản chính là chín châu mất sợi lông nhưng là chu yên cái này cao huy lực một kích sắc thực hấp dẫn đại nhiệt g quân đoàn chú ý vô số hỏa diễm nhiệt tốt như là như châu c h â u hướng phía chu yên bên này mánh liệt mà đến trong lúc đó đại lượng hỏa diễm dẫn đầu mở đường đây cũng không phải là phổ thông hòa diễm tại chân không trong vũ trụ không có có thể đốt vật cùng chất dẫn cháy vật tình hôn dưới là không thể nào tồn tại phổ thông hòa di những này là số ảo h ỏ a diễm đồng dạng do số ảo năng lượng chuyển đổi m à thành là một loại có thiêu đốt đặc tính hỏa diễm trạng năng lượng chu yên nhìn trước mắt vô tận xích h ồ n g chỉ cảm thấy toàn bộ tinh không đều lâm vào liệt diễm tiêu h đốt hắn lù lù bất động tay trái kết tấn hát chúc câm quyển cùng bạch ngọc dương kiếm lần nữa theo tâm ý của hắn bắt đầu phiêu động không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một sáu một chín một sách một đi xem xét vô số to lớn màu xanh thảm phù văn hiện hiện lần nữa hợp thành một cái so trước đó càng lớn phát trận trong phát trận chống đi một cái kỳ dị mở miệng từ cái kia lên tiếng vô số màu xanh thảm năng lượng như là giống biển cả chảy những năng lượng này bị chu yên thần hồn điều động lập tức liền muốn phun ra ngoài giờ phút này chu yên nhưng trong lòng khẽ nhúc đ í c h có ý nghĩ mới cơ sở số ảo có thể mặc dù đã đầy đủ cường đại nhưng cũng có thể học đám này nhiệt vật một dạng đem năng lượng tính chất giúp cho chuyển hóa về phần chuyển hóa phương pháp hắn một mực quan sát đến cái này vô số thiêu đốt nhiệt vật tình huống sớm đã theo bọn chúng thể nội tự mang pháp thuật đường về xác nhận theo chu yên kỳ tư diệu tưởng hắn triệu hồi ra trong đại trận rất nhiều màu xanh thảm phù văn chuyển biến làm ngọn lửa màu đỏ thám phù văn tiếp theo sát số ảo có thể từ mở miệm quần bạo tôn cũng tại thoát ly đại trận trong nháy mắt từ màu xanh t h ẳ m chuyển biến làm xích hồng sắc một viên to lớn xích hồng sắc hỏa cầu xuất hiện tại trước người hắn hình ảnh này để chu yên nghĩ đến hắn trên địa cầu thời điểm nhìn qua giờ dạ gồng bạn ạ nhìm hắn chỗ làm ra viên này h ỏ a cầu cùng cái kia phở ý hệ dạ hủy diệt s á i dạ sử dụng viên kia siêu tân t i n h đạn tại hình tượng trên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng là uy lực kém xa người khác thế nhưng là có thể một kích đem tinh cầu nổ nát mà hắn một cách này chu yên cười cười đem đã bành trướng đến năm cây số cực lớn hỏa cầu bán ra hòa cầu một đường hấp thu công hướng hắn đại lượng hò Cùng vừa rồi thuần t ú số ảo đạn một dạng tại trong b ầ y địch nổ tung lần này hủy diện phạm vi càng thêm to lớn mà chu yên liếc nhìn tin tức phát hiện xác thực không có đánh chết nhắc nhở xem ra như cái kia vong xuyên lời nói cái này vô tận số ảo nghi ệ vật mặc dù thoạt nhìn là cá thể nhưng cũng không phải là chân chính có sinh mệnh đồ vật số ảo đại nghi ệ t bản chất hẳn là một chút b ả n thể cường hành có thể thân hóa ước vạn sinh vật cường đại vậy l i ề n không có ý gì vô số công kích như c ũ tại hướng phía chu yên a n h đến hắn lừa nhắc lại cùng cái này bở nỉnh lệ ghi ẩn tốn hao lưu loát quay người bay trở về tiên trù mặt ngoài sau lưng những hỏa d i ễ m viên một chút liền bị tiên chu màu vàng nóng bình t h ư ớ n g chặn lại mà trở lại trên tiên thuyền chu yên vơ hạ xuống liền thấy h o ắ c trường cung đầy mắt nghiêm túc nhìn xem hắn thương ngươi có thể điều động lớn như thế số lượng số ảo có thể vì sao ta lại cảm giác không thấy trên người ngươi có số ảo khí giới dấu hiệu chương năm trăm linh một chính diện đại chiến số ảo vũ khí chương năm trăm linh một chính diện đại chiến số ảo vũ khí bị h o ắ c trường cung truy vấn chu yên mỉm cười tướng quân lời này của ngươi hỏi được có chút bá đạo hoắt trường cung dừng lại thật có lỗi đúng là ta đường đột bất quá hắn y nguyên vẫn là hướng chu yên chắc tay mặt mũi tràn đầy thành khẩn bất quá ta hay là muốn hỏi một chút thương tiên sinh như vậy trực tiếp liên thông không gian số ảo bản sự những người khác có khả năng hay không bắt trước nói hắn đưa tay chỉ hướng sau lưng lục tướng cùng vòng xuyên tỉ như ngươi hai vị này đồng bạn các nàng biết sao lục tướng vội vàng khoát tay phủ nhận ấy ngươi đừng loạn chỉ ta cũng sẽ không nàng lại trái lại chống nạnh chỉ vào chu yên thương ngươi tình huống như thế nào vô thanh vô tức lại đột nhiên sẽ chiêu này chu yên cười cười dù sao ta chính là sẽ thế giới to lớn không thiếu cái lạ số ảo có thể cũng không phải tiên tần đặc hưu đồ vật hắn chỉ chỉ trên trời đại nghiệt quân đoàn tựa như những n à y số ảo nghiệt vật mượn dạng bọn hắn không cần khí giới cũng có thể từ không gian số ảo điều động năng lượng xuất hiện như vậy một hai cái trời sinh c ó thể sử dụng số ảo có thể người có cái gì kỳ quái có thể ngươi ấy lục tướng bị vong xuyên đệ lại đánh gây thịnh vượng biểu đạt lớn vong xuyên sắc mặt bình thản chúng ta không phải cũng sẽ riêng phần mình năng lực à ta đã biết lục tướng lĩnh nộ được vong xuyên cảnh cáo ngoan ngoan túi đầu chu yên nhìn xem hoác trường cung ta có thể sử dụng số ảo có thể nguyên lý rất đơn giản hoác trường cung hai mắt khẽ nhúc đích xin lắng hay nghe chu yên đơn giản tiếp cái pha ấn tâm niệm chuyển động ở giữa. mấy cái cỡ nhỏ phù văn nổi lên tổ hợp thành một cái lớn chừng quả đấm p h á p t r ậ n tướng quân nhận ra trận pháp này đi h o á c trường cung một chút liền nhận ra được là số ảo khí giới vận chuyển lúc nội bộ hạch tâm pháp trận đường về để mà từ hư không hấp thu số ảo có thể chu yên nhẹ nhàng m ỉ m cười khí giới có thể hấp thu người vì cái gì không được h o á c trường cung lại lắc đầu tiên tần cho tới bây giờ không có bưng tha trực tiếp do nhân loại điều lấy số ảo có thể nếm thử nhưng cho tới bây giờ không thành công qua hắn tiện tay gọi ra một cái số ảo khí giới khiến cho trôi nổi đứng lên cho dù là dạng này một cái nho nhỏ truyền lời lệnh bài trong đó hạch tâm trận pháp nếu như do nhân loại lấy tinh thần nếm thử chống giống ngưng tụ dù cho có thể từ hấp thu số ảo năng lượng cũng sẽ bị cái k i a chưa t r u n g chuyển năng lượng trực tiếp phản vệ càng đừng đề cập chuyển hóa làm có thể sử dụng thuật nói hạng yên lặng chỉ vào chu yên ngưng tụ ra pháp trận thương tiên sinh lại khác lại có thể nhẹ nhõm duy trì pháp trận này quả thực làm cho người chấn kinh thì ra là thế chu yên nhẹ gật đầu hiểu rõ h o á c trường cung nghi hoặc đồng thời cũng tiện thể giải quyết nghi ngờ của mình xem ra hay là âm dương đạo u ệ đặc tính tại có hiệu quả âm dương nhị khí đều nằm vạn pháp tác dụng cực kỳ bá đạo người bình thường không cách nào trực tiếp hấp thu điều động số ảo có thể tại đặc tính này điều ép xuống cũng có thể bị hắn nhẹ nhõm điều động không hổ là truyền thuyết hình thái chẳng qua nếu như là như vậy nói hắn cũng không có biện pháp gì để cho người khác bắt t r ư ớ c thế là hắn đúng vay nếu như dựa theo tướng quân thuyết pháp này lời nói vậy ta khả năng không có gì tốt giải thích bởi vì nguyên lý cũng chỉ là đơn giản như vậy ta dùng cùng số ảo khoa học kỹ thuật một dạng phương pháp tại điều động số ảo có thể hoặc trường cung yên lặng gật đầu đẻ xuống trong lòng một cái ý niệm khác biện pháp tự nhiên là có chỉ cần đem tên này là thương người thần bí khống chế lại để hắn phối hợp tiên tần nghiên cứu khoa học cơ cấu tiến hành thí nghiệm thế nhưng là từ vừa rồi cái này thương biểu hiện đến xem hoắc trường cung biết muốn ép buộc người này cũng không hiện thực rõ ràng chỉ là đang thử thăm dò đại n g h i ệ t quân đoàn cân lượng mà ra tay t h ư ờ n g vẹn vẹn chỉ là tùy ý hai kích liền biểu hiện ra không thua hắn mấy cái kia thứ sáu mức năng lượng phó tướng toàn lực tiêu chuẩn người này một khi toàn lực xuất thủ lại sẽ đạt tới trình độ gì muốn ép buộc cường giả như vậy tiên tần lại cần trả cái giá lớn đến đâu húng chi hoắc trường cung nhìn một dạng ở một bên giữ im lặng lục tướng cùng vòng xuyên ba người kết bạn mà đến nhưng bọn hắn cũng không có nói qua bọn hắn chỉ có ba người mấy người kia tại thế lực của bọn hắn bên trong lại ở vào cấp độ gì một bên khác lục tướng lén lén lút lút dùng thần n i ệ m hướng chu yên cùng v o n g xuyên truyền lại cái này tiền chu tướng quân xem chúng ta ánh mắt cảm giác hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều v o n g xuyên dù sao cũng là tiên t ầ n địa vị cao nhất mấy người một trong bình thường tâm tư thận trọng cũng là bình thường chúng ta bên kia l à phủ thần sách tướng quân không phải cũng sâu như vậy n mưu lo xa sao lục tướng ấy hắc ngươi đừng nói nhìn như vậy tới này hai người thật là có điểm không hiệu tương tự chu yên hơi nghi hoặc một chút la phủ thần sách tướng quân các ngươi bên kia cường giả lục tướng hh ắ c ắ c là cái thực lực không thể so với vong xuyên kém đại nhân vật nói ngươi cũng không hiểu liền không cùng ngươi nhiều lời chu yên giang tay ra không có lại truy vấn ngay tại chu yên trở lại tiên chu mặt ngoài cùng mấy người giao lưu một chút thời gian này tiên chu đã hoàn thành nhảy vọt đằng sau thích ứng tốc độ phi hành lập tức kéo đến cao nhất trực tiếp đỉnh lấy đem nó vây quanh vô số số ảo nghiệt tốt hướng về đã bị vây n ố t thật lâu lộc tồn tiên chu phóng đi hoác trường cung cũng không có dây dưa nữa chu yên hắn khu động trên người số ảo thiết bị tại trong chốc lát đem toàn thân trang bị đẩy một bộ cùng rất nhiều tình kỵ tiêu vệ phong cách tương tự nhưng lại hoa mỹ rất nhiều màu bạch kim giao nhau bắt đầu ở nội bộ tác chiến kinh phát ra từng đạo dự bị tác chiến chỉ lệnh không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại một n g sáu m ộ t chín một sách một đi xem xét hơn ngàn vạn phân bố tại tiên chu mặt ngoài tinh kỵ tiêu vệ hết thể lấy ra chính mình như là đại cung bình thường vũ khí tầm xa theo tiên chu cấp tốc phá vây bọn hắn kéo cung c ầ m thét số hảo năng lượng hóa thành dây cung cùng cung tiễn bắt đầu hướng phía còn t ạ i ý đồ công phá bình chướng nhiệt tốt vào tới mỗi một cái năng lượng tiễn đều có thể bắn tới trăm cây số bên ngoài xuyên ra bình c h ư ớ phá vi tại đại n h i ệ t quân đoàn ở giữa dẫn phát phương viên vượt qua một cây số to lớn bạo tạc mặc dù bạo tạc này sát thương phạm vì kém xa tít tắp chu yên hai lần đó công kích nhưng không chịu nổi tiêu vệ cái kia ngàn vạn cấp số lượng chỉ một thoáng trong cả trời sao vô số màu vàng năng lượng thật lớn bạo phá vậy mà đem đại n g h ệ t quân đoàn cái kia có thể xương tiêu đốt tinh hải quy mô cắt giảm xuống dưới lục tướng một mặt sợ hai t h ắ n p h ụ ta cái ngoan ngoãn cái này tiên tần đại quân thực lực chiến đấu cũng quá máy liệt phổ thông cung tiến đều có loại uy lực này nói như vậy ngay từ đầu thời điểm con ngựa kia lang tiêu là thu lực đang cùng chúng ta đ ạ nga vong xuyên thì bình thản rất nhiều không bằng nói nhiều sao hệ cấp bậc võ lực mới là trò cười lục tướng sắc mặt trở nên có chút buồn rầu vậy bây giờ đứng trước một vấn đề thiên tần số ảo vũ trang đang sử dụng số ảo có thể tình huống dưới uy lực đáng sợ như vậy chúng ta mặc dù không thể so với thế giới này cường giả kém nhưng dùng chính là mình lực lượng rất khó tại quy mô lớn chiến trường phát huy tác dụng a nói nàng trừng chu yên một chút ngươi cái tên này ngoại trừ không biết ngươi sao có thể dùng tới cái này cái gì số ảo có thể chu yên cười cười mặc dù giáo ta không được các ngươi trực tiếp điều động số ảo có thể nhưng vấn đề này không phải rất tốt giải quyết sao lục tướng hiếu kỳ nói giải quyết như thế nào chu yên tiến lên vô đang chỉ huy tác chiến hoắt trường cung tại đối phương nghi hoặc quay đầu thời điểm hắn mỉm cười liêm trinh tướng quân cho chúng ta phân mấy cái số ảo vũ khí hiệp trợ tác chiến như thế nào lục tướng một mặt im lặng dùng t h ầ n n i ệ m nói chuyện riêng đậu đen rau muống ngươi cứ như vậy chỉ nói bằng miệng để cho người khác cho hắn có thể đáp ứng sao không nghĩ tới h o á c trường cũng chỉ là có chút suy nghĩ liền nhẹ gật đầu đi ta sắp xếp người mang các ngươi đi v õ bị tư lâm thời làm một chút tốt nhất trang bị tốc độ nhanh một chút lập tức liền muốn cùng chiến trường chính chính diện đối quyết lục tướng một mặt mộng bức mà nhìn xem hai người giao lưu a cứ như vậy đồng ý mẹ vợ an bài thứ hai giải phẫu m ấ y n g à y nay tại b ệ n hoa trường cung n vị này tiên chu tướng quân chỉ thị bên dưới chu yên ba người do nắm giữ tướng quân lệnh phù mã lăng tiêu cùng đi đi thẳng tới võ bị tư cấp bậc cao nhất trong kho n gian. Bây hàng n v i này trừ chứa đựng có thật n h i ề h tiên b chu hạm dùng trang b n b ệ n h ngoài còn phân chia chuyên phân mã ô n cung cấp cao năng cấp cường giả sử dụng đỉnh cấp đơn binh trang bị sư phụ nói, ba vị có thể tại những này võ bị bên trong tùy ý chọn tuyển tiện tay sử dụng. khu chứa phụ thể vực vị võ được cấp cao cấp cấp có để mà m ba tay giả tại sử sư sử bị bị tùy ý lăng tiêu ở phía trước một bên dẫn đường một bên buồn bực thanh âm nói ra lục tướng tại chu yên bên người nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi đường rất giống cái ngai lưu tử mã lăng tiêu ngươi không phải nói ngươi là ngôi sao gì kỵ giáp các loại tiêu vệ sao phổ thông tiêu vệ đều có thể một tiễn bắn ra phương viên một cây số bạo tạc làm sao ngươi cùng chúng ta đánh thời điểm như vậy đồ ăn mã lăng tiêu lập tức mặt bỏ lên ấp ú n g giải thích cái kia đó là bởi vì tại tiên chu nội bộ tất cả số ả o vũ trang đều sẽ bị hạn chế uy lực mà lại ta vốn là không có ý định giết các ngươi lục tướng tiếp tục giải trí hắn vậy ngươi tại tiên chu bên ngoài có thể có bao nhiêu lợi hại mã lăng tiêu cấp tốc nói ra đó là đương nhiên so với cái kia cấp b cùng cấp c tiêu vệ lợi hại hơn nhiều ta sáu thanh đỉnh cấp phi kiếm đều xuất hiện mỗi một kiếm phóng r a năng lượng c h ạ n g kích đều có thể một kích vắt ngang mười cây số lục tướng không tệ không tệ bất quá cùng thương bị đứng lên hay là kém chút chớ nói chi là cùng vô địch ta đến dựng lên mã lục t ư ớ n trực tiếp nhẹ lại hắn chừng dương dương tự đắc lục tướng một chút trầm chấm nói không bằng thương ta nhận nhưng ng lục tướng chắp tay sau lưng đi đường không có chút nào ăn mã lăng tiêu c h ả o phúng ngươi không hiểu các loại tỉ tỉ cầm số ả o vũ khí hiểu rõ dùng như thế nào đằng sau liên đ ệ ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là trạm tinh phá trụ lớn lưu ly kiếm mã lăng tiêu không hiểu ra sao kiếm gì bên cạnh vong xuyên thản nhiên nói ngươi không phải dùng cung sao làm sao tuyệt chiêu lại là một chiêu kiếm chiêu danh tự lục tướng dựng lên cái cái kéo thủ thế vong xuyên ngươi không thật cao siêu kiếm khách vong xuyên miệng lưới dẻo quẹo chu yên nghe mấy người nói chuyện、thiếm. chỉ là tùy ý nhìn xem nhà kho này bên trong hết thảy mấy người chính hành đi tại trên một hành lang hai bên trái phải là vô số kiện phiêu phủ ở một loại nào đó lực t r ư ờ n g bên trong vũ trang đào thương k i ế m kích đúa dịu câu xiên roi dạn truy mô đảng côn giáo đồng còn có tấm c h ắ n áo giáp cùng rất nhiều nhìn không ra thuộc loại kỳ lạ binh khí tất cả đều phân loại địa phân khu vực nổi lơ lửng nhìn phảng phất thế giới tiên hiệp bên trong loại k i a hộ sơn kiếm trận mã lăng tiêu nhìn thấy mấy người đang quan sát nhắc nhở những này đại thể số lượng trang bị nhìn v o người kỳ thật tại đỉnh cấp vũ trang bên trong xem như hàng bình thường lớn nhất chuyển vận công suất từ sát thương phạm vi đến xem chỉ có thể đến phương viên mười cây số cấp bậc nhiều nhất có thể cho đến giáp đẳng tiêu vệ sử dụng tại đặc đẳng tiêu vệ trong tay liền không đủ dùng lục tướng lại đùa hắn vậy ngươi cái kia sáu thanh kiếm là hàng bình thường hay là độ tốt mã lăng tiêu mặt hiện lên tự đ ắ c ta tốt sáu mười lăm tuổi liền thành liền thứ tư mức năng lượng tiên tần từ trước tới nay đều không có mấy vị siêu cấp thiên tài sư phụ hay là tiền chu tướng quân vũ khí làm sao có thể phổ thông lục tướng nha a vẫn rất kiếu n g o chu yên ngược lại là cười tán thành mã lăng tiêu lời nói có thể mười lăm tuổi liền luyện đến tứ tinh cấp bực này tiềm lực xác thực không phải tầm thường nếu không phải đã có sư phụ hắn đều muốn nếm thử khế ước trở thành mệnh trang sử mã lăng tiêu chỉ chỉ phía trước chúng ta đi bên trong nhất khố phòng từ đỉnh tiêm trang bị trúng tuyển trong lúc nói chuyện hắn thao túng dưới chân con đường r a tốc di động không sai trừ có thể đi đường bên ngoài tiên chu bên trong rất nhiều nơi con đường đều là cùng loại truyền thâu mang cấu tạo bản thân cũng là đang nhanh chóng chuyển động mấy người rất nhanh xuyên qua hành lang đến một cái khác nhà kho nơi đây đối với lúc trước to lớn kho vũ khí đã trên diện rộng thu nhỏ vũ khí phòng cụ số lượng cũng từ cái kia đầy trời sao bình thường biến thành chỉ có mấy ngàn kiện nơi này là chuyên môn cung cấp thứ năm mức năng lượng trở lên cường giả kho võ bị mặc dù liêm trinh tiên chu tại dịch thứ năm mức năng lượng trở lên cường giả chỉ có một trăm vị tải h ư u nhưng ở số hào có thể trợ lực bên dưới tiên tần sức sản xuất cường đại các hạng vật tư đều là tràn g ra mã lăng tiêu tự hào nói ra lục tướng gào to địa hoàn xem một vòng hưng phấn hỏi cho nên chúng ta muốn ở chỗ này mặt chọn sao mã lăng tiêu lắc đầu chỉ càng sâu xa gian phòng sư phụ bằng giao tại đứng đầu nhất trang bị trúng tuyển nhà kho kia bên trong là thứ sáu mức năng lượng đối ứng vũ khí lục tướng cười hắc hắc sư phụ ngươi hay là rất đáng tin cậy cái kia đi tới thế là mấy người tiếp tục thâm nhập sâu đi tới cuối cùng trong phòng nơi này trang bị kịch liệt giảm bớt mà lại cùng ngoại bộ tùy ý phiêu phủ ở lực trường bên trong trang bị không giống với trong này vũ khí cùng đồ phòng ngự cộng lại bất quá mấy chục kiện tất cả đều có đơn độc năng lượng bình c h g phong tỏa đồng thời hiện trường còn có mấy cái võ trang đầy đủ tinh kỵ tiêu vệ tuần tra nhìn khí tức trí ít cũng là tam tinh cấp những này chính là tình huống bình thường chuyên thở thứ sáu mức năng lượng tướng sĩ sử dụng binh khí đồ phòng ngự tất cả đều lấy hoàn vũ bên trong cực hy hữu vật liệu rèn ú c chu yên cũng đồng dạng hành động bắt đầu từng kiện quan sát những binh khí này đổ phòng ngự nhưng hắn cũng không phải là đang tìm kiếm chính mình ngưỡng mộ trong lòng trang bị mà là tại học tập chỉ gặp hắn trong hai mắt quan mang màu trắng lưu chuyển một đôi pháp nhãn đã có hiệu quả trước mắt mấy c h ủ kiện vũ trang bề ngoài đối với chu yên lai thuyết đã không trọng yếu ngược lại là những cái kia khắc họa tại trang bị mặt ngoài cùng nội bộ rất nhiều p h ù văn cùng trận pháp sắp xếp bị hắn lấy cực nhanh tốc độ phân tích ghi chép cũng nếm thử xuất hiện lại những này là số ảo trang bị thống nhất đều có số ảo hấp thu p h ù trận ta trước đó đã học được những này là số ảo có thể chuyển đổi p h ù trận khác biệt p h ù trận có thể đem hấp thu số ảo có thể chuyển đổi thành khác biệt thuộc tính trước mắt xem ra đã thu tập được loại hình hữu lực lửa băng lôi chu yên một bên ra bước mở ra tay phải hư trương nhờ v à trước ngực theo hắn không ngừng phân tích trong tay màu xanh thảm số ảo có thể không ngừng biến hóa được không cùng tính chất mà tại thuộc tính chuyển đổi phụ trận bị chu yên cơ bản thu thập đủ đằng sau hắn lại bắt đầu phân tích những cái k i a thần nhân tạo khí bên trong chỗ cố định ẩ n chứa hình thái đường về thân phụ điều nằm vạn pháp c tính chu yên đối với mấy cái này vô chủ trang bị phân tích tốc độ kinh người đơn giản dạo qua một vòng đằng sau liền đã toàn bộ nhớ kỹ xuống tới chương năm trăm linh ba đại nghệ di vật siêu vị cấp chương năm trăm linh ba đại nghệ di vật siêu vị cấp nói chẳng ra là bất luận là cái gì ngoại hình bất luận là vũ khí hay là đồ phòng ngự số ảo vũ trang bản chất chính là nó chất liệu cùng khắc họa vào trong đó cùng số ảo có thể có liên quan phụ trận số ảo hấp thu phụ trận làm trang bị có thể từ không gian số ảo hấp thu năng lượng cũng chứa đựng đợi dùng thuộc tính chuyển đổi phụ trận làm số ảo có thể chuyển đổi thành cần thiết thuộc tính hình thái tạo ra phụ trận đem phù hợp thuộc tính yêu cầu số ảo có thể cố hóa là nhu cầu hình thái cũng bắn ra đi càng đỉnh cấp trang bị sử dụng chất liệu càng hy hi hữu trong đó khắc họa phụ trận số lượng cùng hiệu dụng càng nhiều mà liền tại chu yên hoàn thành phân tích ghi chép sau khi trở về chỗ cũ liền thấy lục tướng cùng vòng xuyên cũng đã về tới mã lang tiêu bên cạnh trong đó lục tướng tay trái tay phải đều cầm một thanh màu đỏ đơn kiếm bây giờ ngay tại vừa đi vừa về múa kiếm mua đến quên cả trời đất vong xuyên thì làm một thanh cùng nàng bản thân vũ khí không sai biệt lắm chừng đ à o lẳng lặng nắm trong tay t ư ở n g tận xem xét lục tướng nhìn thấy chu yên tới đằng sau to mò đụng lên đến thương ngươi làm sao lâu như vậy chọn tốt không có chu yên mỉm cười nhìn về phía trong tay nàng s o n g kiếm ngươi thật đúng là tuyển kiếm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm đem đại cung này này này lục tướng gật gù đắc ý ta vừa rồi đã nói tỉ, tỉ ta chơi cung chơi chán sau đó xin cứ gọi ta số ảo kiếm tiên nói nàng lại dùng trong tay xong kiếm m ú a đoạn kiếm hoa chu yên sờ lên cái c ằ m đừng nói nhìn xem rất giống có chuyện như vậy lục tướng hỉ hỉ cười một tiếng có chút hưởng thụ vong xuyên nhẹ nhàng nói ra tùy ngươi dù sao vũ khí chỉ là vật dẫn số ảo cung tiễn cùng số ảo kiếm khí trên bản chất không khác biệt mã lăng tiêu thì nhìn xem chu yên thương đại ca ngươi nhìn chúng kiện nào binh khí ta đi lấy cho ngươi lục tướng còn gọi bên trên đại ca quả nhiên mạnh chính là tốt mã lăng tiêu phản s ạ c một câu ai cần ngươi lo chu yên đơn giản hồi tưởng một chút đối với hắn cười nói đến là không có đặc biệt vợ ý nếu không ngươi giúp ta chọn một đêm mã lăng tiêu ngậu một chút vừa định cự tuyệt liền nghe đến hoắc t r ư ở n g cung thông qua thông tin trang bị truyền đến thanh em thương tiên sinh tìm không ra cảm thấy hứng thú không bằng để ta làm chủ như thế nào xem ra mặc dù an bài mã lăng tiêu đến dẫn đường nhưng vị này tiên thuyền tướng quân một mực tại lấy phương thức nào đó giám thị lấy mấy người hành động chu yên mỉm cười vậy liền làm phiền liêm trinh tướng quân hoắc t r ư ở n g cung thanh em vang lên lần nữa lăng tiêu ngươi mang thương tiên sinh mấy người đi cấm co đem đại n h i ệ n lôi cất di vật lấy ra cho thương tiên sinh a mã lăng tiêu ngậu một chút hoài nghi mình ngay lầm thế nhưng là sư phụ đại nhiệt g vật lưu lại căn bản là không có cái gì dùng à. h o ắ c trường cung lại cười nhạt một tiếng tiên tần người không dùng đến không có nghĩa là thương tiên sinh không dùng đến chúng ta nghiên cứu hai ngàn năm cũng không tìm được đột phá khẩu không bằng cho thương tiên sinh nhìn xem mã lăng tiêu mặc dù còn muốn tranh luận một chút không lướt qua tại đối với sư phụ tôn trọng vẫn là nhịn được nói chuyện xúc động hắn nhìn về phía chu yên thương đại ca ngươi nhìn chu yên hứng thú liêm trinh tướng quân thật đúng là h i ể u nhân tâm các ngươi tiên tần người đồ vật chừ vậy ta còn chưa thấy qua siêu cấp binh khí kim nhân mặt khác số ảo khí giới ta đã hiểu không sai bị lắm ngược lại là cái này đại nghiệt ta rất có hào hứng hắn hiểu được h o c trường cung đây là bắt đầu coi trọng hắn hướng hắn truyền đạt thiện ý nếu không số ảo đại n g h i ệ t loại này siêu cấp tồn tại lưu lại di vật cho dù là nghiên cứu mấy ngàn năm đều không có nghiên cứu r a trò cũng tuyệt không có khả năng tùy ý tặng cho người khác mà vì cái gì h o c trường cung hướng hắn truyền đạt thiện ý chu yên tự nhiên cũng nhất thanh n h ị sở tiên tần người cao độ ỉ lại số ảo khí giới đến sử dụng số ảo có thể trước mắt mặc dù không có xuất hiện bất kỳ t a i họa ngầm cùng vấn đề nhưng cùng chu yên chỗi chủ thế giới một dạng tầng cao nhất các cơn giả tất nhiên rất để ý loại này ỉ lại ngoại vật mới có thể sử dụng tình huống. bọn hắn tất nhiên khát cầu có thể tự do k h ố n g chế siêu phạm chi lực phương pháp hiện tại chu yên cho thấy loại năng lực này nếu như không phải hắn đủ cường đại đồng thời bối cảnh không rõ chỉ sợ hiện tại liền đã bị hoắc trường cung dùng vũ lực chấn áp sau đó khống chế lại mà hắn thực lực cứng hãn vậy không có tuyệt đối nắm chắc chấn áp hắn hoắc trường cung tự nhiên càng muốn cùng hắn giao hảo lấy nghĩ biện pháp từ hắn nơi này cầm tới chân chính số h ảo có thể điều khiển bí mật mã lăng tiêu nhìn thấy chu yên đồng ý cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn mang theo ba người hướng phía chỗ càng sâu nơi hẻo lánh đi đến cũng rất nhanh thông qua hoắc trường cung trao tặng quyền hạn mở ra một đạo cửa ngầm ánh vào chu yên ba người tầm mắt là một cái nho nhỏ gian phòng gian phòng chính giữa là bị phong bế tại số ảo lực trường bên trong một cái vật kiện một cái không sai biệt lắm hai người cao to lớn màu đỏ vật thể hình dạng tựa như một viên quả trứng lớn màu đỏ mã lăng tiêu quay người nhìn về phía chu yên thương đại ca đây cũng là số ảo đại nhiệt lôi cất tại hai ngàn năm trước đó bị liêm trinh tiên thuyền đ ờ i thứ hai tướng quân liên hợp võ khúc tiên chu đ ờ i thứ hai tướng quân cộng đồng chém giết đằng sau để lại vợt hắn nói bổ sung đồng thời tại trong trận chiến kia mặc dù tiên tần đánh chết một cái số ảo đại nhiệt đại giới lại là võ khúc tiên chu rơi vỡ. Võ khúc tướng quân vẫn lạc chu yên nhìn trước mắt quả trứng lớn màu đỏ pháp nhãn lại lần nữa vận chuyển tra xét rõ ràng trong cự đản bộ sự tượng kết quả lại chỉ có thể nhìn thấy trong đó một mảnh hỗn độn m i n h mông căn bản là nhìn không ra có gì dị thường mấy người bên thai vang lên h o ắ c trường cung thanh âm nói ra thật xấu hổ sau trận chiến ấy ân sư của ta đợi thứ hai liêm trinh tướng quân trọng thương khó cứu chuyển vị cho ta đằng sau liền theo võ khúc tướng quân mà đi hết lần này tới lần khác bọn hắn đánh xuống cái này chiến lợi phẩm tại hai ngàn năm đến g á n tiếp tiên tần từng cái nghiên cứu đ ồ n đội thậm chí liên tiếp phá mở đều làm không được càng đừng đề cập nghiên cứu bên cạnh lục tướng một bộ phát hiện lỗi thùng rán g vẻ không đúng ngay cả trái trứng đều không phá nổi các ngươi lại là như thế nào đánh bại cái kia số ảo đại nghiệt h o á c trường cung cười khổ nói đúng dịp đây cũng là chúng ta tiên tần nghiên cứu khoa học cơ cấu ngàn năm cầu giải nan đề rõ ràng có thể đánh g i ế t bản tôn lại không cách nào phá vỡ nó món đồ này vong xuyên nhìn chăm chú cái kia trứng đỏ một hồi nói khẽ nói không chừng vật này cũng không phải là cái kia số ảo đại nghiệt đồ vật của mình mà chu yên cũng đã tại trong giọng nói của nàng trực tiếp tiến lên mã lăng tiêu thấy thế lập tức giải trừ số ảo bình c h ư ớ phong tỏa để chu yên có thể thuận lợi tiếp x u ấ quả trứng lớn màu đỏ kia. chu yên cũng như tất cả mọi người suy nghĩ vươn tay chạm vào cái kia số ảo đại nhiệt di vật từ trường nguyên thú c h i x ư ơ n g cốt loại hình siêu vị dị thú miêu tả hỗn độn ô nhiễm không gian số ảo trong quá trình đản sinh số ảo đại nhiệt lôi c ứ c đang không ngừng truy đuổi hủy diệt các đại văn minh trong lịch trình ngẫu nhiên lấy được siêu vị cấp dị thú t ử vong biến thành t r ứ n g nếu như đạt được đầy đủ cơ duyên t r ứ n g này sẽ có khả năng khôi phục trùng sinh bình cấp b ả y tinh thuộc tính hình b ả y tinh thần b ả y tinh bị trú kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu hỗn độn độ vật phải chăng thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu chu yên chăm chú nhìn những tin tức này. rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiền tần khoa học kỹ thuật không cách nào đem cái đồ chơi này nghiên cứu ra trò đến thất tinh siêu vị cấp dị thú di h ả i lại thế nào khả năng nhẹ nhàng như vậy liền bị hạ vị văn minh nghiên cứu thành công đâu thu nhận sử dụng chương năm trăm linh bốn p h á quân xuất kích chương năm trăm linh bốn p h á quân xuất kích theo chu yên lựa chọn đem cái này từ trường nguyên thú h ả i cốt thu nhận sử dụng đến kho tài liệu bên trong trước mắt của hắn thì xuất hiện một tấm thẻ bài trong đó hiện hiện đồ vật lại không phải quả chứng này bộ dáng mà là biến thành một cái to lớn trắng đen sen kẽ sinh vật kỳ dị cùng chu yên trên địa cầu một loại sinh vật biển ngoại hình tương tự cá voi sát thủ trong biển bá chủ biệt danh hải hồ ấy sau lưng lục tướng phát ra kinh nghi thanh âm ngươi cứ như vậy đem nó lấy đi ta còn muốn nhìn xem ngươi có thể làm ra cho gì đâu hiển nhiên lục tướng coi là chu yên đem cái này chứng đỏ trực tiếp thu vào một loại nào đó trong đạo cụ chữ vật trật tự hành giả hành tàu trừ giới khó tránh liền không có thể đạt được loại hình này đạo cụ bao quát chính nàng cũng có cái ba lô không gian chu yên hướng trên trời nhìn một chút liêm trinh tướng quân ta làm như vậy không được sao hoặc trường cung thanh â m có chút bất đắc dĩ cũng không phải không được chính là lúc đầu ta cũng có phần chờ mong ngươi có thể cùng cái này đại nghệ t di vật sinh ra chút gì hiệu ứng bây giờ lại là vô duyên gặp được chu yên khoát tay áo thẳng thắn nói ăn ngay nói thật hoặc tương quân cái này đại nghệ t di vật đúng là cái thứ tốt vừa vặn phù hợp ta cần ta cũng minh bạch ý của ngươi lần này thụ ngươi tốt chỗ sau đó tất có hồi báo hoặc trường cung dừng lại thanh â m mang theo ý cười tốt thương tiên sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vậy ta liền mong đợi lục tướng nhìn hai người thỏa đàm có chút không kịp chờ đợi lại đùa nghịch cái song kiếm hoa không sai biệt lắm không có. t a số ảo kiếm tiên song kiếm đã đói khát khó nhịn rồi vong xuyên thì l ặ n g lặng mà nhìn xem chu yên nàng tâm tư cẩn thận đồng thời tương đối đặc t h ủ cho nên nàng có thể phát g i ấ c được chu yên cũng không phải là đem cái kia t r ứ n g đỏ thu nhập cái gì ba lô không gian thu nhập không gian chữ a vật vật thể ở phía ngoài trên biểu hiện mặc dù cũng là trực tiếp biến mất nhưng trên thực tế là có một cái từ bên ngoài đến bên trong hoàn chỉnh quá trình mà viên kia t r ứ n g đỏ lại là chân chính hư không tiêu thất hoàn toàn không có chuyện gì cảm giác cái này thương tuyệt đối ẩn chứa có bí mật kinh người vô luận là trong khoảnh khắc k h ô n g chế số ảo có thể cũng tốt hay là vẹn vẹn ngũ tinh cảnh giới thực lực liền mạnh hơn tiếp cận lục tinh cực hạn nàng cũng tốt tất cả đều nói rõ điều ấy nhưng vong xuyên không yêu phiền thức cho nên cũng không có đi chọc thùng chu yên hoặc là truy hỏi căn nguyên chu yên nhìn lục tướng cấp hồng h ố n g bộ dáng không khỏi muốn t r e o chọc nàng ngươi không phải vừa cầm tới cái này số ảo vũ khí sao không cần luyện một chút lục tướng một mặt đáp ý ngươi đừng xem nhẹ ta tốt ta ta dù sao cũng là ngũ tinh cường dạ thứ ngốc này thức vũ khí dùng có gì khó chu yên gật đầu đồng ý số ảo, vũ khí bản chất chính là số ảo năng lượng hấp thu phát xạ trang bị cung cấp năng lượng tính chất điều chỉnh hình thái ngưng tụ ba bước đều đã chỉnh hợp ở cùng nhau tựa như một thanh vô hạn đạn súng ngắn chỉ cần t r ụ p c ó súng liền có thể xạ kích mục tiêu người sử dụng chỉ cần lấy tự thân tinh thần đến bóp cái này có súng kích phát số ảo năng lượng sau đó lại lấy tinh thần đi thao túng cái này số ảo năng lượng công kích hoặc phòng thủ là được không coi trọng độ chính xác lời nói cái này số ảo vũ khí sử dụng s á t thực rất đ ớ n g đốc chơi chính là lực gạch lớn bay chu yên không còn thảo luận cái đề tài này cười nói đi thôi mỗi người đều lại là một bộ khâu giáp sau đó lại đi lên thử một chút q u lực lục tướng lên lên, lên. Thế lúc à ngoài, này dài thành mấy mặt một mượn điểm mới nhất ly nhảy thuyền ly nhảy người lần nữa thông ngắn tiên tinh chuẩn đi tới hoác trường cung bên người. Loại này tại trên tiên thuyền thể lượng nhỏ, cự li ngắn nhảy vọt, sẽ không giống tiên chu tự thân khoảng cách dài nhảy vọt một dạng nhất định phải mượn nhờ trường thành tiết điểm mới có thể tinh chuẩn truyền thống. tới đi tới Loại tại phải tiết l qua vọt thể vọt, tự vọt thể chu hoác chu cách cự cự có về sẽ này thời gian đã qua hơn mười phút tiên chu k ê u vệ đại quân tại tiên chu bình t r ư ớ n g che chở cho cũng đã lấy chỉ công không tuân thủ trạng thái đối với đại n g h i ệ t quân đoàn tấn công mạnh hơn mười phút nhưng mà bây giờ trong tinh không vẫn là vô cùng vô tận nghệ i tốt t phản p h ấ t không có chút nào hao tổn thậm chí nhìn qua so trước đó còn muốn dạy đọc được nhiều đã tiếp cận l ộ tổn nơi này mới là chính diện chiến trường nghệ i tốt t tự nhiên so vừa rồi ngăn chặn chúng ta phải hơn rất nhiều hoặc trường cung thanh â m ở bên thai vang lên chu yên mấy người lần này lại đến tiên chu mặt ngoài đã tất cả đều mang lên trên một cái tiên chu tiêu vệ phối trí chế thức mũ giáp đồng thời cũng tất cả đều mặc vào một bộ đối ứng giáp đẳng tinh kỵ tiêu vệ số ảo bọc thép t i ể u dáng cùng chung quanh tiêu vệ trên người căn bản là cùng một phong cách trọng yếu nhất chính là có bộ này á o giáp sau bên trong thông tin trang bị rốt cục để mấy người có thể bình thường dùng từ â m trao đổi h o c trường cung thanh â m bình tĩnh phản phất tập mãi thành thói quen đại nhiệt quân đoàn phổ thông nhiệt tốt là có thể dựa vào đại nhiệt bản thể không ngừng trung sinh căn bản giết không hết nếu như theo chân chúng nó hao tổn coi như đến mười chiếc tiên c h u đều không đủ hao tổn lục tướng trách trách hô hô reo lên ngươi nếu nói như vậy ta cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy vong xuyên t h ả n như nói liêm trinh tướng quân cùng đại nhiệt đối kháng ngàn năm ngươi khẳng định có tương ứng thủ đoạn hoa trường cung khép cười một tiếng tự nhiên không thể nào là vô giải như muốn bảo đảm nhiệt tốt có thể phát huy sức chiến đ Đại nghiệt chu ủ yên hiếu t định y kỳ nói cho nên nói tại không đủ hai cái tiên chu tướng quân tình huống dưới các ngươi sẽ không cân nhắc rời đi tiên chu cùng số ảo đại nghiện tác chiến h o c trường cung số ảo đại nghiện thực lực mạnh mẽ bình thường nhất định phải hai vị tướng quân ngự sử kim nhân mới có thể đối kháng đương nhiên phá quân tiên chu võ thần bạch đồ không ở trong đám này phá quân tiên chu bạch đồ tướng quân chu yên g ậ t gật đầu hắn không tại tới gần tình vực đi hoa trường c u n g lắc đầu tiên tần còn thừa tiên chu sáu chiếc phân biệt là liêm trinh lộc tồn cửa lớn phá quân tham lang cùng tử vi trong đó tử vi tiên chu bảo vệ trung ương tổ tinh chỗ tinh hệ cửa lớn tiên chu bảo vệ khoảng cách tổ tinh hệ gần nhất thứ hai tinh hệ ta liêm trinh cùng lộc tồn cùng tham lang thì tuần hành lại vòng ngoài ba bốn ngũ tinh hệ chiến lược mạnh nhất phá quân tiên chu tại mạnh nhất tướng quân bạch đồ độc thủ khoảng cách xa nhất đệ lục tinh hệ nói đến để cho người ta đã khâm phục lại hổ thẹn hoa trường cung mỉm cười một tiếng chúng ta năm cái tiên chu gặp phải số ả o đại nghiệt thời điểm thường thường sẽ ưu tiên thỉnh cầu tới gần tiên chu trợ giúp chỉ có phá quân tiên chu ba ngàn năm nay từ trước tới giờ không cầu viện truyền về trong t r ì n báo xuất hiện tần suất cao nhất chữ chính là đại thắng ba ngàn năm nay chết tại hai vị phá quân tướng quân trong tay đại nhiệt cộng lại so với chúng ta mặt khác tiên chu tướng quân còn nhiều hơn hoa tắc lục tướng thanh âm hưng phấn đại thắng tiên chu nghe thật là khiến người ta quân h a i luôn cảm giác giống như tại cái gì trên điện tịch thấy qua ngay tại nàng tán thưởng ở giữa đột nhiên tiên chu phát sinh một cỗ quái dị rung động phản g phất va phải đá ngầm bình thường tốc độ chậm lại h o c trường cung k h o á t tay thanh â m nghiêm túc đã tiếp cận lộc tổn tiên chu đại nghệ t quân đoàn mật độ quá lớn tiên chu tiến lên khó khăn chúng tướng sĩ n g h e lệnh chương năm trăm linh năm chiến trường vĩ lực chương năm trăm linh năm chiến trường vĩ lực giữ nguyên kế hoạch đột xuyên b ọ n chúng h o c trường cung vừa r ứ t lời không đến mấy giây chu yên liền thấy mắt có thể bằng chỗ bay lên đại lượng chùm sáng trói mắt nhìn kỹ lại đó là số ảo có thể vòng bảo hộ bao vây lấy từng chiếc cỡ lớn tái cụ trên đó mở đỉnh hình như toa xe tại khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần đồng thời vừa có phảng phất cổ đại chiến xa v ậ t vị mỗi một chiếc tái cụ phía trên đều đứng đấy hơn ngàn tinh kỵ tiêu vệ bọn hắn thân mang số ảo vũ khí tay cầm đại cung l ư n g đeo trường mâu khí thế như hồng chiến xa kia tái cụ tốc độ phi hành mặc dù không bằng chu yên vừa rồi nhanh như vậy nhưng cũng c h ê n h lệch không xa rất nhanh liền chở đại lượng tướng sĩ đi tới tiên thuyền ngay phía trước kết thành khoa trương ngàn vạn đại trận đầy trời tinh cơi tại trong bầu trời cao ngay ngắn trật tự tại thống nhất trí tuệ điều hành bên lưới bắt đầu dương cung tích xúc năng lượng vững vàng nắm ở cái kia bọn hắn cùng đại n g h i ệ t quân đoàn chỉ cách xa vài trăm mét ở giữa do một đạo màu vàng nhạt bình chướng ngăn lại c ả n g i ế t hoắc trường cung một tiếng lãnh khốc hiệu lệnh phát ra giết vô số kêu vệ tràn ngập sát khí tiếng hét phẫn nộ từ trong máy bộ đạm trả về sau một khắc tất cả số ảo đại cung tề phóng ngàn vạn đạo số ảo mũi tên như là như lưu tinh nổ bắn ra mà ra đầy trời lưu quan g hội tụ thành dòng lũ từ bình chướng xuyên ra đột nhiên đánh vào phía trước vô t ậ n liệt d i ễ m bên trong một kích liền thanh không phía trước mấy trăm vạn cây số vương diện tích nghề tốt tiên thuyền liêm trinh áp lực giảm nhiều lập tức lại từ chỉ trệ không tiến trở nên b một giây sau càng nhiều n g h i ệ t tốt bổ sung chống chỗ lần nữa chống đỡ tiên thuyền tiến lên Giết! lại là một vòng tập trung xạ kích lần nữa bắn ra một mảnh chống chỗ giết. Giết! Giết! phảng phất vĩnh viễn không thôi ngàn vạn tinh kỵ tiêu vệ khí thế liên tục tăng lên một vòng lại một vòng số ảo mưa tên i không ngừng bắn ra cứ như vậy như là cái đục bình thường thay tiên thuyền n ạ n h s i n h s i n h đục động lên đại nhiệt quân đoàn tuyến phong tỏa mà đại nhiệt quân đoàn đánh trả số ảo h ò a diễm lại bị tiên thuyền số ảo bình chướng ă n lại lộ ra không hề có tác dụng xem ra tại tiên thuyền nguồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn trước đó cái này đại nhiệt quân đoàn không có khả năng công phá bình nói cách khác bọn chúng cơ bản chỉ có thể bị động bị đánh nhìn đội hồ là tiên tần một phương này có chút vô lại kỳ thực không phải vậy đại nghệ i t quân đoàn nghệ i tốt t là có thể vô hạn trùng sinh tồn tại mà tiên thuyền nguồn năng lượng mặc dù lấy từ ở năng lượng vô cùng vô tận không gian số ảo nhưng hấp thu số ảo có thể công suất lại là có cực hạn loại này toàn công suất mở ra bình t h ư ớ n g tình h n giới thế tất sẽ vận dụng dự trữ nguồn năng lượng mà số ảo có thể coi trọng tức lấy tức dùng rất khó dự trữ h u ố chi tiên thuyền khí giới bản thân toàn thua hà vận chuyển cũng sẽ tạo thành hao tổn một khi hao tổn đạt tới cực hạn giữ gìn khó mà cân bằng đằng sau nhân thể tất yếu giảm xuống hộ thuẫn bình t h ư ớ n g công suất lộc tồn tiên thuyền bình t h ư ớ n g lớn nhỏ so liêm trinh nhỏ rất nhiều cũng là nguyên nhân này cũng may tiên tần bên này tại cùng số ảo đại n g h i ệ t đối kháng mấy ngàn năm trong lịch trình sớm đã đối với loại tình huống này xe nhẹ đường quen liêm trinh tiên chu bên này phát lực đồng thời một bên khác lộc tồn tiên thuyền cũng chuyển thủ làm công lấy phương thức giống nhau bắt đầu hướng phía liêm trinh cũng tới đại nghệ t quân đoàn nhìn như vô cùng vô tận lại ngăn cản không được hai chiếc tiên thuyền khoảng cách càng ngày càng gần hoác trường cũng ở phía trước chăm chú chỉ huy tiêu vệ tác chiến phía sau của hắn chu yên ba người nhìn xem cái này to lớn tràn diện nhịn không được có ch lục tướng thở dài tinh cầu lượng cấp đối chiến mỗi một lần nhìn thấy cũng cảm giác mình rất nhỏ bé vong xuyên ngữ khí thanh lưu cá nhân chiến lược tại loại này phạm vi trong chiến tranh rất khó phát huy tác dụng cho dù là lục tinh cấp chu yên nhìn thoáng qua bình thản vong xuyên vong xuyên ngươi có phải hay không kiểm tốn cấp bậc bực này chiến đấu ngươi hẳn là có chi phối thắng thua năng lực đi hắn còn nhớ rõ rõ r à n g lục tướng nói qua vong xuyên tại các nàng chính mình chủ thế giới có kiếm b ổ tinh cầu thực lực cái này p h ả n phất nhóm lựa tinh hải bỡ nỉnh lệ gỉ ẩn mặc dù khủng bố nhưng có thể một kiếm diện tinh vong xuyên nếu như có thể toàn lực xuất thủ không phải cũng chính là vài kiếm sự tỉnh. v o n g xuyên hồi liếc hắn một cái lại liếc mắt trước mặt hoắt t r ư ở n g cung chuyển đến một đạo thần nghiệm khi chiến trường phạm vi lớn đến trình độ nhất định liên quan đến sinh vật có trí k h ô n nhiều đến trình độ nhất định khác biệt mệnh đồ chỗ chia sẻ lực lượng sẽ lẫn nhau triệt tiêu cánh i ê u tiến tới xuất hiện to lớn sự không chắc chắn d i ễ t quốc tái tinh các loại to lớn lực sát thương thường thường đều là tại giới điều kiện đặc biệt thì như đạt được tinh thần l i ế t xem hoặc chúc phúc dùng cái này dẫn động cường đại mệnh đồ lực lượng bộc phát mới có thể làm đến mệnh đồ chu yên có chút hiếu kỳ mạng này đồ chính là các ngươi thế giới lực lượng chủ yếu hệ thống cái này họa giới không có loại năng lượng này cho nên thực lực của ngươi không cách nào toàn lực phát huy vong xuyên thần sắc bình thản đại khái chính là cái ý tứ này chu yên có chút cảm thấy hứng thú thật muốn đi các ngươi bên kia thế giới nhìn xem cái này thần kỳ mệnh độ lực lượng đến tột cùng là cái gì lục tướng ở một bên liếc hắn một cái đ ỉ n h ngạc gia nhập nói chuyện kiếm tại chúng ta bên kia có thể làm được vong xuyên người như vậy đều không có mấy cái ngươi nhìn ta thiên tài như vậy vừa đáng yêu người cũng chính là cái thái điệu về p h ầ n ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều chu yên cười cười lục tướng ngươi dạng này xem thường ta thế nhưng là sẽ để cho ta rất thương tâm nha lục tướng c ư ờ i hì hì hướng hắn làm cái m ặ t quỷ. vong xuyên lại lắc đầu nàng lẳng lặng nhìn xem chu yên chính tư phản thương như ngươi loại này đặc thù người thường thường rất dễ dàng nhận cái nào đó tinh thần ư u hái trực tiếp nhảy lên trở thành lệnh sứ cấp bậc tồn tại tiếp lấy nàng lại nhẹ nhàng rủ xuống đôi mắt mà lại mệnh đồ lực lượng cũng không phải tốt như vậy dùng hành t ẩ u ở mệnh đồ phía trên sẽ thời khắc nhận mệnh đồ ảnh hưởng có chút mệnh đồ chỉ hướng con đường bản thân liền như trinh lấy tự diện hoặc là biến lý dị nàng thân sắc không hiểu ta ngược lại thật ra có chút hâm mộ thế giới này số ảo có thể trước mắt xem ra cơ hồ không có tác dụng p ụ l ụ c tướng làm sao không có tác dụng phụ những n à y số ảo đại nhiệt không phải liền là tiên tần người sử dụng số ảo có thể dẫn tới sao vong xuyên đốn đông nhiên ngươi nói đúng ngược lại là ta sơ sót chiến trường phạm vi quá lớn mấy người tự giác tạm thời không xen tay vào được cho nên liền nhiều trao đổi một chút lại tại cái này giao lưu trong khoảng thời gian ngắn tình huống lần nữa phát sinh biến hóa đại nhiệt quân đoàn tự hồ đã nhận ra dạng này rằng có n ữ a khó mà ngăn cản hai chiếc tiên thuyền hội sư rất nhanh liền nhìn thấy cái kia tràn ngập hoàn vũ vô số thiêu đốt nhiệt tốt bắt đầu đại lượng hội tụ hai hợp một năm hợp nhất thập hợp một, bách hợp một vạn hợp nhất trong khoảnh khắc nguyên bản mặc dù vô cùng vô tận mỗi một cái lại đều chỉ có hơn m ộ mươi mét lớn nhỏ n g h ệ tốt t ngăn cản tại tiên thuyền tiến lên trên đường bộ p h ậ n kia trải qua đa trọng kết hợp biến thành số lượng trên diện rộng giảm bớt thể tích cùng y thế lại biến lớn nghìn lần ngưỡng cỡ lớn lửa thái y ê u m a những này to lớn y ê u m a lập tức xuất thủ vô số viên bên trong kính tiếp cận một cây số khủng bố hỏa cầu trong dây lát bị ngưng tụ mà ra ngay sau đó liền hướng phía tiên thuyền anh đến ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm Càng có theo ậ hát u đ trường cung phát ra hiệu lệnh trí nạo cổng truyền thống rất mau ra hiện tại phụ cận từ đó đi ra chín cái mặc rõ ràng khác biệt với phổ thông tiêu vệ áo giáp cường giả h o c t r ư ở n g cung hướng chu yên mấy người cười nói bọn hắn đều là tiên chu từng cái cỡ lớn trong căn cứ cao nhất tướng lĩnh là của ta phó tướng t a y chân cũng là cái này tiên chu tru trung đan binh người thực lực mạnh nhất hắn bổ sung một câu tất cả đều là thứ sáu mức năng lượng cường giả ta nếu không thao túng kim nhân tình hôn g ư ớ i chưa hẳn liền so đám huynh đệ này mạnh mấy cái trong hàng tướng lãnh lập tức liền có nhanh mồm nhanh miệng người cười nói tướng quân lợi này của ngươi liền không khỏi khiêm tốn quá mức coi như không mời ra ngọ mã chân quân ngươi dùng bình thường số ả o khí giới tướng quân luôn luôn như vậy g i ấ u r ố t tướng quân dẫn các minh đệ x ô n g lên đi cái này bởi nỉnh lễ k ỉ ẩn ta nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm hàn huyên ở giữa h o ắ c trường cung cười gật gật đầu chỉ về đằng trước đầy trời hoàn vũ to lớn lửa yêu cỡ nhỏ nghiệt tốt thích hợp trở ngại tiên chu tiến lên lại không cách nào công phá tiên chu bình t r ư ớ n g dưới thế công của chúng ta ngược lại ngăn cản không được tiên chu bộ pháp hiện tại tiên chu chính diện đại nghệ t quân đoàn đem nghiệt tốt toàn bộ tổ hợp biến thành cự hình nhiệt đem thân thể cùng công kích năng lượng càng thêm l ư n g thực có phá vỡ bình chướng phòng ngự năng lực nhưng trên diện rộng giảm mất số lượng cũng tương tự không cách nào ngăn cản tiên chu tiên chu t h a n h â m hắn dần dần l ê n h gốc điều kiện tiên quyết là chúng ta tinh anh xuất động đem áp lực cao khu vực địch nhân đánh tan ngay sau đó hắn một tiếng quát nhẹ tất cả phó tướng nghe lệnh chín cái phó tướng lập tức túi đầu trở lệnh tại hoặc trường cung tất cả mọi người dựa theo kế hoạch đã định mang lên dưới trướng quân hầu cùng hạng a t i ê u vệ đi tiền tuyến địch nhân dày đặc nhất chỗ trầm trầm phòng ngăn chặn cỡ lớn nhiệt đem đánh xuyên tiên chu bình t r ư ớ n g trực tiếp sát thương quân ta tướng sĩ chúng phó tướng là ẩm vang đáp ứng ở giữa hoặc trường cung vây tay một cái tất cả phó tướng lập tức quay người lần nữa đi vào cổng truyền thống mấy chục giây sau Chỉ gặp đại lục ư người, hướng trước trường ợ n trên tiên tuyển dâng lên, mỗi một chiếc trên phi toa đều đứng nhanh chiến g đẹp đẽ đều đấy người, đó đầu độ đi. phi phi phía phía chiếc chí mỗi toa từ một toa ít bắt tốc sau bay lấy l cực tướng dùng thần nhiệm tại tiểu đội ba người bên trong đ ầ u đen do u muống đều đến thời đại vũ trụ làm sao cảm giác cái này tiền tần văn minh đánh trận phương thức vẫn là phải nhân thủ nhiều như vậy tự thân đi làm a vong xuyên vừa rồi chúng ta cũng trải nghiệm qua số ảo khí giới công năng cần tinh thần lực kích phát mà tiền tần cường đại cơ bản đều xây dựng ở cái này số ảo có thể lên có loại tình huống này cũng nói qua được lục tướng sờ lên cái cảm kiểu nói này chúng ta bên kia giống như cũng có này chủng loại giống như cổ đại văn minh dựa vào mệnh đồ lực lượng dùng dã man phương thức cho vũ trụ mang đến uy hiếp nàng cảm thấy hưng thú nhìn về phía chu yên thương người đây người bên kia thế giới là dặn gì chu yên cười nói ta bên kia thế giới ngay cả tinh cầu bản thân đều không có bức r a ta cũng không biết trong vũ trụ còn có hay không văn minh khác cùng các ngươi không so được lục tướng kinh ngạc khá lắm văn minh đều không có r a tinh cầu liền có ngươi cường đại như vậy r a hỏa ngươi tại các ngươi thế giới sắp xếp thứ mấy chu yên nghĩ, nghĩ bảo thủ một chút nói lời đại khái là thứ hai cái kia đầu tiên là ai lục tướng như cái hiếu kỳ bà bảo chu yên hẳn là một cái gọi ứng long đế tiền bối đương nhiên đây là danh h à o của hắn tên thật lời nói không tốt nói cho ngươi từ trong tư liệu chu yên đã có giải qua ứng long đế tình huống vị đại lão này tại chủ thế giới danh tự gọi ứng trời hắn nghĩ nghĩ cười nói hắn chỉ sợ là cái t r í ít thất tinh cảnh giới siêu cấp cứng giả danh hiệu hẳn là đế về sau các ngươi như đạt tới thất tinh cấp gặp được khó khăn nhiệm vụ có thể cân nhắc gọi vị tiền bối này lục tướng có chút nhậm trí ta cảnh giới ngay cả lục tinh cấp cũng chưa tới không biết phải bao lâu mới có thể tu luyện tới thất tinh cấp chu yên nhớ tới một chuyện nói đến mệnh của ngươi trang hẳn là không sai biệt lắm có thể siêu hạn tấn thăng đến thất tinh cấp bậc đến lúc đó hẳn là sẽ bị khóa quyền hạn không thông qua tên là siêu vị phân tranh khảo nghiệm nói liền tạm thời không cách nào tiến hành họa giới đi lại a lục tướng quá kinh ngạc đến mức quên dùng t h ầ n nhiệm nói chuyện kiếm kinh hô một tiếng trước mặt hoa t r ư ờ n g c u n g an bài tốt tất cả cường giả tiến đến công thành sau nghe được thanh âm xoay đầu lại nhìn về phía ba người lục tướng thế nào lục tướng vội vàng khoát tay lắc đầu không có không có việc gì vậy là được ba vị liền cùng ta cùng nhau hành động đi nói hắn vây tay một cái một đạo hoa mị phi toa từ bên cạnh mặt đất dâng lên cấp tốc trôi giặt đến mấy người bên cạnh phi toa kia là một hình tam giác bằng p h ẳ n g tái cụ lớn nhỏ ướp phương viên hai mươi mét phía trên điêu k h ắ c kỳ diệu hoa văn hoắc trường cung dẫn đầu nhảy lên chu yên cùng lục tương vong xuyên hai người lướt nhau liền tùy theo cùng một chỗ đuổi theo phi toa cấp tốc tạo ra một đạo vòng bảo hộ đem phía trên đám người bao phủ sau đó đột nhiên bay lên lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh hướng về phía tiên chu tiền tuyến trên đường lục tướng lo lắng nhìn về phía chu yên thương ta không có kém bao nhiêu siêu hạ độ liền có thể tăng lên tới thất tinh cấp tăng thêm ngươi lây ý là ta lần này nhiệm vụ sau liền không thể xuyên thẳng qua thế giới chơi. vong xuyên cũng yên lặng nhìn qua chu yên g ậ t gật đầu cùng hai người giải thích một chút siêu vị phân tranh sự t ì n h sau khi nghe xong lục tướng một mặt khó chịu ta vừa dính vào v o n g xuyên đ u ổ i mới thông quan hai cái hòa giới liền lập tức sẽ không thể xuyên qua đây không phải làm nhằm vào sao chu yên cho ra đề nghị ngươi hay là sớm làm thông qua cái kia giao lưu công năng tìm xong ngươi thế giới kia đồng đội đi mặc dù kia cái gì phân tranh cạnh tranh hình thức không dễ đoán nhưng có một chút là có thể tham khảo thế giới của ta bên kia muốn đụng đủ ba con sáu tinh cấp hành giả mới có thể tổ đội tiến vệ lục tướng gãi đầu một cái lần thứ nhất đi vào ai cũng không thấy được sau Ta c ũ n giao rất ít dùng qua công năng qua k Chu cười, chờ Yên mỉm m ta rất n nói không chừng chúng ta còn đến g có cơ hội đối cơ ta đầu, lưu ú c có thể cùng đó thể hai n g ờ i người các người hào hảo l ậ n bàn một phen. một Giao lưu ở giữa mặt ngoài mấy người chỉ là nghiêm túc đứng tại phi toa phía trên nhìn phía trước chiến trường càng ngày càng gần cái này sử dụng số ảo có thể vũ trụ tái cụ tốc độ phi hành cũng không so chu yên trước đó phi hành chậm rất nhanh liền đạt tới tuyến đầu nhìn về phía trước bị đại n g h t quân đoàn tinh nhuệ hóa đằng sau đà kích ra nhiều chỗ vết nước ả n h tượng chu yên trực tiếp hỏi hoặc tương quân theo ta nhìn những này tinh nhuệ hóa đại nghị quân đoàn mặc dù so trước đó loại kia tiểu hòa nhân mạnh không ít nhưng nhiều lắm là cũng chính là thứ ba hoặc là thứ tư mức năng lượng tiêu chuẩn tiên chu phòng hộ liên tục ngăn chặn loại công kích trình độ này đều lực có chưa đến sao hoa trường cung lắc đầu vòng phòng hộ không phải tính như vậy nếu như muốn làm đến toàn vòng bảo hộ cường độ tăng cường cấp một đưa đến kết quả chính là năng lượng chuyển vận công suất tăng lên vô số lần cho nên tình huống bình thường chỉ cần bình t r ư ơ n g có thể ngăn cản thứ ba mức năng lượng công kích là đủ rồi về phần những cái kia địch nhân cường đại phát ra công kích dù cho có thể đột phá bình chứ nhưng chính như binh đối binh vương đội vương đạo lý những cường giả kia tự nhiên có ta tiên tần quân cường giả đi ngăn cản hoa trường cung thanh em mang theo ý cười so một lần như thế nào chu yên nhữ mày so cái gì bị bị nhìn chúng ta ai có thể g i ế t càng nhiều thiêu đốt nhiệt đem lục tướng đột nhiên nhấc tay t ố t ta ta cũng muốn tham gia t r ư ơ n g năm trăm linh bảy đại lưu ly kiếm t r ư ơ n g năm trăm linh bảy đại lưu ly kiếm ha ha ha mặc dù thường đã đánh qua dạng nhưng ta cảm thấy các ngươi còn không có dốc hết toàn lực l i ê n đem bên kia xem như bàn đánh bạc đi h o c trường cũng chỉ một ngón tay hơn ba trăm cây số bên ngoài một chỗ bị địch nhân tập kích nổ tan bình t h ư ớ n g cái kia đạo vỡ ra khẽ hở hẳn là gần đây khu vực lớn nhất khẽ hở mà đứng tại phi toa phía trước tư thế khu người điều khiển thu đến chỉ thị lập tức hưng phấn mà khu động phi toa hướng phía vết nước kia bay đi chỉ một lát liền đi tới mục đích mấy người d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy cái kia có lấy giống như pha lê vết dạn màu vàng nhạt bình chướng to lớn vô cùng mà bình chướng kia đằng sau lại là một mảnh tre kín hoàn vũ xích hồng đến hàng vạn mà tính tiêu h đốt nhiệt đem l i ề u mạng từ bình chướng kia dài vừa đạt trên trăm cây số trong cái khe chui ra trong đó tuyệt đại bộ phận đều phát hiện sát lại gần nhất chu yên chỗ phi toa bọn chúng phẳng phất thấy được tuyệt thế mỹ vị tại uy mắng gào thét ở giữa lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này bay tới, tới. h o á c t r ư ờ n g cung trong lúc nói chuyện một thanh tinh mỹ tuyệt luận trưởng m à u t ử hư không mở ra trong động cấp tốc bay ra sau đó bị hắn một thanh đưa tay nắm chặt ta mướn lên các ngươi cũng đừng nói ta trộm đi h o á c t r ư ờ n g cung nhẹ nhàng cười một tiếng dưới chân đạp một cái cả người đã thoát ra bên ngoài mười km tiếp theo sát số ảo có thể từ hắn cái kia màu bạch kim trong áo giáp phát ra trong nháy mắt đem hắn ra tốc đến mức cực hạ ngay thẳng nói so chu yên trước đó dùng chân nguyên tốc độ phi hành nhanh hơn chỉ mấy giây liên đã vọt tới địch quân trước mặt không cần lo lắng sử dụng hết số ảo có thể quả nhiên cường hãn vẫn là câu nói kia nếu như chu yên không thèm để ý chân nguyên hao tổn toàn lực hành động cũng có thể đạt tới nhanh như vậy nhưng hắn không bỏ được lấy loại phương thức này đi đường một giây sau xông vào trận của địch hoắt trường cung bị vô số hỏa diễm nhiệt g đem bao phủ trước đó lấy hoàn vũ làm so sánh những n à y nhiệt g đem nhìn từ xa còn không có bao lớn nhưng là bây giờ tới gần đằng sau mỗi một cái đều là chiều cao vượt qua mười cây số to lớn tồn tại mỗi một cái đều có thể sưng ơ che khuất bầu trời đem hoắt trường cung bao khỏa đằng sau trực tiếp liên hóa thành một cái giống như, như mặt trời hỏa cầu khổng lộ hỏa cầu này bên trong kính sợ là có hơn ngàn cây số Phía tiếp r ê n m ỗ theo đoá a xác một đạo kiếm quang màu vàng lại huyện hóa thành vô số đạo nuôi thương nổ bắn ra mà ra một chút liền hai cái rơi bóng oanh ra vô số lỗ hổng một kích xoáy đoạn ngàn cây số cầu kính h ỏ a cầu Phải biết, mặc t trăng đường kính ũ cũng n liền hơn cây số. Chu Yên quê quán địa cầu, tổ quốc hướng ngang lớn khoảng cách, cũng liền hơn đến cây số. Hoác trường cung cái này g cái chiêu Chu cách Hoác phía cây cầu, quốc cây số. số. quê địa tổ dù ư như ớ i vậy vậy. uy mà Mặc lực d những n à y đại n g h i ệ t quân đoàn có chút cùng loại sinh mệnh năng lượng tồn tại nó vật chất bên cạnh thực thể cũng không rõ ràng nhưng h o c trường cung phạm vì công kích là không giả được cái này tiên t h u y ề n tướng quân tiên tần văn minh bên trong một trong mấy người mạnh nhất có được trong chốc lát đem công kích bao trùm một cái trung đảng quốc gia thực lực kinh khủng lục tướng đột nhiên sợ hai thán phục ta tích cái quay quay quá mạnh mầm vong xuyên ngươi nhanh thử một chút dùng cái này số ả o có thể có thể hay không làm đến loại hiệu quả này vong xuyên lường cái này kém chút nói lộ ra miệng mạo thất quỷ một chút lắc đầu hoa tương quân chọn bộ số ả o trang bị chỉ sợ đều là đứng đầu nhất điều động số ả o có thể hiệu suất viễn siêu trong tay chúng ta trang bị lục tướng n ú n g n ệ u ấy nha ngươi liền thử một chút thôi ta và ngươi cùng một chỗ nói nàng một thanh níu lại bất đắc dĩ vong xuyên hai người cũng bay khỏi phi toa trong quá trình nhìn thấy có một ít lướt qua hoắt r ư ờ n g cung cá l ử lưới hai người lập tức không chút do dự suất thủ động thủ chức nhất chính là lục tướng chỉ gặp nàng xong kiếm múa ra kiếm ho ở trong quá trình này xúc ra đại lượng số ảo có thể theo nàng giao thoa s o n g kiếm một chút chém ra tại cái kia ngũ tinh cảnh giới cùng lục tinh cấp mệnh trang trị số ra chỉ bên dưới cực cao tinh thần ngự sử bên dưới số ảo có thể trong giây lát bị chuyển hóa làm phấn tử sắc cung lưới đao bị mãnh nhiên chém ra chỉ một thoáng hai đạo chiều dài vượt qua năm mươi cây số quang nhận hình thành hình chữ thập bay nhanh mà ra một chút đem trên đường đi tất cả nghiệt đem toàn bộ c h ặ t đ ứ t thẳng đến bay ra gần hai trăm cây số sau mới tiêu tàn thật mạnh a trong máy bộ đàm truyền đến lục tướng gieo họ tiếp lấy nàng còn cố ý hướng chu yên lịch ngậm trào phúng lặp lặ không cần số ảo vũ khí ngươi xem một chút ta cái này chạm tinh phá trụ đại lưu ly kiếm so ngươi vừa rồi lợi hại hơn nhiều vong xuyên thật đúng là dùng cái này khi chiêu thức tên rất có ngươi đặc sắc lục tướng hh ắ c ắ c ngươi coi ta nói l ù a à. chu yên cười nói tiểu lục cùng nhau ngươi đem thập tự chạm làm cái lợi hại danh tự cũng không cải biến được nó bản chất đi chỉ là dùng số ảo vũ khí cải trong hình thức công kích chém ra số ảo năng lượng mà thôi lục tướng lược, lược lược ngươi như vậy có thể thổi vừa rồi không phải cũng là ném ra cái lớn lam bóng cùng đại hòa cầu lần này ngươi chuẩn bị ném cái gì bóng thất thải hòa cầu sao chu yên mỉm cười, lần này ta cũng chuẩn bị đến một chiêu trạm tinh phá trụ đại lưu ly kiếm còn xin số ảo kiếm tiên tiểu lục cùng nhau đánh giá một chút lục tướng cắt một tiếng sau đó cười hì hì nói ngươi đến thôi chu yên không nói thêm gì nữa mà là tiêu sái một chút phi toa đằng không mà lên tâm niệm chuyển động ở giữa rất nhiều vừa mới bị phân tích thu nhận sử dụng số ảo phụ trận tại trong đầu của hắn lưu truyền hắn mặc dù không có cầm những cái kia số ảo vũ khí nhưng không có nghĩa là hắn không thu hoạch tiếp lấy âm dương đạo duệ cái này đều nằm vạn pháp lịch thiên đặc tính những cái kia vô trụ trong binh khí chỗ khắc dấu phụ trận bị pháp nhãn của hắn nh Có trong chốc ắ n hiện t ạ lát chu yên đã nghĩ kỹ sau đó sử dụng thủ đoạn gì sau một khắc hắn trôi lơ lửng ở trong hoàng vũ tay trái kết xuất huyền ảo chỉ ấn cái này chỉ ấn là âm dương đạo duệ truyền thuyết này hình thái tự mang chóc mở một khi kết xuất chỉ ấn liền mang ý nghĩa hắn chính thức khởi động điều nằm vạn pháp đặc tính này huy năng trong chốc lát chu yên hai mắt cao lượng bạch ngọc kiếm rung động hát trúc quyển triển khai cả người tiêu tán ra v ô tận thần diệu âm dương chi khí trước người hắn trong nháy mắt nổi lên một cái phương viên siêu mười cây số to lớn phụ trận bang bạc số ảo có thể từ trong trận mánh liệt mà ra cấp tốc chuyển đổi thành huyền ảo kỳ dị tính chất bọn chúng trào lên đến mấy trăm cây số bên ngoài một bên khắc n h i ệ t đem trong đám hội tụ thành vì một viên càng lúc càng lớn như l ạ như lỗ đen hình cầu hình cầu vừa mới thành hình l i ê n cho thấy vô cùng kinh khủng áp lực trong nháy mắt đem mấy trăm cây số phạm vi bên trong tất cả h ỏ a diễm cự nhân cưỡng ép hút lại hướng phía hình cầu kia điên cuồng hội tụ ngay sau đó chu yên tay phải vừa nhấc trong tay bạch ngọc kiếm bay ra đến đỉnh đầu vô số số hào năng lượng bị rút đến nơi đây dựa vào lấy bạch ngọc kiếm hóa thành một thanh dài đến mấy trăm cây số tỏa ra ánh sáng lung linh sáng chói như lưu ly hoa lệ năng lượng kiếm tiểu lục cùng nhau đây có phải hay không là càng giống lưu ly kiếm chu yên còn có dư lực hướng lục tướng trêu chọc lục tướng đã nhìn ngây người trách trách hô hô nói ta đi người Kinh khủng cự hình cự Lưu l y kiếm b ắ n ra tại trong dây lát liền vượt qua mấy trăm cây số tới gần đằng sau cái này lưu l y kiếm nhảy lên quân ngang hai kích trực tiếp đem hấp thụ vô số h ỏ a diễm nghiệt đem h ắ c tinh c ắ t thành bột t h ố i h ắ c tinh trong nháy mắt bạo tạc kinh khủng số h ả o có thể bạo t ẩ u đem lên ngàn cây số trong khu vực hết thể đại n g h ệ t quân đoàn toàn bộ chôn v ù i chiêu này gọi chạm tinh p h á trụ đại lưu l y kiếm chứ năm trăm linh tám đột phá ngăn chặn chứ năm trăm linh tám đột phá ngăn chặn tại chu h ê n dư vị con đường hiệu quả bên dưới công bố hạt tinh hấp dẫn cùng lưu li kiếm chạm đánh vào cùng một vị trí tuần tự lặp lại hai lần trong khu vực này trừ loạn lưu số ảo có thể t à n vang bên ngoài không còn bất cứ sự vật gì tồn tại số ảo có thể thật sự là thuận tiện a chu yến nhìn xem chính mình dưới mức ích vượt qua hơn ngàn cây số phương viên khủng bố sát thương phạm vi nhịn không được có chút cảm thán cái này số ảo có thể mặc dù khó mà áp s ụ n g ngưng tụ trên uy lực so ra kém hắn tự thân tu luyện chân nguyên nhưng cái này vô cùng vô tận ở vào không gian số ảo bên trong muốn gì cứ lấy đặc điểm thực sự quá mức kinh người đặc biệt là hắn tại tiên chu võ bị trong ty phân tích hấp thu rất nhiều mũi nhọn số ảo binh khí thần nhân tạo khí tinh hoa phụ trận tri pháp sau ngay thắng nói hắn cơ bản đã đem tiên tần mấy ngàn năm qua này tại đơn binh trên vũ khí thành thục kỹ thuật dung hội quân thông cho nên chu yên mặc dù tại lần đầu tiên thời điểm chỉ có thể dựa vào lâm thời học được cơ bản thuật pháp nguyên lý oanh ra sát thương phạm vi trăm cây số diệt thành cấp công kích cái này lần thứ hai xuất thủ cũng đã có thể tạo thành hơn ngàn cây số phương viên diệt quốc cấp công kích cũng không biết tại hắn chủ thế giới bên kia có thể hay không liên thông cái này không gian số ảo nghĩ đến đây hắn quyết định đợi lát nữa vẫn là phải tìm hoát r ư ờ n g cung thương lượng một chút làm nhiều mấy món trang bị chuyển hóa thành trật tự đạo cụ nhìn xem có thể hay không từ đạo cụ hiệu quả trông được ra cái này số ảo năng lượng nội tỉnh chu yên bên này tại phối hợp suy nghĩ một bên khác mắt thấy hắn cái này sát thương phạm vi kinh khủng tổ hợp c h i ê u thức h o á t t r ư ở n g cung lại ánh mắt rung động quả nhiên như hắn suy nghĩ vị này thương tiên sinh mặt ngoài nhìn mặc dù chỉ có thứ năm mức năng lượng ngũ tinh nhưng lại tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường một kích đánh ra có thể bao trùm vệ tinh cấp tinh thể phạm vi công kích dù là tiên tần mạnh nhất cái kia một nhóm thứ sáu mức năng lượng cứng giả có thể làm được loại trình độ này cũng có thể xưng lắc đắc không có mấy mặc dù có khoe khoang hiểm nghi nhưng loại này diện tinh cấp công kích là tiên chu tướng quân cấp bậc mới có thể có thực lực húng chi thương không có dựa vào số áo trang bị đây mới là mấu chốt hoác trường cung lắc đầu thu hồi quá nhiều mưu lo dưới mắt tình huống không nên suy nghĩ nhiều trước thanh không quân địch cùng lộc t ồ n hội hợp lại nói hãn lộ ra dáng t ư ơ i cười tại tần số truyền tin bên trong tán dương một tiếng ha ha thương tiên sinh quả nhiên thực lực kinh người ta không bằng cũng chu yên cười nói hoác tương quân lợi này của ngươi đúng vậy chân thành có thể hay không đem kim nhân k i ẫ m lấy ra để cho ta được thêm kiến thức hoác trường cung thì tiếp tục cười nói yên tâm lần này thiêu đốt đại nhiệt tập kích lập tồn tất nhiên có mưu đồ đoán chừng không bao lâu cái kia đại nhiệt bản thể liền sẽ hiện hơn bây giờ hay là cùng một chỗ hợp lực tăng tốc đem chiến trường này đánh xuyên hoàn thành hội hợp nói đi hán trường mâu lại c h ấ n sắc bén thương mang vượt qua mấy trăm cây số tinh không đem đại lượng nhiệt đem n g h i ệ t tốt chém chết một bên khác lục tướng cũng hưng phấn mà chen vào nói tiến đến thương n g ư ơ i trộm ta chiêu này đại lưu ly kiếm đến cùng dùng như thế nào nhanh chóng bàn g hàn d a o mọi từ này ra mặt thật dậy mà nói chuyện ở giữa lục tướng động tác không chút do dự trải qua vừa rồi thử trạm nàng đã hiểu rõ cái này số ảo đối với kiếm tính năng cùng số ảo có thể ngự sử phương thức một giây sau chị gặp nàng xong kiếm g a o thoa liên trạm đại lượng cung lưới đao bắn ra như mưa sao băng giống như lướt qua đem nhóm lớn địch nhân tiêu diệt cùng một thời gian một mực yên lặng nhưng không nói vong xuyên thân hình đã bao phủ tại mảng lớn số ả o có thể bao phủ lôi quang bên trong nàng tay trái nắm chặt một thanh t ù y ý lấy được lôi thuộc tính thần nhân tạo khí vỏ đao tay phải khẽ vớt trôi đao trong chốc lát một chiêu rút đao chém ra cung bạo số ả o lôi quang hóa thành hơn ngàn cây số dáng dấp lôi điện đao ả n h chém bay mà ra một đường lưu lại kinh khủng điện ấn đem chém bay trên đường đi hết thể n h i ệ t đem toàn bộ trong v i trong dự liệu thực trước đó không có thể sử dụng số ảo có thể cho nên lục tướng cùng vòng xuyên đều cảm thấy mình không quá có thể chi phối loại này cấp tinh tế khác chiến tranh hiện tại dùng tới đằng sau nó bản thân đặc thù cường đại lập tức được thả ra đi ra dù sao lục tinh cấp trật tự hành giả cùng mệnh trang sứ tại trật tự mệnh trang ra chỉ bên dưới chỉ từ hình thần trên thuộc tính tới nói có thể nhẹ n h õ m đạt tới phổ thông lục tinh sinh vật gấp hai ngay tại chu yên mấy người xuất thủ thời khắc trước đó bị h o á c trường c u n g chỉ huy xuất động chín vị phó tướng cũng tương tự mang theo chính mình hạch tâm tinh n u y ệ n lấy không thể so với lục tướng yếu uy thế sát nhập vào trong quân địch những cái kia vừa mới vô số cỡ nhỏ n g h i ệ t tốt hợp thể mà thành cự hình n g h i ệ t tướng quân đoàn tại cái này tổng cộng mười chi đao nhọn đội ngũ vừa đi vừa về đâm xuyên bên dưới cấp tốc bị đánh thành cái sàng giống như thùng trăm n à n lỗ toàn bộ chiến trường cân bằng bị triệt để đánh vỡ nguyên bản tốc độ đi tới trở nên chậm tiên chu giờ phút này tốc độ lại lập tức nói tới đồng thời càng lúc càng nhanh ở vào phía trước nhất chu yên giờ phút này đã có thể từ ngẫu nhiên bị bọn hắn đánh xuyên trận địa địch chống chỗ bên trong nhìn thấy cách đó không xa lộc tổn tiên chu thân ảnh cùng liêm trinh khác biệt đó là một chiếc to lớn phát ra hào quang màu xanh lục cự hạo rất hiển đối phương cũng đồng dạng thấy được bên này quân đội bạn bất quá với cách đó không xa tại tinh không to lớn tiêu chuẩn bên dưới chí ít cũng có một trăm linh cây số lập tức liền có thể xông phá cái này ngăn chặn chúng ta đại n g h ệ t quân đoàn v â n đội đến lúc đó tiên chu hết tốc độ tiến về phía trước chỉ cần không tới năm phút liền có thể tụ hợp h o c trường cung thanh â m lần nữa chuyển đến tăng cường thế công lời này vừa dứt bao quát chu h i ê n ba người ở bên trong toàn bộ tiên tần một phương tướng sĩ lập tức bắt đầu tăng lớn lực lượng băng hỏa lôi đình kiến quang thương mang c ù n bạo lực trường vô số năng lượng hình thức hướng về tiên chu tiến lên phương hướng ẩm vang nổ bán ra dù cho có vô cùng vô tận nghiệt tốt đang không ngừng bổ khuyết nhưng là tiên chu bên này toàn lực phía dưới cùng bạo hỏa lực vẫn như c ũ vượt qua bọn chúng bổ sung tốc độ tiên chu ngay phía trước chỗ chống bị càng đ ụ n càng lớn cuối cùng biến thành một cái hoàn chỉnh đại không động trận hình co vào hạ xuống tiên t r u mặt ngoài số ảo động cơ tăng lên tới công suất lớn nhất hoặc trường cung cấp tốc hạ đạt mấy đầu chỉ lệ n h chu h i ê n ba người cùng đông đảo tướng sĩ cũng theo đó từ trong tinh không trở về địa điểm xuất phát bắt đầu có thứ tự trở xuống liêm chính tiên trù mặt ngoài liêm chính tiên chu hậu chắc vô số cửa bắn mở ra lập lệ lên kịch liệt q u a n mang mấy giây đằng sau, tại số ảo năng lượng không nói đạo lý tác dụng dưới to lớn như nguyệt bóng giống như tiên chu lấy khoa t r ư ờ n g tốc độ phi nhanh mà ra k ị c h liệt rung động bên trong vô cùng to lớn tiên chu nhanh vô cùng tựa như một viên bắn thủng khí cầu núi tên nhất cử đột phá cái này vô cùng vô tận hoàn vũ chi hỏa bị quang đến hậu phương vô số nhiệt vật ý đồ đội theo lại bị càng kéo càng xa những n à y nhiệt vật bên trong cho dù là do hàng ngàn hàng vạn con tiểu nhiệt tốt hợp thể mà thành cự hình nhiệt đem phi hành tăng tốc độ cũng không có chu yên nhanh mà chu yên tạ i trong vũ trụ trạng thái bình thường tăng tốc độ ước chừng tiếp cận 20 đến gấp 30 lần vận tốc cầm thanh cũng chính là mỗi giây tốc độ gia tăng 10 km s liêm trinh tiên chu tăng tốc độ tại toàn công suất sử dụng cự hình số ảo động cơ ra chỉ tình hôn g dưới chỉ cần 2 phút đồng hồ tả hữu liền có thể đem tốc độ phi hành tăng lên tới tốc độ ánh sáng 1%. cũng chính là 3.000 h ì cây số mỗi giây chương 509. h ồ i tấn đại ma chương 509, h ồ i tấn đại ma thật nhanh nhìn xem những cái kia còn ý đồ ngăn cản tiên chu lại hoặc là bị một chút đụng nát hoặc là ngay cả sở đều không có sở đến liền bị tốc độ khủng khiếp hất ra l ẻ tẻ h nghệ i t v ậ t lục tướng nhìn không được phát ra tán thưởng chu yên đứng tại bên người nàng cũng nhìn về phía tinh không lúc này mặc dù tại tiên chu tiến về quân đội bạn đường hàng hải bên trên y nguyên có đại lượng bờ n ỉ n h l ệ gỉ ẩn phân bố nhưng đã không giống bọn hắn vừa mới nhảy vọt sau khi hoàn thành bị ngăn cản đoạn như vậy khủng bố tinh không đã sáng tỏ thông suốt hắn cười nói tiên chu tự a hồ là đặc hóa hộ thuẫn cùng di động động cơ loại hình thủ đoạn công kích cơ bản ỉ vào tình kỵ tiêu vệ hoác trường cung ở bên cạnh mịp cười không nghiêm chỉnh mà nói cả chiếc tiên chu lục tướng trừng to mắt nói thế nào h o c trường c u n g đơn giản giải thích một chút các ngươi sử dụng số ảo vũ khí hẳn là cũng cảm thụ được số ảo có thể rút ra tính chất chuyển đổi thậm chí là hình thái cố hóa đều ỉ vào số ảo khí giới tiến hành nhưng duy chỉ có một chút là không thể rời bỏ nhân loại nó cần nhân loại lấy tinh thần k h u động mới có thể chính thức phát xạ ra ngoài mười triệu tinh kỵ tiêu vệ phụ trách hộ vệ tiên chu công phạt đ ị c h nhân nhưng toàn bộ tiên chu bản thân vòng phòng hộ mô đũ lệ phi hành động cơ mô đũ lệ thậm chí là tự tuần hoàn mô đũ lệ phạm là dính đến số ảo có thể sử dụng khu vực tất cả đều cần sinh hoạt tại trên tiên thuy chu yên cười nói xem ra cái này cả t ò a n tiên chu chính là một cái cỡ lớn số áo trang bị h o ắ c trường cung không sai chuyện phiếm ở giữa tiên chu tốc độ không giảm cao tốc tiến lên mấy người chỗ đứng là tiên chu nơi đầu có thể nhanh nhất thấy do phía trước tình huống chỉ gặp trong tinh không theo khoảng cách dần dần tới gần một chiếc màu xanh biếc cự hạm cũng đã đột phá phong tỏa lấy đồng dạng tốc độ hướng phía liêm trình tiên chu bay thẳng mà đến nhưng mà bị nó bỏ lại đằng sau đại n g h i ệ t quân đoàn lại không giống bị liêm trình tiên chu hất ra như vậy lập tức nạn trí đuổi theo phía sau đó một đoàn to đến không gì sánh được khoa trường kinh người hòa diễm ngay tại theo đ u ổ i không bỏ nếu như nói đem hạm trưởng ba nghìn cây số tiên chu coi là mặt trăng vậy bây giờ ngay tại truy sát lộc tổn tiên chu h ỏ a cầu kia chính là địa cầu không sao i giờ bây t r này g tròm sao n trình diễn tình hình chính là địa cầu kích cỡ tương đương cự hình h ỏ a cầu đang bị cái kia mặt trăng kích cỡ tương đương lộc tổn tiên chu mang theo chạy hoặc t r ư ờ n g cung bên này lúc này không quan tâm c h u yên mấy người hắn chính mật thiết nghe lấy trên tiên thuyền từng cái mổ đủ lệ hồi báo tình huống bắt đầu hạ đạt mấu chốt chỉ lệnh sớm làm tốt song, tiên chu kết nối, quan hệ song song hợp ứng đối đại quyết chiến chuẩm bị cửa sổ này thời gian cũng không nhiều ước chừng nửa phút đồng hồ sau liêm t r ì n h tiên chu bắt đầu giảm tốc độ đối diện ước chừng bốn mươi cây số bên ngoài lộc tổn tiên chu cũng làm ra đồng dạng giảm tốc độ mà đuổi tại nó hậu phương cái kia một đại đoàn to bằng hành tinh hoặc cầu vậy mà cũng không có thừa cơ đổi qua lộc tổn mà là đồng dạng trên phạm vi lớn giảm xuống tốc độ làm sao đều trở nên chậm lục tướng trước hết nhất đưa ra nghi vấn hoác trường cung lúc này chính hết sức chăm chú chỉ huy không có trả lời nàng chu yên giang tay ra ta đối với loại này cấp tinh tế khác chi thức rốt đặc cắn a i ngược lại là bên cạnh vòng xuyên từ t ố nói c ù ngày sau đó trực nàng lại hiếu kỳ hỏi cái tia lộc tổn tiên chu nếu giảm tốc độ phía sau đổi nó cái tia chân chính đại bộ đội đại nhiệt quân đoàn tại sao không có thừa cơ đuổi theo công kích bởi vì phía trước hoa trường cung tựa hồ đã an bài hoàn tất xoay đầu lại lệnh giọng nói ra chân chính đại nhiệt bản thể muốn hiện thân đại nhiệt g bản thể chu yên mừng rỡ cùng những n à y đại nhiệt g quân đoàn lâu la chiến đấu hồi lâu lại trải qua hoắc trường cung nhiều lần nhắc nhở hắn đã sớm đối với cái này b ở n định l ệ g ỉ ẩn chân chính hạch tâm tràn ngập hứng thú đến tột cùng là dạng gì tồn tại mới có thể nhẹ nhõm điều khiển cái này có thể xương to bằng hành tinh thể lượng vô tận nhiệt v ậ t nó chân thân lại sẽ có đáng sợ cỡ nào bất quá cho dù đối với đại nhiệt g bản thể cường đại có chỗ đ á n trước nhưng chu yên lại cũng không làm mười phần lo lắng từ hoắc trường cung trong lời nói biết được một tôn số ảo đại nhiệt thường thường cần hai vị tiên chu tướng quân đồng thời thao túng tiên tần binh khí mạnh nhất k Cái này cũng nói này đồng dạng rõ, thời cần gian lại c n qua nửa phút liêm trinh tiên chu tốc độ đã hạ thấp phi thường chậm trình độ đối diện lộc tổn tiên chu cũng thế giờ phút này đã hoàn toàn tiếp cận chu yên mấy người chỗ tiên chu tại ở gần đằng sau tôn này đồng dạng to lớn tiên chu toàn cảnh cũng bị mấy người đoán rõ ràng trên chỉnh thể cũng là cùng liêm trinh tiên chu một dạng hình chiếc thuyền nhưng là cái này lộc t ồ n tiên chu sắp điệu lệnh màu xanh lá cùng liêm trinh tiên chu màu vàng nhạt có khác nhau theo hai chiếc tiên chu càng ngày càng tiếp cận lộc t ồ n trên tiên thuyền mặt bay ra một đám hình tam giác phi toa rất nhanh đội nhân mã này liền bay đến bên này cấp tốc tại tiên chu mặt ngoài hạ xuống tới đoạn trước nhất chỗ hoa lệ trên phi toa đứng đấy một người mặc lục hải lộ ra giả mua khuôn mặt lão nhân người này bề ngoài mặc dù giả trên thân cái kia kinh người thần hồn ba động lại cảm giác tồn tại mười phần tại phi toa sau khi rơi xuống đất liền nhanh chóng n h ả xuống sau đó b trên người h ắ n áo giáp thu hồi hóa thành thanh lịch áo lục đưa tay hướng h o á c trưởng cung bên này lên tiếng c h à o thanh âm từ trong máy bộ đ ả m g chuyển ra h o ắ c tương quân cảm tạ trợ giúp không có các ngươi tới lời nói t a bên này hậu quả khó mà lường được h o ắ c trưởng cung hướng hắn c h ắ p tay liêm trinh cùng lộc tồn mấy ngàn năm nay vốn là canh gác hỗ trợ nào có cái gì chi không trợ giúp thuyết pháp dương tương quân không có bị thương chứ cái k i a dương tương quân lập tức khoát tay đại nghiệt bản thể đều không có hiện thân nói thế nào thụ thương vất quá hắn hung hăng quay đầu nhìn về phía hậu phương hơn vạn cây số bên ngoài cái tia đang không ngừng ba động biến hình hỏa cầu khổng lồ trông thấy chúng ta hội sư đều không c ó rời đi cái này hôi tấn đại mà chỉ sợ thật dự định đem chúng ta hai chiếc tiên t r u một mẻ hút gọn hát trường cung ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm túc xem ra thật là như vậy vậy liền không nên chỉ hoãn dương tương quân là thời điểm liên thủ tiếp lui địch Tốt. dương tương quân gật đầu khiến cái này vẽ con về tiên t r u bên trong đi sau đó không phải phổ thông tiêu vệ có thể tham dự chiến đấu có hai người chúng ta khu động kim nhân là đủ thùng thùng hắn lời còn chưa dứt tất cả mọi người ở đây đột nhiên cảm giác được trong lòng run sợ một hồi chú yên ba người tự nhiên cũng có đồng dạng cảm thụ bọn hắn lập tức đưa mắt trông về phía xa nhìn về phía nơi xa kia hỏa cầu khổng lồ chỉ gặp hỏa cầu kia vậy mà như đồng tâm bẩn bình thường nhanh chóng rung động đứng lên đồng thời mỗi một lần rung động đều cấp tốc thu nhỏ một mảng lớn rất nhanh liền từ địa cầu lớn nhỏ biến thành mặt trăng giống như thể tích nó tiếp tục co vào lại hóa thành một nghìn cây số phương viên cự đản sau một khắc cự đản tại trong chốc lát đột nhiên vỡ tan giống y mắng hoàn vũ bên trong một đạo kinh khủng gầm rú vang vọng trong mảnh tinh vực này trái tim tất cả mọi người linh một tôn tràn ngập như, như thực chất ác ý siêu cự hình hình người từ trong chú ự đàn tan bạo liệt mà ra. Vỡ ỏ yên hóa nhìn vô b i xem cái kia đem t h ọ n phiến tinh vực đều hóa thành xích ở nguyên năng tuy có chút tán thưởng nhưng trong lòng cũng không là đối phương uy thế trấn hiếp trải qua cái này nhiều lần sử dụng số ảo có thể hắn đã coi như là đầy đủ giải loại năng lượng này tính chất đến từ không gian số ảo vô cùng vô tận chỉ cần thần hồn của hắn cường độ đầy đủ liền có thể một mực điều động lại phối hợp bên trên hắn từ tiên tần các loại nhân tạo số ảo thần khí bên trong phân tích ra phụ trận ở thế giới này hắn chính là có thể xưng có vô hạn lam pháp ra nhưng số ảo có thể cũng không phải không có chút nào khuyết điểm nó phẩm chất hạn mức tiềm lực cao nhất không đủ cao nói t r ắ n g ra là số ảo có thể là có khuynh hướng tức lấy tức dùng lâm thời năng lượng bởi vì khó mà chứa đựng cho nên có thể cho người sử dụng lấy tinh thần tinh luyện tăng phúc hạn mức cao nhất so mặt khác năng lượng muốn thấp đương nhiên cảnh giới càng cao cường độ thần hồn càng mạnh người càng có thể tại cái này ngắn ngủi sử dụng giữa kỳ đem số ảo có thể để luyện ra h uy lực mạnh hơn thế nhưng là cho dù là mạnh như tiên chu tướng quân dạng này đỉnh cấp lục tinh cường giả có thể đem số ảo có thể lấy tinh thần tinh luyện tăng phúc biên độ cũng là có hạn đã so ra kém chân nguyên cũng so ra kém chu yên siêu dung hợp đằng sau、so、hợp lại năng lượng chu yên cường độ thần hồn so bất luận cái gì lục tinh cấp cũng cao hơn cho nên hắn có thể rất dễ dàng đem số ảo có thể phẩm chất kích phát đến cực hạn, Mà phẩm chất đạt tới cực hạn sau. tinh thần của hắn tiếp nhận còn có cực lớn dư dật dư lực này đã không cách nào dùng cho tăng lên năng lượng cường độ vậy cũng chỉ có thể dùng tại gia tăng công kích sát thương phạm vi phía trên cho nên thế giới này đối với cường giả phân chia phương thức trên cơ bản cũng là lấy phạm vi công kích đến phân loại、Mười、cây số, trăm cây số, ngàn cây số, diệt quốc, cấp, chính mức cũng cấp lục cấp. có lực mức cao cao đặc phân này số, số, số, số diện thiêm tinh. Nơi này, tiêm tinh tinh bởi vi điểm, năng lượng, cũng đúng ứng hạn nhất không quá thứ trật tự Bất thể là vì ảo oanh ra phạm vi cực lớn số ảo có thể công kích đem tinh cầu mặt đất toàn bộ bao trùm tiến tới đối mặt đất bên trên hết thể sự vật tiến hành không khác biệt công kích dưới một kích cùng nói là tiêm tinh không bằng nói là diện mặt đất bởi vậy dù cho cái này số ảo đại n g h i ệ t uy thế kinh người năng lượng ba động trải rộng mảng lớn tinh v ự c nhưng cái này năng lượng bản chất nhưng như cũ hay là số ảo có thể muốn lấy loại năng lượng này đối với chu yên tạo thành uy hiếp còn không quá đúng quy cách mà l i ê n tại chu yên dò xét cái kia hôi tấn đại ma đồng thời hoác trường cùng cùng cái kia họ dương lộc tổn tướng quân đã sắc mặt nghiêm túc cấp tốc gan bài tất cả tiên chu tướng sĩ về tới tiên chu nội bộ sau đó h lục tướng nhất g không nín được nói nàng cười hì hì nói hoặc tương quân chúng ta mấy cái cùng các ngươi xuất công xuất lực lâu như vậy liền vì gặp một chút cái này số hảo đại nghệ kỹ năng cùng tiền tân binh khí mạnh nhất ngươi bây giờ để cho chúng ta trở về không phải tra tấn người sao vong xuyên không nói chuyện chỉ là lẳng lặng sờ lên trôi đao chu yên cũng không nhiều lời mà là dùng hành động biểu đạt thái độ của mình hắn phiêu n h i ê n bay lên hướng về vạn cây số bên ngoài siêu cự hình hỏa nhân bay thẳng đi qua chỉ từ trong máy bộ đảm lưu lại một cái đơn giản cáo chi hai vị tướng quân không đội ta trước tiên có thể đi xem một chút tình huống thương ngươi h o ắ c trường cung hơi nhướng mày đối với chu yên tự tiện rời đi hành vi có chút không hiểu nam nhân này rõ ràng là muốn đi trực diện hôi t ậ n đại ma chẳng lẽ hắn đối với mình thực lực cứ như vậy tự tin sao ấy thương ngươi làm sao trộm đi lục tướng nhìn thấy chu yên đọc trước lập tức liền muốn đuổi theo kết quả lại bị vong xuyên kéo lại nàng kinh ngạc quay đầu đã thấy vong xuyên nhìn thẳng nàng chậm rãi lắc đầu liên thương đều cảm thấy hứng thú c ư n g giả chiến đấu nói không chừng dư ba cũng có thể làm cho ngươi thiệt t h i lớn trước quan sát một chút không có quản sau lưng tình huống chu yên tại mấy giây ở giữa đã bay ra trên trăm cây số hắn không tiếp tục cùng hai vị tiên tần cường giả định cấp khách sáo trước đó hơi phí thời gian nửa ngày thời gian trên bản chất chỉ là chu yên tại thích hứng cùng giải thế giới này hệ thống sức mạnh bây giờ cơ bản hiểu rõ tiên tần đỉnh tiêm chiến lược tiêu chuẩn cũng đem cái này tiền tần số ảo khoa học kỹ thuật ở bên trong phụ trận cơ sở phân tích hoa tất tăng thêm cũng tận mắt chứng kiến đến vị thứ nhất số ảo đại n g h i ệ t uy thế đằng sau hắn cảm giác đã không cần quá mức để ý lễ nghi phiền phức dùng nhất lời trực bạch tới nói hắn phát hiện chính mình ý nguyên vô địch mặc dù đi tới cường giả này lấy hoàn vũ là chiến trường thế giới phản phất là cái cường giả liền có tiêm tinh phá vỡ n g u y ệ t chi có thể thế nhưng là đó là căn cứ vào số ảo có thể cường đại mà cũng không phải là căn cứ vào những cường giả này bản thân các cường giả cảnh giới cũng không có so với hắn suy nghĩ cao hơn nữa lấy đồng dạng cảnh giới hắn ở thế giới này cũng có thể làm đến tiêm tinh phá vỡ tháng thậm chí muốn càng thêm cường đại chu yên phi hành ở giữa Cảm giác mình còn chưa mình nhanh. Hắn đủ trong â chân m niệm khẽ nhúc ních, bỗng nhiên xuất hiện hồng ứng long dưới khẽ xích sắc xuất thần t cơ.、Trong、giây lát t h a o túng lực hút hiệu quả tùy theo phát động đến từ những phương hướng khác lực hút toàn bộ bị hắn cắt giảm đến thấp nhất chỉ có hắn lựa chọn phương hướng lực hút bị cấp tốc tăng cường trong giây lát hắn phi hành tăng tốc độ ngay tại lực hút này dẫn dắt bên dưới tăng cường mấy lần một trăm km s hai trăm km s năm trăm km s mỗi một giây tốc độ của hắn đều mạnh mẽ tăng tốc độ bên dưới cấp tốc kéo lên tốc độ này vô cùng kinh khủng đoan chừng không được bao lâu liền có thể để chú yên vượt qua hơn vạn cây số cùng cái kia không biết vì sao tại hiện thân sau cho tới bây giờ không động tới số ảo đại nghiệt đối đầu hậu phương nhìn xem chu yến biến thành lưu quang khủng bố cơ tốc hoặc trường cung cùng dương vạn nghiệp hai cái tiên chu tướng quân đều mắt lộ ra rung động dương vạn nghiệp cấp tốc nhìn về phía bên người hoặc trường cung cả kinh nói hoặc t ư ớ n g quân người này là thần thánh phương nào tiên tần có cường giả b ừ c này hoặc trường cung ánh mắt rung động lẩm bẩm nói an ngay nói thật ta cũng không rõ ràng vị này thương tiên sinh chân thực nội tỉnh chỉ sợ chỉ có hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lục tướng cùng vòng xuyên lục tướng vội vàng k h á t tay hoặc tương quân ngươi đừng nhìn ta ta đại khái đoán ra ra hỏa n à y lợi hại nhưng ta thật không biết hắn cái này à lợi hại vừa nói nàng một bên bày ra một cái khuyết đại ôm tay bóng thế vong xuyên ở bên cạnh ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nàng trông thấy chu yên thời điểm liền đã biết người này mạnh đến mức đáng sợ một bên khác cái tiêu một mực lẳng lặng trôi nổi tại trong tinh không đem trọn viến tinh vực đều nhuộm thành xích hồng số ả o đại nhiệt hôi tẫn đại ma đ ô n g nhiên có hành động nó chậm rãi mở bàn tay nhắm ngay chu yên có tám cái đầu ngón tay bàn tay to lớn rộng càng trên trăm cây số cự thủ kia toát ra vô tận hỏa mang tiếp theo sát ngay tại bay nhanh chu yên bị vô số cái thiêu đốt viên trận trỗ vây quanh vô số biểu tượng t ử vong nóng bỏng xạ tuyến từ đó phun ra chương năm trăm m ư ơ i một p h á p thiên tượng địa kim nhân gia chương năm trăm m ư ơ i một p h á p thiên tượng địa kim nhân gia vô số hình tròn thiêu đốt đại trận vây quanh khu vực đủ để bông xuống một viên hành tinh bạo liên xạ tuyến từ trong đại trận phun ra ngoài đem bộ phận này không gian toàn bộ bao trùm số ảo chi h ỏ a trong nháy mắt tàn phá b ử a bãi tinh không so sánh cái kia thân dài hơn ngàn cây số hôi tấn đại ma tới nói chu yên lớn nhỏ ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính nhưng cái này số ảo đại nhiệt lại đối với chu yên sử dụng tiêm tinh cấp bậc báo hòa thức công kích nhưng mà mấy giây đằng sau Vâng. ý mắng trong lúc nổ t u n g đã thấy một đạo do hai màu đen trắng quang mang tạo thành cự hình bóng người từ kinh khủng liệt diễm đốt cháy bên trong phá quyển mà ra người này hình đồng dạng thân dài hơn ngàn cây số nội bộ tràn ngập vô số huyền ảo phu trận mỗi một tòa phu trận đều không ngừng phun trào ra bảng bạc số ảo có thể những n à y số ảo có thể bị chuyển hóa làm hắc bạch c h i sắc tại phu trận trói buộc bên dưới tiếp tục có hiệu lực hóa thành tạo thành cái này to lớn hình người huyết đ h ụ c toàn bộ hình tượng cùng phóng đại vô số lần chu yên âm dương đạo duệ hình tượng giống nhau ý hệ mà chu yên bản nhân thi phù ở cự ảnh đầu bên trong hai tay của chân đạp ứng long t h ầ n cơ cả người nhìn nhanh nhẹn như tiên âm trúc quyển cùng bạch ngọc kiếm hoàn quấn quanh thân nhanh chóng chuyển động không ngừng tiêu tán lấy kinh người âm dương nhị khí cái này âm dương nhị khí phối hợp nhu cầu của hắn tiếp tục điều hòa lấy hắn châu ngự sử đại lượng thuật pháp rất hiển nhiên đối mặt hôi t ấ n đại ma cái kia to lớn công kích chu yên mặc dù có vô số phương pháp có thể ứng đối nhưng hắn lựa chọn trực tiếp nhất thô bạo phương thức lấy vừa mới nắm giữ số ảo có thể cùng từ tiên tần khoa học kỹ thuật phân tích mà đến hợp lại phụ trận ý nghĩ hao huyền giống như chế tạo g a tôn này hoàn toàn do số ảo có thể tạo c không, không, không. lúc này chu yên ngự làm lấy đột phá đại hòa đen trắng cự ảnh tại mấy dây ở giữa lấy cực nhanh tốc độ đi tới hôi tận đại ma trước mặt đồng thời hắn cũng thấy rõ cái này số ảo đại nhiệt tính tồn tại chất như trước vẫn là năng lượng thể nhưng là cơ hội như là thực chất thân thể tồn tại là so cái kia nhiệt tốt cùng nhiệt đem loại năng lượng này thể ngưng thật rất nhiều lần siêu cấp năng lượng thể mà tại cái kia hôi tấn đại ma ngược chính giữa vị trí chu yên cũng đồng dạng lấy pháp nhãn thấy được một viên bị vô số phụ trận vờn quanh bao khỏa màu đỏ hải tâm hắn trực tiếp thao túng pháp thiên tượng địa hướng phía địch nhân lồng ngực đấm ra một quyền đến hôi tấn đại ma cũng đồng bộ ra quyền hai tôn thân dài ngàn cây số to lớn tồn tại tại cái này bị nhuộm thành màu đỏ trong vô ngân tinh không hai quyền đột nhiên đối đầu vê anh ý mắng năng lượng bạo phá q u y ề n cung q u y ề n ở giữa số ảo có thể kịch liệt phản ứng trong nháy mắt quyết tán ra đến hóa thành một cái bao phủ tác động đến mấy ngàn cây số tinh vực quan cầu khổng lộ giống như tinh thần trợi có hai tôn to lớn đồ vật đã từ trên t i ê n thuyền song hành bay ra chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chiến trường tiến đến cái này hai tôn c ự vật hình thể chỉ ít dài đến mấy trăm cây số toàn thân hiện ra màu và nóng kỳ hình thái lại cùng bình thường thấy đồ vật tương tự trong đó một tôn đương nhiên đó là màu vàng cự hình tuấn mã một vị k h á c hình thái cũng đồng d ạ n g phổ biến rõ ràng là một tôn màu vàng cự hình đại n h i ê u mà tại cái này hai tôn cự vật đầu ngựa b ò n h ậ t bản thủ đ ỉ n h phân biệt vững vàng khảm vào hai cái chỉ có nửa người trên kim giáp thần đem cái này hai tôn chiến sĩ vẹn vẹn nửa người trên thân hình liền cao tới mười cây số bọn hắn vai cầy ô bảng chính khống chế lây r i ê n g phần mình siêu cấp binh khí hướng phía chu yên bên kia tiến đến hai tôn cự hình chiến sĩ giáp vàng đầu trong mi tâm phân biệt có h o á c trưởng cùng cùng dương vạn nghiệp sửng sững tại lơ lửng trong khoang thuyền bọn hắn toàn thân kết nối lấy đại lượng hình ống vật nhưng cái ống này đem hai vị tướng quân cùng r i ê n g phần mình khống chế kim nhân thành lập kết nối để tại hai người có thể tùy thời điều động cái kia nguồn gốc từ tại kim nhân lượng lớn số ảo năng lượng nếu như nói tiên thuyền là tiên tần đi xa cùng sinh thái cao nhất tác phẩm vậy cái này hai tôn siêu cấp binh khí chính là tiên tần chuyên môn dùng cho chiến tranh hoàn mỹ tạo vật là tiên tần cao nhất kỹ thuật phía dư xấu châu chân quân h o ắ c trường cung cùng dương vạn nghiệp đều đã hai mắt nhắm lại hoàn toàn lấy tự thân thần hồn mượn nhờ kim giáp thần đem điều khiển hai tôn cự vật bọn hắn giờ phút này chính mượn nhờ nội bộ thông tin đang nhanh chóng câu thông dương vạn nghiệp mượn nhờ kim nhân rõ xét tinh chuẩn thấy được phương sa chu yên cùng số ảo đại nhiệt cái kia một cái khủng bố đối quyền hắn vội vàng nói ra h o ắ c tương quân theo ngươi thuyết pháp vị này thương có thể không cần số ảo trang bị liền ngự s ử đáng sợ như thế thể lượng số ảo có thể trên thân chỉ sợ có to lớn bí mật không thể để cho hắn độc đấu đại nhiệt vạn nhất chủ quan bị giết chính là toàn bộ tiên tần t ổ thất h o c trường cung thanh em tương đối chấn định dương tương quân ta trước mắt cùng cái này thường tiên sinh ở vào giao hào trạng thái sau đó chúng ta hoàn thành đối với hôi tẫn đại ma khu trục đằng sau tốt nhất cũng dùng và bình phương thức cùng cái này thường tiên sinh ở chung dương vạn nghiệp cười khổ một tiếng yên tâm cho dù là trong chúng ta mạnh nhất trắng đồ tương quân cũng muốn sử dụng dần hổ chân quân mới có thể độc chiến đại nghiệt mà cái này thương lại lấy tự thân đôi cứng là cá nhân đều nhìn ra được hắn không có khả năng theo lẽ thường độ chi hắn dừng một chút thanh em dán mua kiên định xuống tới trước không đàm luận những chuyện này nói sau chúng ta nhanh đi chở hắn hoa trường cung lẽ ra như vậy tiếp theo sát hai tôn kim nhân tốc độ lại tăng lấy s o tiên thuyền cao tốc nhất nhanh hơn tốc độ hướng phía chiến trường mau chóng bay đi rất nhanh hai tôn kim nhân cũng đã tới gần đây chiến trường mà chu yên cũng đã lấy p h á p thiên tượng địa cùng cái k i a hôi tấn đại ma đối v anh không biết bao nhiêu quyền đại lượng số ảo có thể va chạm bạo tạc hóa thành quan g cầu khổng lồ những quan g cầu này lại đang trong giây lát tiêu tán vô số năng lượng loạn lưu ở trong tinh không bốn phía mặc dù chiến đấu cực kỳ kịch liệt lượng cấp cũng cực kỳ khủng bố nhưng từ hai vị tướng quân góc độ nhìn lại lại có thể đem chu yên cùng đại n h i ệ n động tác thấy nhất thanh n h ị sở không phải chu yên hai phe động tác không đủ nhanh huy quyền đá chân ở giữa trước mắt vượt qua hàng trăm hàng ngàn cây số làm sao đều cùng chậm không dính nổi bên cạnh kỳ thực là đem chiến trường không gian tiêu chuẩn kéo đến tinh vực cấp bậc đằng sau cái gọi là mấy trăm cây số cũng liền không cứ gọi được cái gì lớn khoảng cách mà hai tôn c h i ề u cao cơ hồ có mặt trăng một phần ba bên trong kính cự vật công kích tại tiêu chuẩn này phía dưới tựa như là hai cái phạm nhân đang đánh nhau dương vạn nghiệp quan sát nửa này g có chút im lặng cái này thường tựa như là cố ý đang hưởng thụ loại này dùng số ảo có thể hóa thành thân thể đánh cận chiến phương thức h o ặ trường cung không sai xác thực có loại cảm giác này dương vạn n i ệ p cấp tốc nói ra cùng số ảo đại nghệ t chiến đấu không có gì quang minh chính đại có thể nói đậu thủ hoặc trường cung t ố t một giây sau chỉ gặp xấu châu cùng b u i t r ư ơ ngựa n g hai tôn quái vật khổng lồ đồng thời mở ra trước ngực bọc thép to lớn họng pháo rối ra từng vòng từng vòng phụ trận vào hư không hiện hiện tầng tầng khảm sáo tại họng pháo phía trên số ảo có thể trùng điệp điệt ra có hiệu lực hủy diệt quang mang hội tụ lúc này số ảo đại nghệ t chính một quyền đánh l u i chu yên pháp thiên tượng địa ông trong chốc lát hai đạo xúc thế hoàn tất số ảo xạ tuyến nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt liền tinh chuẩn bắn chúng đại nghệ trực tiếp đưa nó năng lượng thân thể bắn ra hai cái lô lớn. chu yên sớm đã biết hai cái tướng quân sẽ đến hỗ trợ hắn quay đầu nhìn lại thình lình thấy rõ to lớn trâu cùng ngựa trong mắt hiện hiện kinh diễm c h i s á c tiên tần khoa học kỹ thuật đúng là có chút đồ vật lại có mới có thể giải thích mục tiêu chương 512. ba tôn đại nhiệt tiên tần m u ố n vong chương 512, ba tôn đại nhiệt tiên tần m u ố n vong rất hiển nhiên tuy nói số ảo có thể cần tức lấy tất dụng khó mà tinh luyện gia tăng phẩm chất nhưng tiên tần nhiều năm căn cứ vào số ảo có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật tự nhiên cũng không có lớn như vậy lâu vừa rồi hai tôn kim nhân bắn ra số ảo pháo chính là càng cao cấp hơn số ảo khoa học kỹ thuật ứng dụng đi trải qua tiên chu tướng quân khống chế tinh chuẩn đem sớm khắc dấu tại trên thân pháo đa trọng số ảo phụ trận tầng tầng kích hoạt liền có thể làm ra cùng loại tích xúc năng lượng hiệu quả có thể đem nhiều phần số ảo có thể hợp thành một phần sau đó nhất cử bắn ra loại này kinh khủng công kích thậm chí có thể làm đến một kích xuyên thủng số ảo đại nghiệt năng lượng thân thể bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng một là đa trọng số ảo phụ trận cần một cái tầng tầng kích hoạt quá trình hai là bị lấy loại phương thức này tăng cường đi ra xạ tuyến chẳng nhưng sẽ đối với địch nhân tạo thành siêu cường đà kích cũng đồng dạng sẽ đối với máy phát xạ bản thân tạo thành cực cao phụ t dưới một k í c h này hai cái kim nhân dỗi ra h ọ n g pháo miệng nòng liền xuất hiện cơ hồ nóng chạy vết tích tại tiên chu tướng quân k h ô n g chế bên dưới xấu châu bồi trương ngựa h ọ n g pháo thu về mà cái kia bị tập kích số ảo đại n g h i ệ t phát ra y mắng giống to lập tức dỗi ra song trưởng nhắm ngay cả hai bàn tay lại lần nữa sáng lên anh, vô số pháp trận hình tròn tái hiện phân biệt đem hai tôn kim nhân vây quanh ngay sau đó là nóng bỏng xạ tuyến p h u n g ra chính là vừa rồi dùng để đối phó q u a chu yên chiêu thức kim nhân quanh thân bắn ra cao lượng số ảo hậu thuẫn kịp thời gánh vác số ảo chi họa công kích ngay sau đó châu cùng mã mánh n à o mà ra đột nhiên hướng phía cái kia số ảo đại nhiệt phóng đi hai tôn cự vật cùng cái kia càng lớn lớn hình người đại nhiệt lập tức chiến làm một đoàn lúc này chu yên phụ ở hậu phương một bên quan sát kim nhân cùng đại nhiệt chiến đấu một bên nổi lên mới học được số ảo có thể phương thức công kích hắn đã đem vừa rồi hai cái tướng quân một kích kia số ảo pháo, pháo phân tích hoàn tất nguyên lý đối với hiện tại âm dương đạo duệ hình thái hắn tới nói cũng không khó bất quá có cái khó khăn địa phương loại công kích này cần phải có thực thể họng pháo làm máy phát xạ là hư thực hợp pháp môn mà chu yên nhưng không có cái kia hai tôn đại kim người đến làm thực thể bình khí chính hắn bản thân có trật tự đạo cụ bên trong cũng không có mang theo lớn như vậy nòng súng bất quá cái này cũng không đại biểu chu yên liền không có biện pháp xuất hiện lại một giây sau trong tay của hắn xuất hiện đã lâu kim cô đ ồ n g kim cô đ ồ n g vừa mới hiện hình liền t à n mát ra trận trận thất thải hào quang hướng chu yên chuyển ra một cỗ oán trách cảm xúc nó đang trách chu yên lâu như vậy đều không có để nó đi ra mở ra thực lực chu yên mỉm cười bảo bối tốt ngươi làm mấu chốt linh bảo phổ thông đối thủ nào có tư cách để cho ngươi xuất thủ lần này có việc lớn cho nên liền đem người kêu đi ra kim cô bổng chuyển đến tâm tình hưng phấn một giây sau chu yên nhẹ nhàng đem kim cô đ ồ n g n é m đi Biến. trong chốc lát như ý kim cô đ ồ n g liền phát huy ra nó lớn nhất nhìn như phổ thông lại có thể xưng ơ khái niệm cấp đặc tính siêu thực thể hóa cái này tiên nhân thần chân căn cứ chu yên ý niệm lấy hoàn toàn trái với định luật vật lý phương thức cấp tốc lấy thực thể trạng thái cấp tốc biến lớn biến lớn dài ra rất nhanh một cây dài trăm cây số thu không sai biệt lắm mười cây số cự hình trường đ ồ n g xuất hiện tại trong h o à n vũ chu yên ý niệm lại chuyên g a bảo bối tốt đội cái bộ dáng tiếp theo sát siêu cự hình như ý kim cô bồng ở giữa biên không một chút liền biến thành một cây to lớn nòng súng hình dạng cuối cùng cũng tương ứng biến hình thành cùng loại bán súng bộ dáng tương tự một thanh thanh lịch phong cách cổ xưa đơn quản súng săn chu yên đứng ở máy móc ứng l o n g đầu rồng không chế nó rơi vào tại kim cô súng săn trên họng súng phương p h á n phất đầu ngắm h á n chỗ cấu trúc ra số ảo pháp thiên tượng địa cũng không tiêu tán cái này ngàn cây số cao đen trắng cự ảnh trực tiếp dỗi ra hai tay đem kim cô súng săn nắm trong tay bày ra nhắm chuẩn tư thái họng súng cấp tốc nhắm ngay hôi tấn đại ma toàn bộ nòng súng phía trên nổi lên từng vòng từng vòng phủ văn vòng tròn đại lượng số ảo có thể liên tiếp kích phát toàn bộ hội tụ đến kim cô súng săn họng tháo lúc này cái t i a số ả o đại nghiệt còn tại bị hai tôn kim nhân chiến đấu dường như không có phát giác được chu yên nhắm chuẩn nhưng rất hiển nhiên đây là không thể nào nó sở dĩ có thể như vậy chắc chắn lấy một đ ị c hai đóng là bởi vì v ngay tại chu yên muốn nổ súng trong nháy mắt một đạo cùng bạo dòng lũ màu đen đột nhiên đ ổ x u ố n g mà ra tại chỉ vài thức khoảng cách dán chặt lấy chu yên pháp thiên tượng địa nổ tung kim cô súng săn họng súng nghiêng một cái bắn ra số ả o pháo lập tức liền lệch đến một bên đánh vào vô tận trong vũ trụ đen t ị t mà gặp cái này mưu đồ đã lâu khủng bố oanh kích chu yên đây chỉ là lâm thời ý nghĩ hao huyền cấu trúc đi ra pháp thiên tượng địa trực tiếp bay rớt ra ngoài gần phân nửa thân thể đều bị đánh nát ra nhưng cái này dù sao chỉ là năng lượng thể mà không phải b ả n thể cũng không phải chu yên thần hồn bề ngoài phá toái tiêu tán thân thể tại chu yên kết tấn thi thuật ở giữa trực tiếp tại đảo phi trong quá trình đạt được phục hồi như cũ chu yên quay đầu nhìn lại tại vũ trụ chiến trường không gian tiêu chuẩn bên dưới thần hồn tinh thần cái tiêu mấy cây số dò xét phạm vi không có ý nghĩa chỉ có thể trở về đến nguyên thủy ngũ giác đi thu thập tin tức tại trong tầm mắt của hắn vừa rồi chỗ hắn ở một tôn cùng hôi tẫn đại ma hình thể tương cận to lớn tồn tại chậm rãi hiện hình lại là một tôn toàn thân hắc ám phản g phát sói hoặc hình cho trạm cự vật chu yên mặc dù không hiểu cự vật này phải gọi cái gì nhưng hắn suy đoán đây lại là một tôn số ảo đại nhiệt một bên khác mặc dù tại hợp công hôi tẫn đại ma lại thời khắc chú ý chu yên bên kia cảnh tượng hai cái tiên chu tướng quân lại lập tức nhận ra đánh lén ma vật là ưu ám đại ma dương vạn nghiệp nổi giận gầm lên một tiếng hoát trường cung cũng thanh âm kinh ngạc một tinh vực bên trong đồng thời xuất hiện hai tôn số ảo đại nhiệt cái này ở quá khứ trong ghi chép chỉ có mỗi một lần đều là hai tôn đại nhiệt tại lẫn nhau chém giết hiện tại lại tại hợp lực công kích chúng ta không sai tại tiên tần trong ghi chép bị tiên tần quan c h ắ c được chút ít hai cái số ảo đại nhiệt đồng thời hiện thân tình huống đều là đại nhiệt tại tàn sát lẫn nhau số ảo đại nhiệt ở giữa tính bài xích thậm chí so đại nhiệt đối với tiên tần độ ưu tiên còn cao hơn bây giờ lại xuất hiện biến hóa cực lớn đại nhiệt liên thủ dương vạn nghiệp cấp tốc nói tiếp hai tôn đại nhiệt hợp lực hai người chúng ta toàn lực ứng phó cũng có bại vong nguy hiểm một giây sau hai người trang miệng một lời địa đại uống báo cáo gọi trợ giút cục diện bây giờ Chỉ d ngoài vạn g dặm vị thứ ba siêu cấp cựu vật tử hoàn vũ bên trong vượt qua mà đến nó tương tự chi bay mọc ra chín đầu hai cánh triển khai rộng hơn hai nghìn cây số nó thân chưa tới chín đầu phun ra cựu trọng số ảo xạ tuyến liền đã đánh tới hai chiếc tiên chu liên kết kích phát ra hộ thuẫn phía trên cùng bạo công kích tại chỗ đem cái kia hộ thuẫn đánh cho vỡ ra vô số khe hở hơn hai năm đến tiên tần sở d i có thể tại kinh khủng số ảo đại nghiện tấn công mạnh bên dưới duy trì ở bản cơ bản trừ có tổ đế trưởng thành tre trở chi lực càng quan trọng hơn là số ả o đại nhiệt từ trước tới giờ không liên thủ xâm lấn căn cứ tiên tần quan trắc cùng một mảnh trong tinh hệ bình thường chỉ sẽ xuất hiện một tôn đại nhiệt một khi xuất hiện hai tôn đại nhiệt bọn chúng sẽ trước tiên tự giết lẫn nhau thẳng đến đem đối phương khu trục ra bản thân lĩnh vực còn lại cái kia mới có thể thay đổi đầu mâu đối phó tiên tần văn minh đây là mấy ngàn năm qua gần như tại chân lý thiết luật giống như sự thật bây giờ thiết luật này lại ngay trước hai vị tiên chu tướng quân trước mặt bị đánh phá đại nhiệt liên thủ xuất kích mà lại không giới hạn tại hai tôn mà là ba tôn liên thủ cái kia mang ý nghĩa tại tình huống xấu nhất bên dưới tiên tần rất có thể đứng trước mười tri cường đại nhất nhiệt quân đoàn liên hợp công kích. nếu quả thật đối mặt loại tình huống này bọn hắn rất khó tưởng tượng tiên tần văn minh có thể bảo tồn đây là tất diện kết cục đứng trước cái này t u y ệ t cảnh hai người tuy h o à n g bất loạn h o ắ c trường cung cắn r ă n g một cái cấp tốc nói ra dương tương quân trước đem việc này cấp báo trung ương tổ tinh hết thể nghe tổ đế chỉ thị dương vạn hưng thất người đến báo h o ắ c trường cung một chút do dự lại nhẹ nói dương tương quân bây giờ tình huống hai người chúng ta có thể sẽ hy sinh vì nhiệm vụ bại v ò n g lấy đ i ể m hộ hai chiếc tiên chu thoát đi bảo trụ bốn tỷ tiên tần con dân tính mệnh dương vạn hưng cười ha ha một tiếng trực tiếp đánh gậy hoắt trường cung lời nói đ ề đáp tiên tần chính là lúc này hai tôn màu vàng châu cùng ngựa lần nữa vừa người mà lên hướng phía hôi tấn đại ma toàn lực oanh kích ngay tại hai cái tiên tần tướng quân trong lòng còn có tử trí cấp tốc đem trọng đại tình v u ơ n g báo cáo tổ tinh cũng nhắc nhở cứ để tiên chu từ bỏ trợ g i ú p thời điểm bị cựu đầu đại ma tôn này đại nghiệt tập kích hai chiếc trên tiên thuyền vong xuyên nhìn sang hoàn vũ bên trong ngay tại chậm rãi chữa trị bình t h ư ớ n g sau đó nàng quay đầu nhìn về phía lục tướng hiện tại có hai con đường có thể đi đầu tiên là hai người chúng ta dùng cỡ nhỏ phi hành khí hiện tại liền rời đi từ bỏ cái này hai chiếc phương chu trung bốn tỷ người lục tướng mãnh liệt mãnh liệt lắc đầu nói đùa cái gì đừng nói bốn tỷ người liền xem như bốn tỷ con kiến ta cũng không muốn bước xuống chạy trốn à. nói nàng một mặt lấy lòng kéo lại vong xuyên tay ta mới ngũ tinh cấp tại loại t r à n g diện này là thật không bỏ ra nổi đại tác dụng còn phải dựa vào vong xuyên ngươi đến giúp đỡ vong xuyên lẳng lặng, lặng liếc nhìn nàng một cái nói khẽ nơi đây mệnh đồ chi lực không thể nói không có nhưng xác thực cực mỏng manh ngươi hẳn phải biết ta toàn lực cơ hội xuất thủ chỉ có một lần phải dùng ở chỗ này sao lục tướng cười hì hì sờ lên cái hót、oh, giữ lại làm gì có thể cứu bốn tỷ người thôi vong xuyên nhẹ gật đầu cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt vậy liền như ngươi mong muốn vong xuyên một lần nữa đỡ treo ở bên hông tự thân bộ đao đao này trước đó liền để chu yên cùng h o ắ c t r ư ở n g cung đều cảm giác được mơ h ồ nguy hiểm lục tướng ngươi chú ý bảo vệ tốt tại chính mình thanh âm nhàn nhạt bên trong một giây sau vong xuyên thân ảnh đã biến mất tại tiên trù mặt ngoài nàng hóa thành một đạo kịch liệt lưu quang lấy cực nhanh tốc độ phóng tới h o à n vũ mục tiêu chính là cái kia đã cách tiên t r u hộ thuẫn không có bao xa siêu cự hình số ảo đại nhiệt cựu đầu đại ma sắc mặt của nàng đ ạ mạc trong lòng nhẹ nhàng q a y lại lấy bình tĩnh suy nghĩ mặc dù phương này họa giới mệnh đồ chi lực mà manh nhưng nàng cầm chứng nhận lại như hẳn là đủ giết cái này số ảo đại nghiệt một lần lúc này cái kia chín đầu đại điệu lần nữa phun ra ra chín đạo kinh khủng số ảo xạ tuyến trong đó thình lình có một đạo chính phóng tới vong xuyên vong xuyên thần sắc bình tĩnh tay trái đỡ lấy bên hông bản m ệ n h bạo đao tay phải lại nắm lấy vác tại trên lưng số ảo thần khí rút đao c h ạ m kích huy hoàng lôi q u a n g lần nữa vạch phá vũ trụ một chút liền đem cái kia xạ tuyến bổ ra vạn cây số bên ngoài chu hiên móng nhìn cái kia xạ tuyến bổ ra vạn cây số bên ngoài chu hiên nóng nhìn cái cầm phù ở bên người bạch ngọc kiếm sau đó quay đầu nhìn về hướng chính hướng hắn tấn công mà đến đu ám đại cầu nó bốn chân giao thế chạy vội mặc dù thân ở hoàn vũ dưới thân lại có một đầu do màu đen số ảo có thể chỗ tạo thành sâu thảm chi lộ lao nhanh bên trong nó thân ảnh tại đen kịt trong vũ trụ như ẩn như hiện càng là đang đến gần chu yên đằng sau lặng yên biến mất rất hiển nhiên cái này tương tự cho sói số ảo đại nhiệt cùng cái kia hôi tấn đại ma chẳng những ngoại hình khác biệt ngay cả năng lực cũng không giống v ớ i vừa rồi nó chính là dựa vào cái này ẩn nấp thân hình bạn sự thành công mỏ tới chu yên phụ cận thành công hoàn thành đánh lén lần này nó hiển nhiên còn muốn lập lại c h i ê cũ chu yên nhìn thấy đối thủ bi lúc đầu cười yếu ớt khuôn mặt dần dần bình phục chỉ dùng số ảo có thể vui đùa t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm cũng là thời điểm mở giết một giây sau hắn nhẹ nhàng một nắm tay nguyên bản đem hắn bao k h ỏ a đèn trắng cự ảnh khoảnh khắc tiêu tán phát động tiên phú siêu dung hợp đa trọng dung hợp tài liệu thay thế vũ trang ma vương từ trường nguyên thú chi xương cốt trước mắt dung hợp tài liệu lưỡng nghi đ ổ dễ ẹ t bây giờ dạc cổng từ trường nguyên thú chi xương cốt bắn giết ma vương vạn chú ma hải mạnh thực ma long tỳ rèn hoạch tâm ngươi có thể lựa chọn truyền thuyết hình thái âm dương đạo duệ siêu ma đạo long k� siêu ma đạo long kỵ sĩ ngoài định mức thuộc tính tăng thêm hình bảy tinh thần bảy tinh truyền thuyết hình thái tăng thêm hình tám tinh thần tám tinh chuyên môn đặc tính cấm tiệt chi lực thường chú hiệu quả một năng lượng khống chế âm dương chi lực thật đỏ chi lực từ trường chi lực sợ hai chi lực ự c d ụ c chi lực sáu diệt chất khí t r ứ n g diễm chú lực thường chú hiệu quả hai thể sắc tăng phúc thích h ư ớ n g t á i sinh bá giả t r u n g đồng thân hình tại trong chốc lát biến hóa chu yên thân mang màu đen vàng long h ả i tay cầm xương rồng chưng nhận toàn thân tràn ngập cấm tiệt khí t ứ c nhanh nhẹn dáng lâm tại trong vũ trụ hắn đứng tại máy móc ứng long phía trên t i ê n lặng nhìn thẳng phía trước âm dương đạo duệ dùng cho phân tích người khác thuật pháp cùng năng lượng nguyên lý cùng xuất hiện lại người khác pháp thuật phương diện có không có gì sánh kịp ưu thế nhưng hình thái này tại đơn thuần đối tự thân thực lực tăng phúc bên trên kỳ thật cũng so ra kém hình thái khác mà trải qua trước đó cùng số ảo đại ma lượt chiến hắn mơ hồ phát rất được cái này số ảo đại nhiệt chỉ sợ bản thân liền đản sinh tại không gian số ảo thân thể trực tiếp chính là số ảo có thể cấu trúc năng lượng thể muốn dùng số ảo có thể tiêu diệt đại nhiệt độ khó cực cao đã như vậy cùng dùng âm dương đạo duệ tạo ra hình thái chiến đấu chẳng dùng m ặ khác một giây sau phản phất cảm nhận được vô hình ba động chu yên trầm rãi dơ cao xương rồng trường nhận toàn thân đại lượng năng lượng kỳ dị tại hắn tự thân chân nguyên chủ tính t r u n g phía dưới toàn bộ tán phát ra trường nhận phía trên màu đỏ thâm c ấ m kỵ lực lượng hội tụ cùng lúc đó vô tận màu đen số ảo có thể chống rông phun ra trong nháy mắt liền đem chu yên triệt để bao trùm u ám đại ma cái kia vô biên đại cầu c h i thân đồng thời hiện ra nó còn chưa đắc ý lần nữa thành công trúng mục tiêu đối thủ một giây sau hát hồng lưới dao trật hiện màu đen số ảo có thể bị một đường phá vỡ hóa thành không màu vô hình năng lượng trong khoảnh khắc quang nhận liền chặt đứt to lớn vô cùng đầu chó Cấm c tiệt dù sao ngay sau đó hình thái hắn cũng không phải là âm dương đạo duệ không có điều nằm vạn pháp đặc tính tình huống dưới cũng không thể lấy tự thân một mình sử dụng số ảo có thể đạo kiếm quan g kia bản chất là hắn dùng chân nguyên hắn kéo theo một thân dung hợp năng lượng cái này năng lượng mặc dù không giống số ảo có thể như thế có thể vô hạn từ không gian số ảo điều động nhưng là phẩm chất cực cao ự c c cùng số ảo có thể bắt đầu so sánh tựa như là phổ thông thuốc nổ so sánh năng lượng hạt nhân tựa như một viên nho nhỏ đạn súng bắn t ỉ a bất quá đường kính một cm lại có thể một thương đem người c h ặ n ngang đánh gãy một dạng cho nên cùng nói là chặt đ ứ c không bằng nói là đem con chó kia hình số ảo đại nhiệt cổ cho nổ gãy mất nhưng mà chỉ là nổ đoạn đại cầu này cổ hiển nhiên cũng không thể đem nó đánh rết số ảo đại nhiệt bản chất là số ảo năng lượng thể chỉ gặp cái kia to lớn đầu rời đi thân thể đằng sau vậy mà cấp tốc tảng ra hóa thành đầy trời cỡ nhỏ ma khuyển nhìn từ đằng xa giống như vũ trụ nhiều hơn một đoàn đen nghịt u a n r ồ i ma khuyển một đám hướng phía chu yên vây quanh mà đi ở trên đường liền đã phun ra vô số đạo số ảo hạ quang hậu phương cái kia còn lại thân thể ưu ám đại ma từ cái cổ miệng chố gây dâng trào ra đại lượng năng lượng màu đen trong khoảnh khắc liền hoàn thành đầu tái tạo chu yên nhàn nhạt nhìn xem đầy trời bắn về phía hắn số ảo xạ tuyến tiếp theo sát toàn bộ số ảo xạ tuyến trúng mục tiêu đem chọn khu vực nổ thành tối đen như mực sâu thảm trong im lặng sâu thảm chặt phá sinh hồng sắc ứng long ngoại bộ hiện ra do hình đa rác tạo thành bình n g ạ n h sinh sinh từ hắc cám trong bạo tạc xung ra tại cơ thần thế giới hấp thu hôn đ ộ n hắc long tương quan đạo cụ hoàn thành thăng tinh sau ứng long thần cơ liền có được cùng hôn đ ộ n hắc long không quá mức khác biệt từ trường hỗn độn ngũ tinh cấp trở xuống hết thệ sự tượng cơ bản không cách nào đột phá lực trường đối với chu yên tiến hành can thiệp Hiện nhiên, phân nghiệt kích, không thể đạt tới ngũ tinh、cấp. Chu、yên、chân đạp thần đại cái kia tới đống lớn cường công cũng ngũ Yên ứng long, dựa vào lực hút khu động, hướng phía U ám ma một độ đạt đạp ra cấp. cơ tốt dự c ã n g hắn trước đó quan sát hôi t ậ n đại ma thời điểm nhìn thấy hạch tâm t i n h chất cực kỳ tương tự chu yên biết hạch tâm này có cực lớn sát xuất chính là cái này đại nhiệt chân chính bản thể nếu như muốn đánh giết đại nhiệt liền phải đem hạch tâm này đánh vỡ hạ quyết tâm thần cơ ứng long lại lần nữa phát lực mang theo hắn lấy kinh khủng tăng tốc độ càng lúc càng nhanh phong tới ưu ám đại ma cái kia đại ma bản thể đồng dạng không chút nào đình chỉ tại phát hiện phân thân nhiệt tốt tựa hồ không cách nào đối với chu yên tạo thành tổn thương sau trực tiếp giải trừ phân thân duy trì ngược lại lấy bản thể hướng chu yên trực tiếp há mồn phun ra năng lượng dòng lũ thô to quang trụ màu đen vội sông chu yên cố ý không có né tránh mặc dù c ổ sáng kia tốc độ phi hành cực nhanh nhưng cuối cùng không phải chân chính ánh sáng bản chất chỉ là phun ra số ảo có thể có thể có ánh sáng nhanh ba bốn phần trăm cũng đã là cực hạn lấy chu yên khu động thần cơ tốc độ di chuyển thật muốn né tránh cũng là không phải làm không được nhưng không cần thiết hắn chỉ là tại c ổ sáng tới gần thời điểm trực tiếp chém ra một kiếm màu đỏ thâm kiếm quan g tại hắn phía trước ngưng kết thành hình như là tàu phá băng bình thường đục t o á i q u a n trụ những cái kia bị đánh tán màu đen số ảo có thể rơi vào phía sau hắn cấp tốc hóa thành vô sắc vô hình cơ sở năng lượng lại bị hắn cấp tốc hấp thu Tên là cái ấ m này cũng mang ý nghĩa mặc dù chu yên tự thân năng lượng có hạn nhưng là tại đối phương cái này số ảo đại nghiệt cái này kèm theo ưu ám đặc tính số ảo có thể cung ứng bên dưới chu yên năng lượng cũng đồng dạng vô hạn bay liên tục muốn đánh bại siêu ma đạo long kỹ sĩ hình thái dưới chu yên thực tế nhất phương pháp chính là lấy không kèm theo bất luận cái gì đặc tính phương thức công kích toàn bằng cường độ đến đem hắn c h é m giết hiện nhiên cái này cũng không thực tế cho dù hắn địch nhân có thể nghĩ đến không cho mình công kích kèm theo tính chất đặc thù nhưng chỉ cần là cùng cảnh giới đối thủ muốn lấy chỉ số đến cường sát chu yên hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm chu yên ánh mắt bình tĩnh đem hấp thu mà đến lực lượng không chút kiên kỵ bạo phát đi ra chân hồng nhãn long khải trên lưng hai cánh màu đen t r i ệ t khai phía trên lóng lánh màu đỏ thấm xí mang thật đỏ chi lực hướng về sau p u n trào làm gốc liền cực tốc hắn cung cấp càng mạnh tăng tốc độ tiếp theo s á t hắn đã nhìn chằm chằm u ám đại ma công kích đột phá mà ra dẫm lên thần cơ ứng long đi tới đối phương lồng ngực rất gần chỗ cái này số ảo đại nghiệt hiển nhiên cũng đã nhận ra nguy cơ lớn lao nó s o n g trào dơ lên hung áp bắt dự định đem chu yên chặn lại ông vô số đạo kiếm quan g trói mắt k h u y ế t tán phản phất tại hoàn vũ bên trong tách ra một đoá màu đỏ thâm sắc vi u ám đại ma s o n g trào đều nát ngay sau đó bộ ngực của nó cũng bị kiếm quan g cắt đứt nổ tung chu yên đột nhập trong đó phản phất một hạt nhỏ bé cục đá đụng vào trong biển đây là do mang theo vô tận u ám đặc tính số ảo có thể chỗ tạo thành số ảo tri hải bọn chúng tại u ám đại ma lấy c u ầ n bạo trạng thái hướng phía chu yên dung đến dự định đem hắn triệt để ép diệt nhưng mà cái này trung quy là phí công chu yên một đường phá vỡ số ảo có thể vây quanh đi tới một viên to lớn màu đen hạch tâm trước mặt không sai từ ngoại bộ xem ra so sánh cái này số ảo đại nghiệt hình thể tới nói phi thường nhỏ hạch tâm trên thực tế lại là một viên khoảng cách vượt qua ba cây số cự vật chu yên cứ như vậy đứng tại thần cơ ứng long bên trên đối với hướng phía hắn không ngừng v ọ t tới c u ầ n bạo số ảo có thể thợ ơ chỉ là cười lạnh nhìn xuống hạch tâm lúc này từ hạch tâm kia bên trong chuyến đến một đạo kinh hoàng thân n i ệ m nhân loại ngươi sử dụng căn bản không phải số ảo có thể n g ư ơ i là ai chu yên mai mai đầu bất quá là cái thường thường không có gì lạ người lữ hành thôi b ấ t nói nhiều lời ngươi nên lên đường giao lưu ở giữa hắn dơ cao xương rồng trường kiếm năng lượng kinh khủng tại chân nguyên trình hợp bên dưới bắt đầu hội tụ u á m đại ma thần n i ệ m kinh hoàng cũng không có đặc biệt sợ hãi nhân loại ta số ảo bộ tộc ngàn loại một thể bản chất bất tử bất d i ệ t ngươi g i ế t không được ta chu yên trên mặt cười lạnh ta quả ngươi cái này cái kia coi như g i ế t không chết ngươi chủ này đạo ý thức khẳng định cũng không sống nổi tiếp theo sát g i n g của hắn cốt kiếm mang theo vô tận lực lượng ngang nhiên đánh rớt lãnh thấu xương kiếm quang thế như t r ẻ tre đem trên đường đi số ảo có thể toàn bộ chém nát trong nháy mắt chui vào cái kia đen kịt trong trung tâm u á m đại ma phát ra giận dữ tàn niệm hoàn toàn không biết gì cả nhỏ bé người ngươi căn bản không biết mình muốn đứng trước cái gì đánh cắp số ảo chi năng ti tiện văn minh rất nhanh các ngươi chẳng mấy chốc sẽ lọt vào chúng ta đạo thứ hai giống nhau như lúc khủng bố kiếm quan g xuất hiện lại chính là con đường dư vị liên phát hiệu quả u á m đại ma tà niệm đ ố n g nhiên gián đoạn giang dắt một tiếng hư ả o phá toái thanh âm vang lên cái kia đen kịt to lớn hạch tâm bỗng nhiên nổ thành vô số mảnh vụn chương năm trăm mười lăm chu ba nghiệt tổ đế hàng thần chương năm trăm m ư ơ i năm chu ba nghiệt tổ đế hàng thần đánh giết số ảo đại nghệ i thu ám đại ma linh tính do triệu tập giả thu hoạch được liền cái này chu yên đột nhiên lấy tay liền muốn đem cái k i a đen kịt hạch tâm mảnh vụn thu lấy nhưng mà cũng đồng dạng mỏ cái không cái k i a đại ma hạch tâm mảnh vụn dây lát tiêu tán tại phương thế giới này rốt cuộc không cảm giác được chu yên thấy thế mày nhắc lại khá lắm giết cái cơ bản có thể xác định là siêu lục tinh cấp đại ma thật sự thu hoạch gì đều không có thôi trật tự đại lão người thay đổi mà liền tại chu yên quan chắc không đến không gian số ảo bên trong Cái tuy ý cái này hữu ám đại ma còn sót lại năng lượng dần dần tiêu tán hắn quay người lại nhìn quanh chiến trường đầu tiên là nhìn về hướng đồng bạn của mình lại vừa hay nhìn thấy vùng tinh vực kia bên trong bỗng nhiên khuếch tán ra một loại nào đó kinh người không gì sánh được ba đậu hư vô tích diện trống rỗng phản phát hết thể đều chưa từng tồn tại hết t h y đều không có chút ý nghĩa nào chu yên tử trong ba động kia cảm nhận được chính là những khái niệm này ngay sau đó hắn nhìn thấy cái tia cựu đầu đại ma vị trí tinh vực có sát na biến mất thay vào đó là một cái giống như, như lô đen s ự tượng hắn tâm niệm rung động mơ hồ đ o á n được cái này cũng có thể chính là cái tia tên là v ò n g xuyên nữ nhân có chân chính lực lượng trong lô đen một mảnh hư vô phản phất nhìn không thấy bờ màu xám đường chân trời phương xa có chỗ trống cực lớn mỹ nhân nguyên bản tóc tím hóa thành tóc trắng khỏe mắt chảy ra huyết lệ trên người y phục cũng thay đổi thành tái nhật cùng màu đỏ tươi giao thoa chẳng lánh chi sắc bờ bên kia chi hoa đồ án màu đỏ ngòm tại trên quần áo hiện hiện. vòng xuyên hai tay nắm bị nó rút ra huyết s ắ t trường đao lẳng lặng nằm ngang ở bên mặt mũi đao trực chỉ cái k i a mặc dù khổng lồ cựu đầu đại ma cựu đầu đại ma phát giác được quý dị chín cái đầu to cùng nhau nhìn về phía cái k i a nhỏ bé không gì sánh được cảm giác tồn tại kinh người nhưng lại lộ ra vô tận c h ố n g r ô n g nữ nhân thân nhiệm tràn ngập kinh nghi ngươi cái này ra sao năng lực vòng xuyên hờ h ư n g suất đao chớ trở về đầu lai lịch không chỗ có thể đi vô tận hồng quang lợi mang lập l ỏ e vật chất trong b i năng lượng tiêu tán không gian pha t o á i tại cựu đầu đại ma đều không thể kịp phản ứng sắt na hết thể đều bị tránh đ tất cả tồn tại tại cái này kinh người đao mang trước mặt phản phất đều đã mất đi ý nghĩa bao phủ tinh vực hư vô c h i khái niệm tiêu tán giống như lô đen sự tượng cũng biến mất theo tóc trắng huyết y nữ đao khách trầm mặc thu đao q u o a n người ngoại hình một lần nữa bình thường trở lại sau lưng đâu còn có cái kia cựu đầu đại ma mảy may tung tích một đao m i ệ u sát xa xa chú yến mắt thấy toàn bộ hành trình tận mắt thấy vệ kia kinh người đao mang đem cựu đầu đại ma triệt để c h ô n vùi nói trực tiếp điểm đã chết so với bị hắn đánh chết đ ấ ám đại ma còn muốn dứt h o á t trong mắt của hắn lộ ra kinh diễm quả nhiên như lục tướng nói tới vong x thật mạnh đến mức đáng sợ hắn t ừ vệ kia đao mang bên trong rõ ràng cảm nhận được lục tinh cấp phương diện không nên có huy năng siêu vị cấp thậm chí nếu như một đao này là chém về phía hắn chu yên hai mắt c ụ xuống hắn chỉ sợ cũng không chặn được loại này siêu việt cảnh giới cực hạn m ộ t k í c h một chiêu này chí ít cũng có thể xử lý hắn một cái mạng cũng may hắn có chí ít ba cái mạng một bên khác một mực tại hợp lực đối kháng hôi tấn đại ma đồng thời cũng không quên nhớ chú ý chu yên cùng tiên thuyền bên kia chiến trường hai cái tiên thuyền tương quân thời khác này biểu lộ tất cả đều tê hoác tương quân ta đang nằm mơ sao d ư vạn n i ệ p lẩm bẩm nói Hoặc trường cung vô ý thức lắc đầu chỉ sợ không phải nằm mơ trong thanh âm hắn mang theo không ước chế được hưng ơ phấn rất hiển nhiên thương cùng lục tướng cùng vòng xuyên ba người đem hai tôn số ảo đại n g h i ệ t nhẹ nhõm banh sát bọn hắn quả nhiên che giấu thực lực đồng thời hai người giao lưu ở giữa còn phát hiện chu yên tựa hồ đánh g i ế t t u ám đại ma sau còn có dư lực hắn vậy mà lại hướng phía bên này chiến trường bay tới thương còn muốn đến trợ giúp chúng ta Hoặc trường cung hưng ơ phấn nói ra chu yên ý đồ dương vạn nghiệp cũng hưng phấn đến không giống cái sống đã ngoài ngàn năm n ư ờ i hắn trực tiếp pha âm hoặc tương quân chúng ta thêm chút sức đem cái này hôi tấn đại ma khóa lại hôi o hoàn c cung cũng khó được kích trường toàn động lên, khó k h n ngày xưa bình thản bình tĩnh bộ dáng. Bọn hắn có như thế lòng g có có xưa bộ thế t n có tấn h ể cuốn l y hôi t đại ma cũng là có nguyên nhân.、Hôi、tẫn là Hôi đại ma, s o q u a hướng muốn không giải thích được trở nên yếu đi một chút nó biến yếu nguyên nhân rất đơn giản trước đó chu y ế n nhất thời cao hứng thao túng số h ảo cự ảnh cùng nó liệt chiến hồi lâu mặc dù không có đưa nó chém giết lại làm theo đối với nó tạo thành ảnh hưởng to lớn đạo vận tan biến hiệu quả để cùng chu y ế n tiến hành đánh lâu dài định nhân nhiều nhất sẽ xói mòn tự thân bốn thành hình thần cường độ cái này hôi tấn đại ma mặc dù là sinh mệnh năng lượng thể cũng không có thể miễn trừ mà cái này thiếu thốn hình thần trực tiếp để hôi tấn đại ma tại mới vừa cùng hai cái tiên thuyền tướng quân đối đầu thời điểm thậm chí đều không thể hình thành áp chế nếu không phải hai cái tướng quân nhất tại liên tục xuất hiện ba tôn số ảo đại n g h i ệ t rung động hoài nghi cái này hôi tấn đại ma là cố ý yếu thế không dám hoạt động chỉ sợ sớm đã toàn lực đem nó đánh chết mặc dù nói tại chu yên thoát ly cùng nó đối chiến cùng cái kia h u ám đại ma đối đầu đằng sau hôi tấn đại ma hình thần lại từ từ bắt đầu khôi phục nhưng hoàn chỉnh khôi phục cũng là cần thời gian hiện tại nó mặc dù tại một phen dây dưa sau chống nửa phút đem hình thần khôi phục ba thành nhưng khoảng cách thời kỳ toàn thịnh còn kém một thành lực lượng một thành này lực lượng nhìn như không nhiều trên thực tế lại cực kỳ mấu chốt trực tiếp đưa đến nó tiếp đi xuống hạ tràng chỉ gặp sấu châu cùng buổi trưa ngựa hai tôn màu vàng tự vật tại hưng phấn hai vị tiên thuyền tướng quân khu động bên dưới trở nên bắt đầu c ủ n g bạo sấu châu trực tiếp buộc phát đại lượng số ảo có thể một cái công kích trên đầu màu vàng song rắc đ ô n g nhiên bi lớn mang theo kinh khủng số ảo có thể trên đỉnh hôi tấn đại ma đưa nó c ư ơ n g ép khóa lại ngay sau đó phối hợp khăng k h í t buổi trưa ngựa cũng lập tức động tác n ự c của nó giáp triển h a i làm lệnh cũng chữa trị hoàn tất họng pháo cấp tốc dối ra bắt đầu hiện hiện tầng, tầng số ảo phụ t r ậ vô tận số ảo có thể tầng tầng đệt ra mắt thấy liền muốn phát ra hôi tấn đại ma phát ra y mắng gào thét tại sao có thể như vậy nó làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì bọn chúng tại cái kia trí cao tổn tại chỉ thị bên dưới bị ép buộc liên thủ lấy ba tôn đại nhiệt mai phục tiên tần tiên thuyền vậy mà trái lại đứng trước muốn bị tiêu diệt hạ tràng nhưng mà mặc nó liều mạng giấy r u ộ n lại như cũ không cách nào tránh thoát xấu châu phong tỏa mà nó cũng nhìn thấy vốn là khoảng cách bên này không xa chu yên tại càng lúc càng nhanh tốc độ phi hành bên dưới đã nhanh m u ố tới khi đó nó không thể so với cái kêu u ám đại ma chống càng lâu vậy liền dưới c u n g nộ hôi tẫn đại ma t ử bỏ t r á n h thoát nó hai tay hợp lại trực tiếp ngăn tại chính mình trước bộ ngực nó ngực chỗ sâu số ả o hạch tâm c á c h ra vô tận á n h lửa không tốt cái này đại nghiệt muốn tự bạo k ị c h liệt tim đập nhanh p h u n lên dương vạn nghiệp cùng h o á c trường cung trong lòng nếu quả thật để nó tự bạo thành công h o á c trường cung không nhất định dương vạn nghiệp lại hẳn phải chết không nghi ngờ cùng chết đi vô tận quang mang khoảnh khắc liền muốn nở rộ tiếp theo sát vô hình ba động lướt qua phản phát hết thể tất cả n ư n g trệ hôi tẫn đại ma tự bạo chi lực đều bị cưỡng ép bình phục lại phía sau của nó trong hư không mở ra một cánh cửa vũ trụ từ đó chậm rãi đi ra một cái nam tử tóc trắng hắn mặc áo xanh long bảo hình dạng tuấn mỹ như tiên nó dáng người cơ hồ đạt đến nhân loại cực h ạ n p h ả n phất vượt qua tử vong siêu việt tâm dương thi trưởng hết thẻ tổ đế dương vạn nghiệp thanh â m kinh hô mà ra chương năm trăm m ư ơ i sáu tổ đế mời chương năm trăm m ư ơ i sáu tổ đế mời bị dương vạn nghiệp xưng là tổ đế nam nhân ánh mắt lãnh đạm quét hai tôn kim nhân một chút không có nói nhiều bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa số hào thông đạo một cái cất bước liền xuất hiện ở hôi tấn đại ma hạch tâm trước mặt hôi tấn đại ma thần n i ệ m chuyển đến tiên tần tổ đế ngươi vậy mà tự mình đến đây tổ đế ánh mắt không hề bận tâm từ trước tới giờ không liên thủ số ảo đại n g h i ệ t hôm nay l ộ t nhiên liên hợp tập kích cô chi tử dân cô tiền đến xem tình huống hợp tình hợp lý hôi tấn đại ma thần niệm tràn ngập trào phúng ngươi liền không sợ ta số ảo bộ tộc tại chủ dẫn đầu xuống phá ngươi trưởng thành đưa ngươi cung áo phòng hang ổ nhất cử phá hủy tổ đế chậm rãi đưa tay nhắm ngay trước mắt thiêu đốt hạch tâm đây là câu người tạo t i ê n thể thay thế đi một mình đi tuần sát h o à n vũ về phần các ngươi di địch bên ngoại nghiện không có tư cách nhìn thấy cô chi chân thân một giây sau không đợi hôi tấn đại ma tiếp tục phát ra giao lưu thần niệm tổ đế cả người trên thân hiện ra đại lượng v n phủ vô tận số ảo có thể hội tụ ở hắn rôi ra tay phải phía trước hôi tấn đại ma vội vã muốn điều động số ảo có thể cùng tổ đế đồng quy vô tận lại phát hiện trước k i ê u bản năng giống như điều khiển dễ dàng như tay chân số ảo có thể không hề có động tĩnh gì ngươi ông kinh k h ủ n g số ảo ganh kích chạy xiết khoảnh khắc đem hôi tấn đại ma hạch tâm hoàn toàn phá hủy mà tổ đế thần sắc đ ạ m mạc phản p h ấ t chỉ là làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ lúc này một đạo lưu quang đột nhiên mà tới đứng tại tổ đế bên cạnh tổ đế có chút nhưng đ thấy rõ người đến dung mạo người mặc pháp y hề, tay cầm bạch ngọc kiếm eo phụ âm trúc quyển nhìn tiên khí phiêu nhiên đương nhiên đó là đã cắt trở về âm dương đạo duệ hình thái chu yên không có cường độ cao tác chiến tình hướng giới h i ệ n nhiên là duy trì hình thái này tác dụng càng lớn húng chi hắn đôi trước mắt cái này tổ đế thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ tổ đế thì nhàn nhạt nhìn xem chu yên hình dung bình tĩnh vị này chắc hẳn chính là liêm trinh tướng quân nói tới thương tiên sinh chu yên một đôi pháp nhãn thần quang trầm tĩnh nhiều hứng thú nhìn trước mắt tổ đế trong mắt hắn cái này áo xanh tóc trắng tiên tần tri đế nó thân thể hoàn toàn chính là một cái cự đại bảo tàng đầu tiên đó cũng không phải một bộ nhân loại thân thể mặc dù bề ngoài cùng con người thực sự cực kỳ tương tự nhưng bất luận là lông tóc da thịt hay là cơ bắp gân cốt lại hoặc là ngũ tạng lục phủ nó bản chất đều cùng gốc các bọn sinh vật vốn có kết cấu cách nhau rất xa toàn bộ thân thể mỗi một tấc mỗi một hào thậm chí là mỗi một cái tế bào phía trên đều lấy kỳ diệu thủ đoạn khắc dấu huyền ảo phù văn đây là một bộ hoàn toàn nhân tạo thân thể đồng thời chỉ sợ cũng là tiên tần cái này siêu cấp văn minh số ảo khoa học kỹ thuật cao nhất kỹ tác chu yên hướng đối phương mỉ cười tiên tần tổ đế k i u ngưỡng đại danh bây giờ có thể thấy một lần quả nhiên như tiên thần tổ đế nhẹ nhàng gật đầu thương tiên sinh chắc hẳn đã nhìn ra cô chi thân thể này bất quá là cái phân thân cô đơn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú xin mời rời bước đến đây cùng áo phòng một lần như thế nào chu yên đồng ý t ố t nhưng ta có hai người đồng bạn ở vào trên tiên thuyền cần cùng một chỗ tiến về tổ đế không để ý đi tổ đế gật đầu vậy liền xin mời tiên sinh đi đem đồng bạn mang đến cô cũng nhờ vào đó thời gian cùng hai vị tướng quân an bài chút hạng mục công việc hắn lôi lệ phong hành xoay người hướng chính mình hạ thần bay đi chu yên nhún vai cũng bay đầu triều tiên chu bay đi mười không không không cây số khoảng cách đối với có được ứng long thần cơ mượn nhờ lực hút dẫn g i á phi hành chu yên tới nói tốc độ tăng lên sau bất quá một hai phút liền có thể đến tại hắn bay khỏi thời điểm tổ đế có chút t h o á nhìn g n ánh mắt ba động lực hút điều khiển này hình dòng máy móc rất có ý tứ chu yên rất nhanh liền trở xuống liêm trình trên thiên thuyền tìm được lục tướng cùng vòng xuyên hai người hắn trước tiên nhìn về hướng vòng xuyên bên hông trôi kia trắng trôi t r ư ờ n g đ a o cảm giác được phía trên loại kia trước đó để tâm hắn vì sợ mà tâm dung động hư vô khí tức đã còn thừa không nhiều một kích kia có thể xưng siêu vị cấp chạm kích lực lượng đến từ đao này sao hắn trong mắt chưa ý cười cái này vong xuyên miệng cũng không thành thật rõ ràng đã nói với hắn cho dù ở các nàng bên kia thế giới muốn phát ra đoạn tinh cấp khác công kích cũng không đơn giản kết quả vừa rồi liền chém ra mãnh liệt như vậy uy năng hai người đã từ lâu phát hiện hắn trở về lục tướng đại đại liệt liệt đi lên phía trước thương ngươi đây là thực lưu à nhẹ nhàng như vậy liền đơn giết một cái số ảo đại nhiệt g một cái liền thưởng ta hơn bốn triệu linh tính so phổ thông lục tinh thêm hơn nhiều chu yên cười nói ta xử lý một cái vong xuyên cũng xử lý một cái người cái này hai mươi triệu triệu tập phí cũng coi như hồi vốn một nửa đi lục tướng lập tức bày ra giao nhau phủ nhận thủ thế Cái có chính có kia nói giúp ta kiếm lời linh hồi hiểu không khả không khả không? ta ta như tính tính thu nhập, năng Vong xuyên vốn bên này, nàng năng vốn, vậy. là là sau đó nàng một mặt cười xấu xa thương ngươi còn muốn giúp ta chí ít xử lý ba cái số ảo đại nhiệt g mới tính hồi vốn không đúng dù sao cũng phải sẽ giúp ta kiếm chút lại nhiều giết một cái mới được tốt tốt tốt ngươi thật đúng là tính toán tỉ mỉ chú yên nhìn đối phương hi hi ha ha bộ dáng không khỏi mỉm cười vong xuyên cũng nhẹ g i ọ n g mở miệng thương tiên sinh ta tại vừa rồi giao chiến toàn lực chém giết một tôn đại nhiệt lần này hành tẩu kết thúc trước chỉ sợ khó mà khôi phục lại át chủ bài sau đó khả năng đến làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí chiếu khán lục tướng chu yên gật đầu tỏ ra là đã hiểu ngươi yên tâm đi nhiệm vụ của ta vốn chính là hiệp trợ lục tướng hộ nàng an toàn lục tướng ở bên cạnh khố khố cười không ngừng đập chu yên cánh tay một chút hắc hắc thương ngươi muốn bảo vệ tốt ta à. chu yên bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái sau đó ra hiệu hai người cùng tiến lên thần cơ lên đây đi chúng ta về trước bên kia tốt ta đã sớm muốn lên đi thử một chút ngươi máy móc này lòng nhìn xem rất nhữ a lục tướng một thanh nhảy lên vong xuyên theo sát phía sau cũng tới thần cơ sau đó n h ẹ nói vừa rồi cái kia hôi tẫn đại ma tựa hồ muốn tự bạo sau đó đột nhiên liền tiêu tán khi đó ngươi thật giống như đều không có đổi tới xảy ra chuyện gì chu y ê n mỉm cười đây chính là ta mang các ngươi đi qua nguyên nhân hắn dừng một chút tiên tần tổ đế đích thân tới tổ đế lục tướng trường lớn tròn t r ị a hai mắt lập tức hưng phấn lên vậy còn các loại cái gì tranh thủ thời gian hưng vực ta muốn gặp đại lão này thế là mấy phút đồng hồ sau ứng long thần cơ nâng ba người cùng một chỗ về tới hôi tẫn đại ma bại vòng vị trí nơi này hai tôn to lớn kim nhu cùng kim mã cùng tồn tại, tại trong tình không người mặc áo xanh long bảo tổ đế m ặ t không thay đổi đứng chắc tay trước người hai cái tiên thuyền tướng quân quỷ một chân trên đất một mặt sùng k í n h chu yên cùng hai vị đồng bạn từ ứng long thần trên máy rơi xuống đi tới ba người trước mặt tổ đế lẳng lặng xem ra thương tiên sinh ngươi bên này chuẩn bị xong lục tướng hi hi ha ha chạy tới vây quanh tổ đế dạo qua một vòng và tổ đế ngươi tốt uy nghiêm tổ đế liếc nhìn nàng một cái khoe miệng ngắp ngắt lập tức để cho người ta như gió xuân ấm áp thân thể này là cô số h o tiên khu cũng không phải là cô gốc dễ thể chu yên thì tại bên cạnh cười nói tổ đế chúng ta đã chuẩn bị xong tổ đế đưa tay bên người xuất hiện màu xanh thảm hình cửa màn sáng liền xin mời chư vị theo ta tiến đến c u n g a phòng chúng ta ở bên kia tường trò chuyện chu yên nhìn hai cái tướng quân một chút vậy cái này một bên tổ đế thản nhiên nói ta đã sắp xếp xong xuôi sự vụ của bọn họ ba vị cảm thấy hứng thú lời nói có thể ở bên kia trò chuyện nói hắn dẫn đầu đi vào số ảo trong thông đạo chương năm trăm mười bảy ta muốn tiên nhân tạo vật cũng được chương năm trăm mười bảy ta muốn tiên nhân tạo vật cũng được tổ đế thân ảnh biến mất tại số ảo trong thông đạo chu yên nhìn về phía h o á t r ư ờ n g cúng h o á t ư ớ n g quân vậy chúng ta liền đi trước vị này liêm trình tướng quân ngẩu lên hướng hắn g ậ t đầu lúc đầu chiến dịch này đằng sau ta liền muốn đưa ngươi dẫn tiến cho tổ đế hiện tại nếu tổ đế tự mình đến a n vậy dĩ nhiên không cần ta vẽ vời cho thêm chuyện ra lục tướng ở bên cạnh gãi đầu một cái cái kêu hoắt tương quân c á c ngươi sau đó làm gì hoắt trường cung cùng dương vạn nghiệp l ấ t nhau cười khổ nói vừa rồi tổ đế hạ đạt chỉ lệnh để cho chúng ta lập tức tiến hành chiến lược c ó vào tại trong ba mươi ngày đem từng cái bên ngoài tinh hệ tiên tần con dân mau chóng rút về vòng trong tam tinh hệ vong xuyên hoàn toàn từ bỏ ba cái tinh hệ cương thổ à liên quan đến bao nhiêu con dân tổ đế vì sao có loại dự định này hoắt r ư ờ n g cũng nhẹ giọng bên ngoài tam tinh hệ ở lại nhân khẩu không nhiều có chừng ba mươi tỷ từ bảo đại bộ phận vật tư chỉ chuyển di nhân khẩu tình hương dưới ba mươi ngày thời gian mặc dù khẩn trương nhưng cũng miễn cưỡng đầy đủ làm đến về phần tổ đế dự định còn xin ba vị tự mình đi hỏi hắn đi chúng ta cũng không rõ ràng lắm dương vạn nghiệp cười nói hiện tại xem ra tổ đế tới đoạn đường này chém giết đại nghiệt ngược lại là thứ yếu chỉ sợ chủ yếu chính là tìm đến ba vị chu yên ba người nghe vậy liếc nhau sau đó thức thời không hỏi tới nữa cùng một chỗ tiến nhập cổng truyền tống đã sớm trải qua xuyên thẳng qua cảm giác tái hiện lần này số ảo thông đạo phản phất dài đặc biệt đến mức chu yên phóng ra một bước kia thật lâu không thể rơi xuống đất nhưng cuối cùng vẫn thành công đạp đến trên thực địa cảnh sát trước mắt cũng trong lúc vô tình từ vừa rồi đẩy trời tinh không hoán đổi thành một chỗ chim hót hoa nở đỉnh núi trên bầu trời là một nửa ban ngày một nửa bầu trời đ ê m kỳ cảnh đại nhật cùng loan nguyện đồng thời ở vào thiên trung tổ đế đứng c h ắ p tay đứng ở bên bờ vực quan sát phía dưới và vật chu yên quay đầu nhìn lại lục tướng cùng vòng xuyên cũng từ trong quang môn đi ra cũng đều đang yên lặng dò xét bốn phía cảnh tượng nơi này là cung á phòng nội bộ thế giới cũng là cô hành cung tổ đế quay người trở lại nhìn thẳng dẫn đầu chu yên thương cô có một chuyện muốn nhờ chu yên cười nói tổ đế như vậy thần nhân cũng có cần ủy thác người khác thời điểm sao cô bất quá là người bình thường tổ đế khuôn mặt bình tĩnh cũng không bị chu yên t r e o chọc đậu dung hắn vẫn như cũng là thẳng vào chính đề từ trường thành phòng hộ đại trận bố trí xong sau cô lấy siêu tính hệ thống suy tính đã ngoài ngàn năm chính là vì thấy rõ tiên tần tương lai con đường lấy xô ảo có thể là m nguồn năng lượng cung a phòng làm h ạ c tâm kết hợp đa trọng lượng từ phép tính tiến hành siêu tốc tính toán trên lý luận chỉ cần thời gian cùng cung cấp năng lượng đầy đủ liền có thể phân tích v v vấn đề gì đều có thể cho ra đáp án nhưng vô luận tính lại bao nhiêu lần cho đến cô đáp án đều là tiên tần vào khoảng cái này thứ ba năm diệt vong bị số hảo đại nghiệt vô tận quân đoàn triệt để ma diệt nhưng là tại hôm nay đáp án phát sinh biến hóa tổ đế l ặ n g lặng nhìn về phía chu yên ba người trải qua quan sát cô có thể xác định ba vị chính là tả hữu kết luận mấu chốt biến số chu yên h ứ n g thú nói thế nào tổ đế chậm rãi lắc đầu cô không hiểu cô chỉ biết là tìm tới ba người các ngươi sau đó do các ngươi hiệp trợ cô là đủ rồi lục tướng chừng to mắt không phải như thế qua loa thôi tổ đế ánh mắt thản nhiên đ tổ, tổ đế thì từ tổ nói căn cứ siêu tính hệ thống cho ra nhắc nhở ngay tại gần đây cho tới nay cực ít liên hợp tác chiến số ảo đại nhiệt đem quy mô phát binh liên thủ cường công tiên tần cương thổ chu yên cười cười tổ đế ta may mắn tại vừa rồi tận mắt nhìn đến ngươi vi năng có thể xưng trong khi lật tay liền có thể tùy tiện đánh giết một tôn đại nhiệt dù cho đối phương đoàn kết lại tiền đánh tại ngươi tự mình đang tràn phía dưới sợ là không cách nào tạo thành uy h ế p đi nếu như lấy hiện hữu điều kiện suy luận tự nhiên như vậy tổ đế thần sắc bình tĩnh nhưng mà hệ thống kết luận chưa bao giờ phạm sai lầm nó cáo chi cô kết quả là một khi số ảo đại nhiệt bắt đầu liên hợp quy mô tiến công liền mang ý nghĩa tiên tần văn minh trô ỉ lại số ảo khoa học kỹ thuật sẽ đứng trước đ ả kích trí mạng ân đặc biệt nhằm vào số ảo khoa học kỹ thuật thủ đoạn sao chu yên sờ lên cái cảm số ảo đại nghiệt nhìn tựa hồ là chuyên môn vì hủy diệt sử dụng số ảo có thể văn minh m à thành có được thời khắc mấu chốt đà kích số ảo khoa học kỹ thuật năng lực tựa hồ cũng không thể c ử trách nhiều nhưng tổ đế gật đầu nếu không có số ảo có thể chống đỡ toàn bộ tiên tần văn minh lực lượng vũ trang bao quát cô tại nội đều sẽ đứng trước tê liệt nguy cơ dù là cái này tỷ lệ lại thấp cũng không đủ để cô lấy toàn bộ trăm tỷ nhân khẩu tiên tần văn minh tồn vong đi cược vong xuyên cho nên tổ đế đứng trước nguy cơ này có thể có ứng đối dự án lúc tướng đúng a đúng a ngươi lợi hại như vậy nhất định là có đi tổ đế gật đầu có t h ầ n s á c hắn lạnh nhạt nói tiếp căn cứ đối với tiên nhân tạo vật tiếp tục phân tích tiên tần trường thành hạch tâm cũng chính là cô cung a phòng đã đem các phương diện kỹ thuật tích lũy hoàn toàn lập tức liền có thể tiến hành thăng cấp căn cứ siêu tính hệ thống dự đoán lần này thăng cấp đằng sau cung a phòng đối với số ảo có thể quyền khống chế hạn sẽ tăng lên đến mức độ cực cao ự c c tiến tới kéo theo toàn bộ trường thành đại trận chỗ phù hộ phạm vi bên trong đạt được đối với số ảo có thể tuyệt đối khống chế lục tướng lúng túng nhìn về phía chú yên cùng vòng xuyên loại sự tình này quan văn minh tồn vong mấu chốt tình báo thích hợp nói cho chúng ta biết, biết không vong xuyên thẳng như nói ngươi đã biết cho nên sau đó liền chỉ có hiệp trợ cùng đối địch hai cái này lựa chọn một khi chúng ta cự tuyệt liền muốn đứng trước tổ đế bất kể đại giới rào sát a lục tướng vô ý thức che lỗ thai chu yên cũng cười trêu chọc nàng vừa rồi ta tận mắt thấy tổ đế một cái đầu ngón tay là có thể đem cái kia hôi tấn đại ma miệu sát vong xuyên hiện tại chỉ sợ không có cách nào tại trong công kích của hắn bảo trụ tính mạng của ngươi a lục tướng tội nghiệp nhìn về phía tổ đế tôn kính tổ đế ngươi đừng có giết ta muốn chúng ta giúp cái gì một mục nói tổ đế khuôn mặt bình thản hắn liếp qua bên cạnh ý cười giặc rào chu yên nói khẽ theo i ngươi ể u suy cô nương, g ĩ nhiều, có vị này thương tiên sinh tại, hai người cấp ngươi không hai chết、được. Chu tại, có cấp được. cũng vị Yên cái gì? Tổ đế chỉ chỉ trời. Theo động tác của hắn phía trên bầu trời xuất hiện một cái lập thể tinh bản chiếu ảnh cô đã an bài chủ động co vào t r ư ờ n g thành đại trận thủ hộ phạm vi cũng sẽ tại trong mấy ngày chính thức khởi động cung a phòng thăng cấp công việc dự tính thăng cấp cần thiết thời gian là năm mươi ngày trong lúc đó cô không được rời đi cung a phòng đối ứng với nhau số ảo đại nhiệt có cực lớn khả năng quy mô đ ư ợ kích nhiều con đại nhiệt liên thủ phía dưới tiên tần sáu tiên thuyền tướng quân dù là tính cả tất cả kim nhân đều xuất hiện cũng tuyệt không phải địch thủ chu yên nói tiếp cười nói minh bạch cần chúng ta hiệp trợ đánh l u i công tới đại nghiệt đúng không chuyện n à y hạng kỳ thật tại lục tướng trong nhiệm vụ sớm đã thể hiện tổ đế gật đầu không sai về phần thù lao nhận quân mở miệng chu yên khép cười một tiếng tổ đế chẳng lẽ ta muốn tiên nhân kia tạo vật ngươi cũng đồng ý không tổ đế ánh mắt bình ổn có gì không thể chu yên n h u mày vậy liền mang ta đi nhìn xem có thể chương năm trăm mười tám kiện thứ hai chí bảo chương năm trăm mười tám kiện thứ hai chí bảo tổ đế tương dứt đương khoát đồng ý mang khoát ý bình a sao? người đi xem tiên nhân Ngược Yên Hắn này tiên nhân tạo vật là tiên tần phát triển căn bản đi. ngươi đi lại hiếu hỏi, cái đi, đế, đế xem làm mơ làm tạo vật. tức chút tổ tạo vật phát Tổ cho Chu hồ. lập có là kỳ b tĩnh nói ra tiên nhân đồ vật đã bị hoàn toàn nghiên cứu triệt đ ể tại lần này hoàn thành cung a phòng thăng cấp đằng sau liền đối với cô không quá mức tác dụng ngươi nếu có thể trợ cô hoàn thành đại nghiệp cái kia đem bảo vật này bàn cho ngươi cũng chưa hẳn không thể lục tướng một mặt hiếu kỳ đến cùng là cái gì bà bối cho ta nói đến đều tâm động vong xuyên lạp lên nàng đi xem chẳng phải sẽ biết tổ đế không có nhiều lời hắn chỉ là bình tĩnh dương một tay lên một đạo số ảo cổng truyền t ố n g xuất hiện đi thôi hắn dẫn đầu đi vào trong đó chu yên mấy người lập tức nhanh chóng đuổi theo cùng đi nhập môn bên trong kỳ dị xuyên thẳng qua cảm giác kết thúc cất bước xuyên qua cổng truyền t ố n g chu yên ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ánh mắt run dày dữ dội bên người đồng thời truyền đến lục tướng tiếng thán phục tiên nhân tạo vật là cá nhân vong xuyên thì nhàn nhạt nói chỉ sợ không phải người hẳn là một cái người nhân tạo không sai hiện ra tại mọi người trước mắt đương nhiên đó là một cái cự đại vật hình người cả người hắn hai mắt nhắm lơ lửng tại số ảo bên trong lực trường trên thân kết nối lấy đại lượng khí giới cái ống Về những phủ văn này đương nhiên đó là chu yên từng gặp cùng số ảo tương quan đối ứng phủ văn nghiêm chỉnh mà nói đây là một cái chỉ có bề ngoài giống như người nhân mẫu cùng lục tướng cùng vong xuyên kinh ngạc không giống mới tại chu yên trong mắt hiện ra tại trong tầm mắt cái này người nhân tạo hình tượng lại làm c hắn o h chiều ó một cảm t loại giác kỳ dị cảm giác quen u ộ c c Hắn h cao vượt qua năm mét tết tóc s o n g đuối tóc như đỉnh lấy hai cái sừng dê mặt như thoa phấn môi giống như bôi son cổ vây quanh một vòng hoa sen cánh hoa trang sức thân trên c h â n trụi hiện ra như bạch ngọc làn da cùng tinh anh cơ bắp có nghệ đỏ khoác hạ thân vây giáp eo đâm nai l ư n g ngọc hình tượng này hình tượng này cái này không na tra sao chu yên nhịn không được tiến lên hai bước nhìn kỹ lại lại cảm thấy có chút không khớp không nói đến có phải hay không người nhân tạo phải biết na cha ở trong mắt h ắ n hình tượng trừ nổi danh nhất phát kết s o n g bối tóc bên ngoài nó có rất nhiều p h á p bảo mới là chỗ ngấu chốc nhất l i ê n không nói cái gì chém yêu kiếm thần hỏa che đậy loại hình p h á p bảo chí ít h ỏ a tiêm thương càn khôn vòng hôn thiên lăng các loại mang tính tiêu chí bảo bối tại cái này na cha trên thân đều không có nhìn thấy chẳng lẽ là t i ê n tần bên này đã đem những trang bị này đều cầm đi về phần cái này na cha bề ngoài một bộ người nhân tạo bộ dáng ngược lại để chu yên độ chấp nhận cao nhất vô luận là hắn nhìn qua phong thần hay là tây du hai cái cố sự trong đó na cha đều có bị tiên nhân hoặc phật tổ lấy củ sen hoa sen lá sen tái tạo thân thể thiết lập cái này không phải liền là tiên người nhân tạo sao hắn quay đầu nhìn về phía tổ đế tổ đế này hình người đồ vật chính là tiên tần đoạt được tiên nhân tạo vật số á o khoa học kỹ thuật đ ồ n g ư ờ n tổ đế thanh âm nhàn nhạt cô làm sao cảm giác ngươi tựa hầu nhận biết vật này chu yên cười cười cái kia hơn phân nửa là tổ đế h ảo giác ha ha tổ đế thật sâu liết hắn một cái không có hỏi tới mà là lạnh nhạt nói người này hình tạo vật là cô từ tổ tinh thượng cổ di tích bên trong khai quần ra lúc đó chính nằm ở một cái khô cạn hoa sen bảo trì bên trong chu yên trực tiếp truy vấn cái kia tổ đế nhưng biết cái này tiên nhân tạo vật kêu cái gì tổ đế gật đầu thản nhiên nói trải qua siêu tính hệ thống đối với hoa sen bảo trì bên cạnh bị tiên nhân lưu lại văn tự ghi chép tiến hành phân tích biết được người này hình tạo vật tên là na cha là tiên nhân trở về tiên giới trước đó lưu tại tổ tinh c h ấ n thủ siêu cấp tác chiến binh khí thật đúng là na cha chu yên sờ lên cái cảm sau đó nhìn về hướng tổ đế trên giới dò xét hắn tổ đế ngươi người này tạo tiên khu tổ đế gật gật đầu chính là căn cứ cái này na cha tiên khu kỹ thuật xuất hiện lại mà đến bên cạnh lục tướng hiếu kỳ hỏi cái kia tổ đế bản thể của ngươi ở đâu tổ đế t h ầ n s ắ c nhàn nhạt, nhạt nghiêm chỉnh mà nói cô cũng không có chân chính ý nghĩa bản thể người này tạo tiên k h u hoặc là cung á phòng thậm chí là toàn bộ t r ư ờ n g thành đại trợ đều là cô thân thể xác cô chính là tiên tần khá lắm chu yên mục lộ bội phục lục tướng thì vỗ tay tán thưởng tổ đế ngươi đây là tin tức sinh mệnh đi thật là lợi hại à vong xuyên nhẹ nói cũng không tính chu yên gật đầu hắn có thể cảm giác được cái này tổ đế tồn tại bản chất n h ư trước vẫn là thần hồn chẳng qua là lợi dụng đặc thù nào đó thủ đoạn để thần hồn có thể cự ly xa bám vào khác biệt thể xác mà thôi mà thần hồn tất nhiên muốn dựa vào nhục thân của mình tồn tại nói rõ tổ đế tất nhiên còn có nhục thân về phần tổ đế nhục thân bản thể ở vào nơi nào đoan cũng đ o á n được ngay tại cái này cung á phòng bên trong nơi nào đó tổ đế không chịu nói cho bọn hắn mấy người bản thể địa điểm cũng có thể lý giải vu yêu cũng sẽ không đem mệnh của mình hộp vị trí nói cho ngoại nhân tổ đế nhìn về phía chu yên thương các ngươi chợ cô chống cự đại nghiệt để cô năng thuận lợi hoàn thành cung á phòng thăng cấp cô liền đem cái này tiên nhân tạo vật na c h a tặng cho các ngươi như thế nào chu yên yên lặng nhìn trước mắt vô thanh vô tức phá toại hình người nhẹ giọng hỏi tổ đế ngươi l i ề u thỉnh cầu này ta đáp ứng ta có thể khoảng cách gần tìm hiểu một chút cái này na c h a sao tổ đế gật đầu có thể chu yên không do dự nữa trực tiếp cất bước tiến lên vươn tay ra đụng vào c ô này tiên nhân tạo vật hồi lâu cũng không động tĩnh phía sau lục tướng trách trách ô hô uy thương ngươi nhìn ra chút gì trò không có sẽ không lại muốn một chút đem cái đồ chơi này lấy đi, đi. chu yên không để ý tới hoa nhi này chỉ là cao mày suy nghĩ sau đó hắn ngược lại sử dụng trật tự chuyển đổi công năng muốn nhìn một chút là phản ứng gì số ảo binh nhân na cha bình xét cấp bậc sáu tinh tinh đầu nó nơi trọng yếu có dấu trí bảo tàn phiến không cách nào chỉnh thể chuyển đổi có thể tốn hao một điểm số chuyển đổi số ảo binh nhân cũng tách ra trí bảo tàn phiến chu yên mục ánh sáng hơi sáng có thể bị trật tự đại l a o dùng tới trí bảo s ư n g h ồ đây là hắn nhìn thấy cái thứ hai cái thứ nhất là hư hư thực thực thái cực đ ồ tạo thành bộ phận trí bảo tàn phiến hiện tại lại toát ra một cái trí bảo tàn phiến hắn cấp tốc quay đầu nhìn về hướng hậu phương tổ đế tổ đế Ta c ó thể dò x é t cái này ờ à c h a n từ đạo diệu nhất tuốt vay ọ c dễ chương năm t r ă n m ư ờ h â n từ đạo diệu nhất tuốt vay mọc dễ chương năm t r ă n mười chín từ đạo diệu nhất t u ố i b a y mọc dễ chương năm trăm mười chín từ đạo d i ề u nhất tuốt vay mọc dễ chương năm trăm mười chín từ đạo diệu nhất tuốt vay mọc dễ chương năm trăm mười chín từ đạo diệu nhất tuốt vay mọc dễ chương năm trăm mười chín từ đạo diệu nhất tuốt vay mọc dễ chương u năm trăm mười chín cô từng lấy siêu tính hệ thống nghiên cứu phân tích hồi lâu đều không thể xác nhận nó chất liệu chu yên chỉ là gật gật đầu cười nói ta chính là nhìn xem lục tướng chọc chọc bên cạnh vong xuyên thương khẳng định là phát hiện đ ồ tốt dựa theo gặp mặt phân một nửa nguyên tắc ta có lý do để hắn cho ta bổ cái mấy triệu linh tính vong xuyên lườm nàng một chút hắn giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng không t ệ rồi lục tướng hướng nàng làm cái m ặ t quỷ trong tay sờ đến đổ vật tin tức đã xuất hiện ở trước mắt thương hồ hiện tàn loại hình trí bảo tàn phiến miêu tả dựng huyền phân nguyên sinh bắt đầu vẽ truyền thần hóa sinh chư thiên nương tụ thành vạc khí thụ hôn đ ộ n lực lượng trung kích chỉ bảo bộ phận nội ẩn s ó i mòn không biết tung tích bình xét cấp bậc bảy tinh thuộc tính hình bảy tinh thần bảy tinh ghi chú thụ vô thượng tồn tại chỉ thị bị tiên nhân đặt tác chiến binh khí số ảo binh nhân nội bộ hóa thân cứu cực đơn vị tác chiến na tra t r i n h chiến trứ giới tại một lần nào đó trong t r i n h chiến bởi vì đặc thù biến cố hậu viện đoạn tuyệt cuối cùng cùng hôn đội đại ma đồng quy vô t ậ n kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu hôn đội đồ vật phải trăng thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu khá lắm ta trực tiếp khá lắm lại là trong truyền thuyết đỉnh cấp bảo bối thương hồ hiệt cái tên này hắn chợt nhìn thời điểm còn có chút không nhớ ra được nhưng là kết hợp nó miêu tả đến xem hắn lại đột nhiên h i ể u trong truyền thuyết thần thoại na c h a nguyên thân là ngọc hư cung trấn giáo kỳ bảo linh châu tử mà linh châu tử nguyên hình chính là trí bảo thương hồ hiệt càng điểm trực bạch nói lời chính là nguyên thủy thiên tôn vị đại năng này cầm trong tay viên kia hạt châu hồng mặc dù từ miêu tả cố sự đến xem cùng hắn hiểu biết truyện thần thoại xưa hoàn toàn khác biệt nhưng nó trí bảo bản chất là không đổi truyền thuyết trí bảo này có được dự huyền phân nguyên sinh bắt đầu vẽ truyền thần hóa sinh chư thiên ngư thậm chí còn có nói bảo bối này chính là dựng dục ra bản cổ đại thần hỗn độn nguyên thai là bản cổ khai thiên tích địa lấy lực chứng đạo cứu cực bảo vật tóm lại vô luận từ chỗ nào một phương diện đi tìm hiểu trí bảo này đều là bức cách cao nhất kinh khủng nhất cái kia h à n g một bây giờ lại rơi xuống trong tay của hắn chu yên cũng q u ả n không lên cái gì khiêm nhượng lễ nghi cũng không muốn coi trọng cái gì trước làm việc sau cầm thù lao hắn trực tiếp lựa chọn thu nhận sử dụng sau một khắc trước mắt b i n h nhân na cha không có bất kỳ biến hóa nào nhưng trên thực tế đầu lâu của nó cạnh trong chu yên tiếp xúc viên kia trọn triệu đồ vật đã lạng yên biến mất trước mắt của hắn xuất hiện một tấm thẻ bài t ặ p đồ bên trong hiện ra một viên có vết rách màu đỏ linh trâu thành chu yên tùng khẩu khí hắn lại nhìn một lần tài liệu miêu tả không nhịn được muốn lập tức thử một chút đem trí bảo này tài liệu tiến hành dung hợp nhìn xem sẽ có được dạng gì truyền thuyết hình thái không có đặc thù hình thái tuyệt đối không thể chu yên không gì sánh được chắc chắn chính mình suy đoán cùng là trí bảo tàn phiến lưỡng nghi đồ cái này thái cực đồ tàn phiến có thể cho hắn kích hoạt tâm dương đạo dệ hình thái cái tiết h ư ơ n g hồ hiện cái này theo lý thuyết không thể so với thái cực đồ cấp bậc thấp trí bảo nó tàn phiến khẳng định cũng ẩn chứa kinh người chu yên hay là đ ỉ n h chỉ phần này xúc động dù sao sau lưng còn đứng lấy tổ đế cùng hai người đồng bạn ở ngay trước mặt bọn họ đột nhiên biến hóa hình thái cũng không tránh khỏi có chút quá quái l ạ hắn xoay người lại cười nói cảm tạ tổ đế tứ bảo cái này ban thưởng ta rất hài lòng tổ đế thì l ặ n g lặng nhìn xem hắn cô xem ngươi chỉ lấy đi cái này tiên nhân tạo vật hạch tâm bảo châu đối với nó thể xác tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú chu yên cười ha h a không sai tiên khu này kỹ thuật trừ sử dụng chất liệu tương đối đặc thù ta nhìn cùng tổ đế người của ngươi tạo tiên khu cũng không quá lớn khác biệt ngược lại là hạch tâm của nó bảo châu ngay cả tiên tần kỹ thuật đều không thể phân tích lời nói đối với ta mà nói có thể quá có giá trị hắn tiếp lấy cười nói tổ đế ngươi bây giờ coi như muốn trở về ta cũng sẽ không trả tổ đế t h ầ n sắc nhàn nhạt, nhạt cô cho ra đi đồ vật chưa bao giờ thu hồi đạo lý bất quá là đối với ngươi cái này kỳ dị cường giả chỗ chú ý đồ vật cảm thấy hiếu kỳ thôi hắn dừng một chút liền như là h o á c t r ư ờ n g cung chỗ báo cáo cô tin tức nói ngươi lấy đi chứa đựng tại liêm trình tiên thuyền bên trong đại n g h i ệ t di vật mở dạng tựa hồ có thể làm cho thương tiên sinh truy đổi vừa vặn đều là tiên tần kỹ thuật không cách nào phân tích đồ vật chu yên trong lòng hơi động sau đó đã xả chính là ta đối với tiên tần kỹ thuật đều phân tích không ra được đồ chơi đều cảm thấy hứng thú xin hỏi tổ đế các ngươi còn còn có bực này vợ tổ đế có chút quay đầu ngược lại là không có lục tướng lập tức đổ thêm dầu vào lửa thương ngươi nhìn tổ đế cái này t r ộ t dạ g á n g vẻ khẳng định còn có áp đáy hòm bà bối thì như người này tạo ra con người vũ khí cái gì tìm hắn muốn tới chơi đ ừ a thôi chu yên không có quản lục tướng chủ ý ngu ngốc hắn hướng tổ đế đứng đắn nói ra như là đã thu lấy thủ lao vậy ta tự sẽ hết sức hoàn thành nhiệm vụ liền xin ngươi nói cho ta một chút tiếp xuống an bài đi tổ đế nhẹ nhàng gật đầu cái kia cô liền thẳng thắn cô sẽ ở sau ba mươi ngày cũng chính là đem bên ngoài tam tinh hệ con dân rời về bên trong tinh hệ đằng sau chính thức khởi động đúng a phòng c u n g thăng cấp làm việc một khi tiến vào thăng cấp hình thức cung a phòng thân là trường thành phòng ngự đại trận hạnh tâm to lớn bộ phận sức tính toán sẽ bị điều động tương ứng đối với trường thành k h ô n g chế độ chính xác liền sẽ giảm mạnh cô liền không thể không đem trường thành đại trận phòng hộ phạm vi trên diện rộng co vào đồng thời dù cho c o rút lại phòng hộ phạm vi trường thành phòng hộ tính cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống số ảo đại nhiệt chẳng mấy chốc sẽ phát giác được trường thành di động tất nhiên sẽ lập tức phát động thế công đến lúc đó chỉ dựa vào tiên tần sáu tiên thuyền lực lượng tất nhiên không cách nào chống lại số ảo bộ tộc liên hợp công kích lại càng không cần phải nói căn cứ siêu tính hệ thống kết luận số ảo bộ tộc còn có được khắc chế số ảo khoa học kỹ thuật á t chủ bài cho nên hắn dừng một chút chăm chú nhìn về phía chu yên ba người từ hạ thần báo cáo cho cô cùng cô tự mình quan trắc kết quả chứng minh thương tiên sinh cùng ngươi hai vị đồng bạn đều có không dựa vào số ảo có thể liền có thể đánh tan số ảo đại nhiệt g năng lực lần này thủ vệ chiến đấu liền cần các ngươi hiệp trợ tiên tần trợ giúp cô vượt qua hệ thống này thăng cấp cần thiết năm mươi ngày trong khoảng thời gian này mấy vị có thể đem cô cái này cùng á phòng làm căn cứ địa mà một khi có tiên thuyền tướng quân không cách nào địch nổi đại nghệ tiến t công tiên tần liền do cô đem ba vị truyền tống đến chiến trường nhất cử đem cường địch tiêu diệt như thế nào tổ đế nói xong l ặ n g lặng nhìn xem chu yên chu yên nhìn về phía hai người đồng bạn cười nói các ngươi nghĩ như thế nào vong xuyên thẳng như nói ngươi là chủ lực ngươi quyết định lục tướng cũng giang tay ra tóm lại ngươi giúp ta hồi vốn là được chu yên cười cười nhìn hồi tổ đế như vậy tổ đế bệ hạ liền quyết định như thế đi tổ đế lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. nói một cách đầy ý vị sâu xa nói thương tiên sinh nếu có thể t r ợ tiên tần vượt qua kiếp này cô có lẽ vẫn là có thể lại tìm đến một chút tiên tần kỹ thuật không cách nào phân tích đồ vật đến lúc đó liền cùng nhau t ặ n g cho tiên sinh Tốt, tổ ố t t đế ngơi ư cái này lão lục vẫn rất biết được làm người khác khó chịu vì thèm chương năm trăm hai mươi tứ tự sinh cực vị thành chương năm trăm hai mươi tứ tự sinh cực vị thành cung a phỏng lấy xô ảo có thể vì nguyên thủy nguồn năng lượng chuyển hóa phong thủy lôi hỏa tự diễn ngày đêm bốn mùa cân bằng vạn vật sinh tử độc lập làm một cái nội tuần hoàn tiểu thế giới trong đó kính vượt qua hai thắng bóng cơ hồ có địa cầu lớn nhỏ Từ tổ đế, tự đế một một bốn đem người mấy n cứ như vậy buồn bực ngán ngẩm du đang đến trên một t chỗ núi cao đình ba lục tướng ngươi lại đang cái này đi lung tung cái gì à cặp kia đôi ngựa thiếu nữ vô vô lục tướng lục tướng hì hì cười nói lý đại chầm đầu đây không phải nhàm chán sao nghe nói thương cùng tổ đế tại thái nhất dưới đỉnh núi cờ chúng ta đi xem một chút náo nhiệt cũng không phải luận võ luận bàn có gì đáng xem x o n g đuôi ngựa một mặt không muốn sau đó đột nhiên nhảy dựng lên chỉ vào lục tướng ta cảnh cáo ngươi ở bên ngoài gọi ta lý kiếm thần đừng gọi ta lý đại trầm đầu lục tướng cười t u é t t u é t tự xưng kiếm thần ngươi cũng không biết xấu hổ bị lục tướng nắm hồng ngoại bộ nữ hải lôi kéo nàng lục tướng tỉ, tỉ ngươi đừng đùa lý lý tỉ, tỉ lục tướng hì hì cười một tiếng ngươi nhìn ngay cả tiểu hồng thọ đều nói không ra miệm danh hiệu của ngươi, ngươi tốt ý tứ sao song đuôi ngựa hướng nàng làm cái m ặ t quỷ nói lục tướng lại bung ô ra tiểu nữ hai tay chạy tới phía sau an tính vong xuyên bên người vong xuyên ngươi tại sao không nói chuyện vong xuyên thản nhiên nhìn nàng một chút vươn một ngón tay phía trên hiện ra một túm kỳ dị lôi đình c h i tượng ta đang tu luyện thương chuyện thụ cho chúng ta loại này chân võ pháp môn tu luyện có chút thần dị có thể tự sinh dị lực không thể khinh thường lục tướng nhìn trên ngón tay của nàng dị tượng một chút định mặt nói cái này có cái gì tốt tu luyện trở lại chúng ta chủ thế giới sau mệnh độ lực lượng cũng không so chân khí này kém vong xuyên lắc đầu khác biệt rất lớn mệnh đ ồ chi lực cùng tự thân tín n i ệ m giác nộ mãnh liệt tương quan nhưng bản chất lại là ngoại lực đạt được càng nhiều bản thân tại trên con đường này đắm chìm càng sâu nhận ảnh hưởng cũng càng lớn giống các ngươi như vậy còn tốt nhưng đối với ta tới nói nàng dừng một chút tại hư vô một đường bên trên đi được càng xa liền càng sẽ trầm luân tại tự diện đi được càng sâu mất đi sự vật liền càng nhiều ta cần lực lượng khác trợ lực lục tướng gãi đầu một cái nghe không hiểu ta cho ngươi chụp tấm hình chiếu đi dễ nhớ ước không bằng nát tấm hình nói nàng nhảy đến một bên cầm lấy máy ảnh nhắm ngay vong xuyên cười một cái v ò n g xuyên bất đắc dĩ thở dài tùy ý đối phương phối hợp chụp ảnh ta đại khái cũng có thể đoán được phản ứng của ngươi tùy ngươi đi mấy người vừa đi vừa nói rất nhanh liền dạo chơi ngoại thành bình thường đi vào đỉnh núi cũng ở đây thấy được hai cái ngồi đối mặt nhau trên bàn cờ đánh cờ hai nam nhân một người trong đó thân mang màu xanh long bảo tóc trắng thơ nhất cử nhất động ở giữa tự có một cỗ mơ hồ long uy tràn ra nhìn phản phất trời sinh đế vương một người k h á cáo đen áo bào trắng tóc đen đầy đầu cả người bị hư hào âm dương nhị khí vân q u n nhìn phiêu nhiên như tiên tổ đế rơi xuống một con nhìn chăm chú lên trước mắt chu yên cảm thụ hắn cái kia quanh quẩn tại âm dương nhị khí bên trong cái kia càng rõ ràng kim một thủy h ỏ a tứ tượng chi ý không khỏi nhất thời nhập thần chu yên nhìn thoáng qua bàn cờ cười lắc đầu sau đó ném con nhận vua tổ đế ngươi là trưởng bối cũng không hiểu để cho ta một chút cho ngươi thắng được một chút mặt mũi cũng không có tổ đế có chút như đầu cô tinh thần một mực cùng cung a phòng siêu tính hệ thống tương liên b ự c này có biên giới b à n cờ chi tranh liền xem như ta dùng thấp nhất sức tính toán tính toán cũng rất khó thua thú chi cô chưa bao giờ thua qua hắn dừng một chút lại nhẹ nói mà lại cô nhìn thương ngươi cũng không có muốn giành thắng lợi suy nghĩ chỉ là đang đổi cô mà thôi đi chu yến mỉm cười biết ta đang đổi ngươi ngươi còn không cho lấy ta đơn giản g i ả mà không kính ha ha ha tổ đế bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng ba ngàn năm nay d á m cùng cô dạng này tùy ý nói chuyện chỉ có ngươi một người mà thôi chu yến nhìn xem tổ đế mặc dù nam nhân này tiếng cười xử lý nhưng trên mặt lại toát ra nhàn nhạt cô tịch hắn nói khẽ ngươi gánh vác tiên tần trăm tỷ con dân gánh chịu lấy dẫn dắt toàn bộ tiên tần tiến lên phương hướng đã là như là thần minh giống như tồn tại bất quá vô địch cùng cao thượng địa vị luôn luôn để cho người ta cô độc tổ đế không có tiếp chu yên lời nói chỉ là nhìn xem hắn cô xem thương những ngày này thần hồn tu vi ngày càng tinh tiến chỉ sợ đã đạt tới làn danh đột phá nhưng đối với chu yên mỉm cười nói tổ đế ánh mắt đột gác thật là như vậy không sai trải qua trong khoảng thời gian này tại a phòng cung nội tinh tu chu yên lấy âm dương đạo duệ hình thái trợ lực tự thân thần hồn l u n dưỡng tứ tư tượng đạo vận giờ khác này ở hẳn cái kia tái nhật thần hồn trong thế giới biểu tượng đạo vận bốn cái sự tượng giờ phút này đã bị nuôi nấm đến cực kỳ hữu vĩ trong đó ở v à phương đông mầm x a n nhỏ giờ phút này đã biến thành cự mộc che trời phát ra vô tận quần quận sinh cơ kỳ hình thái phản g phất chân long ở vào phương tây bạch kim sắc bén cũng đã từ một viên nho nhỏ nhận quan g trưởng thành là đủ để vạch phá bầu trời to lớn phong mang nó cao tốc chấn động quý tích bay ẩn ẩn phát h ỏ a ra một tôn cự thú màu trắng mà cái k i a phương nam một tú ngọn lửa sớm đã hóa thành thiêu đốt cả mảnh trời m à n xích kim thần diễm h ỏ a diễm bay cuồng biến hóa ở giữa giống như thần điệu vô cánh cuối cùng phương bắc thế giới là vô biên vô hạn đ ị a huyền minh hát thủy sóng lớn n g ậ p trời nước sâu bên trong lùn sóng vết tích làm nổi bật ra khi có khi không bóng đen khổng lồ, giống như quy xá chi hình nghe được chu yên mười phần tự tin lời nói tổ đế hai mắt nổi lên thần quang cô có thể nhìn ra thương thân phụ bốn loại kinh người cao vị ban ân nhìn chúng ta đại t ầ n ba ngàn năm lịch sử chưa bao giờ thấy qua như vậy thần nhân xin hỏi ngươi chuẩn bị khi nào đột phá đột phá thời điểm lại có thể để cô đứng ngoài quan sát chu yên lộ ra nhẹ nhàng ý cười nhẹ nhàng gật đầu cái kia liền nhân cơ hội này trực tiếp đột phá t ố i ta tổ đế sửng sốt một chút nhưng vào lúc này nơi đây không cần chuẩn bị chu yên thần sắc nhàn nhạt không sai nhưng vào lúc này nơi đây không cần chuẩn bị dứt lời hắm nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại chỉ một thoáng vô hình mà kinh người ba động đột nhiên quyết tán Ba một bên khác lục tướng trong đoàn đội bao hàm lục tướng ở bên trong ba cái nữ hải đều bị màu tái nhợt không gian chấn n hiếp lâm vào ngốc trệ chỉ có vong xuyên hóa thành tóc trắng hồng y ỉa cả người bị như đen như bụi Lại như đỏ như trắng đỏ m ê vụ bao gây, m à u đỏ tái ư hai nhợt thế giới bán ra lưu ly vỡ vụn giống như giọt vang vết dạn tại tái nhợt thế giới b ố n lượn sinh trưởng phá thoái tinh quang từ trong khe hở chút xuống phương đông nổi lên hào quang màu xanh biếc tầng mây như sôi trào biển cả quay cuồng thiên đạo lôi đỉnh bổ ra tái nhợt màu xanh biếc cự mộc đẳng không bay lên hóa thành uy nghiêm thương long Nó thành không chung ngưng kết thành hóa thổ tức trời kết cam cam giữa màu đầy lâm, lâm phương nam dâng lên hào quang màu đỏ nhóm lửa chân trời thần diệm hóa thành màu xích kim thần đ i ệ u đem tái n h u ợ n phương nam bầu trời nhuộm thành xích hồng thiếu đốt sợi mây tụ thành cánh che trời linh vũ rơi xuống, hóa thành lưu tinh, lại đang rơi xuống đất trong nháy mắt tràn ra đoá đoá hồng liên phương tây chuyển đến kim qua giao minh thanh âm c ự thú màu trắng đạp nát hư không ngân bạch mau sinh ra kẽ hở chạy xuôi túc sắt kỳ q â n c h m u sinh ra k i t quang n ử a đầu thép dài ở giữa ba động hóa thành lợi mang màu tái nhợt không gian từng mảnh vỡ ra n g n g tụ thành như thực chất canh kim chi khí phương bắc hát thủy quấn n g ư ợ c quy xà cự vật phá sóng mà ra trên mai r ù a hiện hiện đường vần kỳ dị huyền rắn thổ tín mang theo thao thiên cự lãng dọn nước giữa không trung ngưng tụ thành lơ lửng tinh đồ những nơi đi qua đông kết lãng phong hóa thành hàng ngọc dây núi bốn c ố vi lực tại cái này tái nhận thế giới hội tụ ất mộc chi khí cùng lý hỏa chi tinh dây dựa dâng lên canh kim phong mang cùng quỷ thủy đen nguyên giao hòa chìm xuống âm dương nhị khí đang kích động bên trong dựng lại toàn bộ lĩnh vực màu tái nhận trong thế giới hiện ra vô tận tinh thần tinh thần có thứ tự sắp xếp hóa thành nhị thập bắt tú trận đồ ông tứ tượng pháp tướng đồng thời ngẩ vô hình tiếng gầm đem lơ lửng tại tái n h ậ t trong lĩnh vực tất cả hàm ý chấn vơ ức vạn bùi ánh sáng hội tụ quán thông âm dương nhị khí đều nằm vạn pháp hai mươi tám tinh tú che kín chu yên thần hồn thế giới tại quần quận tử khí phụ trợ bên dưới xoay c h ậ m chậm tứ tượng hư ảnh nương theo tinh tú tại cái này tái n h ậ t không gian xoay quanh tới lui ngẫu nhiên bỏ ra t h o á n g nhìn phảng phất thần minh coi thường hết thảy chu yên lập v u phương thế giới này phía dưới trên thân tay áo phiêu đãng phảng phất g á n g thế thiên thần trật h lặng lặng tự hành giả tổng hợp bình xét cấp bậc lên cao đến sáu tinh h h chu yên mang theo âm dương chi khí tứ tượng chi lực cung trúc các vị thật to một năm mới cũng như hắn bình thường liên tục tăng lên tầm tâm đột phá vô địch thiên hạ bổ càng rắn càng nhiều chương năm trăm hai mươi mốt máy móc phi thăng tổ đế chương năm trăm hai mươi mốt máy móc phi thăng tổ đế trật tự hành giả tổng hợp bình xét cấp bậc lên cao đến sáu tinh chức giai đặc tính tăng cường con đường hiệu quả tăng cường mệnh trang sứ có thể khế ước số lượng gia tăng ba chủ hạch tâm số lượng gia tăng đến ba phó hạch tâm số lượng gia tăng đến hai không trật tự hành giả tổng hợp bình xét cấp bậc đã đạt tới cực vị trở về chủ thế giới sau có thể lựa chọn chính thức tham dự siêu vị phân tranh rốt c ụ c đột phá đến lục tinh cấp lại tên siêu đế cấp tại trật tự nơi này còn gọi là cực vị chu yên lẳng lặng nhìn trước mắt dòng tin tức trôi thuận thế nhìn thoáng qua mặt của mình tấm không hề nghi ngờ Theo cao, theo quả, chỉ e o hắn bình từ cơ sở cường độ tới nói chỉ sợ không tồn tại mạnh hơn hắn lục tinh sinh vật mà cái này chỉ là cơ sở cường độ như cân nhắc đến thực tế chiến đấu chú yên tại ngũ tinh cấp thời điểm liền đã có thể nghiền ép tất cả lục tinh cấp tường giả Mà bây giờ hắn, tấn ạ i tinh lục c p đ ằ g sau, dựa vào cái này cái thăng ứ tượng đạo tăng cường, vận đạo c i hồi bởi ế n chân chính lực ngay cả chính hắn tính Hắn nghĩ, tấn đấu đều đem thu suy thuộc lực cả có chút khó h ra. Hắn thu hồi suy nghĩ, thuộc tay t mà vì mà mệnh tâm toàn gia tăng mệnh trang hạch tâm vị toàn bộ lục ớ p hợp đấy. hay Không thăng trùng tận an Tấn biết bài. trật tự là là lực l tinh đằng sau trật tự duy nhất một lần cho hắn mệnh trang mở ra ba cái c h ủ hạch tâm cùng hai mươi cái phó hạch tâm vị mà trên người hắn hạch tâm đường về số lượng cộng lại không nhiều không ít vừa vặn hai mươi ba chủ hạch tâm vị trí không cần phải nói đầu tiên đem trước đó đặt ở phó hạch tâm siêu hạch tâm bất diệt chi khu rời đến cái thứ hai chủ hạch tâm vị dùng cái này kích hoạt lên siêu hạch tâm đặt ở chủ vị trí hạch tâm hiệu quả có thể đem phó hạch tâm bên trong cùng khôi phục tương quan hiệu quả toàn bộ tăng lên năm không sau đó còn lại một cái chủ vị trí hạch tâm bởi vì cũng không có cái thứ ba siêu hạch tâm cho nên chu yên trực tiếp đem hấp thu đường về trước giả bộ đi lên để đặt tại chủ hạch tâm đằng sau hấp thu đường về đ ạ t được trên phạm vi lớn tăng cường hấp thu đường về chủ hạch tâm đối với địch nhân tạo thành tổn thương 150% chuyển đổi thành m ệ n h trăng người sinh mệnh khôi phục đối với địch nhân tạo thành tổn thương 150% chuyển đổi thành m ệ n h lực khôi phục thứ nguyên bản 50 hút máu hút lam biến thành 150 chỉ cần cho chu yên xuất thủ đối với địch nhân tạo thành tổn thương tổn thương số lượng 1,5 lần lại biến thành đối với hắn trị liệu cùng m ệ n h lực bổ sung hiện tại thật sự thành động cơ vĩnh cửu về phần cái kia khuyết t r ư ơ n g đến 20 cái phó vị trí hạch tâm cũng không tính là, là để chu yên thực chất thực lực tăng lên ở trước đó hắn cũng có thể thông qua lâm thời điều chỉnh phương thức gần như đồng thời hưởng thụ tất cả hạch tâm đường về tác dụng hiện tại chỉ là không có phiền phức như vậy mà thôi một loạt xem xét cùng điều chỉnh chỉ tốn chu yên cực ít thời gian hắn thu hồi bảng nhìn về hướng đối diện tổ đế tổ đế cũng nhìn xem hoàn toàn thu liễm khí thức phản phất chưa từng xảy ra biến hóa chu yên thở dài cô giống như chứng kiến một cái trên đời kinh khủng nhất quái vật sinh ra chu yên cười nói cớ gì nói ra lời ấy tổ đế lắc đầu thương ngươi làm gì giả bộ vừa rồi ngươi tại đột phá trong quá trình hiện ra thần uy vẹn vẹn chỉ là khí tức cùng sự tượng liền đã quá mức đáng sợ hắn nghĩ, nghĩ cùng là thứ sáu mức năng lượng cô rất nhiều hạ thần bên trong cho dù là mạnh nhất phá quân tướng quân trắng đồ cùng ngươi so sánh cũng kém xa tít tắp thương như ngươi cường giả như vậy tại ngươi đến từ địa phương có bao nhiêu tổ đế hỏi lời này lúc gần đây lục tướng mấy người cũng lập tức sống tới một mặt hiếu kỳ h i ệ n nhiên bao quát vong xuyên ở bên trong mấy người cũng rất để ý chu yên tại hắn chủ thế giới là cấp bậc gì mặc dù trước đó chu yên nói mình xếp hạng thứ hai nhưng lại không nói cùng hắn thực lực tương cận g i a hỏa có bao nhiêu cái tổ đế lường mấy người một chút cấp tốc xác nhận chính mình đối với mấy người quan hệ suy luận mặc dù bây giờ nhìn là đồng bạn quan hệ nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc có cực lớn khả năng cũng không phải là đến từ cùng một nơi cái này trong hoàng vũ đến tột cùng có bao nhiêu không sử dụng số ảo có thể văn minh chu yên cười cười ta bên kia à trừ xếp tại phía trước ta đệ nhất cường giả bên ngoài ta đại khái xem như bán hết hàng thực lực đi tiếp lấy hắn nhìn về phía tổ đế ngược lại là tổ đế ngươi đồng dạng cũng là thứ sáu mức năng lượng cho ta cảm giác cũng rất là thủ không sai tại chu yên đột phá đến lục tinh cảnh dưới sau tự thân thần hồn năng lực cảm ứng lần nữa tăng lên rất nhiều đối với tổ đế cảnh giới cũng có khắc sâu hơn cảm thấy vị này tiên tần trí tôn cho hắn một loại kỳ dị siêu thoát cảm giác mặc dù nó thần hồn thực lực chưa hẳn muốn so được chu yên nhưng là tổ đế cảnh giới lại so phổ thông lục tinh cấp vượt qua rất nhiều đây là một cái cơ hồ muốn đến đến thất tinh siêu vị cảnh giới người nhưng tự a hồ còn kém như vậy một đâu đâu để tổ đế từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cái kia một k i a con hải tiến vào cái kia kế tiếp giai đoạn tổ đế thần sắc nhàn n h ạ t chẳng qua là vì trường sinh mà đi lên một đầu không biết là có hay không chính xác con đường thôi chu yên yên lặng gật đầu không cách nào đánh giá tổ đế phương thức có phải là hay không chính đạo rất rõ ràng tổ đế mượn nhờ số áo khoa học kỹ thuật cùng tiên tần ba ngàn năm kỹ thuật tích lũy đã đi lên một loại nào đó cùng loại máy móc phi thăng con đường giống như tổ đế hiện tại sử dụng cỗ này nhân tạo tiên khu bình thường vị này đế hoàng bản thể nói không chừng sớm đã tại cái này mấy ngàn năm kỹ thuật thay đổi bên trong trải qua vô số lần thận trọng điều chỉnh sớm đã bị hoàn toàn thay thế thành cũng không phải là gốc cắt bọn kết cấu tồn tại thân hôn của hắn bản nguyên hẳn là liền tồn tại ở cái này cung a phòng tiểu thế giới nơi nào đó hạch tâm bên trong hoàn toàn trưởng quản lấy cung a phòng cùng trường thành phòng ngự đại trận cứ như vậy giám sát cùng thủ hộ lấy toàn bộ t i ê t ầ n về phần tổ đế như vậy hình thái liệu sẽ bởi vì mất đi nhục thân mà giống chu yên dạng này thần hồn thiếu thốn chu yên cảm giác khả năng không lớn trên thực tế theo người tu luyện đem thần hồn cảnh giới tăng lên tới tam tinh b ề ngoài cấp bậc thần hồn cường độ cùng độ hoàn hảo lại nhận nhục thân hạn chế cũng đã bắt đầu giảm bớt mà theo người tu luyện cường độ thần hồn tăng lên tới tư tinh thậm chí cả ngũ tinh có được chính mình lĩnh vực đằng sau nhục thân cùng thần hồn quan hệ cũng đã bắt đầu nghị t r u y ể n từ thần hồn phụ thuộc nhục thân mà tồn tại diễn biến thành nhục thân chỉ là thần hồn phụ thuộc đến một b ư ớ c này chỉ cần không phải nhục thân đối ứng thần khiếu bộ vị gặp hủy diệt đặc kích cái kia cho dù là gãy tay gãy chân hoặc là những bộ vị khác thiếu thốn đối với thần hồn ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ đơn giản tới nói chính là thân thể thiếu thốn đối với đi vào cuồng c á n h trước đó người tu luyện ảnh hưởng lớn nhất sẽ trực tiếp dẫn đến thần hồn bộ vị cũng có chỗ thiếu thốn tựa như trước mắt chú yên mà nếu như là một cái đã đạt tới ngũ tinh thậm chí lục tinh cấp bậc cường giả lại xuất hiện trên người thiếu thốn cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến thần hồn hoàn trình tính mà nếu như thân thể này thay đổi, là lấy một chút xíu linh bộ kiện tiến hành thay đổi đi cùng loại thế hệ sệ ở chi thuyền lý luận l ờ i nói đối với thần hồn ảnh hưởng thì càng thấp chương năm trăm hai mươi hai đến tiền tuyến tứ t h ậ n khí chương năm trăm hai mươi hai đến tiền tuyến tứ t h ậ n khí chu yên không có quá nhiều truy đến cùng tổ đế máy móc con đường phi thăng hắn nhìn về phía tổ đế ngươi thăng cấp tiến độ đến trình độ nào đối phương dừng một chút cũng không có dự tính bên ngoài sự kiện phát sinh dựa theo nguyên kế hoạch còn kém ước chừng ba mươi bốn ngày dư khoảng m ư ơ i hai tiếng liền có thể hoàn thành thăng cấp chu yên gật, gật đầu thuận miệng hỏi tiện tuyên tình hình chiến đấu như thế nào không tốt lắm hiện tại lục đại tiên thuyền mỗi hai chiếc thủ hộ một vùng tinh hệ nhưng ba cái tinh hệ lại đồng thời tao nổ số ảo đại nghiệt vây công dù cho đã kích hoạt trưởng thành đại trận áp chế chiến tuyến cũng vẫn như cũ có rút lại không ít nói xong tổ đế có chút trầm m ặ t chu yên đứng dậy dỗi lưng một cái sau đó cười nói hiểu ý ngươi là muốn để cho chúng ta ra sân đúng không tổ đế lợi điểm rơi đầu không sai nên xin mời chư vị xuất thủ hiệp trợ bên cạnh lục tướng nhịn không được xem vào tổ đế ngươi cứ việc nói thẳng là muốn xin mời thường xuất thủ liền phải chúng ta những này nhỏ tạc lạc mẹ chính là góp đủ số tổ đế nhìn vòng xuyên một chút nhàn nhật nói cũng không hoàn toàn、là. lục l tướng lập t ứ cùng chống chỉ cũng c nạnh hắn, nhân thương người ràng vào lao tổ trừ đế đi, ra rõ quá xong đuôi y n n ba g ư ngựa lập tức hưng phấn chống lạnh cơ hồ trang miệng một lời đương nhiên là muốn đi ra ngoài đương nhiên muốn đi ra ngoài đều khó chịu bốn mươi ngày rồi im lìm hỏng ta rồi chu yên nhìn về phía vong xuyên cùng rụt rẽ tóc trắng tiểu cô nương danh hiệu tiểu hồng thọ tiểu cô nương thân thể co r ụ t lại nhỏ giọng nói ta ta cũng muốn đi xem một chút bên ngoài vong xuyên đưa thay sờ sờ tiểu cô nương tóc sau đó nhìn về phía chu yên lúc đầu tại cái này cũng a phòng hẳn là rất an toàn hiện tại ngược lại là làm phiền ngươi phân tâm chu yên thờ ơ cười cười không sao đến lúc đó các ngươi tại ta ứng long thần trên máy ở lại là được chỉ cần không tìm đ ư ờ n g chết liền khẳng định không chết được hắn nhìn về phía lẳng lặng đứng xem tổ đế tổ đế ta chuẩn bị xong hiện tại liền đưa chúng ta đến tiền tiến đi tổ đế gật đầu đưa tay ném ra ngoài năm mai nhìn ẩn chứa kỳ diệu số ảo có thể thanh đồng phụ lệnh chợ bị chu yên năm người nhận vào tay hắn nói đây là dùng cho ta cung a phòng hệ thống tinh chuẩn định vị phụ lệnh các ngươi cầm dễ dàng cho cô sau đó cho các ngươi vị trí tinh chuẩn mở ra số ảo cửa nhìn thấy chu yên mấy người gật đầu tổ đế lại thản nhiên nói thương cô nói qua đem tiên nhân kia tạo vật na c h a tặng cho ngươi nhưng ngươi chỉ cầm đi cái kia không biết có tác dụng gì trong đầu h ợ tâm mà cô cũng không phải cái gì keo kịp người liền đem cái kia binh nhân trang bị tặng cho các ngươi sử dụng lục tướng lập tức đứng thẳng t u t ta liền nói còn có trang bị tổ đế đánh cái trong nháy mắt mở ra một cái số ảo cửa truyền thống ý niệm cánh n ú c nhích ở giữa liền đem vài kiện sự vật lấy ra hiện ra ở chu yên mấy người trước mặt một cây không sai biệt lắm dài năm sáu mét màu xích kim trường mâu đầu mô bộ phận như vạn b ẹ o hỏa diễm hình dạng trang trí có đài sen màu vàng tạo hình tương tỏa toàn bộ nhìn ánh sáng lưu truyền một đôi tiêu tán hảo quang màu vàng phi luân một đầu xích hồng sắc b ả y thước hồng lăng một cái vàng óng ánh bàn l o n g vòng tay tổ đế chỉ vào cái này bốn kiện sự vật nói khẽ như lục tướng cô n ư ơ lời nói lúc trước cái này tiên nhân tạo vật binh nhân na cha còn kèm thêm cái này bốn đều là ta tiên tần đường kim số ảo khoa học kỹ thuật đầu n g ư ờ n g chối này diễm hình trên trường thương khắc dấu chi phủ văn trận pháp có thể dẫn động số ảo có thể phát ra cường đại công kích là tiên tần loại hình công kích số ảo binh khí đầu n g ư ờ n đôi này trên phi luân phủ văn trận pháp ẩn chứa thần dị số ảo có thể động cơ một khi phát động đằng sau có thể nâng người sử dụng lấy tốc độ cực nhanh phi hành là tiên tần các loại phi hành khí động cơ nơi phát ra cái này hồng lăng bên trên ghi chép phụ trận có thể hấp thu cũng đem số ảo có thể chuyển hóa làm trói buộc cùng nhiễu loạn chi lực là tiên tần các loại, loại hình phòng ngự số ảo khoa học kỹ thuật đầu m ư ờ n còn có vòng vàng này con là cái ném mạ Kích hoạt đằng sau có có phóng thể xuất ra to thể, hình khuyên lớn vàng màu ra ảo số đó ồ n g thời c khóa h c ặ trên mục tiêu cùng loại tất chúng năng lực, đập chúng địch nhân sau có tiêu tất thể tạo thành khủng bố tổn thương. t loại sau Sau năng nhân khủng đập đó, bố mặt hắn hiện ra tuyệt đối tự tin mà bây giờ cái này bốn kiện thần khí bên trên phụ trận kỹ thuật đã sớm bị cô hoàn toàn phân tích số ảo c h i lực cũng bị cô cùng toàn bộ tiên tần phát dương quan đại tiên thuyền kim nhân trường thành phòng ngự đại trận kỹ thuật mặc dù bắt nguồn từ cái này ban sơ thần khí nhưng ở công hiệu bên trên từ lâu thanh suất vu lam chu yên sờ lên cái cảm a cho nên cái này bốn kiện thần khí đối với tổ đế ngươi mà nói cũng không quá mức giá trị lạc lục tướng cười hì hì nói tổ đế bệ hạ ngươi đây là cầm đảo thải hàng đến cho chúng ta dùng nha tổ đế cũng không giận cô nương này chỉ là l ệ n h nhạt nói muốn nói không có giá trị cái này thần binh cũng kỹ thuật giá trị xác thực đã vì tiên t ầ n hấp thu nhưng binh khí bản thân chất liệu đặc thù đồng thời bởi vì chất liệu này nguyên nhân bọn chúng chỗ k h á c g i ấ u phủ văn phụ trận thể lượng lớn xa hơn tiên tần tự thân tạo v ậ t thay cái thuyết pháp cái này bốn kiện trang bị phẩm chất vẫn như cũ cao hơn nhiều tiên tần những cái t i ê mô phỏng thần nhân tạo khí cho các ngươi dùng cũng không tính mai một chú yên cười gật gật đầu tiến lên riêng phần mình đều sở soạn một chút hỏa tiêm thương ngụy phản phất tiên khí chế tác cao đẳng số ảo bình trang chuyển đổi giá cả một phong hỏa luân ngụy hôn tiên lan g ngụy càn khôn quyển ngụy tình cảm cũng không phải là nguyên bản trang bị xem ra na cha chân chính hạch tâm kỳ thật chính là hắn đã thu nhận sử dụng là dung hợp tài liệu thần vật thương hồ hiện vậy phần đem thương hồ hiện đưa lên tại cái gì dạng trong thân thể mà thân thể này sử dụng dạng gì trang bị thì do cái kia có thể đủ điều động na cha đại năng bọn họ căn cứ cụ thể thế giới đến quyết định chu yên trong lòng hiểu rõ thế là hắn quay đầu lại hướng lục tướng ra hiệu để nàng đi lấy lục tướng sửng sốt một chút a ngươi muốn đem những thần khí này nhường cho ta chu yên cười nói ta tạm thời không dùng được trước cho các ngươi dùng đến bất quá tại cuối cùng ta cần phải phân một nửa lục tương đốn đông nhiên sau đó vui vẻ vỗ xuống hắn cánh tay tốt tốt tốt thương ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết ngươi là người thoải mái n à n g đắc ý tiến lên đem bốn cái trang bị đều cầm vào tay đồng thời khi nhìn đến trật tự cho ra đánh giá tinh cấp đằng sau đôi mắt đẹp sáng rõ bốn kiện trang bị tất cả đều là lục tinh bình xét cấp bậc bất quá bây giờ còn chưa tới hành tàu kết thúc cho nên lục tướng thức thời không có đem bốn kiện trang bị đều chuyển hóa thành chính mình chuyên môn đạo cụ mà là phân cho mệnh của mình t r a n g làm mấy người ghé vào cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu sử dụng chu yên thì nhìn về phía tổ đế cười nói tổ đế có thể an bài truyền t ố n g tổ đế nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời hắn x u ể bàn tay ra trên thân lần nữa hiện ra đại lượng số ảo phụ trợ trong chốc lát một cái cỡ lớn số ảo cổng truyền tống xuất hiện ở trước mắt mọi người bạch đổ bên kia khinh thường hiện tại lấy một người đối chiến hai tôn đại n h i ệ t đã nhanh không chịu nổi liền đi trước chợ giút nàng đi chu yên cười, cười. dẫn đầu quay người bước vào trong cổng truyền thống lục tướng mấy người vội vàng hét lớn đuổi theo thái nhất đỉnh núi chỉ còn lại có tổ đế một người cái này tóc trắng nam nhân yên lặng mấy giây đ ỗ n g nhiên c ở i một tiếng cái này thường siêu tính hệ thống bên ngoài biên số vậy mà thật có lấy bản hoạt ta tiên tần vĩ lực ước chừng là có từ nơi sâu xa đại năng tại phù hộ tiên tần con dân đi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba vào trận t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba vào trận trong vô ngân tinh không một đạo mười mét phương viên quang môn mở ra từ đó đi ra năm cái người trẻ tuổi chu yên hoàn xem một vòng đập vào mi mắt bên trong tình cảnh cùng trong tượng, tượng khác biệt không lớn bên ngoài ngàn km tiếp cận mặt trăng lớn nhỏ màu bạch kim tiên thuyền phiêu phủ ở trong chân không mặt ngoài kéo dài ra bên ngoài ra trên trăm cây số số ảo bình chướng đại lượng thân mang số ảo áo giáp tinh kỵ tiêu vệ phiêu phủ ở bình chướng đằng sau cùng những cái tia đột nhập đến trong bình chướng số ảo n g h ệ t vật chém giết tranh đấu tiên thuyền bên ngoài toàn bộ tinh vực bị ba loại kịch liệt sắc thái chỗ sen lẫn bao trùm trong đó hai loại sắc thái đầu nguồn là hai tôn cự vật kỳ hình tượng theo thứ tự là một tôn làm tử sắc nhiều xúc tô cự thú cùng một tôn màu da cam phản p h t cá sấu loài bọ sát loại thứ ba sắc thái thì là một lo loại năng lượng này trải rộng toàn bộ tinh vực cũng ẩn ẩn đem mặt khác hai loại năng lượng sắc thái áp chế tại loại này áp chế lực bên dưới bị hai tôn số ảo đại nhiệt vây công một tôn cự hình màu vàng máy móc anh dũng chống cự ngoan cường mà duy trì lấy chiến đấu cân bằng cái này màu vàng xanh năng lượng chính là cứu cực số ảo phòng ngự đại trận trường thành phóng ra năng lượng bình chướng nếu như là lúc trước tại trường thành có thể đủ tất cả công suất vận chuyển thời điểm đại nhiệt tùy tiện tiến vào tinh hệ trọng điểm phòng hộ p h ạ vi thậm chí không cần tiên thuyền tướng quân xuất thủ chỉ bằng vào đại trận áp chế liền có thể để đại nhiệt hành động gian nan nhưng bây giờ trường thành đại trận h Tổ tuyệt đế đại bộ phải ậ n thần hồn sức tính t sức xa xa o như biết đặc ở trước đó chu yên nhận biết bên trong một tôn số ảo đại nhiệt liền có thể đối đầu hai vị tiên thuyền tướng quân bây giờ lại biến thành lấy hai đánh một đều đánh lâu không xong đương nhiên cái này cũng thoát không ra bị vây công cái tia tiên thuyền tướng quân cường thành thực lực tên này tiên thuyền tướng quân chính là phá quân tướng quân bị hoắt trưởng cung minh s á c biểu thị là sáu cái tiên thuyền tướng quân bên trong thực lực mạnh nhất vị kia mà nàng chỗ ngự sử kim nhân cũng đồng dạng là tiên tần còn lại bảy đại kim nhân bên trong danh s ư n g chính diện tác chiến năng lực mạnh nhất kim nhân dần hổ c h â n quân dù cho không có t r ư ờ n g thành đại trận trợ lực vị tướng quân này cũng có được có thể một đối một chém g i ế t số ảo đại nhiệt thực lực đương nhiên hiện tại là lấy một địch hai đối với cái này mạnh nhất tướng quân tới nói dù cho có số ảo đại trận trợ lực cũng vẫn là lực có chưa đến từ chú yên nhìn bên này đến tôn kia chiều dài thẳng tới hơn ngàn cây số màu vàng máy móc máy móc má chu yên quan sát ở giữa sau lưng trong cổng truyền tống cũng lần lượt xuất hiện lục tướng cái kêu bốn người đoàn đội thân ảnh tại mệnh trang đối với thể phách mạnh mẽ g i a trì bên dưới vũ trụ chân không cùng cực hàn cũng không thể đối với mấy cái nữ h à i tạo thành ảnh hưởng phải biết người bình thường hình tiêu chuẩn giá trị cũng bất quá là mười mà lục tinh cấp mệnh trang đối với hình thần g i a trì cũng có hai nghìn sáu trăm h thu bạo chuyển đổi chính là có thể làm cho một người thể trạng cường độ đạt tới nhân loại bình thường hai trăm sáu mươi lần loại cường độ này dưới thân thể cơ bản cũng là chỉ có bề ngoài hay là hình người siêu cấp sinh vật căn bản sẽ không bị vũ trụ hoàn cảnh sở không nhiễu chu yên nhẹ nhàng vẫy tay một cái đem ứng long thần cơ triệu hoán đi ra để mấy người đồng bạn có nơi đặt chân đồng thời chuyển ra một đạo thân nhiệm lục tướng các ngươi bên kia là văn minh liên hành tinh đi liền không có chính mình toàn bộ phi hành khí loại hình lục tướng sờ lên cái hót biểu lộ lẽ thẳng khí hùng có a ta cất hai đài cỡ nhỏ vũ trụ tái cụ bất quá dùng trật tự đạo cụ đều phải tốn mệnh lực đ ó a mệnh lực đều muốn linh tính bổ sung ta không nỡ dùng nói nàng một mặt tò mò nhìn về phía chu yên thương ngược lại là ngươi dùng như thế nào lên mệnh lực đến vung tay qua chán chu yên cười cười ta tuyển mấy cái phong hàng loại con đường cơ bản không thiếu mệnh lực lục tướng trên mặt hâm mộ ấy tùy a đ ề ý trao với chọn, h n hàng g t u đổi một chút chu yên cũng chậm rãi rơi vào ứng long thần trên máy mặt trò chuyện tiếp lời nói cái kêu phá quân tướng quân chỉ sợ cũng không quá chịu được được đi trước giúp nàng hắn vừa nhìn về phía bốn người đợi lát nữa chủ ta chiến Các người trợ g i ú t chú ý an toàn là được chỉ cần tại cái này ứng long thần trên máy nên vấn đề không lớn bàn giao ở giữa ứng long thần cơ tại tâm niệm của hắn điều khiển bên dưới bắt đầu gia tăng tốc độ phi hành bản thân cái kia vượt qua gấp hai mươi lần vận tốc câm thanh tăng tốc độ kết hợp lực hút điều khiển mang tới ngoài định mức lực kéo chỉ nửa phút liền đem tốc độ tăng lên tới một cái trình độ khủng bố tiếp cận hơn ngàn cây số mỗi giây kỳ thật còn có thể càng nhanh nhưng đem tốc độ duy trì chỉ tại trình độ này đã là ứng long thần cơ đang đủ đầu nhập cơ động trên cực hạ s a đây càng tốc độ nhanh chỉ có thể dùng cho đường dài đi đường mà không thể dùng cho thực chiến ứng long thần cơ hóa làm xích hồng sắc tiềm điện đ ỗ n g nhiên đột nhập chiến trường vọt thẳng hướng về phía tôn hướng kia vừa bị dần h ồ kim nhân đánh lui màu da cam cự ngạc tôn kia số ả o đại nhiệt cũng đã phát hiện địch nhân tập kích triệt thoái phía sau ở giữa đột nhiên xoay người quay đầu hướng phía chu yên một đám công tới côn bạo số ả o có thể theo nó trong miệng phung ra hóa thành đường tính trăm cây số cổ sáng đánh phía ứng long so sánh ứng long cùng cổ sáng quy mô đơn giản tựa như là dùng con mũi chi tại đại pháo chu yên nhìn thẳng xác q u n h tới số ả o cổ sáng cười hướng phía sau mấy người chuyển ra thân n i ệ m cái này các ngươi d lục tướng thần nghiệm hưng phấn chúng ta bốn người vừa cầm tới lục tinh thần khí những n à y số ảo thần khí tại cái này có số ảo có thể thế giới mạnh đến mức đáng sợ ta còn chưa có thử tay đâu nói nàng hứng thú bừng bừng xuất thủ trước trong tay chăm chú nắm chặt màu vàng bàn lòng càng khôn quyển sau đó làm như có thật b ả y ra tay bóng chạy muốn ném bóng tư thế sau đó theo một tiếng im ắng kinh trá nàng đột nhiên phát ra càng khôn nhất trịch ông càng khôn quyển trên tay nàng thời điểm liền đã bị kích hoạt ra số ảo phụ trận tại bắn ra ra ngoài trong nháy mắt càng là dài ra theo g i trong dây lắt liền khuyết tán thành một cái đường kính hơn trăm cây số vòng tròn màu vàng số ảo có thể tạo thành cự hình càn khôn quyển trong nháy mắt đón nhận số ảo đại nhiệt bắn ra cột sáng y mắng bạo phá ở giữa c ộ sáng bị càn khôn quyển đối cứng lấy phá vỡ tán loạn sau đó con cá sấu kia giống như đại nhiệt bị càn khôn quyển dư thế manh kích toàn bộ quần q u ậ n lấy hướng về sau đã xuất hơn ngàn cây số bên ngoài h v a tắc thật mạnh mẽ a s o tiên tần chính mình chế tạo những cái k i a ngũ tinh vũ khí manh liệt nhiều lục tướng một mặt kinh hỷ vội vàng quay đầu nhìn mình đồng bạn các ngươi cũng nhanh dùng dùng nhìn chu yên nhìn thấy mấy người có thể ứng phó được trang diện cũng không lại chỉ hoãn hắn muốn đi đánh một cái khác đại nhiệt chương năm trăm hai mươi bốn mở chiến sĩ chu yên không quan tâm lục tướng bên này đ o à n đội h á n tâm niệm khẽ nhúc ních bên ngoài thân cấp tốc bỏ đẩy cùng ứng long thần cơ phối hợp chiến giáp sau đó đem thần cơ ứng long quyền không chế hạn lâm thời chuyển di cho tương đối ổn trọng vòng xuyên vòng xuyên vậy cái này đại nghiệt giao cho các ngươi đánh đi vòng xuyên hướng hắn gật gật đầu cái này mấy món thần khí uy lực phi phạm mỗi một kiện chuyển vận công suất đều không kém gì tiền tần kim nhân chúng ta bốn người đối với một cái đã đủ dùng chính ngươi chú ý an toàn chu yên cười cười một cái lắc mình thoát ly đội ngũ tiếp theo sát hắn hóa thành màu đỏ tươi lưu quang xong về vậy còn tại ác chiến dần hổ cùng một vị khác đại nhiệt sử dụng ứng long thần cơ tháo giáp hắn đã có thể đơn độc thao túng l ự c hút mặc dù so r a kem trực tiếp thao túng ứng long hiệu suất nhưng chỉ dùng để trợ lực phi hành đã đầy đủ chỉ một tháng o liền đột nhập trong chiến trường lúc này cái kia màu vàng cự hình dần hổ bị vây công áp lực đạt được chia sẻ lập tức hung u y tái hiện sớm đã nhào tới xúc tu kia đại nhiệt trên thân điên cuồng tàn xé mỗi lần mặc ăn đều ngạnh sinh giật xuống xúc tu kia đại nhiệt một đại đoàn số ảo huyết đ ụ xúc tu đại nhiệt không chịu nổi cái này dần hổ hung tàn điên cùng rằng co lập tức có vô tận số ả chu yên thấy thú vị một cái lắc mình liền rơi xuống ở trong tinh không ổn định thân hình cự hồ đỉnh đầu tinh chuẩn đứng ở dần m á y hổ trong lòng kim giáp thần đem bà vai lại cảm ứng được một đạo t h ầ n n i ệ m từ kim giáp kia thần tướng đầu truyền ra hắc ngươi chính là bị tổ đế coi trọng cái kia từ bên ngoài đến văn minh cường giả thương chu yên mỉm cười nếu như không có cái thứ hai thương lời nói đó phải là ta bạch đồ tướng quân bạch đồ ngươi mau đưa bản lãnh của ngươi xuất sắc đến để cho ta nhìn xem không phải ngươi mấy đồng bạn kia dùng số h o thần khí là chính ngươi bản sự ta có thể nghe hoắc trường cung tên kia nói ngươi tiểu tử này rất lợi hại chu yên từ chối cho ý kiến. thanh tia gia hỏa này lưu cho ta toàn bộ kim nhân dần hộ lập tức ngừng lại bạch đồ t ố t gia hỏa này tặng cho ngươi lúc này xúc tu kia đại nghiệt đã đuổi đi theo tiến lên trên đường đại lượng mấy trăm cây số dáng dấp số áo xúc tu mở ra mỗi một cây trên xúc tu đều cao cao sáng lên màu xanh tím quan g mang tiếp theo sát toàn bộ quan g mang nổ bắn ra mà ra trực tiếp đem dần hộ xung quanh hơn ngàn cây số phạm vi toàn bộ phong tỏa muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh tiểu tử đã ngơi một tú vậy lao nương cũng sẽ không thuận tiện che chở ngươi nhìn ngươi biểu hiện bạch đồ thần n i ệ m ngay thẳng vui mừng ngay sau đó liền nhìn thấy cự hình dần thân hổ mặt ngoài thân thể hiện hiện số ả o hậu thuẫn còn cố ý lưu lại chu yên vị trí này một lỗ hổng chu yên cười cười vậy liền để ngươi xem một chút đi đúng lúc hắn mới n h ấ t lấy được phần kia lực lượng còn không có thực chiến qua hôm nay không chỉ có thể cho cái này phá quân tướng quân mở mắt một chút cũng có thể để chính hắn mở mắt một chút tiếp theo sát hắn bỗng nhiên đạp một cái kim giáp thần đem bà vai cả người hóa thành lưu quang đột nhiên hướng phía xúc tu đ ạ i ma bay đi người trên không trung đ ỗ n g nhiên cách ra kịch liệt quang mang phát động thiên phú siêu dung hợp truyền thuyết hình thái điều chỉnh ngươi có thể lựa chọn truyền thuyết hình thái kha i ích c h i chủ âm dương đạo dệ siêu ma đạo long kỵ sĩ tuyệt diệt kỵ sĩ để m ò n đặt m ọ tuyển định truyền thuyết hình thái kha i ích c h i chủ kha i ích c h i chủ tại chu yên làm ra lựa chọn trong n g á y mắt vô tận siêu dung hợp chi quang bên trong chu yên trước mắt thường chú âm dương đạo dệ hình thái tiêu tán khôi phục thành màu tái nhuận mệnh trang áo giáp nguyên bản dùng cho dung hợp bảy cái tài liệu trở lại như cũ thành tấm thể hiện ra ở trước người hắn ngay sau đó trong đó tấm kia ghi chép thương hồ còn lại sáu cái dung hợp tài liệu cũng theo thứ tự từ tấm thẻ bên trong hiện hiện ra lưỡng nghi đồ dễ hẹt bây giờ ra n g từ trường nguyên thú chi x ư ơ n g cốt bán i ế t ma vương vũ trang ma vương mạnh thực ma long t ỷ rẽn hạch tâm sáu cái tài liệu cao tốc xoay tròn tại kỳ diệu siêu dung hợp trong vòng xoáy hỗn hợp lại cùng nhau sau đó đem chu yên hoàn toàn bao trùm tiếp theo sát một mực treo cao hạt châu màu đỏ thám cũng chính là cái kia vỡ tan thương hồ hiệt đột nhiên phóng xuất ra vô tận hồng mông chi khí đem chu yên hoàn toàn bao quả trong đó bao quả này chu yên hôn hôn độn độn mênh hùng hóa thành một đoàn kỳ dị hình bầu dục phán phất trứng gà. bởi vì cái gọi là thiên địa hỗn độn như trứng gà một bóng người ở vào trong hỗn độn này thân hình trong lúc vô tình ôm đầu gối của mình đoàn thành một đoàn như anh hải trong lúc lơ đãng thân hình của hắn hơi động một chút phản phất đem t ỉ n h lại nhất sát một đôi thần nhãn đẫu nhiên mở ra ông thiên địa khai ích cả đoàn hồng m ô n g chi n o á n dây lát vỡ tan nổ t u n g phản phất ban sơ vũ trụ nổ lớn côn tròn vào trong đó cái tiêu đạo hoàn mỹ thân ảnh d ã n ra nó dáng người thân thể tự nhiên không gì sánh được phản phất đại đạo trần chú ưu mỹ trên thân thể là anh tuấn không gì sánh được khuôn mặt sợi tóc màu đen trong lúc vô tình hóa thành xích hồng c h i sắc gương mặt y i không phải chu yên sẽ còn là ai tiếp theo s á t nổ tung đánh tan hồng mông chi khí rút về toàn bộ bám vào tại chu yên bên ngoài thân trong dây lát lại biến hóa hình thái màu sắc hóa thành một bộ bao trùm toàn thân hắn áo giáp màu đen ngay sau đó màu đen tiếp thân áo giáp mặt ngoài hiện hiện đại lượng màu vàng sáng bén nhọn phó khải để chu yên cả người nhìn càng thêm hoa lệ bà khí một tôn phảng phất siêu cổ thần đầu thú sọ mũ giáp cấp tốc rơi xuống đem chu yên đầu lâu đại bộ phận bao trùm duy chỉ có đem hắn trở nên x chú yên sắc mặt lạnh nhạt mắt trái l o n g lánh bông thả màu vàng nhạt thật quang vô đồng mắt phải vành mắt bên trong cũng không phải trống giống mà là bị mông lung hỗn độn chi khí tràn ngập hóa thành một viên không ngừng tiêu tán tối tăm mở m ị s ư ơ n g mù hỗn độn thần nhãn bàn tay phải bên trong hỗn độn chi khí tụ hợp hóa thành một thanh không g ì sánh được sắc bén khủng bố loan đao đây là khai thiên chi nhận trên cánh tay trái chống chỗ tay trái cũng do hỗn độn chi khí ngưng tụ ra một cái hỗn độn thủ giáp trên đó nắm thật chặt một mặt hoa lệ nặng n ề tầm chắn đây là tích địa chi thuẫn vô tận mông mông đùi hỗi h kinh khủng mở thần uy không chút nào che lấp không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuyết tán nó vô biên quyền năng liên tục tin tức tại chu yên đạo m ạ c trước mắt lưu chuyển mà qua truyền thuyết hình thái khai hích c h i chủ ngoài định mức thuộc tính tăng thêm hình bảy tinh thần bảy tinh truyền thuyết hình thái tăng thêm hình tám tinh thần tám tinh chuyên môn đặc tính khai hích chi lực thường chú hiệu quả một năng lượng khống chế âm dương chi lực thật đỏ chi lực từ trường chi lực sợ hai chi lực cực dục chi lực sáu diện chất khí chứng diễm thường chú hiệu quả hai thể xác tăng phúc thích lưng tái sinh bá giả trung đồng chu yên lẳng lặng cảm thụ tràn ngập t o n thân loại kia vô cùng vô tận phản phất có thể bổ ra hết t h ả y không gì có thể cản khủng bố thần uy trên mặt lãnh đ ạ m khoe miệng hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt mà lúc này cái kêu bao trùm phương viên hơn ngàn cây số xúc tu đại ma xạ tuyến đã đi tới trước mặt hắn hát tùy ý cái kêu đại lượng xạ tuyến oanh kích bên ngoài thân chỉ là chậm rãi giơ tay phải lên l o ô n đao sau đó một đao đánh xuống ông năng lượng lực trùng kích khoảng cách không gian hết t h ả y tất cả bị trong n g á y mắt bổ ra tiếp theo sát khoảng cách cực xa bên ngoài xúc tu đại ma bằng thẳng hoàn mỹ đôi xứng một phân thành hai chương năm trăm hai mươi lăm khai đ í c chi lực t r ư ớ c g năm trăm hai mươi lăm kha ích c h i lực kinh người một đ ao đang xuất thủ trong nháy mắt liền đã phá vỡ tất cả ngăn cản tại phía trước sự vật trong chốc lát liền đem kia không may xúc tu đại ma chém làm hai nửa đánh g i ế t số ảo đại n g h i ệ t xâm thực đại ma linh tính do triệu tập giả thu hoạch được ngươi thu hoạch được xâm thực c h i xúc vốn đang coi là lại là không có chút nào thu hoạch một lần đánh g i ế t đâu c h u yên nhìn thấy có trật tự mới đạo cụ ban thưởng trên khuôn mặt hờ hưng mỉm cười đồng thời hắn không chỉ có là vì rơi xuống mạc cười càng là đối với cái này tân chuyện nói hình thái cường độ hài lòng mạnh có thể xưng không có gì sánh kịp mạnh nói đến ngay thẳng một chút tại lực phá hoại phương diện hình thái mới khai hích chi chủ so bao quát âm dương đạo duệ hình thái ở bên trong tất cả hình thái đều cường hắn hơn không hổ là địa vị cực kỳ cao dai thần vật thương hồ h i ệ t dẫn dắt ra đặc thù hình thái phải biết tại chu yên biết trong truyền thuyết thần thoại cái này thương hồ h i ệ t bản chất kỳ thật chính là nguyên thủy thiên tôn trong tay một viên hỗn độn chi châu đương nhiên này hỗn độn không phải kia hỗn độn cùng điều động chu yên hành tẩu họa giới trật tự tương đối cái kia hỗn độn kỳ thật càng cùng loại với hỗn loạn vô tự ý tứ mà địa cầu quê quán trung quốc trong thần thoại hỗn độn khái niệm này chu yên từ cái này kha i ích c h i chủ truyền thuyết hình thái miêu tả mơ hồ có thể đoán được hạt châu này tác dụng đặc thù người cùng thương hồ hiện tương hợp trở thành trong truyền thuyết cứu cực chiến sĩ có thể trình độ nhất định điều động kha i ích c h i lực đem bất cứ chuyện gì t ư ợ ngăn n g cản triệt để bổ ra bởi vì nội luận xói mòn chỉ có thể điều động kha i ích c h i lực mà khuyết thiếu hóa sinh chư thiên c h i năng chính hợp câu kia dựng huyền phân nguyên sinh bắt đầu vẽ truyền thần hóa sinh chư thiên ngưng tụ thành vật khí nguyên thủy thiên tôn kết thành viên này đại đạo bảo châu chân chính mục đích hiện nhiên không phải đơn thuần sáng tạo ra mới hỗn đ ộ vũ trụ mà là vì dựng dục ra có thể mở sáng thế người cho nên cũng liền có cái này thương hồ hiệt là thai ngén khai thiên tích địa c h i thần bản cổ cái kia hỗn độn vũ trụ thuyết pháp hoặc là đổi một cái thuyết pháp đến nguyên thủy thiên tôn loại trình độ kia đại năng h á n vương thức tu luyện có lẽ chính là không ngừng mà lấy tự thân thần uy tái diễn vũ trụ sinh ra cùng phá diệt quá trình kết xuất hỗn độn thai ngén thần lực khai thiên tích địa hóa sinh vật vở tại cái này không ngừng tuần hoàn bên trong lấy thân hợp đạo để tự thân từng bước một càng bước về phía một loại nào đó cảnh giới cuối cùng cái này cũng liền giải thích chu yên truyền thuyết này hình thái năng lực tồn tại khai í c h chi lực căn cứ người sử dụng ý nguyện có thể cơ hồ lấy khái niệm tính phương thức để tự thân công kích đem hết thể sự tượng hoàn toàn phá vỡ chỉ cần có đầy đủ năng lượng công kích cho dù là thiên địa hoặc là nói thế giới khái niệm này đều có thể được mở mang đừng nói gì đến vật chất năng lượng thậm chí là không gian các loại sự tượng mà vừa rồi hắn cái kia toàn lực một đao xác thực cũng đem hắn cùng xúc tu đại ma ở giữa khoảng cách khái niệm này cho chém c h ú ra đem m ấ y ngàn cây số khoảng cách như không có gì tại suất đao đồng thời liền chúng đích đối thủ đại giới cũng rất to lớn hắn đoán chuẩn bị đủ để trèo chống tác chiến nhiều cái hội hợp chân nguyên năng lượng bị một đao này tiêu hao sạch sẽ còn muốn tiếp tục tác chiến nhất định phải điều lấy càng nhiều chân nguyên bổ sung mới được nghiêm trình mà nói đem một đao này uy lực lấy ra chém giết súc tu đại ma đơn thuần tổn thương tràn g ra nếu như chu yên nguyện ý đồng dạng năng lượng tiêu hao bên dưới hắn có thể nhẹ nhõm chém giết ba năm chỉ cùng cấp bậc đại n g h i ệ t không sao ta vốn chính là vì thử nhìn một chút hình thái này một k í c h toàn lực mạnh biết bao về phần chân nguyên tiêu hao bất quá là đem ta trước mắt có thể tiếp nhận điều động chân nguyên cho dùng hết mà thôi ta trong thần hồn chân nguyên dự trữ còn đầy đủ dùng chu yên một bên tự hỏi trong tay khai thiên chi nhận cùng tích địa chi thuận hóa thành năng lượng trở về tự thân Vũ vốn vật cũng khí là khai không chăn hích chi lực cụ hiện hóa biểu hiện, cũng không phải là chân chính này cùng là là lực cụ tấm thật. biểu sau đó hắn nhìn t h o á n g qua mới được đến trật tự đạo cụ xâm thực chi xúc bình cấp sáu tinh loại hình số ảo vũ trang miêu tả từ không gian số ảo bên trong đản sinh xâm thực đại ma thường dùng số ảo thân thể chuyển hóa m à đến kỳ dị vũ trang trang bị đằng sau có thể từ phía sau lưng tạo ra đại lượng số ảo xúc tu cũng điều động sử dụng số ảo năng lượng hiệu quả một số ảo chuyển đổi có thể đem mệnh lực cùng tự thân năng lượng chuyển vận hình thức chuyển biến làm số ảo có thể chuyển hóa tỷ lệ tăng lên năm mươi ở và o có thể liên thông không gian số ảo thế giới lúc có thể căn cứ người sử dụng cường độ thần hồn vô điều kiện điều động đối ứng hạn mức số ảo năng lượng hiệu quả hai sa đoạn tiếp xúc số ảo xúc tu tự động đem đến gần hết t h ể địch nhân quấn quanh phong tỏa cũng ăn mòn nó tâm trí cùng thể xác cường độ thần hồn càng thấp người càng dễ dàng bị điều khiển tâm thần trở thành người sử dụng lâm thời tôi tớ hiệu quả bà ăn mòn xạ tuyến thông qua số ảo xúc tu đem số ảo có thể chuyển hóa là mang theo ăn mòn năng lực năng lượng xạ tuyến mục tiêu công kích tiêu hao mệnh lực càng nhiều xạ tuyến số lượng càng nhiều ân là cái cường lực bên trong mang theo một tia hè có thể tạm thời trước giữ lại nếu như nhà mình đoàn đội các đồng bạn không thích nói lại đem cái đồ chơi này chuyển đổi thành thăng cấp mặt khác trang bị tài liệu chu yên thu hồi nỗi lòng xoay đầu lại nhìn về hướng ngay tại phi tốc chạy tới c ự hình dân h ổ song phương rất nhanh tụ hợp ở cùng nhau hắn rơi vào dần chán hổ đầu kim giáp thần mang trên đầu lập tức liền nhận được từ kim giáp thần đem bên trong chuyển ra bạch đồ thần niệm bạch đồ thần niệm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi khá lắm một kích d i ệ t sát số ảo đại n h i ệ t ngươi đến cùng là quái vật gì về phần chu yên đột nhiên từ một cái tiên khí bồng bềnh đạo nhân cách gan mặc biến thành võ trang đầy đầy đủ lấy khả hình tượng. đối với cái này bạch đồ tới nói ngược lại mười phần bình thường bọn hắn sớm đã thành thói quen lúc tắc chiến mặc vào số ảo háo giáp chu yên nghe được bạch đồ sợ hai t h á n g phục chỉ là c ư ờ i nhạt bạch đồ tướng quân ta nếu là không có bực này năng lực lại dựa vào cái gì đạt được tổ đế coi trọng bạch đồ n g ư ơ i thuyết pháp này ngược lại là có chút ý tứ bất quá k h á c nói n h ả m ta cũng không nhiều lời vừa rồi ta nhìn ngươi chiến đấu phát ra năng lượng rõ ràng không phải số ảo có thể cho nên có khả năng dạy cho ta sao chu yên lắc đầu ta lực lượng này cùng loại với đặc hữu siêu năng lực không cách nào truyền thụ bạch đồ có chút một mực dạng này ta thật sự là đáng tiếc chu yên lại mỉm cười mặc dù ta lực lượng này không cách nào truyền thụ nhưng nếu như bạch đồ tướng quân không thích số ảo có thể bực này ngoại bộ năng lượng muốn truy cầu tự học tạo ra lực lượng lời nói chậm chút ngược lại là có thể đi tìm tổ đế hỏi một chút nhìn hắn có nguyện ý hay không đem ta cho hắn công pháp truyền thụ cho các ngươi bạch đồ ý niệm hưng phấn lên ý của ngươi là nói ngươi trừ vừa rồi loại kia siêu cường siêu năng lực bên ngoài còn có có thể phổ cập nội luyện c h i pháp ngươi cũng đừng g ặ t ta chu yên gật, gật đầu già trẻ không gạt chuyện chỗ này ta liền sẽ đem phương pháp tu luyện cho đến tổ đế cùng là nhân tộc hắn cũng không để ý cho tiên tần cái này trăm tỷ đồng tộc một cái lựa chọn mới. nhưng không phải là hiện tại đồng thời cũng sẽ không cho không mà liền tại bạch đồ hưng phấn mà cùng hắn giao lưu ở giữa chu yên ánh mắt khẽ nhúc ních ngẩng đầu lên nhìn về phía lục tướng bên kia chiến trường tình huống của các nàng tựa hồ không tốt lắm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu c h í n h ta liền mạnh đáng sợ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu c h í n h ta liền mạnh đáng sợ ngay tại chu yên nhẹ nhóm chém giết x ú c tu đại nhiệt g cái này đường khẩu lục tướng bên kia tình thế lại gấp chuyển thẳng xuống dưới lúc đầu bốn người phối hợp ăn ý đem cự ngạt kia đại nhiệt áp chế đến khổ không thể tả thực lực mạnh nhất vòng xuyên đem ứng long thần cơ lâm thời quyền hạn chuyển di cho áo bào đỏ kia tiểu nữ hải chính mình thì tay cầm tính năng nhất cân bằng hỏa tiêm t h ư ơ n g chân đạp phong hỏa luôn chủ động xuất kích vòng quanh cự ngạc kia đại nhiệt phát động dày đặc tấn công mạnh nàng mỗi một lần đâm tới đều có thể điều động kinh người số ả o hòa diễm nhiều lần oanh kích trúng mục tiêu mục tiêu tại cự ngạc đại nhiệt số ả o trên người lưu lại đại lượng lỗ hổng vết tích lục tướng thì điều khiển càn quốc quyền mỗi lần phát ra một đạo to lớn vòng sáng màu vàng đều có thể đem đại nhiệt nệ lật mấy cái thân vị mà cự ngạc đại nhiệt hướng bốn người phát ra công kích tại cặp kia đôi ngựa lý kiếm thần hưng phấn huy động hôn tiên lang triển khai xích hồng bình chướng trước mặt dựa theo trạng thái này không bao lâu liền tất nhiên có thể đem cự ngạc đại nghiệt chu s á t nhưng sự tình không có thuận lợi như vậy cự ngạc kia đại nghiệt hiển nhiên phát giác được tự thân t h i ế yếu nhất là phát hiện đồng loại của mình bị chú yên chém giết đằng sau càng là lập tức sử dụng át chủ bài im lặng gào thét ở giữa tiền phương của nó bỗng nhiên mở ra một cái cự đại vết nước từ trong vết nước kia cấp tốc bay ra đại lượng hình đa g i á c to lớn tinh thể những tinh thể này vừa mới xuất hiện liền bay tới cái này đại n h i ệ t thân thể một phía tinh thể ở giữa lẫn nhau c ộ n minh liên hợp mở ra một đạo năng lượng kỳ dị t r ư ợ n sau một khắc lục tướng mấy người liền phát hiện đạo này năng lượng càng hiệu、dụ. Các nếu à n g lấy số như không phát ảo c phải vừa m vong xuyên phản ứng cấp tốc lập tức từ bỏ lấy họa tiêm thương gió em dịu hỏa luân đối địch ngược lại sử dụng tự thân tồn tại mệnh độ lực lượng hộ thể lời nói vừa rồi bông chốc kia liền có thể để nàng mất đi sức chiến đấu sau đó cự ngạc kia đột nhiên quay người tại vô tận số ảo có thể đẩy phía dưới giống như tại trong tinh vực ngao du bình thường hướng phía trở có lục tướng ba người ứng long thần cơ bay đi muốn chết muốn chết ba lục tướng một bên kinh hãi một bên thúc giục đồng bạn không chế ứng long thần cơ quay đầu mà cái kia hồng y tiểu nữ hải mặc dù nhìn é、e、lệ thời khắc mấu chốt cũng tương đương đáng tin nàng trực tiếp để ứng long hướng phía chu yên cùng bạch đồ bên này chạy đến ứng long thần cơ mặc dù chỉ có ngũ tinh cấp nhưng nó thao túng lực hút kỳ dị hiệu quả để nó ở trong tinh không tốc độ phi hành nhanh đến mức kinh người cái kia số ảo đại ngạc mặc dù đã nhanh dưới sự phẫn nộ nó liên tục phun ra vô số đạo số ảo của sáng lý kiếm thần l i ề u mạng ấy hồn thiên lăng phát ra to lớn c ủ hệ mẹ màn ngăn cản lúc đầu lúc trước số ảo công kích đột nhiên đối với cái này đ ạ i nghiệt mất đi hiệu lực hiện thực bên dưới ba cái nữ hải đã nghĩ đến thanh này đoán chừng muốn chơi xong không nghĩ tới hồn thiên lăng số ảo bình t h ư ớ n g vậy mà có thể miễn cưỡng ngăn trở của sáng lục tướng mặc dù bình thường không đ ứ n g đắn nhưng nàng cũng không đốc tương phản còn mười phần mẹ cảm nàng lập tức đã nhận ra chỗ mấu chốt quái vật kia đột nhiên làm ra lực c h à n hộ thể chỉ có thể trừ khử tiến vào trong lực trường số ảo có thể không cách nào ảnh hưởng ngoại bộ năng lượng. Lý cũng đúng như lục tướng sở liệu rất nhanh bỏ mạng chạy trốn các nàng liền thấy một đạo lưu quang phi tốc tiếp cận cũng tại trong chốc lắt cùng ứng long thần cơ giao thoa mà qua tại trong lưu quang kia mấy người đã nhận ra chu yên chợt lóe lên khí tức chu yên cũng không định rơi vào ứng long bên trên song phương đều tại trở lên ngàn cây số mỗi giây tốc độ tương đối phi hành trực tiếp đụng vào nhau lời nói hắn cũng có thể kháng trụ loại lực t r ủ n g kích này nhưng ứng long thần cơ cái kia ngũ tinh cấp cường độ sợ rằng sẽ bị hắn trong nháy mắt đụng thành vỡ nát ứng long bên trên ba cái nữ hải hơn phân nửa cũng sẽ không chết cũng tàn phế hắn không có lại đi để ý tới sau lưng đi xa đồng bạn mà là nhiều hứng thú nhìn về hướng hướng hắn cấp tốc đến gần số ảo đại ngạc cái này khổng l ồ số ảo đại nghiệt bây giờ bị cái kia kỳ dị đại lượng thủy tinh kích hoạt năng lượng tràn bảo vệ nhìn tựa như là c h ụ vào một tầng vòng bảo hộ bình thường mà phía trước tới cứu viện trên đường hắn cũng ước chừng nhìn ra cái này năng lượng trận tác dụng có thể đơn phương trừ khử tuyệt đại bộ phận số ảo có thể ảnh hưởng có được cái này năng lượng chàng che chở số ảo đại nhiệt có thể trực tiếp đối với hết thể sử dụng số ảo có thể văn minh hình thành nghiền ép cấp bậc ưu thế cho nên đây chính là tổ đ ế đón đo số ảo đại nhiệt đối với tiên tần át chủ bài sao loại này có thể hoàn toàn khắc chết số ảo khoa học kỹ thuật át chủ bài nguyên lý đến tột cùng là cái gì lại vì sao lúc trước ba năm bên trong chưa bao giờ sử dụng tới chu yên nỗi lòng lưu truyền nhưng không có thời gian đi nghĩ lại đương nhiên hắn cũng không cần đi xoắn suýt trong này nguyên nhân bởi vì sự cường đại của hắn đến từ siêu dung hợp đến từ trật tự bắt nguồn từ tự mình tu luyện chân võ có được chân nguyên pháp lực thậm chí bắt nguồn từ hắn cái kia tái nhậm trung yên thần hồn bản chất cùng vừa mới dựa vào thần hồn vận dưỡng thành hình tứ tượng đạo vận duy chỉ có cũng không bắt nguồn từ số ảo loại này ngoại bộ năng lượng cho nên đang v ộ i sông chu yên hai mắt nổi lên quần bạo thần quang lạnh lùng nhìn chăm chú lên đã nhanh muốn đến trước mặt số ảo đại ngạc hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cái kia số ảo đại n g ạ hướng hắn mở ra miệng lớn phun ra đủ để bao trùm lên ngàn cây số phạm vi số ảo bà đậu khai h í c h chi lực cường đại đã linh g ra qua dùng để đối phó loại cấp bậc này đối thủ ít nhiều có chút khi dễ người lại đi thử một chút hắn tự mình tu luyện vừa mới đột phá đạt được lực lượng chu yên đang phi hành bên trong biến đổi thân hình trôi chạy bày ra một cái q u y ề n giá tay trái dựng thẳng lên ngăn tại trước người tay phải nắm tay xúc thế tại eo tiếp theo sát dâng trào số ảo có thể đem hắn bao phủ hoàn toàn mà trực diện một k í c h kinh khủng này chu yên văn ti bất động bên ngoài thân hiện ra mãnh liệt năng lượng liệt diễm thân hôn khuấy động ở giữa vượt qua mười cây số phương viên cực lớn lĩnh vực triển khai cái này màu tái nhận lĩnh vực tại màu da cam số ảo hành kích bên trong dị thường dễ thấy trong lĩnh vực hiện hiện vô số ngôi sao ngôi sao đầy trời lại hợp thành nhị thập bát tú mỗi thất túc lại nguyên hóa thành một tôn tứ tượng c h i hình tại chu yên trong lĩnh vực xoay quanh ngao du cương đại tứ tượng đạo vận ra chỉ phía dưới chu yên na lấy chân nguyên làm chủ siêu dung hợp hôn t ạ p năng lượng làm phụ năng lượng xoay tròn cấp tốc đạt được vô cùng kinh khủng tam phúc cánh tay phải của hắn sáng lên phá diệt chi thủ đặc thù đường vân màu đỏ sau đó đấm ra một quyền ông vô tận năng lượng hội tụ hóa thành một đạo kinh khủng quyền ảnh số ảo có thể tại quyền này phong diện trước Phản p h ấ trong giấy bình thường bị cấp tốc đẩy bình bị tốc a vang Chu yên như thiểm phá màu Yên liên vòng điện là một vòng thiểm điện màu đỏ, ẩm vang tử liên tiếp phá diệt đỏ, số ả t r o tinh r u tịch giết ra, đ ồ g n i tinh ê n đánh vào số ảo cự ngạc trong Trong đầu vào ảo số cự lâu ẩm ẩm ẩm ẩm không y mắng bạo phá tầng tầng bắn ra cá sấu giống như ngoại hình số ảo đại nghiệt tuyệt vọng quay cuồng lại ngăn cản không được thể nội hồng quang cấp tốc ghé qua trong chốc lát liền bị triệt để xuyên qua hóa thành cho bụi chương năm trăm hai mươi bảy số ảo tri chủ hoa đồ chương năm trăm hai mươi bảy số ảo tri chủ hoa đồ đánh rết số ảo đại n h i ệ t vệ tinh đại ma linh tính do triệu tập giả thu hồi được chu yên l ặ n g lặng cảm thụ được cái kêu bị hắn doanh sát số ảo đại nhiệt mảnh vụn trốn vào hư không ánh mắt lấp lõe hắn đang suy nghĩ nếu như sử dụng khai hích chi lực hướng cái này đại nhiệt mảnh vỡ trốn vào không gian công kích có khả năng hay không phá vỡ không gian bích t r ư ớ n g này truy vào đi sau đó hắn từ bỏ quyết định này mặc dù đã hắn hiện tại tại thất tinh phía dưới càng vô địch thậm chí cảm giác nếu như lấy khai hích chi lực tác chiến nói không chừng có thể đối với thất tinh cấp địch nhân cũng tạo thành thiết thực uy hiếp nhưng quân tử không đứng dưới tường sắp đổ chủ động xông vào không gian không biết vạn nhất bên trong thật tẩn giấu cái thất tinh cấp siêu vị đại năng. hoặc là bố trí có có thể so với thất tinh cấp y năng bấy dập chờ lấy hắn vậy liền thật lớn hơn rồi từ khi cái kia ma long cùng cơ thần thế giới đằng sau hắn ngay tại phương diện này có chút coi t r ì n g độ khó cao thế giới vẫn là phải thành thành thật thật đệ xuống trật tự đại lao an bài nhiệm vụ lộ tuyến đến đi theo cái thứ hai số ảo đại nhiệt bị chu yên oanh giết mạnh tinh vực này chiến trường bình tĩnh lại chu yên chuyển đổi về nhất hiện dùng âm dương đạo duệ hình thái cùng mấy người đồng bạn tụ hợp đằng sau lâm thời rơi xuống phá quân trên tiên thuyền cũng phải lấy đụng phải vị kia chỉ lấy ý niệm giao lưu câu thông qua phá quân tướng quân tên là bạch đồ loại này s á t tính mười phần danh tự trên thực tế lại là một cái nhìn tư thế hiên ngang nữ tử tóc nàn g tính tướng quân này làm việc không chút nào câu thúc trở lại tiên chu đằng sau liền trực tiếp tìm tới chu yên đi thẳng vào vấn đề hỏi thương người đánh giết cái thứ hai đại nghiệt thời điểm sử dụng năng lượng cùng giết cái thứ nhất thời điểm khác biệt chẳng lẽ chính là người nói với ta có thể tự học mà ra huy năng chu yên khẽ gật đầu cũng có thể nói như vậy bất quá muốn tu luyện tới ta trình độ này đoan chừng muốn phế bên trên không ít thời gian bạch đồ sắc mặt h ư n ấ n này một chút xíu thời gian mà thôi đều không cứ gọi sự tỉnh ta tiên tần con dân dựa vào khoa học kỹ thuật chữa trị chữa trị thân thể chỉ cần thần hồn tu vi đầy đủ tinh thần chịu đựng được liền có thể trường sinh cựu thị ngàn năm c h i thọ bất quá chờ nhàn cùng lắm thì ta luyện thêm nó cái năm trăm năm chu yên sờ lên cái cảm tinh thần chịu đựng được, được xem ra trường sinh cũng có tai h hại bạch đồ nhún v a i chúng ta cũng không rõ ràng tựa như là nói thần hồn không đủ mạnh người sống quá lâu nói sẽ đến đ i ê n chứng dược thạch khó trị chu yên hiếu kỳ hỏi nói như vậy bạch t ư ơ n g quân người bao nhiêu tuổi bạch đồ hừ hừ cười một tiếng giao thủ ôm cánh tay kiệt ngao nói bản tướng quân sư thừa đời trước phá quân tướng quân ba trăm tuổi lúc liền đã ở sư phụ tiên thăng đằng sau tiếp nhận phá quân tiên chu đến nay hơn bảy trăm tuổi đã võ quan thiên thần thực lực gần như chỉ ở tổ đế lao nhân ra phía dưới chu yên đánh giá nàng vài lần cho nên ngươi có muốn nổi điên cảm ra sao thứ bạch đồ nhất kiểm khinh thường lao nương ta ý chí cứng cỏi mười mấy trăm năm nhân sinh không đủ để để cho ta đ yên dại nói cái này anh tư b ộ phát phá quân tướng quân đ ỗ n g nhiên tiến đến chu yên bên hai nhỏ giọng hỏi cái kia ta chính là muốn theo ngươi thương lượng thương tu luyện của ngươi phát n ô n có lúc này hắn treo ở bên hông viên kia tổ đế cho bọn hắn thanh đồng phụ lệnh hơi chấn động một chút chuyển ra tổ đế thanh em thanh lãnh kia thương ngươi tu luyện chi thuật như nguyện ý truyền thụ cho thiên thần vậy liền trước chuyển cho bạch đồ đi yên tâm sau khi trở về cô sẽ tìm một tiên tần không cách nào phân tích đồ vật tặng cho ngươi làm thủ lao chu yên hì hì cười một tiếng tổ đế ngươi xem một chút ngươi coi ta là thành người nào nhìn ta là loại kia hám lợi người sao tổ đế ngươi liền nói muốn hay không đi chu yên cấp tốc trả lời muốn chỉ cần là tổ đế phân tích không ra đồ chơi cái kia hơn phân nửa là cái cao vị giai t n tại dùng chân v õ cái này tu luyện pháp đến đổi đơn giản không nên quá đáng giá hắn hiện tại càng may mắn mình tại cái kia chân vo thế giới để giành được lớn như vậy cơ sở mà liên tại chu yên tại trên thiên thuyền truyền thụ bạch đồ chân v õ thời điểm không gian số ảo cùng phương thế giới này tới gần khu vực chỗ sâu hai tôn vừa bị chu yên đánh chết đại nghiệt di hài hóa thành số ảo lưu quang bị kỳ dị chống r ô n g hấp thu cả hai tàn thức hóa thành một loại kỳ dị nào đó tồn tại khi tiến vào chống r ô n g đằng sau đi tới một chỗ khắp nơi trên đất lưu quang tinh thần chi điệp không gian này vị trí trung ương hiện lên một đại đoàn nhan sắc kỳ dị quang cầu một đạo ý niệm từ trong quang cầu chuyên g a an mòn vệ tinh sắp chết bởi vì tải lên an mòn vệ tinh h ư chủ cẩn chỉ thị của ngài điểm điện quang vận theo bọn chúng đại biểu ti r ấ t n h a n h hợp tụ vào cái k i a quang cầu khổng lồ bên trong. Thư chủ ầ u k ngẫu ngoài ý liệu cơn ư giả g phệ tinh mặc dù ngươi khởi động hư ngôi sao thực tế chiến lược mạnh hơn bị tập kích giết ăn mòn nhưng đánh chết ngươi một kích kia uy lực lại cùng ăn mòn nhận một kích kia t r ê n l ệ n h cực lớn ăn mòn trùng sáng t h ư chủ ta còn chưa dốc hết toàn lực côn trùng kia chỉ là thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén làm ơn tất ban thưởng ta tinh hoạch để cho ta ra lại chiến một lần trùng sáng khổng lồ chuyển ra đạo mạc ý niệm ta đã nói đến như vậy minh sát lại vẫn đưa ra như thế ngu xuẩn chi cầu ăn mòn trùng sáng ta trong chốc lát vô hình ba động từ trùng sáng to lớn bên trong khuyết tán mà ra ba động này lướt qua không gian lướt qua ăn mòn cùng vệ tinh hai cái chùm sáng ăn mòn chùm sáng tại chỗ tiêu tán pha thoái bị hấp thu đến cỡ lớn trong chùm sáng vệ tinh quan g đoàn run dày kịch liệt tốt xấu duy trì ở hình thể nhưng lại mở đi rất nhiều nó liên tục run dày hư chủ ta ta chủ bại vào cường địch c h i thủ cũng không đ á n g xấu hổ về hư chi xảo tu dưỡng thời cơ phù hợp thời điểm tự có n g ư ơ i xuất lực cơ hội vệ tinh cảm tạ hư chủ khoan dung rất nhanh đại biểu vệ tinh chùm sáng nhỏ cấp tốc rời đi trong hư không chùm sáng khổng lồ nhất thời trầm tĩnh sâu kín thần n i ệ m chậm rãi q u e n quẩn liền ngay cả hư ngôi sao lực trường đều không hề có tác dụng người này chỗ ngự sử lực lượng chẳng những cường đại còn có chủng cảm giác quen thuộc là tiên nhân giới dư nghiệt c h u y ể n n h â n sao nhưng mà ngay cả cái k i a s á t tinh na tra hóa thân đều bị ta c h é m giết những người khác nếu là chưa tới siêu vị tới đây thì có ích lợi gì bất quá là chịu chết thôi ngược lại là cái này tiên tần tổ đế kinh tài tuyển diễm lấy số ảo khoa học kỹ thuật là dựa vào mở ra lối riêng sớm m ọ tới cực vị trí cảnh bây giờ đột nhiên thu liễm trưởng thành phòng hộ chỉ sợ không cách nào bài trừ nó dự định tiến thêm một bước khả năng đ o à n này quang cầu t h ầ niệm n k h ô n g n gia hô hô hô hư chủ các bên dưới muốn hay không cân nhắc liên t h n chúng sáng lạc im lường này chuyên ra một đ h o nghi vấn hỗn g độn xứ đồ chính là chương năm trăm hai mươi tám thối lui l u i nhiệt tạ lễ chương năm trăm hai mươi tám thối l u t lại nhiệt n ạ lễ chương năm trăm hai mươi tám thối lui lại nhiệt tạ lễ chương năm trăm hai mươi tám thối lui lại nhiệt tạ lễ chương năm trăm hai mươi tám thối lui lại nhiệt tạ lễ dạy xong trắng đồ đằng sau liền dựa vào thanh đồng p h ù lệnh định vị bị tổ đế mở cổng truyền tống lôi trở lại cung á phòng bên trong c h â n võ c h i pháp nó hạch tâm nội dung chính là tâm pháp cũng chính là đem tinh thần chuyển hóa làm chân khí biện pháp nộ tính tao siêu có thể là thần hồn cường hắn người học được tâm pháp này cũng không độ khó mà trắng đồ thân là lục tinh cấp cường giả vốn là cùng hắn mấy cái tứ tượng thần cung sư phụ kinh tài tuyệt diễm như vậy hạ người húng chi nàng hay là lục đại tiên thuyền tướng quân bên trong vũ lực người mạnh nhất đối với chân võ loại phương pháp chiến đấu này trời sinh có phi phản nộ tính cho nên chỉ dùng thời gian cực ngắn liền đã nhập môn tu ra một sở ch chu yên dự tính trắng đồ đoán chừng chỉ cần dùng chừng một tháng liền có thể đem chân v õ tu luyện tới chân khí hóa đan phạm nhân cảnh giới cực hạn v ề phần cái kia có thể đủ đem chân khí hư đan luyện thành nghe hoàng cung chân đan ý tiêu giao t h ầ n pháp chu yên lại cũng không dự định chuyển ra ngoài đợi đến hắn luyện đến cảnh giới tối cao lại nói trở lại cung a phòng mấy người trực tiếp xuất hiện tại tổ đế nhân tạo tiên khu thường ngốc thái nhất trên đỉnh núi tổ đế cũng nghiêm túc trực tiếp hỏi cô có thể dùng sức tính toán có hạn chỉ biết là trưởng thành đại trận phía sau bỗng nhiên đối với đại n h i ệ t áp chế lực diện rộng hạ thấp cụ thể là tình huống như thế nào chu yên bình tĩnh đem số ảo đại nhiệt có thể trừ khử số ảo có thể thủ đoạn cáo chi tổ đế quả là thế số ảo đại nhiệt trong tay quả nhiên có khắt chế số ảo có thể át chủ bài chính là chẳng biết tại sao trước kia cũng chưa dùng qua tổ đế khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt vậy liền không ngại đem tình huống dự tính đến tệ hơn một chút chiến đấu kế tiếp thiên tần sẽ đứng trước hoàn toàn không sợ số ảo có thể đại nhiệt quân đoàn lục tương hồi nghĩ đến cái kia số ảo cự ngạc hung uy nhịn không được lòng vẫn còn sợ hay nói tổ đế nếu như địch nhân thật toàn thể không sợ số ảo năng lượng đà kích cái kia tiên tần chẳng phải là triệt để xong đời tổ đế vẫn như cũ tỉnh táo thế yếu s á c thực to lớn nhưng cũng không phải là không hề có lực h o à n thủ hắn nghe nói đại tần thân là vận dưỡng trăm tỷ con dân văn minh lại thế nào khả năng chỉ nghiên cứu phát minh trực tiếp sử dụng số ảo có thể kỹ thuật mặc dù những cái kia đại nghiệt có thể trừ khử số ảo có thể trực tiếp đạt kích nhưng tiên tần quân bị cũng có đại lượng gián tiếp lợi dụng số ảo có thể thủ đoạn t ỷ như sử dụng số ảo có thể làm động lực nguyên phát xạ tinh khiết vật lý pháo kích t ỷ như thông qua chuyển đổi trang bị lấy số ảo là nguồn năng lượng tạo ra cũng dự trữ điện năng năng lượng ánh sáng vũ khí những này quân giới phát ra công kích mặc dù không nhất định so ra mà vượt lấy số ảo có thể trực tiếp công kích nhưng tương tự có thể đối với số ảo nghiệt vật tạo thành tương đương uy hiếp nói tổ đế dừng một chút nhìn về phía chu yên đương nhiên cô trong lòng rõ ràng trọng yếu nhất chính là đạt được thương hiệp trợ có ngươi cái này có thể xưng vô địch khách đến từ thiên ngoại ta tiên tần bán thân tướng sĩ cùng trang bị muốn làm đơn giản chính là kiềm chế cùng ngăn chặn đối thủ là đủ rồi chu yên mỉm cười tổ đế ngươi ngược lại là khoái ngôn khoái ngữ hắn ngay sau đó lại nói trước đó theo tổ đế tin tức của ngươi trừ trắng đồ bên ngoài mặt khác hai sao hệ cũng tiếp tục gặp phải lấy số ảo đại cái kia bất nói nhiều lời mau đem ta c h u y ể n t ố n g đi qua đi nói hắn còn về đầu nhìn lục tướng mấy người một chút lần này các ngươi còn muốn đi theo s a o đã thấy lục tướng đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như không đi không đi cái này số hảo đại nghiệt chơi lại b ị chỉ cho bọn chúng dùng số hảo có thể không cho chúng ta dùng vậy còn đánh cái gì đánh đi cũng là kéo ngươi chân sau sau đó nàng cười hì hì đứng ở tổ đế phía sau thương láo ca ngươi cứ yên tâm đi tiền tuyến trạm yêu trừ ma ta cùng các bạn của ta ngay tại cái này cùng á phòng thủ vệ tổ đế lao ra ra chu yên nhẹ gật đầu cũng không có chỉ trích đồng bạn cái này lục tướng rất thấy rõ tình thế lần này họa giới bởi vì có số ảo có thể cái này năng lượng thể đặc thù hệ dẫn đến cường giả sức chiến đấu trên diện rộng bành trướng chỉ cần có lục tinh cấp cường độ thân hồn liền có thể tùy tiện từ không gian số ảo bên trong rút ra đại lượng số ảo có thể đánh ra tiêm tinh cấp năng lượng tổn thương kết quả hiện tại địch nhân còn chơi xấu giống như trình xuất độc chiếm thủ đoạn lục tướng chỉ là nghịch ngậm thích tham gia náo nhiệt cũng không phải là đồ đẩn loại tình huống này còn kiên trì bên trên căn bản chính là tìm cho mình không được tự nhiên có chú yên cái này siêu quy cách chiến lược đi tiền tuyến điểm sát địch nhân liền đây đủ nàng linh tính hồi vốn thậm chí kiến bộ rồi mà liên tại chu yên cùng lục tướng mấy người giao lưu thời điểm lại trông thấy bên cạnh tổ đế tại một trận trầm mặc đằng sau có chút nhấc tay ra hiệu mấy người dừng lại sau đó hắn khẽ thở dài nói thương tiên sinh tạm thời không cần đi tiền tuyến đối địch chu yên trong lòng hơi đ ộ n g tất cả số ả o đại nhiệt đều rút đi tổ đế gật đầu ngay tại vừa rồi tất cả tiên thuyền truyền đến tin tức lúc đầu thế công tấn manh số ả o đại nhiệt tựa hồ thống nhất nhận được tin tức toàn bộ trốn vào không gian số ả o rời đi chu yên nghĩ, nghĩ nhìn xem giống như là bị ta đánh chết hai tôn đại nhiệt thủ đoạn chân nhất cho nên điều chỉnh chiến lược khả năng này tại hơn chín h à n h tổ đế tán đồng chu yên thuy lục tướng s ờ lên c á i c ằ m giả trang ra một bộ thám tử bộ dáng cho nên địch nhân sợ không dám ra tay vong xuyên lắc đầu lạnh nhạt nói chỉ sợ chính tư phản tạm thời rút lui thường thường mang ý nghĩa tương lai sẽ có lôi đỉnh m ộ t kích tổ đế cùng chu yên cũng hơi gật đầu đồng ý vong xuyên phỏng đoán tổ đế tỉnh táo nói ra nếu để cô thành công hoàn thành cung á phòng hạch tâm thăng cấp dựa theo siêu tính hệ thống dự đoán tại trường thành đại trận thủ hộ phạm vi bên trong cô đơn đối với số ảo có thể khống chế cấp sẽ đạt đến đỉnh điểm đến lúc đó liền xem như địch nhân sử dụng cái kia có thể đủ phản chế số ảo khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng lại không bất luận cái gì khả năng đem ta tiên tần công phá theo cô chi p h ò n g đoán lấy xấu nhất khả năng làm dự án tình huống d ư ớ i giả thiết số ảo đại nhiệt một phương đã biết được cô hoàn thành thăng cấp sau năng lực liền tuyển sẽ không cho phép cô hoàn thành lần này thăng cấp nói cách khác đối phương rất có thể là đang m ư ợ n cơ xúc tích lực lượng không còn sử dụng cao áp chia ra phương thức tấn công để tránh gặp phải thương tiên sinh dần dần săn giết nhưng ở cô hoàn thành thăng cấp trước đó bất luận cái gì một ngày địch nhân đều có khả năng đột nhiên tập kích mà lần kia tập kích tất nhiên sẽ là dốc toàn bộ lực lượng là quyết thắng một trận chiến tổ đế thanh âm bình tĩnh đem phân tích của mình nói xong sau đó yêu đặt câu hỏi lục tướng lập tức giơ tay lên tổ đế lao ra tử vậy nếu như không phải ngươi suy nghĩ tình huống đâu có khả năng hay không bọn chúng chính là sợ từ bỏ hủy diệt tiết tần tổ đế mỉm cười, không nói gì ngược lại là lục tướng bên cạnh s o n g đuôi n g ử a kiếm khách một bàn tay đập n ắ n g trên nót a nhìn ngươi chính là cái đồ đần nếu quả thật nói như vậy không phải là tổ đế mong đợi tốt nhất tình h ô ố n g sao cũng không biết ngươi đang hỏi thứ gì lục tướng ta nhìn ngươi là thích đắn đòn hai cái nguyên khí mười phần nữ hài lập tức đánh lên áo bào đỏ tiểu bội mội rụt rẽ m u ố n khuyên can vong xuyên thị không ngữ neo n h é o mi tâm chu y ế n mỉm cười nhìn xem đội này thú vị tổ hợp cảm giác hơi nhớ nhà mình lạc thị tỉ muội còn có hai cái sở đại mỹ nữ hắn nhìn về phía tổ đế tóm lại bắt lấy điểm mấu chốt là được định nhân chỉ cần dám đến ta võ lực liền tạm thời giao cho bệ hạ sử dụng. Tổ đế chu gật yến cười hắc hắc đương nhiên chương năm trăm hai mươi chín vé nhỏ cấp nhập vi tức siêu vị chương năm trăm hai mươi chín vé nhỏ cấp nhập vi tức siêu vị cung a phòng bên trong trên bầu trời chu yến lẳng lặng lơ lửng hắn tư thái gián ra thần s á c cá t ư ờ n g mậu tái nhận lĩnh vực huyết trương ra hơn m ộ ư ơ i cây số trong lĩnh vực vô số ngôi sao hóa thành nhị thập bắt tú tạo thành tứ tượng hư ảnh chậm dài chuyển động hãn hiện tại tại tứ tượng đạo trụ cột cái này đại đạo tu luyện pháp gia trì bên dưới đã hoàn toàn quen thuộc lục tinh cảnh giới các phương diện uy năng lục tinh siêu đế cảnh giới mặc dù tại cường độ thần hồn bên trên so sánh ngũ tinh cảnh giới cũng không bay v ọ t nhưng ở trong thực chiến dựa vào đạo vận gia trì lục tinh cường giả lấy ngang hàng tinh thần cường độ chỗ thúc giục siêu phàm chi lực so ngũ tinh đế cấp uy năng muốn mạnh hơn gấp đôi mà đây chỉ là mặt khác phổ thông lục tinh cường giả lấy được hắn lấy được đạo vận đến từ cấp độ cực cao tứ tượng bản nguyên đơn thuần nào đó một tượng cấp độ gần so với hắn cái kia bốn cái có thể xưng tứ tượng sứ giả sư phụ muốn thấp hơn nửa cấp nhưng ở tứ tượng gồm cả phía dưới đạo vận của hắn tổng hợp cường độ lại vượt qua mấy cái sư phụ một đoạn tại cái này cực cao phẩm chất đạo vận ra chỉ bên dưới dù cho không tính chu yên bản nhân vượt chỉ tiêu trị số nó sau khi đột phá thực lực cũng viễn siêu phổ thông lục tinh hắn tái nhận lĩnh vực chỉ từ kích thước đi lên nói tại ngũ tinh cấp thời điểm liền có thể k h u ế c trương ra một đến ba cây số pha bi bây giờ chẳng những đột phá đến mười cây số trở lên cường độ cũng đồng dạng đã tăng mấy lần. Qua lại thời điểm, hắn có thể lấy lĩnh vực gáp bách đối thủ để đối thủ có khả năng triển khai lĩnh vực đường kính khó mà vượt qua trăm mét hắn hôm nay càng là mạnh đến mức k h o a t r ư ơ n g như ở vào trong lĩnh vực của hắn phổ thông lục tinh cấp cường giả coi như dốc hết toàn lực nhiều nhất chống ra m ộ mươi mét phương viên lĩnh vực cũng không tệ rồi cái này cũng mang ý nghĩa chu yên phát ra lực lượng siêu phạm có thể trực tiếp gián địch nhân m ộ mươi mét khoảng cách gần có hiệu lực mà lấy hắn công kích uy năng điểm ấy khoảng cách cùng trực tiếp cận thân công kích cũng không có gì khác biệt mà cái này chỉ là tấn thăng lục tinh đằng sau lấy được cường độ cùng phạm vi tăng cường trên thực tế chu yên còn thu được một phương diện khác mạnh lên h á n quan c h ắ c lực đạt được tăng lên trên diện rộng trước đó vừa tấn thăng ngũ tinh cấp kích hoạt lên lĩnh vực của mình đằng sau chu yên liền đã có được đối tượng thân trong lĩnh vực lực lượng siêu phạm kinh người lực k h ô n g chế nhưng chỉ chỉ là lực k h ô n g chế là không đủ tinh chuẩn k h ô n g chế điều kiện tiên quyết là có thể quan c h ắ c muốn dùng lực lượng siêu phạm chân chính ảnh hưởng đến nhỏ bé sự vật liền cần chu yên có thể tinh chuẩn quan c h ắ c đến sự vật này cụ thể tồn tại nếu như nói trước đó chu yên có thể đủ lấy thần hồn tinh chuẩn nhìn rõ cũng điều khiển không một ly tiêu chuẩn hiện tại chu yên liền có thể nhìn rõ đến không không một ly cũng chính là m ư ơ i bé nhỏ tiêu chuẩn mà tuyệt đại bộ phận tế bảo k nói cách khác hiện tại chu yên tại thân chỗ trong lĩnh vực lúc có thể thao túng lực lượng siêu phàm đối với tế bào lớn nhỏ đơn độc sự vật tiến hành ảnh hưởng đ â y cơ hồ đã tiếp cận trong truyền thuyết nhập vi cảnh giới chu yên từng cùng vong xuyên giao lưu nàng tại thế giới này có thể mượn cao vị tồn tại điều động trí ít thất tinh cấp mệnh đồ trí năng căn cứ vong xuyên chính mình cảm n ộ nói cho chu yên so lục tinh cấp cảnh giới càng mạnh cảnh giới bản chất cảnh giới kia không ở chỗ điều khiển lực lượng mạnh yếu mà ở chỗ thấy do vạn vật cùng ảnh hưởng vi mô cho nên kết hợp tin tức này cùng chu yên bản thân suy đoán hắn hiện tại đối với thất tinh cấp cảnh giới năng lực đã có tương đối min siêu vị cấp tiêu chí chính là nhập vi mà sở dĩ chu yên cho là mình cảnh giới chỉ là tiếp cận nhập vi cũng là có đầy đủ lý do nhất ngay thẳng lý do chính là trật tự trước mắt đối với hắn bình xét cấp bậc vẫn như c ũ chỉ là lục tinh sau đó chính là nếu như đem nhập vi bên trong hơi xem là vi mô vậy chân chính vi mô ít nhất cũng phải là phần tử tiêu chuẩn mới phù hợp cũng chính là nạn độ cấp mà hắn quan chắc năng lực trước mắt chỉ ở đối ứng tế b à o m ớ i bé nhỏ cấp mà bé nhỏ cấp tiêu chuẩn đối với bình thường kích thức tới nói mặc dù đã cực kỳ nhỏ bé nhưng bản chất hay là vĩ mô sự tượng có nếu quả như thật có thể lấy siêu phạm chi lực ảnh hưởng nạ nổ cấp phần tử thậm chí nguyên tử liền mang ý nghĩa có thể chia tách gây dựng lại thậm chí chống rông xoa ra muốn hết thảy liền mang ý nghĩa nằm trong tay chân chính khái niệm hủy diệt cùng sáng tạo đây là thần tài có năng lực chu yên không tự chủ được liên tưởng đến mình từng ở các loại tiểu thuyết hoặc hạ nỉm các loại h u y ễ n tưởng tác phẩm t r o n g được đến miêu tả từ trường cường giả mạng cấp đốn tiến sĩ đáng t i ế c đ ộ t phá lục tinh đằng sau tứ tượng đạo trụ cột b à n cho ta đến tiếp sau phương pháp tu luyện chỉ có tiếp tục rèn luyện cường độ thần hồn pháp môn mặc dù theo cường độ thần hồn lên cao ta sức quan sát cũng sẽ tương ứng lên cao nhưng dựa theo dự đoán tối đa cũng chính là đem ta sức quan sát tăng lên tới một bé nhỏ cấp chẳng lẽ muốn có được nạ nổ cấp sức quan sát chỉ có thể mong đợi tại cao vị đại năng ban thưởng yên lặng suy nghĩ chu yên bỏ rợ tự thân tu luyện chậm rãi lắc đầu bất quá nói lên từ trường cường giả. ta hiện tại cũng đã có từ trường chi lực chu yến mở ra tay phải tâm niệm vừa động ở giữa từ trường lực lượng bị kích phát ra đến vô hình bên trong lực trường không khí tại lực lượng ảnh hưởng dưới cao độ áp xúc và mẹo tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một đoàn cực cao mật độ khối không khí từ trường chi lực thay cái thuyết pháp chính là điện từ lực t ứ lại lực cơ bản một trong mặt khác ba loại là cố gắng dùng sức y ế u tác dụng lực cùng lực hút trong đó cố gắng dùng sức cùng y ế u tác dụng lực là vi mô bên trong vi mô chi lực chỉ tồn tại ở hạt nhân nguyên tử nội bộ mà lực hút là vi mô chi lực mặc dù cũng tác dụng tại vật vật nhưng dưới trạng thái bình thường chỉ ở chất lượng cực cao vật thể ở giữa biểu hiện được tương đối rõ ràng điện từ lực đối với trở lên ba loại lực càng phổ biến càng rộng khắp hơn có thể dùng tại giải thích thế gian gần như có chuyện tượng biến hóa chu yên bằng vào siêu dung hợp nịch thiên duy năng có thể từ siêu vị cấp dị thú từ trường nguyên thú cái này tài liệu ở bên trong lấy được có thể thao túng từ trường cũng chính là thao túng điện từ lực lực lượng lực lượng này so với chân nguyên thật đỏ chi lực cực dục chi lực các loại duy tâm bên cạnh lực lượng siêu phàm mà nói không thể nghi ngờ lộ g i khoa học rất nhiều nhưng cũng vẹn trên lý luận nhìn phù hợp khoa học trong h t đó i ệ n tử lực c điểm được thứ n nhất n chỗ người tiên nói chính là vô hạn năng lượng có thể so với số ảo năng lượng vô hạn năng lượng bởi vì chỉ cần là thế giới vật chất điện tử lực liền ở khắp mọi nơi chương từ hưởng thụ chương chuyển động đại chiến buông xuống chương năm trăm ba mươi từ trường chuyển động đại chiến buông xuống điện từ lực tại tuyệt đại đa số tràng cảnh bên trong đều là tồn tại không khí vật chất chỉ cần tồn tại hạt liền tồn tại điện từ lực cho dù là tại vũ trụ chân không bên trong cũng có được tia sáng các loại bản chất tẩn chứa điện từ lực tồn tại cho nên có thể thao túng từ trường chi lực liền tương đương với có được vô hạn lực lượng mà có thể ngự sử từ trường lực lượng cường độ cũng không phải là dựa vào người sử dụng một loại nào đó cùng loại chân nguyên pháp lực loại hình nội tại dự trữ ngược lại có chút cùng loại ngự sử số ảo năng lượng đạo lý thân hôn tinh thần càng mạnh Quan trong ư cường ờ n càng nhiều, cường độ cũng càng g lực c thì độ a Mà ó i cái đến này n từ t r ư ờ chi lực, Chu là Yên Thân đó ế n người xuyên nhiên từ Việt, tự địa cầu h k tránh khỏi sẽ nghĩ tới một bộ nổi tiếng nghĩ nổi khỏi sẽ bộ cường ự c cao c trong manga, đó giả hệ thống tu luyện chính là từ trường chuyển động nếu như phải lớn dồn so sánh những cái kia từ trường đỉnh lão cấp bậc ta hiện tại có thể làm được trình độ đại khái có thể xứng đôi chu yên tính toán lực lượng của mình tại chưa đột phá lục tinh trước đó hãng đại siêu dung hợp toàn lực trạng thái giới lấy tự thân lực lượng có thể sát thương phạm vi ước chừng là một kích hủy diệt mười cây số phương viên thanh thị bây giờ tại cảnh giới đột phá cùng sử dụng từ trường chi lực tình h u n g giới không chỉ cường độ công kích gia tăng sát thương phạm vi cũng tăng lên trên diện rộng hắn hiện tại có một kích toàn lực hủy diệt thành thị thậm chí thành thị cỡ lớn lực phá hoại tương tự trong m à n gạ từ trường chuyển động hệ thống hẳn là tại hai trăm linh thất tải hữu đương nhiên cái kia trong m à n gạ cường giạt ự a hồ đang một trăm linh thất cảnh giới thời điểm liền đã nắm giữ điều k h i ể n phần tử năng lực ở phương diện này tính đặc thù bên trên dù sao cũng không thể hoàn toàn tương tự về phần lấy từ trường lực lượng so sánh số ảo có thể lời nói trước mắt mà nói hắn có thể đạt được hai cái kết luận từ trường lực lượng có thể ngưng tụ tăng cường cho nên tại đồng thể số lượng trên phẩm chất có thể làm được so số ảo có thể càng mạnh nếu muốn so sánh thể lượng mặc dù điện từ lực đâu đâu cũng có lấy không hết nhưng chu yên có thể điều động rút ra từ trường lực lượng giới hạn với mình lĩnh vực phạm vi bao trùm đồng thời sẽ xuất hiện lâm thời đem trong khu vực điện từ lực dành thời gian hiện tượng mà tại có thể liên thông không gian số ảo thế giới số ảo có thể chính là chân chính vô hạn đến mức lục tinh cấp cường giả liền có thể mượn dùng số ảo có thể vanh ra bao trùm tinh cầu mặt ngoài tiêm tinh cấp công kích cho nên ở phương diện này tôi nói điện từ lực so ra kém số ảo có thể nhưng cái này giới hạn tại có thể liên thông không gian số ảo thế giới nếu là ở những cái kia không cách nào liên thông không gian số ảo thế giới số ảo có thể liền trực tiếp không còn giá trị rồi đương nhiên nếu là lấy năng lượng cường độ tới nói trước mắt chu h i ê n có khả năng ngưng tụ từ trường lực lượng cường độ cũng so ra k é m chính hắn tu luyện góp nhặt lực lượng mạnh nhất chân nguyên tử khí đặc biệt là nếu như lấy chân nguyên tử khí làm cơ sở kèm theo bên trên khai hích chi chủ hình thái đặc tính khai hích chi lực lời nói khái niệm cấp lực phá hoại chỉ sợ không thua thất tinh cấp chính là mỗi một kích đều sẽ đem hắn rút ra dự trữ ở trên người chân nguyên dành thời gian mà lại coi như hắn có thể cấp tốc bổ sung chân nguyên thân trên trong thần hồn cất giữ tất cả chân nguyên cũng g á n h không được hắn bổ vài đao hắn có thể không nỡ dạng này lãng phí về sau tại giới trạng thái bình thường lấy cái này từ trường lực lượng tác chiến là đủ rồi chu yên tay phải một nắm sẽ lấy từ trường lực ngưng tụ không khí đoàn bóp nát trong lòng yên lặng tính toán thời gian từ khi hắn lần trước đột phá đến lục tinh cấp liên sát hai tôn số ảo đại n h i ệ t lại qua không sai biệt lắm một tháng đến tận đây hắn nhận lục tướng triệu tập đi vào cái này tiền tần thế giới đã vượt qua sau m ộ ư ơ i ba ngày chín mươi ngày lưu lại thời gian liền sẽ kết thúc hắn cũng nên hồi chủ thế giới nếu không có gì ngoài ý m u ố n lần này trở về hắn tướng chủ động xuất kích tìm tới cực vị này t r c h ư ớ n g người đem nó nhất cử đánh giết sau đó liên hợp vô minh cùng hoàng đạo hai cái đã dẫn đầu tu luyện tới lục tinh cấp hành giả đồng đội tổ đội tiến về tham gia siêu vị phân tranh thông qua siêu vị phân tranh thí luyện người liền có thể đạt được trật tự khen thưởng không cần tu luyện liền có thể nhất cử đột phá đến thất tinh siêu vị đương nhiên những cái kia đều là phía sau kế hoạch chú yên bây giờ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành khoảng cách tổ đế cho lúc trước ra dự đoán hệ thống thăng cấp thời gian năm mươi trời còn có ba ngày liền có thể thành công mà cho dù đến thời khắc cuối cùng này tiền tuyến vẫn không có chuyển đến số ảo đại nhiệt phát động tổng tiến công t i n tức địch nhân từ bỏ ngăn cản tổ đế thăng cấp khả năng mặc dù có nhưng tỷ lệ không lớn càng trễ phát động tập kích càng là nguy hiểm không ra thì lại lấy vừa ra nhất định là long trời lở đất mà càng mấu chốt chính là c h u yên lần trước chu sát hai tôn đại nhiệt thời điểm từng mơ hồ cảm nhận được có quen thuộc hỗn độn khí tức giáng lâm thế này đây là trật tự giao phó trật tự hành giả đối với cái kia đối địch tại kỳ diệu cảm ứng hắn cũng theo đó sự tình cùng lục tướng trao đổi một chút cô nương này cũng biểu đạt đồng dạng ý tứ nói cách khác lần này hành tẩu rất có thể sẽ tao ngộ đã lâu h ô n độn hoa đồ hoa đồ là cùng loại trật tự hành già tồn tại bọn hắn đến thường thường cũng đều có h ô n độn cho ra một loại nào đó nhiệm vụ nói rõ bọn hắn rất có thể cũng biết tổ đế thăng cấp thời hạn thì tất nhiên cũng sẽ nghĩ đến phá hư tổ đế kế hoạch mà đã có h ô n độn hoa đồ khí tức xuất hiện hiện tại lại ẩn nạp đứng lên chỉ có thể nói rõ một cái tình huống đó chính là hoa đồ đã cùng số ảo đại nhiệt đã đạt thành liên hợp nói cách khác lần này tổng tiến công chẳng những có khả năng xuất hiện đại lượng số ả o đại nhiệt thậm chí là số ả o đại nhiệt lao đại còn sẽ có thực lực không rõ nhưng tuyệt đối mạnh đến mức đáng sợ hỗn độn họa đồ gián g lâm cái này khiến chu yên mười phần c h ờ i mong phải biết hắn lên một lần đụng phải hỗn độn họa đồ đã là tại cái kia ma long cùng cơ thần thế giới chuyện mà đánh giết hỗn độn họa đồ cùng trật tự trệ hướng người là trước mắt hắn biết đến có thể ngoài định mức thu hoạch được hành tàu kết toán cấp bậc ban thưởng duy hai phương pháp h ố n chi hắn hiện tại ở vào bị siêu vị chi khế phong tỏa hành tàu công năng trạng thái không cách nào thông qua hành tàu kết toán thu hoạch ban thưởng nói cách khác hắn hiện tại chỉ có thể thông qua đánh giết họa đồ cùng chạy hướng người lấy được con đường bí lục chức giai chi thực cùng trọng yếu nhất thiên phú huyết tinh lúc này phàm là có họa đồ cùng chạy hướng người dám xuất hiện ở trước mặt hắn hắn tất phải g i ế t suy nghĩ ở giữa chu yên ánh mắt k h ẽ nhúc đích túi đầu nhìn về hướng phía dưới lục tướng chân đạp phong hỏa luân lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bay tới cũng rất mau tới đến bên cạnh h ắ n thương ngươi lại đang cái này vụ n trộm tu luyện đúng không thật quyền a cô nương này vừa thấy mặt liền hướng hắn biểu đạt đối với quyển vương phất ất chu yên mỉm cười ngươi cũng lập tức sẽ tích lũy đầy siêu hạ độ đi một khi mệnh gắn xong thành cuối cùng tấn thăng liền sẽ bị khóa chặt h à n h tàu công năng đến lúc đó nếu như không hào hào tu luyện thăng không đến lục tinh cấp lời nói về sau coi như cũng đã không thể đi lại nay n à y hại lục tướng đ ỉ n h đã khoát tay áo thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng ta chủ thế giới bên kia cũng tương đương đặc sắc các loại cổ quái kỳ lạ sự t ì n h không thể so với họa giới hành tàu muốn thiếu cho nên ta ngược lại thật ra không đội được chưa người có trí riêng chu yên cũng không bắt buộc hắn hỏi tiếp tìm ta có chuyện gì lục tướng hì hì cười một tiếng tổ đế tìm ngươi nói là địch nhân đến chu yên nhữ mày thật sự là muốn cái gì tới cái đó đi thôi t bây giờ t nhuật thần. Trưng nhuật h tái t cự cự a phòng cung hạch tâm thăng cấp đã đến thời khắc cuối cùng tổ đế thần hồn sức tính toán đã cơ hồ toàn bộ vùi đầu vào thăng cấp bên trong vẹn vẹn bảo lưu lại cực nhọn bộ phận dùng cho duy trì tiên khu hoạt động chu yên dẫm lên lơ lửng thanh đồng chung nhạc từng bước m à lên đi tới tổ đế vương tọa trước mặt thiết kiến bình đại trên bình đại còn có mấy người khác đều là lục tướng đồng đội tổ đế tiền tuyến tình huống như thế nào chu yên t r i ề u tổ đế khẽ gật đầu hành lễ tổ đế cũng hướng hắn gật đầu đứng dậy đi xuống vương tọa một bên cẩn thận nhìn chăm chú lên chu yên thương khí tức của ngươi càng thâm t h ú y hơn vững chắc trừ cô chỗ phán đoán thứ bảy mức, mức năng lượng cường giả bên trong ngươi chỉ sợ đã không có đủ thủ chu yên hiếu kỳ nói a tổ đế tưởng tượng thứ bảy mức năng lượng là cái giả gì tổ đế nói khẽ Năng lượng thao túng vi mô hiện tượng độ. chu sở t yên g h i i t vận đầu dụng cụ chỗ quan trắc được hạt nhỏ bé trên bản chất cũng không tính là chúng ta tự mình cảm thụ đến bản thể muốn lấy lực lượng thao túng hạt chỉ sợ cần chúng ta chính mình tự mình cảm giác được mới được thật là như vậy tổ đế tán đồng chu yên phỏng đoán thở dài nếu là chỉ bằng cô tự thân cảm ứng trước mắt có thể cảm nhận được tiêu chuẩn cũng bất quá là tế bào lớn nhỏ khoảng cách muốn quan c h ắ c đến hạt trình độ còn kém xa lắm chu yên lẳng lặng nhìn xem tổ đế nếu là lần này thăng cấp sau khi hoàn thành đâu tổ đế trầm mặc một chút vẫn lắc đầu một cái khó mà nói người chi thần hồn tinh thần khó khăn nhất tính tính cô lấy siêu tính hệ thống chỗ đo ra kết luận cũng không thể minh sắc cô chi quan c h ắ c năng lực sẽ có bao nhiêu tăng lên hắn biểu lộ bình thản cũng được không cần ở đây phía trên quá hao tâm tổ trí thăng cấp sau khi hoàn thành cô sức tính toán sẽ đạt tới một cái đ ỉ n h phong trường thành đại trận phạm vi bên trong tất cả số ảo có thể đem hoàn toàn do cô k h ô n g chế tiên tần cũng không cần lại lo lắng sẽ bị dị tộc tiêu diệt cái này đủ nói tổ đế nhìn về phía chu yên bây giờ thứ hai tinh hệ v à o ngoài trường thành thủ hộ phạm vi bên ngoài đã xuất hiện đại n g h ệ t quân đoàn hội tụ tung tích thương tiên sinh có thể nguyện tiến về giết địch chu yên cười nói đây không phải đã sớm ước định cẩn thận sao tổ đế hẳn là cảm thấy ta sẽ không tuân thủ lời hứa vậy ngươi bảo vật ta chẳng phải là lời không tổ đế cũng lộ ra cười ớt cũng đúng vậy liền xin mời quân xuất trận nói hắn nhẹ nhàng nâng tay đem truyền tống quang môn triển khai cửa này trực tiếp thông hướng địch nhân tụ tập thứ hai tinh hệ v à o ngoài lúc này bên k i a đã hội tụ mười ba tôn số ả o đại nhiệt g tiên tần lục đại tiên thuyền đã mang theo kim nhân cùng chục tỷ tướng sĩ cùng chúng nó ràng co hắn dừng một chút một khi khai chiến trừ cá biệt tinh nhuệ có thể bị ta tinh chuẩn sử dụng số ả o cửa bằng truyền v ề mặt khác mấy tỷ người hàn phái chết không nghi ngờ chu yên bất đắc dĩ nói tổ đế n g ư ơ i đây coi là không tính đạo đức bắt có c a tổ đế nhẹ nhàng lắc đầu thương ngươi nói đùa căn cứ cô siêu tính dự đoán nếu không có người vị này biến số tiên tần tại trận này hủy diệt khả năng cao tới 9 thành 9. Tốt à, tốt à, chu yên b a i quay đầu nhìn về phía lục tướng b ọ n người các ngươi xác định không đi đi lục tướng k h o á t tay áo ta đến chiến trường chỉ làm liên lụy ngươi vị này đại thần phát huy ta chết đi lời nói nhiệm vụ của ngươi liền thất bại còn không bằng lưu tại đây cậu thả đây bên cạnh lý kiếm thần chế dễ nàng cắt ngươi cũng quá sợ nếu không ngươi ở nơi này lấy để b ả n cô nương cùng t h ư ờ n g đi tiền tuyến giết định lục tướng chừng nàng một chút thôi đi lý đại gối đầu liền ngươi cái kia công phu mẹo ba chân đi tiền tuyến cũng là cản trở cùng ta tại cái này a phòng cung hào hào ở lại đối phương hướng nàng làm cái mặc quỷ bên này tổ đế vứt cho chu yên thanh đồng phụ lệnh hay là kế hoạch đã định nắm giữ phù này làm cho cô có thể tùy thời định vị vị, vị trí của ngươi mở ra cổng truyền t ố n g cũng đưa ngươi truyền t ố n g đến trường thành đại trận phạm vi bên trong tùy ý một t i n h vực ân chu yên tiếp nhận phù lệnh sau đó nhìn về phía bên cạnh trầm mặc vong xuyên lấy thần nghiệm truyền lại ý tứ vong xuyên không bài trừ đối phương hỗn độn họa đồ có trực tiếp định vị đến bên này thủ đoạn ngươi bảo vệ tốt lục tướng là được vong xuyên liếc hắn một cái cái này mấy chục ngày góc nhặt ta bao nhiêu khôi phục một chút át chủ bài đầy đ ủ k h i ê n đến ngươi gấp trở về yên tâm đi vậy là được chu yên cười gật đầu gật, gật đầu sau đó qu kỳ dị xuyên thẳng qua thẳng c ả mười g i ba t m vị n ố ảo đại nhiệt n chiều cao gấp ba mười ba vị số ảo đại nhiệt ngoại hình khác nhau đã có phi cầm tẩu thú lại hoa chim cá sâu còn có tìm không da tương tự sinh vật tồn tại đơn giản t n g như mười ba cái thần ma giờ phút này những này cự vật tất cả đều trầm mặc nhìn chăm chú lên hắn sau lưng chu yên bay đầu lại nhìn lại có thể vừa ý vạn cây số bên ngoài cách đó không xa sáu chiếc tiên thuyền ở hậu phương mỗi một chiếc tiên thuyền đều bay ra khỏi vô số tinh cưỡi tiêu hộ vệ hàng phía trước nhất còn tung bay sáu tôn màu vàng to lớn máy móc cự thú mang ý nghĩa sáu vị tiên thuyền tướng quân đã toàn bộ điều động khống chế kim nhân tùy thời khai chiến chu yên cũng phải lấy thấy rõ mặt khác ba tôn kim nhân bộ g á n g dân hồ s ấ u châu buổi trương ự a tị gián vị dương thân k h quả nhiên là lấy mười hai địa chi kết hợp mười hai cầm tinh phương thức chế tác mười hai k nghe nói còn có một tôn kim nhân thần long gánh vác chuyên môn thủ hộ a phòng cung chức trách tốt đã nhìn trong mảnh tinh vực này cũng chỉ có hắn là nhỏ nhất một cái kia chu yên cười cười dạng này cũng quá không có khí thế vừa v ậ n tu luyện trong khoảng thời gian này hắn cũng tốt tốt nghiên cứu một chút cái này số ảo có thể phiên bản pháp thiên tượng điện vậy liền nhìn xem thành quả tốt nghĩ đến đây chu yên bóp ra ấn phủ bắt đầu thi triển chính mình lấy âm dương đạo duệ nghiên cứu sáng tạo số ảo phụ trận mấy giây ở giữa theo vô tận số ảo có thể hội tụ một đạo do tinh khiết năng lượng tạo thành hình thể cấp tốc bành trướng của trường Tại t r o lục đại kim nhân bên trong nhận ra chu yên hình tượng hoắt trường cung lập tức ở trong máy bộ đàm kinh ngạt nói trong thanh âm lại ẩn chứa thở dài một hơi ý vị ha hà được cứu rồi một bên khác xấu t h â u bên trong dương vạn nghiệp cũng phong khoáng cười to hai cái này tướng quân đều tận mắt chứng kiến qua chu yên dễ như t r ở bàn tay chém giết đại nghiệt thực lực giờ phút này nhìn thấy chu yên đạo tràng lập tức liền có một loại được cứu cảm giác khá lắm cái này thường còn có ngón này số ảo có thể h ó a cự thần thủ đoạn cùng ta đi lên lần nhìn thấy không giống với a một bên khác dân hồ bên trong trắng đồ thanh em ngạc nhiên có lợi hại như vậy sao đối diện thế nhưng là mười ba vị đại nghiệt toàn bộ tiên tần ba ngàn năm đều không có đối đầu qua loại chiến trận này kim nhân thân khỉ bên trong tiên thuyền tướng quân thanh em nghĩ hoặc vị dương cùng tị dắn bên trong tướng quân cũng biểu đạt lời tương tự ba vị này tướng quân không có thấy tận mắt biết qua chu yên thực lực đối với ba người loại kia phản phất chúa cứu thế xuất hiện ngự a khí có chút không dám tin t ô i đi bạch đồ c h à o phúng đạo cái này thương mạnh như thần ma coi như mười cái ta cũng đánh không lại hắn các ngươi lập tức liền có thể thấy được hát trường cung thị cười nói đi thương đã trình diện chúng ta làm tốt cảnh giới phòng ngừa có những người khác muốn vượt qua hắn là được dương vạn nghiệp cũng cười có hắn đến lao phu lần này nói không chừng còn có thể sống sót cùng lúc đó đại nghiệt một phương này nói không chừng c n có thể n g sót cùng lúc đó đại n h i ệ t một phương này nói không chừng còn có thể sống sót cùng lúc đó cho nên khi nhưng cũng biết tiên tần phương này xuất hiện một cái thực lực kinh người cường giả vô địch trên thực tế bọn chúng sở di có thể tụ tập ở chỗ này không có lập tức độc thủ trên bản chất chính là chờ đợi chu yên xuất hiện bây giờ nhìn thấy chu yên vị này chính chủ lập tức liền tương thông q u á lớn nghiệt thủ đoạn c â u thông đứng lên người này khủng bố có một k í c h diện sắt chúng ta thần uy bị chu yên chém giết qua ưu ám cùng vệ t i n h trải qua hư chi x à o vận dưỡng giờ phút này lại bị số ảo chi chủ bàn cho mới số ảo hải tâm có thể có được thân thể hai bọn chúng đều biểu đạt rõ ràng lòng còn sợi đồng thời cùng chu yên giao thủ qua hôi tẫn đại ma mặc dù là bị tổ đế banh sát nhưng cũng biểu đạt không thua mặt khác hai tôn đại n g h i ệ t kiên kỵ về phần cái kia bị vong xuyên kinh người một đao chém giết cựu đầu đại ma tại cái kia hư vô giới một đao đã triệt để chết ngay cả ý thức đều không thể trở về hư chi xảo mà đổi thành bên ngoài một ư ơ i tôn đại n g h i ệ t bên trong trừ hai tôn không nói gì mặt khác tám tôn đều không hẹn mà cùng biểu đạt chế rêu ba tên phế vật cũng quá không có gan bị giết một lần liền giết vỡ m ậ t ngay tại cái này mười một tôn đại nhiệt cãi lộn không nớt thời điểm hai tôn phảng phất to lớn hình người ác ma đặc thù đại nhiệt cộng đồng phát ra ý niệm khuyên nhủ mặc khác đại nhiệt chữ vị còn nhớ đến hư chủ mệnh lệnh hư chủ danh hào vừa ra tất cả đại nhiệt toàn bộ câm như thế rất hiển nhiên cái kia hư chủ đối với mấy cái này đại nhiệt tới nói mới thật sự là có thể chúa tể bọn chúng sinh tử tuyệt đối thợ vị mà cái kia hai cái đặc thù đại nhiệt bên trong một cái tiếp tục phát biểu ý kiến gia hỏa này thực lực như thế nào lát nữa khai chiến giao thủ liền biết ai muốn làm tiên phong một câu lại khơi dậy tám tôn không có bị đánh đập qua đại nhiệt g tranh đoạt ta đến tự nhiên là ta ngươi rác rưởi này lùi ra sau các ngươi tất cả cút đi một bên ta trước cùng lúc đó vừa chủ trì cục diện hai tôn đại nhiệt g ở giữa lại tự mình cái khác câu thông một tôn biểu thị đám này số hào đại nhiệt g sợ là bởi vì qua lại bất tử tính tất cả đều dưỡng thành hữu dũng vô mưu thói quen không chịu nổi chức trách lớn một vị khác cười lạnh để bọn chúng trước tiên làm phá hôi tiêu hao nghề này người lực lượng hai chúng ta tùy thời liên thủ đem hắn oanh sát xong việc vị thứ nhất đồng ý cái tia cao vị hỗn độn tinh thần chọc mở ra bảng giá càng ngày càng khoa trương bây giờ đã đến chỉ cần đánh giết cái tia tên là chu yên hành giả liền có thể trực tiếp trở thành nó đạo đồ trình độ dù cho có truyền ôn tuần này ở đó thực lực có một không hai cự vị tại chúng ta ba cái liên hợp bên dưới hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ giao lưu ở giữa hai cái mượn nhờ hư chủ lực số lượng đạt được đại nghiệt thân thể hỗn độn họa đồ không khỏi hưng lên có thể được đến người trong truyền thuyết kia siêu vị đỉnh gia tinh thần chọc lực lượng chia sẻ trở thành nó đạo đồ cực giả dù cho không thể đạt tới siêu vị trọng yếu có có nhất chính là căn cứ rất nhiều nghe đồn lời nói thử qua điều động siêu vị lực lượng người tu hành tại sau này chân chính thành tựu siêu vị tỷ lệ đem ra tăng thật lớn cho nên chuyến này bọn chúng nhất định phải đem cái tia chu yên chém giết thị giác trở lại chu yên bên này hai phe địch ta ồn ào náo động hắn cũng không hiểu biết cũng không hứng thú biết được tổ đế cũng đã nói với hắn hắn muốn đánh như thế nào toàn bằng chính mình ăn bài không cần nghĩ đến bảo vệ hoặc là phối hợp tiên tần quân đội còn kém nói thẳng tiên tần sẽ kéo hắn chân sau về phân số ảo đại nhiệt đối với loại này hỗn độn sinh vật cũng không có cái gì câu thông tất yếu đối với những này chu yên càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia mười ba vị số ảo đại nhiệt bên trong có khả năng hay không ẩn giấu đi hỗn độn họa đồ giả thiết ta chém giết mấy cái đại nhiệt tình huống bọn chúng có thể bù đắp nhau rất có thể bằng vào thực lực của ta sẽ để cho cái kia hỗn độn họa đồ k i ề n kỵ mà ẩn tàng không dám ra tay chu yên lẳng suy nghĩ sau đó quyết định bước đầu chiến thuật hắn dự định t r ư ớ c chủ động tiến công địch quân bày ra lấy một địch nhiều cồn u g vọng t ư thái sau đó lại tại sơ bộ sau khi giao thủ biểu hiện gia lực có thua tình hung câu dẫn cái k i a có khả năng giấu ở những cái k i a đại nghiệt bên trong hỗn độn họa đồ xuất thủ đoạn đầu người nếu quả như thật có họa đồ dám hiện t h ầ n vậy liền lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đưa chúng nó nhất cử m i ệ u sát suy nghĩ hoàn tất chu yên không do dự nữa hắn triệu hồi ra kim cô bồng đến tâm thần biến hóa ở giữa trực tiếp đem n ó hóa thành có thể xứng đôi trước mắt số áo pháp tướng thân hình siêu thực thể cự bồng cái này cự bổng chiều dài vượt qua chu yên số ảo pháp tướng g ấ p hai vừa mới xuất hiện liền giống như tại tinh vực này ở giữa đột nhiên đâm vào một cây dài sáu n g h n cây số khủng bố siêu trọng thực thể trước tiên mang tới ảnh hưởng chính là mặt khác có thực thể trọng lượng tiên thuyền cùng cự hình kim nhân phát sinh kịch liệt rung động vậy mà không tự chủ được m u ố n hướng phía chu yên kháo đi qua kinh khủng chất lượng mang đến kinh khủng lực hút chu yên cũng rất nhanh phát hiện vấn đề này mặc dù vũ trụ là mất trọng lượng hoàn cảnh nhưng không có nghĩa là không có lực hút cái này kim cô bổng hắn ngự sử không được thế là hắn lập tức giống lần trước như thế điều chỉnh kim cô bổng trọng lượng sau đó dùng pháp tướng d ơ nó hướng quân địch phóng đi đại chiến mở ra chương 533. như ý b n g uy chu yên quả bất địch chúng chương 533, như ý b n g uy chu yên quả bất địch chúng chu yên dẫm lên ứng long thần cơ thân ở số ảo pháp tướng đầu vô số ấn phụ trận pháp đem hắn trùng điệp b a o khỏa sau đó hướng ra phía ngoài kéo dài cho đến hóa thành m ộ ư ơ i cây số lớn nhỏ hoàn toàn do ấn phụ tạo thành hạch tâm phú ấn này hạch tâm tiếp tục có hiệu lực t ầ n tầng ả m sáo lan tràn ra phía ngoài từ không gian số ảo hấp thu vô tận năng lượng hóa thành ba cây số cực lớn pháp tướng cái này số ảo pháp tướng nguyên lý cũng không phải là chu yên sáng tạo mà là hắn tử liêm trinh tiên thuyền võ bị trong ti tham khảo đại lượng nhân tạo số ảo thần khí nội bộ phụ trận bắt t r ư ớ c ưu hóa mà đến tiên tần võ bị bên trong không ít áo giáp loại trang bị đều có hiệu quả bực này có thể thông qua kích phát khắc dấu tại trong áo giáp phụ trận làm ngoài thân thể bộ hiện ra vài trăm mét hình người cự cùng nhau nhân tạo số ảo trang bị bị giới hạn chất liệu cùng công nghệ chỉ có thể kích phát ra lớn nhỏ như thế nhưng chu yên âm dương đạo duệ hình thái có được điều nằm vạn pháp tri năng có thể không cần vật chất làm nền chống dông sáng tạo ấn phụ trật pháp Tiểu tiểu một kiện áo giáp làm hạch tâm liền có thể kích phát ra b ả n t h ể gấp mấy trăm lần lớn nhỏ p h á p tướng mà chu yên tham khảo tiên t ầ n kỹ thuật lại quan sát số ả o đại nghệ t b ả n t h ể đặc tù h đặc biệt là tại được chứng kiến na cha tiên khu kỹ thuật đằng sau đem loại này số ả o phụ trận thăng cấp h o à n t hiện lấy t ự thân thần h ồ n chỗ b ư ớ c xạ khu vực làm nền bố trí xuống mười cây số đường kính cực lớn phụ trận kích phát đằng sau phát p h i ê n t ư ợ n g đ ị a to lớn vô cùng viên siêu tiên tần có thể làm đến trình độ tiến lên bên trong liền nhìn thấy đối diện mười ba vị số h o đại nghệ bên trong ba tôn ngang nhiên xuất động ba cái đại nghệ hình tượng không sai chiều ê n mỗi một vị đ cao ba cây số chu yến pháp thiết tượng tốc độ phi hành hơn ngàn cây số từ ngoại bộ thị giác nhìn lại tựa như là cái thân cao ba m người lấy mỗi dây một m tốc độ đang tản bộ mà thôi mà chu yên cùng cái kia xuất động ba tôn đại n g h i ệ t cách xa nhau có bảy tám vạn cây số song phương vẹn vẹn là đi qua lẫn nhau ở giữa khoảng cách này liền hao tốn không sai biệt lắm nửa phút cái này tương đương với vượt qua sáu bảy địa cầu đường kính sau đó song phương tiếp chiến chu yên pháp thiên tượng ngự sử kim cô đ ồ n g chiều dài này vượt qua ba nghìn cây số siêu thực thể lấy kinh thiên chi thế hướng phía sông đến phía trước nhất giáp trùng một đập xuống mà lần này cùng chu yên đối địch đại n g h i ệ t bọn họ sớm đã là thu hoạch được hư chủ ban thưởng hư ngôi sao tăng cường tồn tại tại vô số tinh thể bao k h ỏ a kích phát năng lượng tràn ra chỉ bên dưới bọn chúng đối với trước mắt sử dụng số ảo có thể chu yên không sợ h ã i chút nào nhất là cái kia giáp trùng đại nhiệt trời sinh nó lợi dụng phòng ngự tăng trưởng nhìn thấy chu yên công kích trực tiếp liền tiến lên đón ngự sử số ảo ta là ngươi cái này tiểu tiểu nhân loại ra ra vô hình số ảo có thể hóa thành sóng âm chuyển đến tinh chuẩn biểu đạt ra giáp trùng này đại nhiệt ý tứ chỉ một thoáng nó bao khoả toàn thân số ảo có thể hóa thành tầng bảy chiết điện kết cấu từ bên ngoài thân p h ư ớ ra trái lại ngăn tại hư ngôi sao ngoại bộ rất hiển nhiên đồng bạn bị đánh chết tật xấu cũng không có để tôn này đại nghệ i t đối với chu yên cảm thấy kiêu kỵ nó muốn nếm thử lấy tự thân số ảo thủ đoạn trước tại hư ngôi sao năng lượng tràn g đi đối kháng chu yên rất nhanh kim cô bổng gõ lên giáp trùng kích phát số ảo phòng ngự đại trợ ông im ắng đánh vào hoàn vũ ở giữa nổ tung chu yên bao trùm tại kim cô bổng bên trên số ảo có thể cùng giáp trùng số ảo có thể va chạm bạo tạc chấn động ra một viên trói mắt năng lượng quang cầu quang cầu này tác động đến hơn ngàn cây số tinh vực giáp trùng đại nghiệt cảm giác được chính mình bày ra tầng bảy số ảo phòng ngự chỉ hao phí nhất ngoại bộ hai tầng không khỏi trào phúng sâu kiến ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi còn nói cái gì tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt giáp trùng đại nghiệt ý thức được không đúng ầm ầm ầm ầm ầm chỉ một giây không đến kim cô đồng liền đã tại quán tính bên dưới cấp tốc nện xuống cơ h ộ không trở ngại chút nào liên tiếp phá còn lại tầng năm số ảo phòng ngự một chút đánh xuyên sau cùng hư chi tinh l ự c t trận trung điệp đánh tại giáp trùng miễn cưỡng tránh đi yếu hại nửa bên số ảo trên giáp xác chu yên thần sắc bình tĩnh đối với cái này sớm có đoán trước đối phương số ảo đại n g h i ệ t sắc thực không sợ số ảo có thể nhất là tự k i ể m chế có cái kia q u ỷ dị lực trường hộ thể đằng sau đã có thể hoàn toàn khắt chế địch quân số ảo loại công kích nhưng là kim cô bồng là thực thể mà lại là cực nặng siêu thực thể tuy g ậ y tại bị chu yên dùng số ảo có thể ngự s ử nện xuống thời điểm nó lực sát thương sớm đã không giới hạn tại số ảo có thể mà là cái kia không có gì sánh kịp thuần túy lực t r ù n g kích Giang giác, toai phá thư ảo â chúng o i t r trường t con kia. yên tái h c cũng không n v nhập g lên n cá bơi i ệ t nghiệt, cùng bức đại nghiệt sớm đã kinh dị lập tức ra. pháp ể đem đ số ảo thân thể một chút đánh nổ, liền tướng h hạch số tâm đánh nổ. Cũng liền nếu dơ cao côn liền đổi lại tại phương diện tốc độ nhìn so hai đại nhiệt phải chậm hơn một chút tam đại nhiệt rời đi khoảng cách nhất định đằng sau cùng hống lấy liên thủ phát động công kích hiện nhiên nguyên bản còn dự định tiến hành cận chiến bọn chúng không hẹn mà cùng đem chiến thuật điều chỉnh làm viễn t r i n h chiến giáp trùng dối da to lớn độc giác đỉnh lập lòe đa trọng số ảo phụ trận lấy cùng loại tiên tần kim nhân số ảo pháo nguyên lý lấy tầng tầng tăng cường phương thức đem khó mà ngưng tụ duy trì số ảo có thể làm ra cùng loại tích xúc năng lượng hiệu quả sau đó đột nhiên phun ra một đạo cường hoành của sáng cá lớn cao tốc xoay tròn thể xác toàn thân số ảo lân phiến toàn bộ đứng lên bắn ra châu dây lớn số ả o cánh m à n g cao tốc rung động phối hợp nó mở ra miệng lớn phát ra cực cao tần suất số ả o đ ợ t ba loại cuồng bạo công kích hướng phía chu yên hội tụ mà đi loại này ly thể năng lượng xa so với thao làm số ả o thân thể tốc độ di chuyển càng nhanh trong dây l á t liền vượt qua tinh vực đánh phía chu yên mà hắn cái kêu ba nghìn cây số siêu cự hình pháp tướng căn bản là không có cách né tránh chỉ có thể chọi cứng chu yên chân đạp thần cơ ứng long phù ở pháp tướng trong đầu lâu tay trái kết xuất chỉ ấn âm chi trúc quyển cùng dương chi bạch kiếm rung động đa trọng phụ trận triển khai đại lượng số h o có thể tại pháp tướng trước người buộc phát hóa thành lưỡng trọng to lớn hộ thu ba đạo công kích đã tới ông y mắng bạo tạc mở rộng hóa thành sóng cùng hơn vạn cây số năng lượng q u a n g cầu chỉ một k í c h này liền đủ để đem địa cầu lớn nhỏ tinh cầu mặt ngoài triệt để hủy diệt sau một khắc chu yên từ trong quan g cầu bắn bay mà ra, phát ra số ảo hộ thuẫn hoàn toàn pha thoái màu tái n h ậ t thân thể cũng xuất hiện nhiều chỗ vết rách Hán thủ thương, chu yên bị ba tôn đại nhiệt liên thủ phát ra năng lượng oanh kích nổ lui số áo pháp tướng hiện ra đại lượng vết rách trừ cây gậy uy lực mạnh hắn ngăn không được năng lượng của chúng ta đợt biên b ứ c đại nhiệt c u ồ n hống một tiếng phía sau đừng xem cùng tiến lên giáp trùng đại nhiệt đồng dạng cuồng hống nó hiển nhiên đối cứng mới một k í c h kia còn lòng còn sợ hãi lập tức không còn k i n h thường gào to hậu phương quan chiến đại nhiệt đồng loạt ra tay hậu phương đại nhiệt cũng thấy rõ tình thế tuần này chỗ nào bằng vào cây gậy kia quả thật có nhẹ nhõm đánh giết thực lực của bọn nó mà trận chiến này là hư chủ nghiêm lệnh nhất định phải thành công một trận chiến nếu như xuất hiện chỗ sơ xuất coi như bọn chúng có thể bình yên trở về cũng tất nhiên bị hư chủ toàn bộ dệt sát cho nên còn lại mười tôn đại nghệ i toàn t bộ điều động chỉ bất quá trong đó lại có năm tôn đại nghệ i thân t vị thoáng rất lại phía sau trong đó hai tôn tự nhiên là bị chu yên tự tay đánh chết qua ưu ám cho lớn cùng vệ tinh cự ngạc bọn chúng mặc dù không thuyết phục được mặt khác đại nghệ i t nhưng lại tự mình cảm thụ qua chu yên chân chính chỗ cường đại ngay thẳng nói hiện tại chu yên mặc dù làm theo hung y ngọc trời nhưng cùng đánh giết bọn chúng thời điểm so sánh căn bản cũng không phải là một cái tình thế tồn tại bọn chúng hoài nghi chu yên tại yếu thế một vị khác là cùng chu yên giao thủ qua hôi tấn đại ma nó chẳng những cùng chu yên giao thủ qua còn thân hơn t hai mắt thấy nó đánh g i ế t lũ ám c h ó lớn chẳng diện cảm giác không có đơn giản như vậy về phần sau cùng hai tôn tự nhiên là hai vị hỗn độn họa đổ biến thành thân số ảo đại nhiệt bọn chúng vốn là đánh lấy để mặt khác đại nhiệt làm bia đỡ đạn tâm tư đương nhiên sẽ không một ngựa đi đầu mặt khác năm tôn xông vào phía trước đại nhiệt liền không giống với lúc trước bọn chúng cực kỳ hưng phấn hận không thể g i à n h trước trở thành đem chu yên đánh chết một cái kia tốt chứng minh chính mình là số ảo trong bộ tộc mạnh nhất một cái kia tại rời xa chiến trường hậu phương tiên tần đại quân cùng nhau rối loạn lên nhất là phía trước nhất sáu tôn kim nhân phía trên sáu cái tiên thuyền tướng quân đều s như vậy thế công đơn giản chưa từng nhìn thấy đội bọn hắn bất kỳ một cái nào tướng quân đi đối mặt hạ tràng chỉ sợ đều chỉ chốc lát khắc bại vong nhưng mà tại loại thế công này phía dưới bọn hắn vậy mà sớm nhận được tổ đế thông chi mà cái này thông chi lại là án binh bất động b ậ y hạ bạch đồ tính tình kịch liệt cái thứ nhất đưa ra chất vấn vì sao không để cho chúng ta đi giúp thương hắn rõ ràng gánh không được mấy vị tướng quân khác cũng lập tức biểu đạt cùng loại ý kiến tổ đế lạnh nhạt thanh â m truyền đến thương đem đại nhiệt lửa thì cũng thôi đi làm sao cũng đem ngươi lừa bạch đồ ngươi quên thương thủ đoạn lừa gạt chu yên tại bày g a đị lấy yếu các tướng quân nhất thời khó mà tin được mà bạch đồ đột nhiên nhớ tới nàng gặp qua chu yên chém giết xúc tu kia đại ma thủ đoạn không khỏi vụ n trộm r ú t chính mình một bàn tay nàng đơn quá làm sao lại quên giá hỏa này hoàn toàn có cách không miễu sát đại nghiệt năng lực đâu mà liên tại tiên tần quân dối loạn lại bị tổ đế lệnh cưỡng chế án binh bất động thời điểm thậm chí còn bắt đầu hướng lui về phía sau lại mà phía trước chiến đấu lại sẽ không dừng lại còn chưa tới đạt tiền tuyến cái này chạy tới mười tôn đại n h i ệ t cũng đã theo phía trước ba cái cùng nhau phát động liên hợp công kích chỉ một thoáng trong tinh không m ộ ư ơ i ba vị cự vật tất cả đều lấy thủ đoạn của chính mình điều động khủng bố thể lượng số ảo năng lượng trong hoàng n ũ đông nhiên sáng lên m ộ ư ơ i ba đạo nhan sắc hình thái khác nhau qua mang tiếp theo sát cùng nhau phun ra ngoài khổng lồ số ảo dòng lũ hướng phía chu yên o a n h rết mà tới chu yên đứng trước như thế thế công chỉ là thu hồi nhìn chăm chú cái kia r ứ t lại phía sau năm tôn đại nhiệt g ánh mắt khoe miệng có chút h i ể n hiện dáng tươi cười xem ra mục tiêu của hắn ngay tại cái này r ứ t lại phía sau năm tôn đại nhiệt bên trong mà trong đó ba tôn đều là hắn từng giao thụ thậm chí từng đánh chết đại nhiệt khác hai tôn lại là gương mặt lạ sẽ là hỗn độn họa đ suy nghĩ ở giữa vì không để cho địch nhân quá nhiều hoài nghi hắn lần này không còn bị động tiếp nhận mà là lần nữa kết tấn điều động đại lượng số ảo có thể đồng dạng bắn ra một đạo năng lượng to lớn trụ giả ra ý đồ trước triệt tiêu một bộ phận địch nhân công kích dí đồ một đạo năng lượng cùng m ộ ư ơ i ba đạo năng lượng so sánh mặc dù so trong đó mỗi một đạo đều muốn thô một chút nhìn lại như cũ t r ê n l ệ n h cách xa nhìn thấy chu yên cái này phí công p h ả n kích tất cả đại n g h i ệ t cùng nhau cao giống ha ha ha chết đi đáng thương sâu k i ế n sau mực khắc hai bên năng lượng chạm vào nhau ông chu yên phát ra năng lượng bị sát na bao phủ triệt tiêu Bạo phá trong dư âm, chốc lát số ảo pháp tướng trong tay kim cô bồng cấp tốc biến hóa hình dạng lần này không còn là một cây gậy mà là biến thành một khối siêu cự hình tầm chắn một giây sau cái này có không phá đặc tính linh bảo liền bị chu yên nâng đẻ vào trước người số ảo dòng lũ cũng không chút lưu tình chút xuống đến kim cô thuẫn bên trên ầm ầm ầm ầm ba kinh cùng bạo tạc trung điệp gấp gấp đem kim cô t h u ẫ n tinh cả hậu phương quận m ì n h chu yên pháp tương cùng một chỗ đánh bay ra ngoài hắn bằng tốc độ kinh người như là sao chổi bay ngược vượt qua gần một trăm linh cây số khoảng cách một chút đụng phải mảnh tinh vực này gần đây một viên h o à n g vu trên hành tinh tại va chạm trong n é y mắt như là thiết cầu đánh thạch bình thường viên này không biết kỳ dành tinh cầu vỏ trái đất trong thời gian cực ngắn hiện ra q u ỷ dị thể lư u thái ngay sau đó chính là một cái phá toái hố sâu đột nhiên n ổ lên tiếp theo sát dọc theo hố sâu biên giới dọc theo cái kia hở ra mấy ngàn cây số cao biến hình từng vòng từng vòng kinh khủng trùng kích vòng hướng ra phía ngoài khuyết trương ra ngoài lấy mỗi d â y hơn ngàn cây số tốc độ đảo qua nửa cái tinh cầu tạo thành tính hủy diệt phá hư khi mười ba vị đại nghệ truy t đuổi đến thời điểm viên kia vô danh trên hành tinh nâng lên vô tận đá vụn khói bụi che khuất bầu trời để bọn chúng không cách nào nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài tình huống cụ thể mà cái này mười ba vị thần ma một dạng tồn tại cứ như vậy phiêu phủ ở hoàn vũ bên trong tràn ngập ác y ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên tinh cầu kia phá t o á i một góc nếu như một kích này phát sinh ở có văn minh tồn tại tinh cầu tại may mắn đây chỉ là một tòa không có sinh mệnh hoang tinh đã chết rồi sao một tôn đại nghiệt nói như vậy chết chắc đi một vị khác đại nghiệt ngữ khí chắc chắn trừ hư chủ không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể ngăn lại chúng ta liên thủ một k í c h này vị thứ ba đại nghiệt tự tin cùng tiếu h lúc này b ị chu yên chém giết qua ưu ám đại ma cùng vệ tinh đại ma lại cẩn thận đề nghị để phòng vắng nhất chúng ta tập thể lại bù một phát mà bọn chúng đề nghị này vừa mới phát ra lại đột nhiên phát hiện có hai tôn mới tới đồng bạn vậy mà âm thầm đột nhiên hướng phía dưới lao xuống mà đi hai cái này muốn làm gì bọn chúng là hư chủ mời tới giúp đỡ đi đang làm gì ai biết được có lẽ m u ố hai o、si、bọn, bọn, bọn, bọn chúng kích động ố i với c kia trao lợi hại, cái này đổi lẫn nhau một đám ngây ngốc hỗn độn sinh vật trừ cái kia hư chủ tất cả đều là đồ có sức mạnh ra hỏa lần này tuần này ở đó mệnh về chúng ta ha ha, ha không sai một tên khác cẩn thận như vậy không cùng chúng ta đi ra đến thế mà còn cùng hư chủ trốn ở cái kia hư chi xào bên trong lần này đánh g i ế t liền không có phần của hắn trong chốc lát không kịp chờ đợi hai cái họa đồ đại n g h i ệ t thân thể xuyên qua đ ầ y trời khói bụi mây rất nhanh rơi xuống phá toái hủy diệt trên đại điện thấy được khói bùi phía dưới cái kia nhìn rách dưới cự hình tầm chắn tầm chắn đằng sau cũng đã không có cái kia đạo m à u tái n h ậ t số ảo pháp tướng bóng dáng ra h ỏ a này ngay cả năng lượng thân thể cũng duy trì không nổi ngược lại không tốt tìm hắn một cái họa đồ mỉm cười một chút một cái khắc họa đồ lại nhữ mày chờ chút ta cảm giác không đúng hắn th sau đó cái này họa đồ cứng đờ xoay đ ầ u lại ánh mắt kịch liệt rung động bên cạnh một cái thân mặc hắt giáp nam nhân chính mẹo đầu nhìn xem hắn khoe miệng hơi nết ánh mắt lạnh nhạt không phải chu yên còn có thể là ai chương năm trăm ba mươi năm ta đã cho ngươi cơ hội chương năm trăm ba mươi năm ta đã cho ngươi cơ hội chu yên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cái này hỗn độn họa đồ bên người đứng ở hư chủ cho họa đồ số hảo hạch, hạch tâm dùng cái này điều khiển đại n h i ệ n thân thể bệnh nhân ý niệm nhàn nhạt quả nhiên là họa đồ hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt hỗn độn họa đồ p h ả n g t ạ i n h ì n mình v ậ t riêng tư. họa đồ kinh hãi giữa, ở cấp tiếp ố c t r ể n thân lĩnh khai tự vực, đ e h phạm vi khu viên vi cây vực hóa thu à n mảnh rộng h h một trải y ế t được ị a ngục cánh t n Khoảng g á chu gần nhất h c yên đạng mạc thân nhiệm n quang hướng đầu tiên là ngây mốc một chút sau đó tình trở nên cực giận bất quá là cái cực vị mà thôi ngươi cho rằng chính mình là siêu vị đại năng trong lúc nói chuyện hắn đã bắt đầu phát lực trong lĩnh vực vô số năng lượng màu đỏ ngỏm kết hợp cái này đại nhiệt thể nội c n g bạo số ảo có thể tất cả đều tại lĩnh vực tác dụng d ư ớ i trực tiếp tại chu yên bên ngoài thân bên ngoài tạo ra sau đó có hiệu quả chu yên đối mặt cái này đ ầ y trời công kích chỉ là mặt không thay đổi tiến lên ta đã cho n g ư ờ i cơ hội trao phúng ở giữa hắn đã bị đối phương cái kia kinh khủng thế công hoàn toàn bao phủ ầm ầm ầm ầm đại lượng công kích va chạm bạo tạc trôn vùi sau một khắc rõ ràng là công kích phát ra phương hỗn độn hoa đồ trong miệng lại thốt nhiên phun ra một đồng lớn ô huế chất lỏng chỉ cái này trong chốc lát liên biến thành một bộ hệ vài bộ dáng nó không thể tin ngẩng đầu nhìn lại năng lượng trong dư âm chu yên cái k i a phản g phất tác ma thân ảnh chậm rãi b ư ớ c ra lông tóc không thương h ọ a đồ thần sắc dữ tợn phản thương năng lực không sai tại chu yên chủ động từ bỏ chống lại phía dưới hỗn độn h ọ a đồ công kích rắn rắn chắc chắc chúng mục tiêu đến trên người hắn những công kích này sinh ra hiệu quả trước đó trong đó sáu thành liền đã bị có thể xưng quy tắc chức giai đặc tính chiết xạ cho hoàn toàn chuyển rời đến cái này hoa đồ bản thân đến tiếp nhận chu yên không nhưng chỉ tiếp nhận trong đó bốn thành t ổ thương cái này bốn thành tổn thương còn muốn đột phá chu yên các loại giảm thương miễn thương hiệu quả sau mới có thể tác dụng đến trên người hắn cái này còn không chỉ tác dụng với hắn tổn thương có chín mươi năm do mệnh trang chia sẻ mà đối với hắn chân chính cũng có hiệu tổn thương chỉ có cái kia năm cái này bị tầng tầng suy yếu đằng sau đối với chu yên nhỏ bé đã kích tại hắn hấp thu đường về hút máu hồi lam hiệu quả bên dưới đơn giản tựa như chuyện tiếu lâm mà chu yên địch nhân liền không có may mắn như thế cái kia hỗn độn họa đồ chính mình tiếp nhận tự thân phát ra công kích sáu thành lý lực chỉ là nôn một mụ máu đã là hắn thân là hỗn độn xứ đồ có được không thua trật tự hành giả đặc thù ra chỉ phía dưới cường độ đạt được kết quả đổi bất kỳ một cái nào không phải hành giả hoặc là họa đồ phổ thông sinh vật bị lần này phản thương đa kích bình thường tới nói liền không phải là chết tức tàn mà chu yên đã bay đến trước người hắn biểu lộ nhàn nhạt ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ có tin tức của ta kết quả xem ra cái kia cho các ngươi tuyên bố treo giải thưởng hỗn độn tinh thần cũng không phải không gì làm không được sau đó chu yên cao cao dơ lên trong tay xương rồng chừng nhận hỗn độn họa đồ im ắng gào t h é t ngươi cho rằng chính mình thắng chắc hắn hai mắt cao lượng hướng phía chu yên một chỉ một loại nào đó đặc dị năng lực lạng yên phát động chu yên nhất kiếm đánh rất ở giữa cảm giác được mình tại đối phương dưới một chỉ này toàn thân mềm n h ũ n lực lượng lập tức trôi mất chi ít ba thành suy yếu thuộc tính năng lực khoe miệng của hắn nhất câu dù cho thuộc tính bị suy yếu lại như cũ không có thu đao k i ế m quang bùng lên ở giữa một chút liền đem cái kia thi triển nguyện r ù a họa đồ cắt thành hai phần bảy thanh lực cũng miễu sát ngươi không có đánh giết nhắc nhở cái này cũng không có thể quáy giày chu yên tâm thái họa đồ có thể phục sinh cũng không phải ngày đầu tiên biết tiếp theo sát bị chém giết họa đồ khoảnh khắc trở lại như cũ cũng trong nháy mắt thoáng hiện đến mấy trăm cây số bên ngoài hắn trực tiếp từ bỏ hư chủ cho hắn đại n h i ệ t thân、thể. chỉ muốn tại một n h m a cái khác vẫn còn số ảo đại nhiệt bên trong họa đồ góc độ xem ra chính là mình đồng đội chỗ đại nhiệt thân thể bên trong đột nhiên phát sinh năng lượng bạo tạc một giây sau liền thoáng hiện đến phía bên mình một bộ trốn bán sống bán chết bộ dáng hắn cảm giác đến khó khổ lập tức hỏi thăm là cái kia hành giả chính là mau giúp ta chạy t r ố i chết họa đồ g à o t h é t tốt cái thứ hai họa đồ lập tức thao túng đại nghiệt thân thể hướng về phía trước phóng ra một bước trong dây lát liền kéo vào cùng đồng bạn ở giữa mấy trăm cây số khoảng cách chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể đến đồng đội một giây sau trong tầm mắt của hắn cái kia bỏ mạng quần bay đồng đội sau lưng đ ố n g nhiên xuất hiện một đạo hấp ảnh cái kia thân mang hấp giáp bóng người tại xuất hiện trong nháy mắt liền mau l ẹ vô cùng bổ ra một đao kinh người kí quang sana cái kia họa đồ chém thành p h i m ạ n ta không thể chết bị chu yên lần nữa chém giết họa đồ trong dây lát phục hồi như cũ cắn ra một cái lần nữa sử dụng một cái nhảy vọt quyền hạn hướng về phía trước thoáng hiện trên trăm cây số vừa leo lên đồng đội mình cái kia đại nhiệt thân thể phần eo ba vốn còn muốn liên hợp đồng đội giết địch hôn đ ộ n họa đổ tại chỗ quay người quay đầu dựa vào đại nhiệt thân thể vô tận số ảo có thể bạo nhảy dựng lên hướng phía hoàn vũ bay đi còn đánh cái gì trốn đi trốn đi lên để những cái kia đầu góc ngu si số ảo đại nhiệt làm b ĩ a đỡ đạn phía trên một ư ơ i một tôn số ảo đại nhiệt chính tràn đầy phấn khởi hạ lạc muốn ngăn cản hai cái kẻ ngoại lai cướp đoạt chiến lợi phẩm nhưng lại không biết ngay tại vừa rồi vài giây đồng hồ phía dưới chiến cuộc tại trong ch bây giờ thấy cái kia rơi xuống hai tôn đại nhiệt chỉ có một tôn vội vàng hướng bên trên bay lên còn tưởng rằng hai cái ngoại viện đã cướp được cái kia kim c ố c đồng lập tức liền có đại nhiệt đưa tay ngăn cản đoạt công hôn đản lưu lại cho ta cái này số tôn đại nhiệt ngăn cản không thể coi thường trực tiếp liền đem chạy chối chết hôn đội họa đồ sử dụng đại nhiệt thân thể ngăn lại một đám ngu xuẩn không có bị chém c i ế t lại bị chu yên uy thế sợ mất mật cái kia họa đồ điên cuồng gào thét nhân loại kia không chết chiến lợi phẩm chúng ta không co cầm toàn tặng cho các ngươi ba nhưng mà c h ặ n đường chi thế đã hình thành hãn đại nhiệt thân thể đã bị ngăn trở một giây sau ngay tại mặt khác đại nhiệt g còn không có kịp phản ứng thời điểm chỉ gặp phía dưới hoang tinh bên trong cấp tốc xông ra một đạo kinh người lưu quang màu đen lưu quang kia tốc độ nhanh đến q u o a t r ư ờ n g đồng thời càng lúc càng nhanh một chút liền đụng vào cái này bị ngăn cản đại nhiệt g thân thể bên trong tầng tầng trong lúc nổ tung lưu quang lướt qua leo lên tại đại nhiệt g phần eo hòa đồ khoảnh khắc liền đem hắn doanh thành cho tàn n g ư ờ i đánh chết một tên hỗn độn họa đồ sáu tinh linh tính do triệu tập giả thu hoạch được khen thưởng thêm hai chức giai trực khen thưởng thêm ba một lần đạo cụ thang tinh quyền hạn năm tinh sáu tinh lần thứ ba đánh giết cũng rốt toàn diện bội thu chương 536, t o à n diện bội thu chu yên nhìn sang ban thường nhắc nhở phát hiện cũng không có thiên phú huyết tinh thần sắc lãnh đạm một cái không có ra lại giết một cái là được tốc độ của hắn không giảm một đường bay lượn sắt na liền xuyên phá một nửa đại nghiệt thân thể đi tới ở vào lồng ngực nơi trọng yếu hỗn độn họa đồ bên cạnh cái này họa đồ thần sắc kinh hoàng lập tức liền làm ra cùng cái trước họa đồ đồng dạng hướng đối hắn mở ra lĩnh vực của mình toàn lực bộ phát n g n g tụ ra năng lượng oanh kích gần trong gang tấp chu yên thế là liền tao nộ cùng cái thứ nhất họa đồ kết quả giống nhau đánh vào chu yên trên người uy lực có sáu thành trái lại tác dụng tại họa đồ tự thân hắn như bị xét đánh cả người nhất thời hề phải một cái c h ư ớ c mắt chính là một cái c h ư ớ c mắt này muốn hắn một cái mạng từ dư âm năng lượng bên trong lao ra chú yên nhất kiếm chém ra l ư ỡ n g trọng cùng bạo kiếm quang tung h o à n h mười cây số trực tiếp đem xử trí không kịp để phòng họa đồ phân giải làm một phấn mà một chém này không chỉ đem họa đồ đầu thân tách rời càng là thuận thế đem cái k i a đại nhiệt hạch tâm đánh nát l i ê n thấy cái kia khổng lồ số ả o thân thể ở trong tinh không ẩm vang vỡ tan hóa thành số ả o năng lượng tiêu tán m ư ơ i ba đại nhiệt còn sót lại m ư ơ i một tại cái khác đại nhiệt trong mắt thậm chí đều không thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Một giây sau, Tại uy mắng cuồng hống bên trong hôn đ ộ n họa đồ cái t i a như là vạn vật hôn t r ù n g ác ma bản thể lần nữa trùng sinh tham mạng chu yên lời nhắc cùng hắn nói nhảm lần nữa huy kiếm chém ra dù sao đều phải chết côn g bạo kiếm quan g xé rách chân không tại thật đỏ cấm tiệt chi lực bọc vào lần nữa lướt qua hôn đ ộ n họa đồ nhị sát vẫn là không có đánh g i ế t nhắc nhở họa đồ biến mất thân thể lần nữa t r ù n g sinh hắn tuyệt vọng nhìn xem chu yên lần nữa chém tới một đao liều mạng thôi động bỏ chạy quyền h ạ cuối cùng tại bị kiếm quan nuốt hết trước đó dần hiện ra mấy trăm cây số bên ngoài chu yên nhất kiếm phép không nhưng như cũ thông rong cũng k hắn ô công n dùng năng, hiện tại vừa vẫn có thể dùng bên trên. Nhảy vọt chiếc nhẫn. g có có chiếc tiêu tại thể vọt ký h vừa thân ảnh trong nháy mắt biến mất bị lên tới ngũ tinh cấp nhảy vọt chiếc nhẫn không chỉ có thể một lần nhảy vọt một nghìn cây số còn có thể dự trữ ba lần chém giết c á i thứ nhất họa đồ thời điểm chỉ dùng một lần mà thôi mà c á i kia chạy ra mấy trăm cây số bên ngoài hỗn độn họa đồ vừa mới hiện hình còn chưa kịp hối hận chính mình t r ọ c dạng này một tôn yêu nghiệt cũng cảm giác tim mắt lạnh hắn bỗng nhiên ngừng một lát muốn bay đầu cầu xin tha thứ tiếp theo sát xuyên qua hắn thân thể xương dòng lưỡi đao vẩy ngược mà lên thuận thế mang theo thật đỏ sắc kiến quang đem hắn ý thức triệt để cho mũi tam sát hay là chưa lấy được đánh giết nhắc nhở chu yên ánh mắt hở h ữ n g n h ư mày thật khó giết mà cái kêu mười một tôn đại nhiệt g cũng đã kịp phản ứng không đúng hỗn độn họa đồ thực lực bọn chúng không rõ ràng nhưng là đại nhiệt g thân thể là thật ngay trước bọn chúng mặt bị tiêu diệt hai tôn ý vị này tên nhân loại này có thể nhẹ nhõm diệt sát đại nhiệt g thực lực kinh khủng chết đi bọn chúng động tác cực nhanh lập tức riêng phần mình phát ra tuyệt kỹ của mình mười một đạo khác biệt hình thức số ảo quan mang của phát đem chọn phiến tinh không đều hóa thành ngũ thải ban lan số ảo g i n g lũ g i n g lũ này mục tiêu thình lình chính là bắt đầu so sánh nhỏ đến không có khả năng lại nh đáng ghét đối mặt cái này có thể nhẹ nhõm hủy diệt hành tinh học kích chu yên dung mạo lạnh nhạt trong chốc lát s ô hào dòng lũ đã tới xung quanh thân thể của hắn mắt thấy là phải đem chu yên bao phủ hoàn toàn h ì n h giả ngươi giết không được ta cũng liền vào lúc này cái tia hỗn độn họa đ ồ rốt cục lợi dụng đúng cơ hội bỗng nhiên phục sinh tại chuyến gia trào phúng đồng thời thuấn gian c h u y ể n t ố n g đến nơi xa chu yên lại bỗng nhiên mà động hắn bằng tốc độ kinh người đem xương rồng trường nhận thu hồi bên hông mặc dù không vỏ nhưng vẫn là bày ra muốn rút đao ra khỏi vỏ tư thế chân nguyên hội tụ bên dưới siêu dung hợp mang tới các loại hợp lại năng lượng bị nhanh chóng trù tính trung dẫn dắt lại đang trước mắt truyền thuyết hình thái đặc tính cấm tiệt kèm theo bên dưới trở nên kinh khủng hơn tất cả năng lượng hội tụ ở trong tay trường nhận khiến cho bị quan g mang màu đỏ hoàn toàn bao trùm siêu ma đạo long kỵ sĩ cấm tiệt chi lực vòng diện trường nhận ra khỏi vỏ s á t na không gian nổi lên một vòng như thủy mặc giống như thật đỏ g ầ n sóng chu y ê n dáng người cao tốc xoay tròn giữ tận xương rồng trường nhận kéo lấy thật đỏ sắp năng lượng uy tích vạch ra hoàn mỹ vòng tròn siêu cao tốc chạm kích bên dưới tôn lên toàn bộ tinh không phảng p h t có dây lát dừng lại thật đỏ trong khoảnh khắc đem nó tiếp xúc đến số ảo dòng lũ tất cả đặc tính toàn bộ trừ khử khiến cho hóa thành nguyên thủy cơ sở năng lượng cái này bị trừ khử đặc dị toàn bộ hóa thành đối với chu yên bản thân cường hóa bởi vì thể lượng quá lớn tràn ra bộ phận biến thành chu yên một chiêu này chạm kích bên dưới liên tục không ngừng đến tiếp sau năng lượng thật đỏ sắc vòng tròn phảng phất tinh hoàn vô cùng r ồ n tốc độ tầng tầng quyết tán rất nhanh liền đem tập sắt mà đến số ảo dòng lũ toàn bộ đảo ngược nước hết một đao trôn vùi thập nhất trọng hấp kích không xong thật đỏ đao quang gạch phá tinh vực lướt qua chất không lấy hoàn mỹ góc độ mở ra một mươi một những n à y đại nhiệt đang kinh hoàng bên trong đột nhiên cứng ngắc trong đó tám tôn đại nhiệt thể nội hạch tâm vừa lúc ở vào kiếm quan g xẹt qua đường đi phía trên đây là chu yên có thể lựa chọn có thể mức độ lớn nhất chúng mục tiêu càng nhiều đại nhiệt con đường một giây sau tại tuyệt vọng im ắng trong gào thét cái này bị chém vỡ hạch tâm tám tôn đại nhiệt cái kia số ảo thân thể từng khúc phá thoái hóa thành số ảo có thể toàn bộ tiêu tán một đao tám giết đánh giết số ảo đại nhiệt tám linh tính do triệu tập giả thu hoạch được ngươi thu hoạch được ngũ h n h chi lang từ ngươi thu hoạch được hư lên lân nhận từ đằng xa tiên tần đại quân góc độ nhìn lại trong hoàn vũ đã xuất một vòng huyết sắt l nhưng g như như mà cái này họa đồ trong lòng đã như là một mảnh cho tàn cũng chính ấn chứng hắn tuyệt vọng dự cảm quay người đằng sau hắn thấy được cái tia đạo kinh khủng thất ảnh chu yên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn ngươi còn có mấy cái mạng họa đồ ánh mắt rung động vừa định thuyết minh thuyết cái gì, lần ạ i cái. kiếm triệt vụi. toàn thân lắp một cái. Vô số kiếm quang tử trong cơ thể hắn phát quăng hắn hắn trốn lắp l đem cơ Vô số ra, để chôn lần này đánh giết nhắc nhở rốt cuộc xuất hiện n g ư ờ i đánh chết một tên hỗn độn họa đồ sáu tinh linh tính do triệu tập giả thu hoạch được khen thưởng thêm một thiên phú huyết tinh khen thưởng thêm hai t r ư ớ c giai c h i thực khen thưởng thêm ba hạch tâm đường về thăng hoa quyền hạn một khá lắm c h u yên trên mặt hiện hiện dáng tươi cười đã có thiên phú huyết tinh lại có thăng cấp thành siêu hạch tâm quyền hạn đại bạo cuối cùng tới ra sức ban thường a một bên mừng rỡ thân hình của hắn cũng không co dừng lại mà là cao tốc bay về phía còn lại còn sống ba tôn đại nhiệt Giết giết liền muốn sau ạ c h x n chương、537. Người h q e n cùng chính Chương người biết thể. biết cũ, chủ hư một lát theo sau cùng cái này ba tôn cự vật triệt để tiêu tán toàn bộ tinh vực triệt để bình tĩnh lại đánh g i ế t số ảo đại nghiệt ba linh tính do triệu tập giả thu hoạch được ngươi thu hoạch được vệ tinh láo nha ngươi thu hoạch được hư t r ù n g khải chu yên yên lặng thu hồi thần niệm đối với rất nhiều đại n g h i ệ t hối hận truy tung những n à y số ảo đại n g h i ệ t bị chém rết đằng sau sẽ không thật hoàn toàn tử vong mà là sẽ có một sợi hối hận theo năng lượng cốt lõi cùng một chỗ trốn vào không gian số ảo bên trong hắn suy đoán đại nghiệt tàn hồn trỗi trở về vị trí hẳn là liền đối ứng lục tướng đã từng đã nói với nhiệm vụ của hắn bên trong nói tới địch nhân đại bản doanh hư chi xảo vị trí cụ thể không thể khóa chặt vì bảo hiểm hắn cũng không dám để thần n i ệ m thoát ly tự thân qua xa cho nên không có truy tung quá sâu nhưng cũng không có gì có thể t i ế c có thể hay không truy tung đến hư chi xảo đối với hắn mà nói không phải nhất định phải hạ lần này họa giới hành tàu hắn chỉ là làm công chân chính muốn làm nhiệm vụ là lục tướng hắn xử lý nhiều như vậy số ảo đại nghiệt giữ góc tính ra cũng cho lục tướng làm trí ít năm mươi triệu trở lên linh tính thu nhập thân là người làm công h ắ trên thực tế hắn trận chiến này thu hoạch đã đầy đủ phong phú đánh chết một đống số ảo đại nhiệt g bên trong mặc dù linh tính về lục tướng nhưng hắn cũng đã nhận được bốn cái trang bị đạo cụ tính cả trước đó ăn mòn tiếp xúc hắn đã lấy được năm cái cùng số ảo đại nhiệt tương quan lục tinh cấp ban thưởng sau đó vô luận là giữ lại dùng riêng hay là phá hủy làm thăng cấp mặt khác hạch tâm trang bị ban thưởng đều rất không tệ tổ r ọ n nhất g yếu hay l đế, đế thản nhiên nói một là lại cảnh giới một trận thứ hai chính là ngươi mới vừa rồi bị đông đạo đại nhiệt liên hợp đống chốc kia va chạm dẫn đến thứ hai tinh hệ hành tinh này tự quay cùng quỹ đạo đều gặp trọng đại cả i biến vì để tránh cho ảnh hưởng đến trong tinh hệ ở lại tinh cầu bọn hắn muốn điều chỉnh sửa đổi chu yên cười nói tổ đế đây là vì công phá hư cũng không thể tìm ta bồi thường tổ đế việc nhỏ ngươi không có bị thương chứ chu yên hoạt động một chút thân thể c ô ý nói ngươi kiểu nói này ta cảm giác toàn thân cái nào đều đau n h ấ t nếu như tổ đế lão ca có thể lại cho ta điểm ban thưởng an ủi một chút liền không thể tốt hơn tổ đế trầm mặt một hồi trả lời cô chi a phòng cung bảo khố đã mở ra qua cho ngươi chọn lựa ngươi chỉ cầm đi một khối phi đá mặt khác không đều trướng mắt sao chu yên cười hắc hắc đây không phải nghĩ đến tổ đế ngươi nội t ì n h tâm hậu nói không chừng còn có cái gì thứ hai thứ ba b ả o khố loại hình tổ đế đáng tiếc có thể không bị tiên tần kỹ thuật phân tích đồ vật cũng không có nhiều như vậy ngươi nhìn thấy chính là toàn bộ hắn không còn cùng chu yên nói chuyện phiếm nói thẳng đi trở về đi dứt lời chu yên bên người trống giông cho thấy một màn ánh sáng chu yên thuận thế cất bước đi vào không gian số ảo c h ỗ sâu mười một đạo quang vận hối hận hội tụ đến hư chi xào nơm nớp lo sợ lơ lửng tại cái kia chùm sáng to lớn trước mặt chứ những n à y hối hận còn có mặt khác không ít chùm sáng cũng ở đây yên l ặ n lơ lửng trang diện nhất thời trầm tĩnh hồi lâu t r ú n g sáng to lớn nhàn nhạt chuyển ra một đạo thân nhiệm các ngươi là thất bại chúng đại nghiệt hối hận trùm sáng cùng nhau run lên không dám trả lời thư chủ cũng được kết quả này cũng không vượt quá dự liệu của ta chính là không nghĩ tới có các ngươi hôn độn sứ giả trợ lực lại còn đúng không qua cái kia trật tự hành giả phía sau đạo ý niệm này là đối với bên cạnh một đạo trí t à thân ảnh phát ra cái kia đạo t à ảnh phát ra ô h ế ác nghiệm hhhh ta cùng cái kia hai cái ngu xuẩn không giống mới cái kia chu yên có thể bị chọc đại nhân lấy đạo đồ là thẻ đánh bạc treo giải thưởng như thế nào lại là dễ dàng hàng người thư chủ lão ca. nghe ta hiện tại từ bỏ hủy diệt tiên tần còn kịp hư chủ phát ra khinh thường ba động không nghĩ tới ngươi hóa trang buồn cười đề nghị vậy mà cũng rất buồn cười không sai trốn ở đây hư chi xào cái cuối cùng hỗn độn hoa đồ b ề n g o à i hình cũng không phải là hỗn độn hoa đồ bản thể loại kia vô số sinh vật lộn xộn buồn nôn bộ dáng ngược lại giống như là một người mặc câu phục màu tím bộ mặt vẽ lây trang phục thẳng hề giả trang nhân loại đối với hư chủ đối với hắn trào phúng trên mặt của hắn mang theo khoa trương vừa chân n h dáng tươi cười hư chủ lão ca nhà ta đối với gia hỏa này có thể một mực chú ý rất chiến lược của hắn cũng không thể theo lẽ thường tính toán từ tam tinh cấp bắt đầu. hắn liền một mực vượt cấp chém giết bất cứ địch nhân nào trong đó có hòa đồ có hành giả có nguyên sinh siêu cường sinh vật mỗi một cái đều là có thể sưng khi giai vô địch tồn tại nhưng đều trong tay hắn thân tử đạo tiêu hắn dáng tươi cười quỷ dị những tên kia mỗi một cái bị giống chó bình thường đánh giết trước đó đều cùng hư chủ lão ca n g ư ơ i như vậy tự tin nha t r u n g sáng khổng lồ trong lúc nhất thời trầm mặt xuống hồi lâu nó hay là phát ra một cỗ ba động nếu tên kia mạnh như thế ngươi thì như thế nào có thể nhiều lần đụng tới hắn đều sống sót tiểu、xíu. ta cũng không dám dùng chân thân tại gia hỏa này xuất hiện trước mặt thậm chí liền xem như phân thân đi dò xét cũng chỉ thăm dò một lần ta sợ hắn có cái gì có thể thông qua phân thân ngược dòng tìm hiểu đến bản thể năng lực t h ư chủ ngươi ngược lại là cẩn thận nhưng ngươi làm loại hành vi này lại có ý nghĩa gì ta nghe nói các ngươi những này hỗn độn x ứ giả nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ nhận trừng phạt có thể cũng không nhỏ tiểu sửu c ư ờ i hì hì ngươi liền xem như là của ta cá nhân hứng thú đi hắn lại một mặt hưng phấn mà nhìn chằm chằm chung sáng h ư chủ lao ca ta nói nhiều như vậy ngươi còn quyết định muốn tìm chết sao chúng sáng trầm ngâm hồi lâu cuối cùng vẫn phát ra một đạo ba động không thể không thừa nhận lý do của ngươi đại đạo ta bất quá tiểu sửu cười hì hì làm ra một cái hình miệng mà trùm sáng ý niệm cũng đồng bộ mà đến bất quá tiên tần tổ đế cầm không nên cầm đồ vật ta nhất định phải lấy được cái k i a vật mới được tiên tần nhất định phải hủy diệt theo trùm sáng chắc chắn biểu đạt một mực nơm nớp lo sợ không dám xen vào đông đ ả o đại n g h i ệ t hối hận lập tức chấn động cùng nhau ba động nguyện vì hư chủ quên mình phục vụ đối mặt rất nhiều thủ hạ biểu chung trong trùm sáng chuyển ra lạnh lùng ý niệm vậy các ngươi quên mình phục vụ đi tiếp theo sát ba động k h n g bố đột nhiên khuyết tán mà ra tại đại nghịt trong ấ t t cả m sáng t đó bị hư chủ hấp thu với xen t lẫn một đạo sóng ý niệm hôn độn sứ giả sau đó xinh cứ tự nhiên ta cần mấy ngày thời gian thích lưng cái này tách rời đã lâu lực lượng đến lúc đó dù là cái kia tiên tần tổ đế thật đạt tới triệt để khống chế số ảo có thể trình độ cũng không có khả năng mạnh hơn ta thằng hề nhú b a i một bên chậm rãi biến mất một bên lưu lại cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười khí thế kia sợ là muốn đến gần vô hạn siêu vị đi chắc không được tự tin như vậy ai nha nha nha lại có náo nhiệt có thể nhìn lạc a phòng cung bên trong chu yên cất bước đi ra cổng truyền thống trước tiên nhìn thấy không phải tổ đế mà là nhảy đến trước mặt lục tướng cô nương này hi hi ha ha nhảy dựng lên đập bờ vai của hắn thương lợi hại a lập tức xử lý nhiều như vậy số ảo đại nhiệt thanh này ta kiếm lời thật nhiều tham tiền cũng không quan tâm bên dưới ta có bị thương hay không chu yên t r e o chọc nàng lược, lược lược lục tướng hướng hắn nhắm mặt ngươi cùng tổ đế đối thoại ta đều nghe được xem xét ở giữa khí mười phần bất quá nàng hay là cười hì hì nói tóm lại hay là cảm ơn ngươi rồi chu yên sờ lên c á i cảm sau đó chính là các loại tổ đế hoàn thành hệ thống thăng cấp hắn nhìn về phía lục tướng sau lưng lẳng lặng đứng đấy tổ đế nói đến tổ đế ngươi có thể đúng hạn hoàn thành thăng cấp sao tổ đế bình tĩnh nói siêu tính hệ thống tính toán thời gian sẽ không sai số ảo đại n h i ệ n đã bị thương tiên sinh toàn bộ đánh giết cho dù bọn chúng có được vô hạn phục sinh năng lực trong thời gian ngắn cũng không có khả năng hình thành quy mô chu yên cùng lục tướng l ế n nhau cân nhắc một chút câu nói nhìn xem tổ đế nói ra ngươi nói có khả năng hay không số ảo đại nhiệt còn có hạ hộ thậm chí trong đó còn có c à n g cường đại hơn số ảo sinh vật tổ đế nhìn hắn một cái thản nhiên nói điều phỏng đoán này rất hợp lý đặc biệt là kết hợp gần đây số ảo đại nhiệt tiến hành trước nay chưa có liên hợp đối địch nói rõ bọn, bọn chúng qua lại thủy hỏa khó chữa tình huống đến xem tự chủ lựa chọn liên hợp khả năng cực thấp mà có lực lượng mạnh hơn cưỡng chế thống xoáy bọn chúng hành động tỷ lệ cực cao hắn nói mà không có biểu cảm gì nói nếu như nói có dạng này đại năng tồn tại đồng thời còn cùng số ảo có thể m ậ t thiết tương quân nói đợi cô hoàn thành thăng cấp tự nhiên có thể thông qua mới siêu tính hệ thống suy tính ra hắn tình huống chu yên cười nói được chưa vậy thì chờ đợi ngươi hoàn thành thăng cấp liền hết thể đều sáng tỏ nhưng tổ đế gật đầu chu yên hướng phía tổ đế c h ắ p tay vậy ta trước hết cáo tử hắn quay người liền muốn cùng lục tướng mấy người rời đi sau lưng lại truyền tới tổ đế âm thanh trong trẹo hoàn thành thăng cấp sau cô hình thái sinh mệnh cùng ý thức khả năng đều sẽ cải biến chu yên quay đầu lại hiếu kỳ nói cho nên tổ đế ngồi ngay ngắn trên vương tọa nhìn chăm chú lên chu yên có chút trầm mặc một hồi lắc đầu nói không có gì chu yên nghi ngờ nhìn hắn một cái quay người rời đi tràn đầy số ảo tinh thần số ảo trong đại điện chỉ còn lại có tổ đế một người hắn trầm mặc hồi lâu thanh em giống như đang thở dài tiên tần rời đi cung điện trung ương chu yên cùng lục tương vong xuyên mấy người đi trên đường hắn nhìn về phía mấy người ta đoán chừng tổ đế hoàn thành thăng cấp sau liền có thể phát động tiến vào giai đoạn thứ ba phản công hư chi xảo các ngươi nghĩ như thế nào lục tướng nghĩ, nghĩ rụt đầu một cái ta cảm thấy nếu không q ê n đi thôi mặc dù thương ngươi xác thực rất mạnh nhưng địch nhân rất có thể sẽ xuất hiện lục tinh cấp hoàn toàn đối kháng không được tồn tại ta ngược lại thật ra đối với cầm điểm cao truy cầu không lớn an toàn trọng yếu nhất vong xuyên gật đầu đồng ý cái này họa giới quá mức đặc t h ủ cơ bản đều tại tương đối đối với số ảo có thể thao tác quyền hạn mà lại mệnh đồ năng lượng m ỏ n g manh chúng ta mấy người bị áp chế đến lợi hại thực sự không thích hợp cùng quá mạnh đối thủ tác chiến nàng mắt nhìn chu yên nếu không phải lục tướng đem thương triệu tập đến chúng ta tại hoàn thành vòng thứ nhất viện trợ lộc tổn tiên thuyền đằng sau cơ bản cũng chỉ có thể trốn đi rời xa cuộc phân tranh này lục tướng lập tức một mặt đắc ý sơ Ta liền nói bên à toàn n tướng đại nhân nhìn xa trong giọng nhờ thần của ta cơ diệu tính, mới có thể kiếm được nhiều như vậy linh tính, đoán chừng cũng không ba, bộ b xa của ta lục cơ có được thúc cho thể kết thấp. mới đại đi, điểm diệu kiếm vậy sẽ cạnh lý kiếm thần chỉ về phía nàng a người cái này mã hậu pháo hai người lập tức dùng b è n bên cạnh áo bào đỏ tiểu mội mội lôi kéo chu yên góc áo ngần đầu nhìn hắn sợ hay nói thương ca ca an toàn trọng yếu nhất chu yên cười sờ lên đầu của nàng an toàn của ta ngược lại là dễ nói vậy nếu như ta không xuất lực lời nói tin tần trăm tỷ nhân dân cũng có thể gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ a cái này tiểu mội mội lập tức xoắn s u ý ba người khác cũng nghe đến chu yên lời nói lục tướng cùng lý kiếm thần cũng không cãi nhau đều gãi đầu nhữ mày lục tướng xoa c ằ m đúng vậy a nếu có thể làm cho chúng ta tới hỗ trợ vậy nói rõ tổ đế thật đúng là không nhất định đấu qua được ma vật ta nếu là hắn thua tiên tần chẳng phải là xong đời lý kiếm thần liên tục gật đầu nói đúng a vậy ta nhưng phải hỗ trợ mới được vong xuyên thở dài nhìn về phía chu yên thương ngươi mới vừa nói ra lần này nói chỉ sợ đã có quyết định cùng chúng ta mấy người ý kiến không quan hệ đi chu yên gật đầu cười hết thể nhìn tổ đế hoàn thành thăng cấp sau siêu tính suy luận hắn nếu có thể tìm ra hư chi xào vị trí đồng thời có thể cùng ta chung chiến lời nói ta lại xuất động một lần cũng không sao nếu như tìm không ra lời nói vậy cũng chỉ có thể thôi hắn mặc dù bình thường có chút không đ ứ n g đắn nhưng là tại loại này liên quan đến văn minh đại sự trước mặt còn tính là có chính mình kiên trì mặc dù không đảm đương nổi chính nghĩa đồng bạn nhưng cũng không bài xích khi tà ác khát tinh chu yên cùng mấy cái đồng đội giao lưu một phen đằng sau lần nữa một thân một mình bay đến trên bầu trời sau đó có khả năng gặp phải trận chiến cuối cùng căn cứ c h u yên đối với tổ đế quan sát bao nhiêu có thể dự đoán đến tổ đế tại hoàn thành thăng cấp sau coi như không có đạt tới cũng rất có thể sẽ vô hạn tiếp cận với tưởng tượng bên trong thất tinh siêu vị cảnh giới mà trật tự an bài hành giả tiến về hòa giới hoặc nhiều hoặc ít đều có loại nếu không có hành giả hiệp trợ văn minh sẽ đối mặt với d i ệ t tuyệt trình độ cho nên có thể đạt được đơn giản kết luận tổ đế c à n g mạnh địch quân số ảo ma vật chỉ sợ sẽ chỉ c à n g mạnh nói cách khác h ắ n có thể từ tổ đế cường độ đại khái dự đoán địch nhân cường độ đối mặt dạng này rất có thể đến gần vô hạn thất tinh thậm chí là đã đạt tới thất tinh siêu cấp đối thủ cho dù là chú yên cũng nhất định phải trận địa sẵn s trong khi chấm tư hắn điều ra chính mình trật tự bảng nhìn về hướng đạo cụ cột cao cấp ban thưởng một cái thiên phú huyết tinh một cái con đường bí lục hai cái chức giai chi thực cùng một cái có thể đem phổ thông hạch tâm đường về tăng lên tới siêu hạch tâm cấp bậc quyền h ạ đúng rồi còn có hai cái có thể đem ngũ tinh đạo cụ lên tới lục tinh quyền h ạ hắn định đem góp nhặt có được một loạt cao cấp ban thưởng cộ dùng xong mà tại đem những này toàn dùng đằng sau chu yên thực lực chắc chắn nên đón toàn diện tăng lên chương năm trăm ba mươi chín mới chi nhánh vô hạn thần hàng chương năm trăm ba mươi chín mới chi nhánh vô hạn thần hàng kiểm tra xong hiện hữu tài nguyên đằng sau chu yên lựa chọn sử dụng c h i ế c thiên phú huyết tinh đây là hắn hoạch tâm nhất tăng lên điểm tinh thể hóa thành hồng quang chui vào mi tâm của hắn hắn lần nữa tiến nhập cảnh giới kỳ dị bên trong thần hồn tham lam hấp thu một loại nào đó hy hi hữu yếu tố một loại nào đó thì vết đ ạ t được xảo r ư ợ u tu đ ổ cùng thăng hoa lần này như là kích hoạt lên truyền thuyết hình thái như thế hắn c á i này cảnh giới kỳ dị bên trong ngây người đặc biệt lâu tại tỉnh táo lại đằng sau c h ỉ cảm thấy trong thần hồn của hắn một loại nào đó yếu tố đạt được to lớn cường hóa tăng lên tin tức cũng theo đó hiện lên ở trong lòng sử dụng thiên phú huyết tinh thiên phú của ngươi đạt được tiến một bước khai phát người thu được vô hạn thần hàng năng lực căn cứ hành giả tinh cấp trừ dùng cho tự thân dung hợp tài liệu bên ngoài còn lại tài liệu có thể ngoài định mức dung hợp thành thụ ngươi ngự sử phó thể trước mắt có thể ngoài định mức dung hợp phó thể một mỗi lần hành tẩu thu nhận sử dụng hoặc thay đổi tài liệu số lượng gia tăng một lần thiên phú siêu dung hợp có thể thu nhận sử dụng tài liệu số lượng gia tăng đến mười lăm chủng chu yên xong nhãn t r ư n g lớn cấp tốc tiêu hóa những tin tức này một cái thiên phú huyết tinh ba loại tăng lên không hề nghi ngờ đây là một lần đối với hắn thiên phú siêu cấp cường hóa trong đó gia tăng thu nhận sử dụng tài liệu cùng kho tài liệu dung lượng nhỏ tăng cường thì cũng tôi h đi trọng yếu nhất chính là cái này tên là vô hạn thần hàng thiên phú chi nhánh công hiệu quả mạnh đến mức khoa trương chi nhánh này năng lực rất dễ lý giải chu yên hiện tại kho tài liệu bên trong còn có m ộ ư ơ i ba cái tài liệu mà trước mắt hắn tinh cấp là lục tinh đối ứng đa trọng dung hợp có khả năng lợi dụng dung hợp tài liệu là bảy cái vậy liền mang ý nghĩa hắn tại thời điểm chiến đấu còn có sáu cái tài liệu là dùng không lên lúc trước thời điểm cái này sáu cái tài liệu bình thường làm hắn dự bị tài liệu t h như nhằm vào không như nhau tính bệnh nhân hắn sẽ xem xét lâm thời cải biến tự thân dung hợp hình thái bên trong cái nào đó tài liệu lấy sử dụng tốt hơn khắc chế đối phương năng lực để chiến đấu nhưng bây giờ hắn có lựa chọn mới mà lại là tất nhiên lựa chọn lại dung hợp một cái phó thể đi ra bởi vậy tạo thành kết quả chính là chu yên đ ị c h nhân muốn đứng trước hai cái siêu dạng dung hợp chu yên chính mình siêu dung hợp mà thành chủ thể cùng còn thừa tài liệu siêu dung hợp mà thành phó thể bây giờ lập tức thử một chút hắn ngay cả chiếc d i a i cùng con đường tăng lên đều không để ý tới trực tiếp bắt đầu nếm thử chức năng mới phát động tiên phú siêu dung hợp vô hạn thần hàng chủ thể hình thái đã xác định âm dương đạo duệ h ó thể sử dụng dung hợp tài liệu dễ h ẹ b â giờ dạ gồng la hầu đại hát thiên luân ạ t dạ vương kế đô hỗn độn tinh m a cao vị hỗn độn hắc long hai nhắc nhở p h ó thể k h u y ế t thiếu mệnh trang ước thúc truyền thuyết hình thái sẽ lấy dung hợp tài liệu tương quan tính chất phát sinh đột biến có thể chọn truyền thuyết hình thái đột biến siêu ma đạo cấm tiệt chi long nghiệp lực chi xà ma người lai、like, không có trật tự mệnh trang trói buộc thậm chí ngay cả truyền thuyết hình thái cũng sẽ tương ứng phát sinh biến hoa sao vô tận siêu dung hợp chi quan g bên trong trước người hiện ra sáu tấm nhìn tấm thẻ trong đó bị hắn t r ư ớ c lúc này cố ý thay thế đi ra dễ ẹ bây dạ g ổ n g dẫn đầu nổi lên còn lại năm cái dung hợp tài liệu cũng theo thứ tự hiện hiện sau đó hóa thành vòng xoáy đầu nhập vào dễ ẹ bây dạ g ổ n g thể nội bị nó hoàn toàn hấp thu tiếp theo sát tôn tia to lớn vô cùng hắc long tại màu đỏ thâm trong liệt diễm hóa thành ba cái long tam cái đầu dòng kinh người bộ dáng n g ử a mặt lên trời thét g i ả i phó thể truyền thuyết hình thái siêu ma đạo cấm tiệt chi long thuộc tính cơ sở hình bậy tinh thần bậy tinh hình thái tăng thêm hình tám tinh thần tám tinh chuyên môn đặc tính cấm tiệt chi lực vạn vật đình trệ khôi phục trên bầu trời chu yên trước người xuất hiện một tôn to lớn vô cùng cùng dễ h ẹ bây giờ dạ gồng cực kỳ tương tự nhưng lại có ba cái đầu lâu siêu cấp t ử long siêu ma đạo cấm tiệt chi long nó hình thể to lớn không gì sánh được cơ hồ vượt qua năm cây số chiều dài riêng chỉ là tùy ý một cái đầu lâu dài rộng liền có ba năm trăm mét cùng lúc đó một loại cảm giác kỳ diệu hiện lên ở chu yên trong lòng hắn có thể tiếp thu được cái này ma long giác quan lấy được hết thẻ tin tức cũng có thể hoàn bị khống chế ma long thân thể cùng năng lượng thầy cái ngay thẳng t u y ế t pháp cái này siêu cấp sinh vật chính là chính hắn nhưng hắn trong lòng lại đầy đủ rõ ràng cái này p h ó thể cùng chủ thể vừa có vi d i ệ u khác nhau nhất trực quan khác biệt chính là p h ó thể chết hắn sẽ không chết chu yên lạc tại cái này cấm thiệt chi long trung ương trên đầu d n g phương tâm tình cực kỳ phân chấn hơi bị lớn tại không phải thời điểm chiến đấu có chút không t i ệ n hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích ở giữa k h ô n g chế cấm kỵ chi long cấp tốc thu nhỏ đến dài trăm l h thức độ lớn nhỏ mặc dù so sánh hắn cái này người bình thường hình thể tới nói hay là rất lớn nhưng ít ra sẽ không động một tí che khuất bầu trời mà nếu như tiến nhập trạng thái chiến đấu nguyên bản năm cây số hình thể vẫn còn tốt vừa v ẫ n thích phôi hắn dưới tình huống bình thường triển khai đi ra một cây số cao bề ngoài mà lại mặc dù là cái này ma long ngoại hình nhưng hình thái này bản chất là siêu ma đạo long kỵ sĩ biến chủng nó nắm giữ đặc tính là không có khác biệt cũng có thể tước đoạt địch nhân lực lượng đặc tính hóa thành tăng cường tự thân công năng đối với chu yên tới nói xem như xe nhẹ đường quen trọng yếu nhất là thông qua cái này vô hạn thần hàng chu yên bây giờ có thể đồng thời thường trú hai loại đặc tính tuy nói trước lúc này hắn cũng có thể thông qua trong nháy mắt hoán đổi hình thái phương thức làm đến cùng loại đồng thời khống chế khác biệt đặc tính hiệu、quả. nhưng là hoán đổi trên hình thái chỉ là thoạt nhìn không có hạn chế lại biết đối với hắn thần hồn tinh thần tạo thành tương đương tiêu hao cái này tiêu hao cũng không so sử dụng vô hạn thần hàng nhiều đến đến một cái p h ó thể muốn thiếu đó là đương nhiên là siêu dung hợp một cái p h ó thể mạnh mẽ hơn thuận tiện được nhiều tiếp lấy chu yên bắt đầu ngự sử chính mình cái này p h ó thể tiến hành đơn giản sức chiến đấu d o xét rất nhanh liền đo ra tương quan tình huống đơn giản tới nói cái này p h ó thể có thể coi là hắn chủ thể kéo dài từ thực lực đi lên so sánh khẳng định là không bằng bản thể hắn có thể ma long không có mệnh trang thiếu khuyết mệnh trang tự mang cơ sở số giá trị số ra trì nhưng lại lại có thể quỷ dị hưởng thụ được c h ứ c giai cùng con đường hiệu quả sau đó chính là năng lượng tính chất bên trên cùng hắn chủ thể cùng loại căn cứ phó thể sử dụng dung hợp tài liệu hắn có thể dùng phó thể thống chủ điều động các loại năng lượng kỳ dị cũng có thể dùng phó thể phóng thích chân nguyên pháp lực mà liên tại chu yên nghiệm chứng cấm tiệt c h i long tính n ă n g lúc cảm thấy có một đạo quen thuộc thần nghiệm cấp tới rất hiển nhiên là tổ đế thần nghiệm mặc dù hắn tại rời xa trung ương nội điện trên bầu trời nhưng tổ đế cường giả này hình thái sinh mệnh đặc thù theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái này toàn bộ a phòng cung đều là thân thể của hắn Tại, tại A đây là cường giả ở giữa ngầm hiệu lẫn nhau ăn ý chương năm trăm bốn mươi siêu cường đặc tính con đường hiểu rõ chương năm trăm bốn mươi siêu cường đặc tính con đường hiểu rõ bị tổ đế thần nghiệm quét hình đánh gãy một chút chu yên cũng ngừng thí nghiệm dù sao bộ này thể cường độ cũng mò được không sai bị lắm cơ bản có thể coi là nhiều hơn một cái trừ không có mệnh trang cơ sở tăng thêm nhưng mặt khác cùng chu yên bản thân không có gì khác biệt không phải người hình hóa thân chực b ạ c h điểm nói chính là thất tinh cấp phía dưới vô địch cường giả lại thêm một cái đồng thời cái này thêm ra cường giả cũng là chu yên sau này địch nhân liền muốn đối mặt hai cái chu yên đồng thời căn cứ chi nhánh vô hạn thần hàng miêu tả nhấn mạnh trước mắt có thể ngoài định mức dung hợp phó thể một nội dung cái này cũng liền mang ý nghĩa sau này chu yên có thể thông qua tinh cấp cảnh giới tăng lên siêu dung hợp bước phát triển mới phó thể cái này chính là vô hạn thần hàng chu yên bình phục hưng phấn nỗi lòng một lần nữa đem l ự c chú ý chuyển rời đến đạo của chính mình quốc cột thiên phú tăng lên mặc dù đã mang cho hắn đầy đủ kinh h ỉ nhưng còn có con đường bỉ lục cùng hai cái chức d g i chi thực còn có siêu h ệ tâm những này cũng tất nhiên sẽ để hắn trở nên càng mạnh hắn không trần trờ nữa trực tiếp lựa chọn sử dụng đầu tiên là dùng xong hai cái chức d g i chi thực ngươi sử dụng chức d g i chi thực hai mệnh trang tăng lên hai cái mới chức d g i đặc tính đặc tính mười giải phóng sử dụng đằng sau trong vòng mười giây chiếc giai đặc tính bên trong tất cả giảm miễn sở thụ tổn thương hiệu quả toàn bộ đảo ngược là cùng trị số tự thân tổn thương tăng cường mỗi đánh giết một cái cùng d a i mục tiêu có thể kéo dài mười giây trạng thái mỗi ngày có thể một lần phát động đặc tính mười một long trang sử dụng đằng sau trong vòng ba giây tốc độ di chuyển tăng lên ba trăm linh miễn dịch tổn thương tám mươi trong lúc đó chỗ miễn dịch hết t hệ tổn thương sẽ bị tích lũy cũng đ i ệ t ra đến n g ư ơ i lần công kích sau bên trong mỗi ngày có thể một lần phát động hai cái đại chiêu cấp bậc siêu cường lực đặc tính cái thứ nhất là tướng khải g a i cái kia một đống đặc tính bên trong giảm thương hiệu quả toàn bộ chuyển đổi thành tự thân tăng thương thứ hai là giống như là duy nhất một lần bộ phát đại chiêu đã có thể dùng đến một kích quyết định thắng bại cũng có thể dùng để chạy trốn chu yên hít sâu một hơi mặc dù là khải hệ trước dai phía sau vậy mà cũng sẽ cho r a loại này có thể xưng hai cấp đảo ngược loại hình công kích đặc tính bất quá nhìn ngược lại là phi thường hợp lý về sau đối thủ của hắn thật có phúc chu yên không còn chậm trễ lập tức lại sử dụng kế tiếp tài nguyên con đường bí lục quen thuộc mênh mông trong hư không bảy cái hùng vĩ huyền diệu tồn tại phủ ở trước mắt vô song tinh tuyệt huyền kỳ hoa quỷ t u t thánh bá liệ phong hàng chu yên nhìn xem cái này bảy cái hùng vĩ huyền diệu tồn tại yên lặng suy nghĩ một chút bây giờ con đường của ta thuộc loại bên trong chỉ còn lại có tinh tuyệt cùng bá liệt không có lựa chọn căn cứ trước mắt suy đoán muốn đạt tới siêu vị cảnh giới càng hẳn là có khuynh hướng tăng lên đối với sự tượng c o n c h ắ c cùng đối với năng lượng thao túng hai phương diện này bên trên độ chính xác cùng phương diện này càng gần sát cũng chính là nó chu yên đơn giản suy tư một chút quyết định mình muốn lựa chọn phương hướng tinh tuyệt biến hóa tinh xảo kỹ cực kỳ sử dụng con đường bí lục người lựa chọn hướng tinh tuyệt khẩn cầu cũng đạt được hắn giáo nghĩa mệnh trang kích hoạt lên con đường hiểu rõ con đường hi trên diện rộng tăng cường đối với sự t ư ợ n g bản chất nhìn rõ cùng rõ ràng năng lực làm hết thể quan chắc năng lực tăng lên đến nguyên bản bà không không gió nhẹ quét chu yên yên lặng phi ê u phủ ở trên bầu trời hai mắt mũi miệng của h ắ n thân tất cả giác quan đều tại con đường cường hóa bên dưới kịch liệt tăng lên nhưng mà chu yên lại ngược lại nhắm mắt lại cắt đứt tính rác thu liễm vị giác tắt đi khíu giác thu liễm xúc rác đây là tiềm l n g pháp sau đó ở vào cái này ngũ rác hoàn toàn trạng thái trầm tịch bên dưới h ắ n cái kia có thần hồn cao độ tương quan g á c quan thứ sáu lại có thể nổi bật đi ra tâm cảm giác mà tại không có ngũ rắc q u á y nhiễu hắn thu thập thế giới này tin tức phương thức biến thành cùng loại với ngôi thứ ba nhưng là lại càng thêm nguyên sơ phương thức đồng thời hắn có thể quan c h ắ c đến sự tượng tiêu chuẩn cũng bị trên phạm vi lớn thay đổi nhỏ mười bé nhỏ sáu bé nhỏ ba bé nhỏ một bé nhỏ khi lấy được cái này tên là hiểu rõ tinh tuyệt đạo đồ năng lực trước đó hắn dùng cái này loại phương pháp có khả năng quan c h ắ c được tiêu chuẩn là mười bé nhỏ mà bây giờ mặc dù chỉ là tăng lên tới trước đó gấp ba nhưng hắn có thể tinh chuẩn quan c h ắ c được tiêu chuẩn đã đạt đến một bé nhỏ tăng lên mười lần chu yên lấy phương thức như vậy quan trắc tự thân lập tức liền cảm nhận được khác biệt trước đó hắn lấy m ộ ư ơ i bé nhỏ quan trắc độ chính xác làm đồng dạng chuyện thời điểm mặc dù đã có thể đem tế bào thân thể của mình cơ hội hoàn toàn quan trắc nhưng còn có đại lượng thấy không rõ nội dung nhưng bây giờ không giống với lúc trước cho dù là trong thân thể trên lý luận nhỏ nhất tiểu cầu tế bào cũng bất quá là hai bé nhỏ cái này cũng liền mang ý nghĩa chu yên mở ra tay phải một giây sau hoa hắn toàn bộ tay phải cánh tay vậy mà tại quỷ dị phân giải âm thanh bên trong đón gió hóa thành đại lượng một phấn từ hắn cái kia gãy mất cánh tay mở miệm vị trí có thể thấy rõ ràng làn h da xương cốt còn có thần kinh huyết nhục nhưng lại hoàn toàn không có huyết nhục mơ hồ khủng bố cảm giác ngay sau đó chu yên từ cánh tay bắt đầu đến b ả vai lồng ngực phần bụng thậm chí cả trừ đầu toàn bộ thân thể đều hóa thành đơn thuần tế bào hạt nhỏ lại một giây sau theo ý niệm của hắn phiêu tán trong gió vô số tế bào thân thể tại trong dây l ắ t toàn bộ hội tụ tái hiện trong khoảnh khắc thân thể của hắn liền hoàn chỉnh phục hồi như cũ hoàn mỹ bản thân chữa trị chu yên chậm rãi mở hai mắt ra thần xác bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh cực hạn sức quan sát đại biểu cực hạn không chế hắn hiện tại có hoàn toàn nhìn rõ thân thể của mình hết thể tế bào năng lực cũng liền đại biểu hắn đã tới một mức độ nào đó trở thành thân thể của mình thần hắn hiện tại dù cho không tiến vào siêu trạng thái d u n g hợp không dựa vào những cái kia có năng lực tái sinh tài liệu đ ặ c tính cũng hoàn toàn có thể làm đến hoàn mỹ tự mình tái sinh muốn đơn thuần từ nhục thể bên trên tiêu diệt hắn đã trở thành chuyện không thể nào nói cách khác hắn bất tử tính trình độ cao hơn mà đây chỉ là hắn trong lúc nhất thời kỳ tư diệu tưởng nghĩ tới tầng sâu kéo dài năng lực trên thực tế sức quan sát tăng lên còn có rất nhiều dễ hiểu lại thực dụng hơn phương pháp l i ê n như là người bình thường có thể thông qua tìm tới vật thể rất nhỏ vết rách sau đó chuyên môn đà kích vết rách bộ vị đến phá hư sự vật một dạng chu yên lấy kinh người thấm nhuần lực có khả năng quan trắc được vết rách tự nhiên muốn so với người bình thường muốn bao nhiêu vô số lần mà lại hắn là lấy siêu việt ngũ rắc bên ngoài tâm cảm đi quan trắc có khả năng quan trắc được sự tượng tự nhiên cũng vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng t ỷ như quan trắc đến địch nhân năng lượng công kích kết cấu yếu đ ớt điểm sau đó lấy cái giá thấp nhất lấy điểm phá diện đem nhìn như kinh khủng đại uy lực công kích h o ả n h khắc tăng chu yên cũng càng minh s á t siêu vị cảnh giới đại biểu y năng đồng thời cũng biết cho dù là giống hắn như vậy có được hai nghìn không siêu cường hình thần cường độ trị số trách cũng tuyệt không phải dù là chỉ có mười không không không thậm chí năm nghìn trị số siêu vị cường giả đối thủ bởi vì vậy căn bản cũng không phải là trị số tranh l ệ n h mà bây giờ trừ chân chính thất tinh cấp đại năng bên ngoài hắn đối đầu bất luận cái gì cùng cảnh giới đối thủ không chỉ là tại trị số bên trên n g h ì n F. chỉ sợ tại độ chính xác bên trên cũng sẽ không có cao hơn hắn ra bao nhiêu tồn tại chương năm trăm bốn mươi mốt siêu h ạ tâm tổ đế tấn thăng chương năm trăm bốn mươi mốt siêu h ạ tâm tổ đế tấn thăng cuối cùng còn lại quý giá tài nguyên còn có một cái chính là có thể đem phổ thông hạch tâm đường về tăng lên đến siêu hạch tâm cấp bậc quyền hạn chu yên sớm đã làm xong lựa chọn sâu thảm đường về nguyên bản sâu thảm đường về hiệu quả là gia tăng che giấu hiện diện tốc độ di chuyển cùng một cái tiếp tục năm dây loại vô địch hư hóa kỹ năng bản thân liền là một cái cực mạnh bảo mệnh hướng về đường trước đó tăng lên quyền hạn hắn ngay tại mạch kín này cùng bất diệt đường về ở giữa do dự hiện tại tự nhiên là đem cái này cho bổ sung tiêu hao hạch tâm đường về thăng hoa quyền hạn đem hạch tâm đường về sâu t h ẳ m tăng lên đến siêu hạch tâm cấp bậc ngươi thu được siêu hạch tâm sâu t h ẳ m chân hiệu quả thu hạch được siêu hạch tâm kỹ nghệ lượng từ h ư hóa tiêu hao năm không mệnh lực làm tốc độ di chuyển gia tăng năm trăm cũng miễn dịch hết thể vật chất cùng năng lượng lẫn nhau tiếp tục thời gian mười giây hoặc chủ động can thiệp vĩ mô sự tượng lúc rời khỏi lần nữa sử dụng khoảng cách thời gian nhất định phải lớn hơn mười giây như trang bị tại chủ hạch tâm vị trí làm phó hạch tâm bên trong cùng khí tức cần nấp cùng tốc độ di chuyển tương quan hiệu quả toàn bộ tăng lên năm không đây là cái gì phiên bản siêu cấp tật phong bộ chu yên rất nhẹ nhàng liền hiểu cái này mới siêu hạch tâm hiệu quả quả nhiên chính là bản thân nó hiệu quả siêu cấp ra cường phiên bản thế là hắn thuận thế sử dụng một nhóm đi một lần chủ hạch tâm thay đổi quyền hạn đem nguyên bản lâm thời đặt ở cái thứ ba chủ hạch tâm tạo vị hấp thu đường về thay thế xuống tới hiện tại hắn ba cái chủ hạch tâm đều là siêu hạch tâm phá diệt chi thủ phương châm chính tổn thương bất diệt chi khu phương châm chính sinh tồn sâu thảm chân thì là tốc độ cường hóa cùng tổn thương miễn dịch về phần hấp thu hút máu hút mệnh lực hiệu quả mặc dù tại trở lại phó hạch tâm ránh đằng sau lại biến trở về năm mươi nhưng ảnh hưởng cũng không lớn dù sao hắn hiện tại đã có thể ổn định thao túng tự thân tất cả tế bào phổ thông thân thể tổn thương có thể tự hành chữa trị mệnh lực càng là bản thân liền có thể dựa vào con đường cao tốc bổ sung về phần còn có hai cái đạo cụ t h ă n g lục tinh quyền hạn hắn trực tiếp thuận thế cho đến ứng long thần cơ cùng nhảy vọt chiếc nhẫn trải qua mấy lần này chiến đấu hắn phát hiện ứng long thần cơ lực hút điều khiển đúng là cái siêu cấp thực dụng năng lực dù sao lực hút cái đồ chơi này thế nhưng là cùng điện từ lực một dạng vật chất vũ trụ tứ đại lực cơ bản một trong đặc biệt là tại hoàn vũ tinh không trong chiến trường thời điểm thông qua ứng long thần cơ điều chỉnh tự thân nhận đặc biệt phương hướng lực hút cường độ có thể cho hắn đ i ệ t ra ra kinh người tốc độ di chuyển mà lại tiêu hao cực thấp thăng cấp nó rất hợp lý về phần nhảy vọt chiếc nhẫn hiệu quả mặc dù rất đơn giản một nhưng này thế nhưng là thuấn gian truyền thống nhất là có thể tích lũy ba lần sử dụng đằng sau đã từ chiến lược đạo cụ biến thành chiến thuật đạo cụ vô luận là truy sát hay là chạy trốn đều cực kỳ thuận thế là thăng cấp đằng sau hắn đạt được hai cái càng mạnh hạch tâm trang bị long thần cơ ứng long biến thành cực thần cơ ứng long không có gia tăng mới hiệu quả nhưng là toàn diện tăng cường vốn có hiệu quả cùng tiêu hao thật nhảy vọt chức nhận biến thành cực nhảy vọt chức nhẫn đồng dạng không có cái mới tăng hiệu quả nhưng là vốn có nhảy vọt năng lực từ một nghìn cây số nhảy vọt ba lần biến thành năm nghìn cây số nhảy vọt mười lần từ đó tất cả cao đẳng tài nguyên đã bị chu yên toàn bộ tiêu hao sau đó chính là chờ đợi tổ đế thăng cấp kết thúc tu luyện không nhận nguyện huống chi chỉ là ba ngày thời gian hôm nay a phòng cung trung ương nội điện chu yên cùng lục tướng mấy người đều tại đại điện trên vũ tổ đế số ảo tiên khu thần sắc bình thản hai mắt khép hở đã tiếp cận hoàn toàn yên lặng rất rõ ràng vốn đang tồn tại một điểm tổ đế thần hồn giờ phút này đã hoàn toàn đem thần hồn rút ra đến a phòng cung hệ thống bên trong về phần cái kia hệ thống hạch tâm ở vào nơi nào tổ đế không nói nhưng chú yên nhất thanh nhị sở tại thần hồn của hắn quan trắc bên dưới ngay tại trong lúc này phía dưới đại điện bị một ư ơ i hai tầng số ảo bình t r ư ớ n g bao trùm bao khỏa vị trí hạch tâm nổi lơ lửng một cái kỳ diệu cự hình địa cung bốn phương tám hướng trống dông đứng vững cự hình thanh đồng đại trụ ba trăm đầu thanh đồng xiềng xích từ thanh đồng thân chủ quân quanh kéo dài mà ra. s i ề n g xích một chỗ khác vươn vào tiếp tục mở ra không gian số ảo từ đó hấp thu điều động số ảo năng lượng những n à y số ảo năng lượng bị thanh đồng trụ hấp thu kích phát hóa thành vô số số ảo dây vòng phun ra nuốt vào lấy số ảo thừa số lúc g ầ n lúc hiện ức vạn tướng s i ảo ảnh đứng lặng chu thiên l ặ n g l ặ n g vờn quanh địa cung trung ương lò luyện trong lò luyện lơ lửng một đoàn biến hóa vô phương số ảo mây mây mù hạt nội bộ là một viên hư thực biến hóa nhân loại đại não đây chính là tổ đế còn sót lại nhục thể cũng là hắn bản mệnh thần hồn gửi lại chỗ chỉ cần tại thời khắc mấu chốt này đem tổ đế đại não này p h á hủy hủy hắ cũng may trong những người ở chỗ này trừ chu yên ước chừng cũng chỉ có trạng thái toàn thị n h vòng xuyên có thể có thực lực này có thể làm đến việc này đây là bởi vì bọn hắn thân ở a phòng cung nội bộ nếu là ở a phòng cung n g o ạ i bộ cho dù là chu yên tự mình đậu thủ chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng vô pháp cường công t i ế n đến điều kiện tiên quyết là hắn không sử dụng nhảy vọt c h ứ c nhẫn cùng vừa lấy được siêu hạch tâm năng lực đương nhiên mấy người đều là trật tự nhất hệ sẽ không làm ra loại này cản trở bạn bè tấn thăng đắc đạo sự t ì n h lục tướng ngáp một cái vốn bực ngán ngầm nói chúng ta đều tại cái này trông đã nửa ngày tổ đế làm sao còn không có giải quyết đúng thế đúng thế lý kiếm thần gãi đầu một cái phụ hòa nói người từ lâu định đ ặ t ngồi trên mặt đất áo bào đỏ tóc trắng tiểu nữ hải thì ngồi s ồ m ở bên cạnh bồi tiếp hai người vong xuyên nhẹ nhàng mở ra khép h ở hai mắt nhìn chu yên một chút thản nhiên nói tinh thần lực của ta không đủ mạnh chỉ có thể dò xét cái đại khái thương hẳn phải biết tình huống đi chu yên cười cười nhanh đã đến thời khắc sống còn trong lúc nói chuyện hắn đ ỗ n g nhiên ngừng một lát thân thức dò xét đến lò luyện kia bên trong đoàn kia bị số ảo mây bao khỏa hư thực đại não bỗng nhiên bạo tán bán ra vô số lôi đình m à vàng chỉ một thoáng cái kia một đoàn số ảo mây b v ậ sau đó tất cả mọi người cảm thấy toàn bộ trung ương nội điện bắt đầu kịch liệt rung động hết thẻ sự vật đều tại phân giải sụp đổ hóa thành bẽ nhỏ lớn nhỏ cần thật hạt toàn bộ cung điện trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi chu yên cùng lục tương vong xuyên mấy người dưới chân không còn sau một khắc hắn lạnh nhạt đưa tay lấy từ trường lực lượng đem tất cả mọi người nâng lên trôi nổi mấy người nhìn xem sáng tỏ thông suốt hoàn cảnh không khỏi tán thưởng không chỉ là vùng cung điện này ngoại bộ bầu trời cùng hết thể đều tại sụp đổ mặt trăng lớn nhỏ a phòng cung sắc ngoài xuất hiện vô số vết nứt vết nứt càng khuyết trương càng lớn để chu yên đám người đã có thể nhìn thấy ngoại bộ vũ trụ tinh không toàn bộ a phòng cung đều theo tổ đế thăng cấp từ thực thể hóa làm cự hình hư hảo thiên thể mà trước đó thâm tàng tại dưới cung điện cũng chính là đám người dưới chân to lớn hạch tâm cũng rốt cuộc hiện lộ ra đó là một đoàn bị vô số giải sáng v ầ n t quanh phương biên mười cây số lớn nhỏ số ảo mây một giây sau số ảo trên mây p ư ơ n g vô tận số ảo có thể hội tụ chiếu ảnh ra tổ đế đó cùng tiền khu dung mạo không khác chút nào cự hình hư ảnh. Hán phản phất tiên thần, trong mắt nhìn về phía Chu yên một đoàn người cảm tạ hộ pháp, cô đã hoàn thành thăng tiên trong Yên đoàn người Trưng tiên cấp. cảm mắt một tạ vứt về cô đã bỏ lục à là đế, đại thần Vĩnh Sương. Trưng 542, bỏ tiên là đế, đại tiên thần Trưng vứt thần Vĩnh Vĩnh Sương. Sương bỏ ba. l hoa tướng chừng to mắt ngẩng đầu nhìn trước mắt như là tiên thần cảnh tượng trong lúc nhất thời nói không ra lời lý kiếm thần cùng nàng biểu hiện không sai bệt lắm há to miệng ngây ngốc nhìn xem thật lớn chu yên thì nhìn xem tổ đế chiếu ảnh cảm giác hắn cái này số ảo thân thể nguyên lý giống như cùng hắn sử dụng số ảo pháp thiên tượng địa không sai biệt lắm đồng thời cũng giật mình một sự kiện tổ đế đã có thể không t á trợ bất luận cái gì khí giới thuật đ lấy tự thân thần hồn ngự s ử số ảo có thể đây chính là hắn lấy âm dương đạo duệ hình thể mới có thể làm đến sự tình mà lại cho dù là lấy hình thái này hắn thao túng số ảo có thể bản chất cũng là bắt t r ư ớ c số ảo khoa học kỹ thuật phụ trận tạo dựng mà điều động cũng không phải là có thể chống dông thao túng nhưng tổ đế lại cũng không là dùng phụ trận sử dụng là chân chính trực tiếp khống chế loại phương thức này rõ ràng so phụ trận triệu hắn muốn trực tiếp được nhiều cùng những cái kia số ảo đại nhưng ở ti trưởng số ảo quyền năng bên trên tổ đế bây giờ rõ ràng so với cái kia số ảo đại nhiệt cao hơn ra rất nhiều cấp bậc chu yên mơ hồ có thể kết luận tại bây giờ tổ đế trước mặt loại kia có thể làm cho tiên tần một phương số ảo có thể hoàn toàn mất đi hiệu lực thậm chí là có thể làm cho trường thành đại trận không có tác dụng đại nhiệt năng lượng chẳng chỉ sợ cũng không có tác dụng nếu như nói phổ thông số ảo khí giới sử dụng số ảo có thể quyền hạn là ngũ đ ẳ n g tiên thuyền quyền hạn là tứ đ ẳ n g tiên thuyền tướng quân ngự sử kim nhân quyền hạn cùng số ảo đại nhiệt miễn cưỡng n g n g hàng đều là ba đến nhị đẳng cái kia tấn thăng trước đó tổ đế mạnh nhất tư thái chính là nhất đ mà loại kia thủ hộ số ảo đại nhiệt năng lượng đặc thù trận nó quyền hạn so nhất đẳng còn cao hơn một chút cho nên tổ đế mới nói tại hắn hoàn thành thăng cấp trước đó tiên tần sắp gặp phải là thai hoàng ậ p đầu nhưng bây giờ đã hoàn thành thăng cấp tổ đế như vậy cùng a phòng cùng cộng đồng hóa thành số ảo thiên thể tư thái nó đối với số ảo có thể quyền khống chế hạn đã cao hơn nhiều cái kia năng lượng đặc thù trận đ ạ t đến tuyệt đối khống chế tình trạng đơn giản tới nói cho dù là hiện tại chu yên muốn điều khiển số ảo có thể cùng tổ đế đối chiến tại phương diện này cũng chỉ có thể bị tổ đế đơn phương treo lên đánh chu yên mỉm cười hướng tổ đế chiếu ảnh chắt tay chúc mừng tổ đế đã chứng được số ả bây giờ tư thái chỉ sợ đã cùng tiên thần không khác tổ đế có chút trầm mặc sau đó lắc đầu số ảo có thể hóa thành sóng âm truyền ra chính chính tư phản thường cô đã sáng tỏ từ lâu đã triệt để vứt bỏ nhân khu trở thành chân chính số ảo sinh mệnh cái kia từ đó về sau đã lại không bước về phía trí cảnh khả năng chu yên đối với tổ đế lời nói cũng không ngạc nhiên h i ệ n nhiên sớm đã phỏng đoán đến khả năng này nhân loại nếu lấy người thân thể sinh ra muốn nhảy lên thành chân chính cao vị sinh mệnh tự nhiên cũng muốn lấy người chi tư thái nhảy lên tổ đế bây giờ tình huống như vậy hiển nhiên đã không còn là chân chính người mà là chỉ lưu lại người chi thần hồn Chỉ để ôm số ảo có thể một loại sinh mạng khác mặc dù tại cái này có không gian số ảo thế giới tới nói gần như tại thần có được vô hạn tiếp cận thất tinh siêu vị cấp bậc năng lực nhưng cũng đã mất đi tiến thêm một bước khả năng hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cái này ngụy thất tinh cấp độ bất quá hắn cũng không có an đ u ổ i tổ đế mà là cười hỏi như vậy tổ đế nhưng vì lần này thăng cấp mà hối hận tổ đế khuôn mặt bình thản hướng phía chu yên thiện thiện cười một tiếng cô tại ngàn năm trước đó liền đã suy tính ra đây là một đầu tiết lộ nhưng cô cũng không phải là thuần túy cầu đạo giả mà là trăm tỷ tiên tần con dân chỗ dựa vào tổ đế cô chi truy cầu liền để cho tiên tần huyết mạch g i ấ u c h â n trải rộng cái này hoàn vũ mỗi một tấc một người thành đạo như thế nào lại so ra mà vượt cái này sự nghiệp to lớn để cô vui vẻ đâu chu yên nghe tổ đế lời nói không khỏi bội phục hướng hắn chắc tay tổ đế không hổ thiên cổ nhất đế ở phương diện này ta thật không bằng ngươi tổ đế đối với chu yên tân bước từ chối cho ý kiến chỉ là thản như nói tấn thăng đằng sau cô đã sáng tỏ số ảo b ả n chất cũng biết địch quân chân chính chỗ ẩn thân hiện tại liền chuẩn bị tiến đến đem nó khu trụ thường ngươi có thể nguyện cùng ta cùng nhau đi tới chu yên cười gật gật đầu sau đó lại quay đầu nhìn về hướng lục tướng mấy người các ngươi đâu định làm như thế nào lục tướng gãi đầu một cái cảm giác chiến đấu này đã không có ta chuyện gì ta nuôi lớn băng trốn xa một chút chờ ngươi kết thúc đi lý kiếm thần đủ rũ à ta còn muốn nhìn xem đại chiến đâu lục tướng ngươi làm sao như vậy bất tranh khí lục tướng tức giận quay đầu ngươi cho rằng ta không muốn à mà lại đây là không chịu thua kém vấn đề sao chu yên mỉm cười các ngươi thật muốn tùy hành lời nói ta ngược lại thật ra có biện pháp nói hãn tại mấy người ánh mắt tò mò bên trong gọi r a tạo hóa của mình từ kim hồ lô sau đó lấy tạo hóa chi khí cấu trúc thành một cái cùng loại c ổ truyền t ố n g bộ giá nguyện ý liền tiến hồ lô của ta ta còn có thể thông qua tạo hóa chi khí cho các ngươi nhìn xem hiện trường phát sóng trực tiếp hoa tắc lý kiếm thần nhảy đi qua cái này cùng chúng ta bên kia động tiên h tri pháp rất g i ố n g a bất quá ngươi hổ lô này khẳng định không phải khoa học kỹ thuật tạo vật cho nên là thật giới t ử tu di tiểu thế giới pháp thuật đi bên trong lớn bao nhiêu chu yên cười nói không lớn cũng liền ba mươi không không không phương thật lớn lục tướng không am hiểu toán thuật nghe được ba mươi không không không đã cảm thấy rất lớn nhịn không được sợ hai thang phục bên cạnh áo bào đỏ tiểu nội nội nhỏ giọng nói nếu như là theo hình lập phương coi là không sai biệt lắm là cạnh hơn ba mươi thước một điểm lớn nhỏ lục tướng lại thay đổi bộ dáng thật nhỏ a chu yên thất cười lắc đầu các người đến cùng có vào hay không đến tới tới tới lục tướng cùng lý kiếm thần lập tức nhảy nhảy n h ó t n h ó t chui vào tạo hóa chi khí bên trong vong xuyên nhìn xem chu yên c h ầ n bồn nói cái này mấy chục ngày ta lại góp nhặt một chút lực lượng nếu là có tất yếu có thể gọi ta đi ra trợ lực chu yên nhẹ gật đầu thế là nàng cũng lôi kéo tiểu nữ hải đi vào trong hồ lô hết thẻ quy về an tĩnh chu yên để hồ lô thu nhỏ treo tại bên hông cái nắp cũng không đóng lại lộ chút tạo hóa chi khí ở bên ngoài để chuyển giao hình ảnh cho mấy người đồng bọn phát sóng trực tiếp một khi giả bộ có linh đồ vật hồ lô này liền không có cách nào thu hồi trật tự c ủ a đạo cụ tổ đế chờ lấy hắn làm tốt đây hết thảy pháp tương mắt nhìn chu yên hồ lô khen thần kỳ bảo vật so với tiên tần số ảo khoa học kỹ thuật câu ngược lại là cảm thấy thương nhĩ bản nhân cùng ngươi những bảo bối này càng thích hợp mang theo tiên danh h ảo chu yên khét cười một tiếng kỳ thật ta cũng chính là nửa thùng nước chân chính tiên thần chỉ sợ so ngươi cùng ta đều muốn lợi hại hơn nhiều tổ đế pháp tương nhàn nhạt lắc đầu thương lại đến cô chi trên bay cô mang ngươi cùng một chỗ tiến về hư chi xảo chu yên như hắn yêu cầu rơi vào hắn cái này cự hình pháp tương trên bay tổ đế đã biết mục đích danh hảo tự thành như vậy t h ầ n liền tự nhiên mà vậy biết được rất nhiều chuyện vật tổ đế hai tay tương hợp kết xuất huyền diệu phát ấn bất quá cái này hư chi xảo lại không phải cô chủ động biết được mà là hắn thông qua số ả o có thể truyền lại cho cô a chu yên n ế u mày hắn là ai số ả o đại nghệ chân chính chủ nhân cũng là n ắ m trong tay cái này một vũ trụ không gian số ả o phân vực quân chủ chỉ có đem hắn hủy diện hoặc là khu t r ụ tiên tần mới có thể chân chính khống chế không gian số ả o tổ đế cười n h ạ t nói sau đó đột nhiên phá vỡ một đạo to lớn vô cùng lỗ hổng mang theo chu yên cùng một chỗ tiến vào bên trong